Trước như hỏi anh n hỏi h ù gạt ai ta độc đêm bộ. buôn Ý sở gặp l i r ư như tù n g ai độc bộ. Ý sổ ở ta Gattu buôn đêm gặp lại. s cùng cả cả tại bên trong vòng hoàn thành đánh đầu tiếp sức sập chèn c ô lui về tiếp ứng nhẹ nhàng linh hoạt về làm cả c ạ cầm bóng làm sơ đ i ề u chính đột nhiên một cước cho khe tinh chuẩn như d a o giải phẫu b ò vừa khoa ngầm hiểu trong n g á y mắt khởi động hất ra sở cựu lợi ý dỗ ma đứng tại chỗ không có lựa chọn xuất kích sập chèn cổ vùng cấm đ i ệ bên trong chân phải đợi bắn bóng rán t h ẳ n có lăn nhập trái hạ gốc chết、Mười. a c Milan thủ kéo ghi chép 41 phút san si jo sân bóng bầu không khí đã sôi chảo trải qua hơn nửa hiệp kịch liệt đối kháng vệ miện quán quân monaco thanh niên quân nhóm một lần cùng Milan đánh cho khó phân thắng bại nhưng đĩ đã ba lần mấu chốt cứu thua ra sức bảo vệ cầu môn không mất hiện tại sợ chẹn c ổ vì Milan phá vỡ cục diện bế tắc đây là hắn tại năm nay trang t i o n l i t thứ sáu quả ghi bàn cạc ạ c ù n g gạt tủ sổ xào r ư ợ u phối hợp để bước đoạt bẹt nạ đi cùng giấy ít mất đi vị trí sợ và nhạy cảm vị trí chạy cuối cùng trợ g ú t Milan xé mở phòng tuyến m o n a c o hơn nửa hiệp kỳ thật sáng tạo ra mấy lần cơ hội tốt nhưng từ đầu đến cuối thiếu khuyết một kích cuối cùng nắm chắc đã mất đi roi thanh này đau nhọn bọn hắn tại mấu chốt cơ hội xử lý bên trên s ắ c thực kém một cái cấp bậc roi ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn chằm chằm tv nghe được bình luận nhắc tới mình d à n h t ự lúc lông mày hơi đ ộ n g một chút thuật tay cầm lên trên bàn nước đá uống một ngụm trên màn hình ạ đệm họ cùng di b r z i đã tại bên trong vòng một lần nữa phát bóng milan cầu thủ kết thúc chúc mừng sau cấp tốc trở về thủ đúng chỗ t r a n tài trước hai mươi phút mônaco xác thực bị đá không tệ một đợt nối một đợt thế công đem milan é nhưng hai mươi phút điên cùng tấn công không thể đổi lấy ghi bàn về sau trên trận thế cục dần dần thay đổi an C ê lô ti đội bóng bắt đầu vững vàng trường không tiết tấu chuyền bóng trở nên càng thong rong phòng thủ cũng càng thành thạo điêu luyện đây chính là tuổi trẻ đội bóng cùng l á o bài trung tâm huấn luyện cầu thủ khác nhau milan cầu thủ trên mặt không nhìn thấy nửa điểm bồi dối phản phất đã sớm biết tranh tài có thể như vậy phát triển phút thứ bảy mươi ba milan ở giữa sân triển khai áp bách ạ bỡ giỏ sĩ ni nhạy bén đoạn hạ ạ xạ vìn dưới chân bóng ra trực tiếp một cốc theo đường chéo thấp phẳng bóng kín đáo đưa cho cánh trái xẹt dì nổ s e t s i nổ nhận banh sau không có nóng lòng đột phá mà là t r ư ớ c cùng bộ bên cạnh cạ lặt tờ đánh cái hai qua một phối hợp t hất ra đợt thứ nhất b ư ớ c đoạt hắn dẫn bóng tiến lên đến trung tuyến phụ cận lúc tao nổ monaco giữa trận bẹt nạ đỉ cùng hậu vệ phải eo phạ kỳ dị g i á p công s e t s i nổ không có xông vào tỉnh táo đưa bóng chuyển rời đến cánh phải yếu bên cạnh ở nơi đó chờ đã lâu cặp vững vàng dừng lại bóng ra đối mặt nhào lên nệ ra cặp đầu tiên là giả bộ cắt vào trong đột nhiên đưa bóng hướng danh giới cuối cùng phương hướng đâm một cái lợi dụng lực bộ phát mạnh sinh vượt qua nước pháp hậu vệ cánh tại sắp ra danh giới cuối cùng trước cặp dùng chân phải đưa bóng thuận cả cả nhận băng trong nháy mắt hiện ra hắn mang tính tiêu chí phương thức xử lý đưa lưng về phía cầu môn nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải bên trong một nhóm đồng thời hoàn thành quay người cùng ra tốc khởi động n g ã tiền vệ phòng ngự hãn đổ nhìn hoàn toàn không kịp phản ứng liền bị qua rơi bờ ra riêu người sau đó x à i bước dẫn bóng tiến lên đối mặt về truy xạ vị ố lạ hắn đột nhiên một cái rừng giả s ố t bóng phía bên trái bên hướng argentina người trực tiếp đã mất đi trọng tâm đi vào vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa cả cả làm bộ muốn lên chân suốt xa ra ít dưới tình thế cấp bách phi thân chửa xen phủ kín nhưng cái này hoàn toàn ở cả cả cả tính k n hai ẹ n mươi tránh thoát sẹn. mi vàng bù phòng, nhưng cả lan n n hướng, một t cái bước xa a cả cả r ra ra như, như khóa b r l chặt thắng cục san si do sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô biết thai nhức g o c rồi xem tivi thổi cái huýt sáo tiếp s o n g ống kính cho đến thở hồng hộc di bờ di Lạ, hoàn toàn là đi nì đồ chơi. phút thứ tám mươi chín tổ mạ sần phía trước trận cánh trái tích cực phản giành được tay lập tức đem bóng phân đến cánh phải đứng không cả cả nhận banh sau nhanh chóng cắt vào vùng cấm địa tại khoảng cách cầu môn một mươi năm m chỗ quả quyết lên chân phải giúp bắn đã mất đi vị trí phòng thủ giấy ít dưới tình thế cấp bách hướng về sau chen chân vào ý đồ phủ kín bóng ra vừa vặn đánh vào mũi chân của hắn cao hơn cao bắn lên lúc này tổ mạ sần đã bén nhảy vọt tới trước điểm tại phía trước cầu môn bảy mét chỗ làm ra một cái đặc sắc giả bắn động tác chân phải của hắn nhìn như muốn trực tiếp tấn công mục tiêu kỳ thực nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng hoành g õ đến giờ bóng điểm phụ cận cả cả tại hệ giả kéo t ú m hạ y nguyên cương ép gạt mở vị trí sau đó như ưu nhã kiếm khách dùng chân phải bên trong nhẹ nhàng đầy bóng ra ứng thành nhập lưới cái này ghi bàn để cả cả hoàn thành lập cú đút cũng trợ giút mi San s i r o lần nữa lâm vào cùng hoàn mà monaco đám cầu thủ thì mặt mũi tràn đầy vẻ vải trận này trang t onlit bán kết thủ hiệp đọ sức đỏ đen quân đoàn đã một mực nắm giữ chủ động toàn trường tranh tài kết thúc ac milan tại sân nhà 30 toàn thắng vệ m i ệ n quán quân monaco cái này điểm số mang ý nghĩa đỏ đen quân đoàn đã một chân bước vào trang t onlit trận chung kết đại môn sau hai tuần bọn hắn đem tiến về monaco luis hai s ở tạ đi ủng tiến hành hiệp hai đọ sức nhưng muốn nghịch chuyển kém như vậy cách đối tuổi trẻ monaco tới nói cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành bên sân anse lô thi đi hướng monaco chủ xoái bờ lạc hỏi thăm hỏi giờ phút này bỡ lảng cộ trong đầu có lẽ hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là năm ngoái cái tia tạ i tram tí o n l i t đấu trường quát tháo phong vân tiền đạo còn tại trong đội tốt biết bao nhiêu trên thực tế monaco hơn nửa hiệp cũng không phải là không có cơ hội nhưng ở cái thứ nhất mất bóng về sau chi này tuổi trẻ đội bóng phảng phất đột nhiên p ắ t điện phòng tuyến liên tiếp phạm sai lầm cuối cùng dẫn đến tan tác trận đấu này lần nữa đã chứng minh tram tí o n l i t đấu trường t ă n khốc kinh nghiệm k i ế m khuyết đội bóng thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt trả giá đắt milan dùng bọn hắn giả g ặ t lực khống chế cho monaco là đám thanh niên lên một doi đưa tay tắt đi t v thủ hiệp không ba điểm số cơ hồ tuyên cáo monaco tử hình mặc dù trên lý luận vẫn tồn tại lật bản khả năng dù sao thời kỳ này ac milan luôn luôn mang theo chút khó mà nắm lấy đặc chất bọn hắn đã có thể đ á ra thống trị cấp tranh tài lại sẽ ở một ít ban đêm không giải thích được sập bàn nhưng tất cả mọi người rõ ràng muốn tại luis hai sợ tạ đi ủng ngay cả rót bốn bóng lại không để milan lấy được sân khách đ i bàn dạng này s á t x u ấ t thực sự cực kỳ bé nhỏ lúc này liverpool toàn đội đã ngăn lại london chuẩn bị ngày mai tại sở tem fort b u cùng chelsea mấu chốt chiến dịch đối chủ xoáy bernie t tới nói có một cái khó được lợi tin tức tốt alonso cùng gơ rát đôi này trong lý tưởng giữa trận tổ hợp rốt cục có thể đồng thời đ ă n g trảng toàn bộ mùa giải hai người này đều chịu đủ tổn thương bệnh bồi dối cơ hội không thể kể vai chiến đấu nhưng ngay tại cái này cần có nhất bọn hắn thời khắc hai vị hạch tâm cầu thủ đều kịp thời khỏi bệnh tái xuất có đôi này giữa trận cộng tác tòa c h ấ n l i v e r p o o l rốt cục có thể phái ra một cái chân chính có sức cạnh tranh đội hình ra sân tới khiêu chiến cường địch chelsea trước đây ba trận giao đấu chelsea trong trận đấu tổ hợp này tổ n g cộng chỉ cùng một chô đá hai mươi tám phút cái này mùa giải lee vợ đã liên tục Cái này khiến này bernie T. r ấ đang, đang tiếp h ấ tục phỏng vấn lúc nói ra muzino chiến thuật hệ thống phi thường ý lại hắn ba tên tiền vệ trung tâm tổ hợp vô luận la mạ cây lẹo la mắt cùng tiago hay là sợ mẹ tìm phố trí cái này giữa trận trận tam giác đều là chessie công thủ chuyển đổi hết tâm bọn hắn bảo đảm đội bóng vận chuyển bình thường nhưng chúng ta có phương án đường nối gơ rác cùng alonso cộng tác có thể hữu hiệu phá hư c h e l s e a giữa trận hệ thống điểm ấy lúc trước trong lúc giao thủ đã được đến nghiệm chứng tại thi đấu vòng tròn sân nhà giao đấu chelsea lúc chúng ta bằng vào hoàn chỉnh giữa trận tổ hợp hoàn toàn k h ô n g chế nhịp điệu thi đấu thẳng đến alonso thụ thương rời sân sau tình thế mới phát sinh biến hóa lần này ta chờ mong bọn hắn có thể đá đ ẩ y hai hiệp toàn bộ 180 phút ta thừa nhận roi là làm nay giới bóng đá nguy hiểm nhất tiền đạo nhưng tranh tài thắng bại thường thường quyết định bởi tại giữa trận đ ọ sức nếu như chúng ta có thể thành công áp chế chassis giữa trận liền hoàn toàn có cơ hội tận cấp Ta tin tưởng rắt trận tổ hợp muốn trội hơn chelsea phối trí. Một khi chúng ta trong Alonso giữa Chelsea phối khi vững cùng muốn hơn chúng không chế trận quyền gơ chắc chế chủ hợp đây ộ rộng n khiến cho lui về tiếp ứng,、chelsea、phong tuyến tính uy hiếp liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. g cho Chelsea hiếp hạ roi lui tiếp uy về sẽ đ chính là chúng ta chiến thuật mạch suy nghĩ mặc dù ngoại giới khả năng cho rằng chelsea là đứng đầu nhưng bóng đá tranh tài từ trước đến nay đều không phải là đơn giản so sánh thực lực chỉ cần chúng ta chấp hành hiếu chiến thuật kế hoạch hoàn toàn có khả năng thực hiện tấn cấp mục tiêu alonso bản nhân biểu thị quá khứ cùng chelsea giao phong chúng ta thường thường có trọng yêu cầu thủ thiếu trận hiện tại chúng ta có thể dùng hoàn chỉnh đội bóng lên chiến chúng ta không có chelsea như vậy toàn diện tuyển thủ bất quá cùng j u ven t u s tranh tài bơ nghi tê tổ chức phi thường tốt hôm nay ra sân liver p o o l đội chính là chelsea chưa từng có tao ngộ qua muzino thì tại buổi họp báo bên trên tràn đầy tự tin đáp lại nghe chúng ta căn bản không cần bối rối vô luận là sờ kem phớt mờ dít hay là hàn thiệu chelsea đều chắc chắn đào thải liver p o o l có người nói ta quá tự phụ không sai hiện tại ta chính là tràn ngập tự tin mà lại loại này tự tin đạt đến đỉnh điểm hắn tiến một bước giải thích nói chi này đội bóng đã, đã chứng minh thực lực của mình giờ ở league quán quân chính là câu trả lời tốt nhất chúng ta có trên thế giới kiên cố nhất hậu phòng tuyến nhất có sức sáng tạo giữa trận cùng d o i dạng này đ ỉ n h cấp tiền đạo l i v e r p o o l xác thực có không tệ cầu thủ nhưng bóng đá tranh tài giảng cứu chính là thực lực tổng hợp cùng lâm tràng phát huy bernie tê đàm luận giữa trận đ ọ sức để hắn tiếp tục phân tích đi ta chỉ biết là đương trọng tài chính thổi lên kết thúc cái c õ i lúc tấn cấp nhất định sẽ là chelsea đây chính là đội vô địch vốn có lực lượng cùng tự tin nhận mu di nhô cùng d o i ảnh hưởng ngay cả nhất quán điệu thấp lam mắt cũng dần dần từ bỏ khiêm tốn mỹ đức hắn n u i truyền thông nói ra đối một cái yêu quý bóng đá người trẻ tuổi tới nói chelsea có thể trợ giút bọn hắn ho chúng ta có tiền có tốt nhất cầu thủ tốt nhất huấn luyện viên cho nên chúng ta có thực lực đạt tới bất luận cái gì mục tiêu hàn quốc gia đội đồng đội rio majit tiền đạo h ơ n từng biểu thị lam hát hẳn là rời đi vợ giờ mi ở lit đến nước ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ tiếp tục đi tới lam hát nói ta nhìn không thấy xuất ngoại nguyên nhân mặc dù rio majit cùng bà ca từng để cho ta tâm trí hướng về nhưng đó là mấy năm trước chuyện hiện tại ta đang vì một chi giờ giảm tim hiệu lực tương lai của ta chỉ thuộc về sở k e m phất b a j i đồng thời hắn vẫn không quên đối gơ dắt triển khai lôi kéo london truyền thông lộ ra chelsea nguyện ý lấy ba mươi lăm triệu bảng anh giá cả đưa vào vị này giữa trận chúng ta cùng g ơ r ấ t là b ạ n tốt hắn tuyệt đối là nhất danh cấp thế giới tuyển thủ chúng ta đều thích chen vào đạt được bất quá cũng có thể rất tốt bảo hộ phòng tuyến chúng ta có thể rất tốt hỗ trợ lẫn nhau 2005-5-4-27 40.000 ngày bờ giết sân bóng đèn đốt sáng trưng, vượt qua 40 tên、Chelsea、fan bóng tràn sân bóng.、Cái、này mùa giải đối theo bờ luôn mà nói gần như mộng、ảo. bọn hắn đã nâng lên cuộc cùng The The mi ở cuộc vô định, cùng、FH、cũng thuận lợi xâm nhập trận chung giết giải giờ vào mà sở Chelsea sớm kem kết. theo mùa lùm mi xâm phót lịch, FHA đốt vượt lít cụt tờ lít cụt bờ bờ Cái đối lợi đã đã vô qua ảo, song phương bản mùa giải ba lần giao thủ ghi chép để chessy phan bóng đá tràn ngập lòng tin ba trận chiến toàn thắng lại mỗi trận đều chiếm cứ rõ ràng ưu thế số một xạ thủ roi đang đứng ở chức nghiệp kiếp sống trạng thái tốt nhất hắn ghi bản hiệu suất có thể xưng k i n h khủng mà đường biên đao nhọn rô bên kịp thời khỏi bệnh tái xuất càng là vì đội bóng tiến công tăng thêm mớ i điểm hỏa lực nhìn trên đài tiếng ca liên tiếp fest hâm mộ bóng đá cơ lam kỳ phản phất thắng lợi đã là vật trong bàn tay trong mắt bọn hắn chi này từ mu di n ô chế tạo cương tiết chi sư tại cái này mùa giải xác thực cho thấy bất khả chiến bại khí thế ta dá do c h í ít có thể đi vào hai quả cầu xem hắn cái này mùa giải số liệu đi tờ giờ mi ở lit ba mươi lăm vòng đã đánh vào ba mươi tam cầu đây quả thực khó có thể tin thượng đế phù hộ chelsea g i a hỏa này mạnh đến mức đáng sợ nước anh đạo diễn đóng dị kỳ ngồi tại sân bóng trong bao sương thần sát chuyên chú chờ đợi tranh tài bắt đầu hắn là nhiều năm the o bờ lưu tử trung hắn thế tử lưu hành giới âm nhạc này g sau madonna an tĩnh ngồi ở một bên n g ư ờ i so điện ảnh lúc còn khẩn trương vung lòng một chút đây chỉ là trận trận bóng lúc này song phương cầu thủ bắt đầu xếp hàng ra trận doi mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đi ở trước nhất khi hắn bước vào sân bóng một khắc này s ờ kèm phớt bờ rít buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như góc toàn trường phan bóng đá cùng kêu lên hô to s u p tờ roi súp tờ roi kìm g ọ c sợ kèm p h ớ m gì bờ tại đoạn đến tờ giờ mi ở l e t quán quân về sau doi thuận lý thành trương nhận lấy trên trận đội trưởng chức trách chỉ chờ đệ xéo lì xuất ngũ liền thuận lý thành trương tiếp nhận đội trưởng chức vị không có người lại đối với cái này phát biểu ý kiến hắn là đặc thù một cái trở thành tất cả mọi người chung nhận thức mà ke di cần vẹn vẹn tôn trọng do nhất định phải tôn trọng hắn hắn đạt được hắn vốn có tôn trọng doi vô luận chuyện gì đều sẽ thương lượng với h tranh chấp sẽ chỉ làm mình h ổ thẹn theji là cái người thông minh sơ kemford bờ giết sân bóng đội khách nhìn trên đài l i v e r p o o l fans hâm mộ bóng đá đang toàn lực vì đội bóng hò hét cứ việc thân ở the bờ l ù sân nhà bọn hắn y nguyên đều nhịp hát vang lấy kia thủ c h ứ danh đội ca dịu lờ lờ vợ hoặc tá lờn hận dịu hoặc thờ rụt hạt tòm hồn rụa hì hờ ư ú t hít làm ngươi xuyên qua phong bạo n g ầ g đầu không b ằ n g hoàng tiếng ca xuyên thấu toàn bộ sân bóng thể hiện ra hồng quân p a n bóng đá trung thành cùng đoàn kết Các chào vị người hoang nên buổi tối, xem để i Brazil nơi giải hiệp hiện giao Liverpool. vào này là nhà only sở sân Chelsea sân kem UEF mùa phốt thủ tí kết bóng, bán trường, 2004-2005 đấu đ chúng ta đến xem song phương xuất r a đầu tiên danh sách đội chủ nhà chelsea bài suất 433 t r ậ n hình thủ môn vị trí bên trên lạc rác thủ môn titer hậu phòng tuyến cánh phải là bờ ra g i ữ hậu vệ cánh mại cồn trung vệ tổ hợp từ j o h n k e r e z cộng tác bồ đảo nhà tuyển thủ quốc gia dị cắt đổ cắt văn hồ hậu vệ trái vệ thì là nước pháp cầu thủ hẹ dị g o bị đổ giữa trận phước diện nước pháp tiền vệ phòng ngự cỡ lao mạ kệ lẹo đảm nhiệm phòng thủ bình chướng phải tiền vệ trung tâm là bồ đ à o nhà cầu thủ thi a goméndez trái tiền vệ trung tâm thì là p h ờ giang lam át phong tuyến tam xoa kích từ cánh phải a dàn joben trung lộ đi đi ở giờ joben trung i đi ở giờ j o b t r á i đi i b e n mùa g lộ i đi ở giờ m i ở l í ờ t r chạm tay có thể bỏng siêu cấp xạ thủ vị này nước pháp tuyển thủ quốc gia bản mùa giải 35 vòng thi đấu đã đánh vào 38 bóng phá vỡ từ endy có lệ cùng a lan giờ bảo c h ì vợt giờ mi ở lít đơn mùa giải 34 b ó n g ghi chép càng đáng sợ chính là chelsea còn có bốn vòng thi đấu chưa đá doi hoàn toàn có cơ hội đem kỷ lục này tăng lên tới độ cao mới làm đội bóng ti hắn đã có thể cắt vào trong suốt gôn lại am h i ể u tổ chức sâu chuối là muzino chiến thuật hệ thống bên trong mấu chốt nhất tiến công khởi xướng điểm đội khách l i v e r p o o l áp dụng 4-2-3 h một trận hình thủ môn là ba lan tuyển thủ quốc gia rẻ ti đủ hết hậu phòng tuyến từ trái sang phải theo thứ tự là dịp dịu t r à o phần lan lao tướng sa mi hì i ì a phó đội trưởng sa mi k cạ dạ phở cùng ireland tuyển thủ quốc gia sở e ti vân phải nạn song tiền vệ phòng ngự từ tây ban nha cầu thủ sa bi alonso cùng cờ joshi ở cầu thủ kirby s c ả n cộng tác công kích tuyến bên trên na uy cầu thủ jonesi cứ trái đội trưởng sở ti vân rất đảm nhiệm hộ công tây ban nha cầu thủ luis garcia bên phải đường hoạt động phong tuyến đơn m ũ i tên là gen tiền đạo milan bà r ổ trọng tài tổ đến từ nước pháp trọng tài chính là alan s a r t tranh tài sắp bắt đầu nước pháp trọng tài chính alan s a r t thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi sir camford bờ giết sân bóng lập tức vang lên g i e o họ lúc trước l i v e r p o o l từng đối trọng tài nhân tuyển đưa ra qua chính thức kháng nghị bọn hắn cho rằng chelsea trong đội có mạ k â lẹo ạ bị đổ chờ nhiều vị nước pháp cầu thủ đặc biệt là đương ra xạ thủ roi trước mắt tại nước pháp dưới bóng đá địa vị cao thượng l i v e r p o o l phương diện cho rằng tuyển dụng nước pháp trọng t à i khả năng đối chelsea có lợi bất quá uefa cuối cùng duy trì nguyên phán giờ rô ba tại bên trong vòng phụ cận đưa bóng nhẹ nhàng giao cho d o i l i v e r p o o l phòng thủ trận hình lập tức nắm chặt song tiền vệ phòng ngự alonso cùng bịt cản cấp tốc ngang di động hình thành đạo thứ nhất bình c h n g hộ công gơ rát lui về hiệp phòng công kích tuyến ba người dì gassi a cùng bạ rột h ì bên trong thu áp còn lại không gian toàn bộ hậu phòng tuyến duy trì nghiêm mật phòng bốn người cách bịt cản thì chủ động bên trên đoạt ý đổ cấy nhiều o i cầm bóng roi lập tức đem bóng xuyên qua cho trung lộ lam ác bịt cạn nhanh chóng gần sát roi phụ kín nhận banh lộ tuyến đồng thời luis garcia bên trong nắm chặt chằm chằm lam hát bạ d ộ nhanh chóng trước chen vào đến lam hát sau lưng chặt đứt hướng về sau chuyển bóng tuyến đường lam hát bị ép đưa bóng chuyển về cho roi roi nhận banh sau đột nhiên ra tốc dùng bả vai gạt mở kề sát bịt cạn tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu cầm bóng tiến lên bịt cạn quay người về truy doi tại liver p o o l nửa chàng đột nhiên dùng chân phải giả s u ố t bóng quanh người linh xảo tránh đi bịt cạn cắt bóng gỡ rát thấy thế lập tức từ khía cạnh phi thân trượt s ẹ n do i nhanh chóng dùng chân trái dẫm ở rừng tại thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc dùng chân phải mu bàn chân đưa bóng nhẹ nhàng b ú t lên bóng ra vừa lúc vượt qua trượt s ẹ n mà đến gỡ rát cứ việc bị gỡ rát v a chạm mang đến lào đảo mấy bước doi cấp tốc điều chỉnh trọng tâm ổn định thân hình lập tức dùng chân trái đưa bóng chuyển di cho tiền vệ phòng ngự vị trí mạ k ậ lèo toàn bộ quá trình bên trong l i vợ buôn phòng thủ, cầu thủ cùng phòng bao bọc cùng sèn đoạt đều vô cùng hung ác nhưng doi thông qua liên tục biến hướng rừng cùng khều bóng hóa giải bất đoạn cuối cùng tại thân thể mất cân do cái này liên tiếp xử lý quá đặc sắc đầu tiên là cưỡng ép vượt qua bị cản lại một cái tiêu sái giả suốt bóng quanh người phía sau cùng đối gơ rắt chùi bóng gặp nguy không l o ạ n cái này kêu bóng qua người đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao mặc dù bị đâm đến thất tha thất thể ứng, nhưng y nguyên đem bóng đưa đến khu vực an toàn b e r n i e tê đứng tại bên sân c a o mày do năng lực cá nhân thủy chung là khó mà dự đoán chiến thuật lượng biến đổi chelsea một lần nữa tổ chức tiến công lee vợ bun toàn đội cấp tốc trở về thủ lạc vị song phương tại trang t Bóng ra bay ra về p h í a xa Zoban. ở Hà Lan t i ề n cánh đạo thứ ạ i cửa c sau trụ u ẩ n bị tiếp n nhưng trung lên g hỉ vượt trước Liverpool trái vệ ị ạ một mươi một l a m hắt ở phía sau trận trực tiếp lên chân một cái sáu mươi m chuyển xa tinh chuẩn tìm tới cánh trái roi roi đầu tiên là quay thân kẹp lại cạ i ả p h ở sau đó đột nhiên quay người sôi theo danh giới cuối cùng cắt vào vùng cấm địa đối mặt bù phòng p h a i nạn r o i chân phải nhẹ nhàng linh hoạt tiền hoa hồng biến hướng lóe ra lỗ hồng sau tại phía trước cầu môn tám m chỗ chân trái góc độ nhỏ thấp bắn li vừa b u n thủ môn đủ hệ cấp tốc phong bế góc gần vững vàng đưa bóng ôm vào trong ngực phút thứ mười hai doi ở bên trái đường đưa bóng xuyên qua cho cắm vào vùng cấm đ ị a u dợ dô ba dợ dô ba tại vùng cấm đ ị a bên trái nhận banh lúc cùng ly vờ bung trung vệ hì ì ì ạ phát sinh thân thể tiếp xúc hai người đang dây dưa bờ biển ngã tiền đạo ngã xuống đất dợ dô ba lập tức nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu penalty nhưng nước pháp trọng tài chính a lan sạt không để ý tới doi bước nhanh đi hướng trọng tài chính dùng tiếng pháp tranh luận nói đây tuyệt đối là cái penalty Sát s á t mặt lạnh lùng lắc đầu đáp lại hợp lý thân thể đối kháng cùng sử dụng thủ thế ra hiệu tiếp tục tranh tài đương doi còn muốn tiếp tục lý luận lúc nước pháp trọng tài tay phải đã sờ về ph dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm roi roi thấy thế lập tức giơ hai tay lên lui lại quay người chạy về vị trí của mình sắp biết lúc trước phong ba về sau tại chấp pháp tiêu chuẩn bên trên tương đương nghiêm cẩn cho dù hắn bí mật đích thật là roi phan bóng đá nhưng sắp nhất định phải đem người yêu thích t r ô n sâu đáy lòng không cái dày là hắn ônu l i v e r p o o l lập tức phát động nhanh chóng p h ả n kích thủ môn đủ hệ đá mạnh phát bóng bạ rổ phía trước trận cánh trái được banh sau đột nhập vùng cấm địa tại góc độ cực nhỏ tình hông dưới lên chân phải góc ử a bóng ra giống như tạt bóng lại như s u t hôn cuối cùng bạch ra ranh ra ra giới cuối cùng về sau. dùng tiếng tiệm khắc hướng bạ dồ hô mỹ lan năm nay ngươi suốt gôn dậy để quên ở nhà sang năm lại đến thử một chút đi phút thứ mười ba do ở bên trái đường cầm bóng đối mặt phải nạn phòng thủ liên tục hai lần dùng chân trái động tác giả giả suốt bóng b i ế n hướng hoàng ly vờ bun phải hậu vệ mất đi trọng tâm h ắ n đột nhiên đưa bóng c h ụ t về chân phải lập tức lên chân t ạ p bóng vùng cấm địa trung lộ giờ rô ba nhảy lên thật cao lực á p c ả dạ p h ở đưa bóng đ ỉ n h hướng vùng cấm địa bên trái sau đó cấp tốc theo vào đoạt tạ hỉ ị ạ phủ kín trước đưa bóng h à n h go đến sáu điểm cánh phải chen vào joe ben tốc độ cao nhất b á n gọn tại phía trước cầu môn năm m chỗ phi thân sèn b á n nhưng cuối cùng lệnh một ly không thể đụng phải bóng ra bóng ra trượt cánh cửa mà qua l e vợ buôn thủ môn đủ hệ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người mà sợ kem phất bờ rít khán đài buộc phát ra một trận tiếp nối tiếng thở dài mà mẹ nó bác đô nơi nào đó nhìn chăm chăm esn tín hiệu fans hâm mộ bóng đá đột nhiên bạo khởi ôi cái này joe ben mà mà đâu không môn mà năm m ngài cho ta chơi lội thử trượt người giờ joe ba k h i ê n hai lớn cá biệt bánh đều in g ấ u ngài bên miệm bên trên ngài cước này sẻn so c ô n g thể m ô n miệng bánh rán quả than bạc giòn còn giòn tan ái chà chà cái này roi bên trong tiểu t h i bộ trôi qua cái này phải nạn cùng qua bắc tam hoàn cuối cùng mà để ngài cho chỉnh thành uống nhiều xe buýt trực tiếp trượt vào vĩnh định hạ phút thứ mười tám c h ả o cánh trái cầm bóng sau hành tạt bóng đường alonso tại bên trong vòng v ụ cận nhật banh quan sát được trước trận lỗ hỏng lập tức đưa ra một cái ba mươi m tinh chuẩn qua đ ỉ n h chuyển xa trực tiếp đánh xuyên qua c h e l s e a phòng tuyến d ị cao tốc trên vào tại vùng cấm đ i ệ bên trong dùng chân trái nhẹ nhàng linh hoạt dỡ xuống không trúng bóng thuận t h ấ một chuyến lắc kéo nào cấp hậu vệ bên mạ bồ đào nha trung vệ cặp vạn h ổ cấp tốc bù vị phủ kín nhưng dịp tỉnh táo chân phải khé trụm đem nó lắc kéo tại phía trước cầu môn chín em mở chỗ dùng mình không am hiểu chân phải đẩy bắn cầu môn trung lộ nhưng mà suốt gôn góc độ quá chính hệ vững vàng đưa bóng ôm vào trong ngực chelsea trốn qua một kiếp esgn trực tiếp tín hiệu đột nhiên truyền đến c h i ê m tuấn bình luận thanh tuyến ai nha dịp trận banh này a ngừng chụp đều xinh đẹp cuối cùng lần này chân phải đẩy bắn Sắp thực thiếu điểm hòa hầu hệ n h n h phát trực tiếp tay ném bóng tìm tới lui về roi chelsea phản kết lại roi dùng bộ ngực vững vàng dỡ xuống ngệt tay ném bóng luis garcia cấp tốc từ phía sau lưng tiếp phòng dùng bả vai đứng vững roi đồng thời chen chân vào ý đồ quấn trước c ắ t bóng nhưng roi bộ ngực ngừng bóng sau thuận thế hướng xuống đ ể ép ngay sau đó một cái linh xảo nửa q u a y người vai phải chủ động phát lực rán rán chắc chắc khiêng a r c i a một chút người tây ban nha vừa định điều chỉnh trọng tâm nào đoạn roi lại đột nhiên rút lui lực đảo ngược khởi động chân trái đưa bóng hướng phía trước một nhóm ra tốc thoát khỏi garcia bị cái này dừng lại một k h i ê n vừa rút lui tiết tấu biến hóa triệt để lắc ném trọng tâm lảo đảo hai bước sau chật vật ngã xuống đất chỉ có thể đưa mắt nhìn gassi a không có ngăn lại roi phân cho lang p á t bịt cản dính sát alonso về truy nhưng chessi quá nhanh giờ dỗ ba dỗ ben xong tiễn tể phát lang p á t về g õ roi phái nàn theo không kịp do nhận banh một nhóm phá tan á phái nàn bị đẩy lùi ngã xuống đất phái nàn bỗng nhiên chen chân vào đánh chặn lại bị roi chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm biến hướng tránh ra vai trái thuận thế phát lực một đỉnh ireland ảnh hình người đụng vào lấp kín tường bị bắn ra cả người ngựa ra sau lấy ngã cái rắn chắc cái mông đôn trọng tài chính xạ ụ hai tay lập tức tiến công có lợi r ồ i xuôi theo cánh trái cao tốc tiến lên chelsea nhiều tên tiến công cầu thủ cấp tốc trước c h ê n và o phối hợp tác chiến l i v e r p o o l toàn đội nhanh chóng lui phòng alonso từ đó trận liệu mạng về truy gỡ rắt cũng từ khắc một bên theo đường chéo bù phòng đối mặt cạ dạ phở phòng thủ do chân phải liên tục hai lần khêu nhẹ biến hướng khiến cho đối phương giảm xuống trọng tâm ngay sau đó hắn đột nhiên chân phải bên ngoài tranh giả bộ đi tuyến ngoài vượt qua cạ dạ phở bản năng trước ép một bước doi lại như thiểm điện dùng chân trái bên trong đưa bóng ngang khẽ trụ từ cạ dạ phở sau lưng hoàn thành n g h ĩ lên sau đó chân phải một chuyến trong nháy mắt bộ phát ra tốc giết vào vùng cấm đ i ệ alonso bắt lấy roi giảm tốc độ điều chỉnh sát na thiếp thân bên trên đoạn nhưng hai người đồng đều đã bước vào vùng cấm địa người tây ban nha không dám phạm lỗi chỉ có thể dùng thân thể để ép ý đồ đem roi ép về phía danh giới cuối cùng đù hệ thấy thế cấp tốc bỏ cửa mà ra cùng alonso hình thành vây kín chi thế ngắn ngủi một hai dây bên trong ba người cao tốc tiếp cận ngay tại đủ hệ sắc b ổ nhào vào dưới chân trong nháy mắt r o i đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân phía bên phải một nhóm đồng thời trầm vai phát lực cứng rắn c h e n Alonso nguyên bản tự tin có thể dựa vào thân thể đối kháng hạn chế đối thủ lại giật mình doi lực bộ phát viễn siêu mong muốn cố lực lượng này kết hợp tốc độ lại để hắn khó mà chống đỡ trong điện quang hòa thạch toàn lực b ộ n à o xuống đủ hệ cùng khều bóng né tránh roi mánh liệt chạm vào nhau ba lan thủ môn đem roi mang đến một cái lảo đảo nhưng mất đi cân bằng trước sắt na r o i chân trái cực hạn d ỗ i ra bằng vào bắn vọt quán tính đưa bóng đâm vào góc gần bóng ra sát cột dọc lăn nhập lưỡi ổ sờ e m phất bờ rít trong nháy mắt sôi trào gôn roi đột phá giống dồn một thiết kỵ công kích tầm thường ép qua phòng tuyến liverbung Cái này ghi linh này bàn gọn gàng mà h o ạ trên như là liêm đao cắt qua cắt u ộ n sân bóng đi dưới thông báo tiếng văng g giết lúa l mạch. phốt Sờ kem bờ báo đi dưới Phút thứ h c e l sân e Liverpool Chelsea a ghi người, Trên bàn số s bóng người khoác chiến bảo màu xanh lam roi sang hai cánh tay phi nước đại lập tức tại góc cờ khu đột nhiên phanh lại hai tay q u a n h tại trước ngực làm ra mang tính tiêu chí địa ngục chi môn chúc mừng động tác cả tòa sờ kem phất bờ giết trong nháy mắt bị n h é n lửa mấy vạn k h e bờ lu phan bóng đá giận dữ hét lên do ghi bàn sau thậm chí đưa tay kéo hắn một cái còn vô vô bờ vai của hắn tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn phút thứ hai mươi sáu gỡ rát tại phía trước cầu môn hai mươi hai mét chỗ sút gôn bị te di càn ra chelsea được banh phản kích r o i tại trúng tuyến được banh bịt c a n từ k h í a cạnh vào tới đùi phải một cái xuống đất quét vấp đồng thời b ả vai trùng điệp đụng vào roi phần bụng r o i trong nháy mắt mất đi cân bằng cả người quần quần lấy ngã tại thảm cỏ bên trên quần áo chơi bóng phía sau lưng dính đầy v ừ cỏ doi cấp tốc từ thảm cỏ bên trên đứng lên phủi phủi quần áo chơi bóng bên trên v ụ cỏ chừng trong mắt đôi bị bịt càn nết miệng cười lạnh vừa lui lại bên cạnh với h ắ c đại minh tinh chịu không được thân thể đối kháng đây là bóng đá không phải bà lê doi khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh a ta ơn nhắc nhở ta còn tưởng là đây là bà lê tranh tài đâu tại mùa b à lê đài dẫn trước các ngươi mười không quan trọng bất quá bây giờ con mẹ nó ngươi tốt nhất đánh thức ngươi đám kia ngủ đồng đội bằng không đợi chúng ta đi thổ nhĩ kỳ đá trận chung kết lúc ngươi được bản thân bỏ tiền mua khán cải phiếu b ị càn vừa muốn mở miệng phản kích doi tiếp tục nói ước đúng ta còn nhớ rõ ngươi h 0 i n h n i ê n henzi cái kia 40 m é t m ộ t con rồng phá k h ô n g thành trình diễn hạt chịt bối cảnh tấm chính là ngươi đi thật đáng thương hiện tại henzi tại t r ư ớ c máy truyền hình lại phải nhớ ở ngươi dù sao trên trận không ai sẽ chú ý ngươi nhưng tv tiếp s ó n g ống kính có thể trốn không xong hai người cái chán cơ hồ chống đỡ thẳng đến trọng tài chính tham gia cách ra trọng tài chính bước nhanh về phía trước đối bịt c ả n miệng cảnh cáo nhưng từ đầu đến cuối không có móc thẻ vàng henzi đang ngồi ở london trong nhà trên ghế salon xem tranh tài đột nhiên nữ h mày h ắ t hơi một cái tiểu từ này thật làm cho nhân hòa lớn sau đó chelsea liên tục phát khởi thế công l a m bắt cùng dở o ô ba tuần tự nếm thử suốt gôn nhưng chưa thể trúng đích mục tiêu lee vợ bun phước diện g a r s i a cùng chào suốt xa đồng dạng lịch ra phút thứ 38, g ư ơ i tám g t i n h chuẩn tạt bóng bà rô uy hiếp đánh đầu bị hẹp ra sức đập ra danh giới cuối cùng trong khoảng thời gian này song phương công thủ chuyển đổi cực nhanh nhưng đều không thể sửa điểm số l i v e r p o o l hậu vệ phải phái nản tại đường biên trô ném ra ngoài biên trung vệ cạ dạ p h ở bên phải sườn bộ lỗ hồng nhật banh chelsea tiền đạo cánh trái roi cùng tiền đạo dở dô ba lập tức khởi động phân biệt từ hai bên trái phải hai bên cao tốc phóng tới Lee vợ bôn tiền vệ phòng ngự bịt cản thấy thế cấp tốc lui về thích ứng nhưng chelsea hai tên tiền đạo áp bách tốc độ cực nhanh c ả dạ phở tại chưa điều chỉnh tốt thân thể tư thái tình hùng dưới vội vàng đưa bóng xuyên qua hướng bịt cản bịt cản nghiêng người chuẩn bị nhận bánh lúc doi đã như như mũi tên rời cùng t ừ nghiêng hậu phương dễ tới doi tại bắn vọt quá trình bên trong dùng vai phải hợp lý va chạm bịt cản phía sau lưng đồng thời dùng chân trái má ngoài chân đem c h u y ể n bóng hướng về phía trước nhẹ nhàng linh hoạt đâm một cái bóng ra tinh chuẩn xuyên qua cạ phở cùng hì ì ì ở giữa phòng thủ lỗ hồng hướng phía vùng tấ lấy roi buộc phát cùng ưu thế tốc độ lần này đột phá cơ h ộ i chính là nhất kỵ tuyệt trần tuyệt đối đơn đao cơ hội dưới tình thế cấp bách bịt c ả n làm ra động tác nguy hiểm hắn đầu tiên là một cái nhỏ đệm bước đi cả sau đó trực tiếp đưa chân phải ra từ tiền phương quét về phía roi giữa hai chân đây là một cái khả năng tạo thành thương tổn nghiêm trọng phạm lỗi động tác bên sân chelsea chủ xoáy muji n o cùng trên trận lam bắt đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nhìn trên đài t r ờ d ì n càng là hoảng sợ che miệng chelsea p a n bóng đá khán đài buộc phát ra phẫn nộ tiếng mắng roi bị đột nhiên lên phạm lỗi đâm đến thân thể nghiêng một cái phi nước đại chi thế bị trong nháy mắt chặt đức nhưng ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn thống khổ ngã xuống đất thời điểm roi bằng vào kinh người hạch tâm lực lượng thông qua phần e o vặn vẹo một lần nữa tìm về cân bằng dẫn bóng giống như là một thất cường kiện liệt mã đồng dạng hướng về l i v e r p o o l cầu môn lao nhanh mà đi roi roi hắn còn tại dẫn bóng bịt cằn bị hất tung ở mặt đất mà cái kéo chân đụng ngã roi bịt cản giống như là trong cùng phong roi bị một cỗ lực lượng cưỡng ép lật tùng quảng bay ra ngoài đổ vào thảm cỏ bên trên liền không thể động đậy miệng bên trong phát ra t ê n thống khổ hắn cảm giác tại tiếp xúc một sát na kia x do dẫn bóng đột nhiên ra tốc đù hệ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng doi khi tiến vào t r o i khi tiến vào trở ra lập tức nghiêng thân thể lên chân phải giúp bắn bóng tại môn tuyến trước đạn nhập vào lưới ổ đù hệ tại chelsea f a n bóng đá sóng thần la lên bên trong trùng điệp ngã xuống đất gỗ ổn roi lại là roi đây quả thực là một đầu mạnh mẽ đâm tới châu đực p h ả i n ả n đem đường biên bóng ném cho cạ dạ phờ doi cùng giờ dô ba lập tức giống hổ đói vỗ mồi xông tới cạ dạ phờ bị dọa đến luôn cuống tay chân vội vàng đem bóng chuyển cho b ị càn nhưng doi căn bản không cho h Một cước bạo sạ. Bóng sạ. l hai mươi quá tàn bạo từ cắt bóng đến ghi bàn r o i hoàn toàn là dùng thân thể nghiền ép hết thảy bịt cằn hiện tại còn nằm trên mặt đất không có đâu r o i va chạm lúc xác thực trước đụng phải bóng nhưng lực lượng này quả thực là đem bóng đá đá cho bóng bầu dục sợ kem phớt vờ rít phan bóng đá đều muốn điên rồi tranh tài tạm dừng lúc li v e r p o o l đội y cùng c h e l s e a đội y đều nhanh nhanh chạy vào trong tràng b ị cằn nằm trên đồng cỏ hai tay gấp bộ mặt trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh đùi phải của hắn lấy một loại mất tự nhiên góc độ hỗ lượng l i v e r p o o l đám cầu thủ cấp tốc vây quanh gỡ rác quỳ một chân trên đất xem xét hắn tình huống c ả dạp h ợ lo l ắ n g hướng bên sân phất tay ra hiệu cần c á n cứu thương đội y đang kiểm tra bịt cản chân thương thế trong đó một vị đội y đối bên sân làm ra thay người thủ thế trọng tài chính đứng ở một bên cầm trong tay thẻ vàng do dự hắn đầu tiên là nhìn một chút trọng tài biên lại quay đầu nhìn về phía bên sân thứ tư quan viên thông qua thai nghe cùng trợ lý trọng tài câu thông về sau hắn cuối cùng đi hướng bịt cản đối đạo ý thức mơ hồ bịt cản lấy ra thẻ vàng cái này xử phạt đưa tới lee vợ bun cầu thủ bất mãn mấy tên cầu thủ vây quanh trọng tài lý lu Mà bunny i c lúc cố n này định đã bị cố định tại trên cáng ứ t h ư ơ g từ h â n viên tê ế nhất ra sân ra b n ngoài. Liverpool h u luyện viên tổ lập tức bắt đầu chuẩn cầu đầu ấ n viên người, ghế dự bị bên trên lập l thay tổ tức bắt thủ bắt bị bị đã ghế dự à m n ó n g người. Bernie n T. h mẩy nhìn xem cán g cứu thương khiêng đi bị cạn quay đầu quét mắt ghế dự bị dự bị giữa trận chỉ còn kéo một người có thể dùng hắn bất đắc di phất phất tay kéo lập tức đứng dậy làm nóng người gỡ rác từ hộ công vị trí rút về tiền vệ phòng ngự liverbun giữa trận trận hình bị ép gây dựng lại bunny t ở đây bên cạnh không ngừng xoa xoa tay hiển nhiên đối cái này bị động điều chỉnh rất bình thường không hài lòng mà muji n h thì kinh ngạc nhìn xem roi doi tố chất thân thể một mực vẫn tương đối xuất sắc nhưng thể trọng tại trong đội cũng không tính nặng nhất dị vãng bị xâm phạm thường xuyên thường sẽ bị đụng bay mặc dù hắn luôn có thể rất nhanh đứng lên tiếp tục tranh tài rất ít tụ thương nếu là joe ben chưa chừng đã tổn thương thiếu hơn phân nửa mùa giải nhưng hôm nay hắn không chỉ có gánh vác bịt cản ác ý phạm lỗi thậm chí đem đối phương đụng đổ trên mặt đất theo tranh tài tiến hành muji nâu nghi hoặc dần dần tiêu tán kết thúc cái còi văng lên chelsea sân nhà h a đánh bại lee và b u l bbc người chủ trì lại nở cỡ dùng một đoạn vật vì trận đấu này dừng lại giờ phút này chúng ta có thể gần như chắc chắn đoán được năm nay trang tí onlit trận chung kết giao đấu tình thế ac milan cùng chelsea cái này hai chi tại bán kết thủ hiệp đều thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực đội bóng sắp tại trận chung kết trên sân khấu nên đón xử thi v à chạm xem hôm qua tình hình chiến đấu tòa trấn san s i r o ac milan lấy thế tội khô lạc hủ ba m toàn thắng league một đội mạnh vệ m i ệ n quán quân monaco đỏ đen quân đoàn dùng bọn hắn mang tính tiêu chí ý thức phòng thủ phản kích triệt để phá hủy đối thủ mà hiện tại hôm nay chelsea tại sở camford mở dít đồng dạng giao ra một phần hoàn mỹ bài thi hai ư ơ i khắc tờ my ở lit t ố địch liverbul muzino đội bóng dùng tường đồng vách s ắ t phòng thủ cùng lôi đình vạn quân phản kích lần nữa đã chứng minh bọn hắn quán quân tướng nhóm này t i ê m ẩn trận chung kết quyết đấu ẩn chứa quá nhiều đáng giá ngoạn vị nguyên tố ac milan nhà này có được sáu tòa trang đi onlitcoup châu âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn hắn trong trận có được madini subchenko cạc ạ c chờ cấp thế giới c ự tin h anse lô thi đội bóng không chỉ có truyền thừa lấy ý bóng đá chiến thuật tinh túy cẳng kéo dài đỏ đèn quân đoàn tại châu âu đấu trường khí chất v ư n g giả mà c h e l chi này từ áp ra mo vít trọng kim chế tạo muzino tỉ m chính lấy thế không thể đỡ tư thái đánh thẳng vào châu âu chi đỉnh giờ dỗ ba lam át ke h di bọn người thủ lĩnh k h e b a l u đã có nước anh thức bóng đá lực lượng cùng huyết tính lại dung nhập đại lục lưu phái chiến thuật kỷ luật đặc biệt là bọn hắn siêu cấp xạ thủ roi vị này không thể tranh cãi châu âu thứ nhất chuyên công kích bản mùa giải trạng thái lửa nóng làm cho người khác khó có thể tin tính đến trước mắt các hạng thi đấu sự t ì n h đã điên cuồng đánh và o vượt qua sáu mươi quả ghi bản trong đó trang t i o n l i t đấu trường liền công hiến mười lăm quả mấu chốt ghi bản hắn hôm nay giao đấu liverbul cái này bạo lực phá không thành lần nữa chứng minh trên cái tinh cầu này không có cái nào hậu vệ có thể đơn bảo vệ tốt cái này đem tốc độ lực lượng cùng s u ố t bóng kết hợp hoàn mỹ tiến công máy móc nếu như nhóm này quyết đấu cuối cùng trở thành sự thật chúng ta đem chứng kiến trang đi onlit trong lịch sử lớn nhất xem chút mâu thuẫn chi tranh milan hoa mỹ tiến công thiên phú giao đấu chelsea như sắt thép phòng thủ hệ thống s ậ m chèn cổ cùng cả cả linh xào đột phá đem trực diện pezzy cùng c ặ t vạn hổ tường đ ố n g vé sắt tớt lô giao giải phâu t r u y ề n bóng cần phá giải mạ kệ l ự cấu c trúc giữa trận bình chướng mama dini vị này truyền kỳ hậu vệ sắp đối mặt châu âu lớn nhất lực phá hoại tiến công thiên tài tại h ắ n chức nghiệp kiếp sống hoàng hôn thời khắc muốn cùng năm nay gần hai mươi tuổi cũng đã quét ngang m ô i lớn thi đấu vòng tròn roi chính diện đối quyết đây là trang thi onlit trong lịch sử lớn nhất ý nghĩa tượng trưng thế hệ q u y ế t đấu kinh nghiệm cùng thiên phú trung cực va chạm một mặt là đại biểu truyền thống phòng thủ nghệ thuật đại sư mặt khác thì là phá vỡ hiện đại tiến công lý niệm hiện đại lực lượng m đ ý nghĩ mỗi một lần đánh chặn đều đem chịu đựng vị này tuổi trẻ tiền đạo trước nay chưa từng có tốc độ cùng lực buộc phát khảo nghiệm cái này không chỉ có là hai loại bóng đá triết học đúng nhau càng là châu âu g i i bóng đá cũ nơi thế lực trực tiếp đối thoại vô luận kết quả cuối cùng như thế nào? trận này t ạ i y sở ta buôn cử hành trận chung kết đều chú định ghi vào trang t onlist sử sách l i v e r p o o l cầu thủ túi đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo bốn phía tiếng hoan hô như g i a o đâm tới phan bóng đá thở dài đối thủ chúc mừng bình luận viên bình điểm tất cả mọi người nhận định bọn hắn đã bị đào thải gỡ i á t tại bước vào t r ư ớ c thông đạo đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía sân bóng hắn nắm chặt n ắ m đấm hắn mơ hồ có cái suy nghĩ đây không phải hồng quân kết cục không nên dạng này bất t ư nhận thua chương một trăm tám mươi hai rô nan đô tại tối giống người ngoài hành tinh trong trận đấu khuất tại thứ hai chương một trăm tám mươi hai z o n a nô tại tối giống người ngoài hành tinh trong trận đấu khuất tại thứ hai bịt cản tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong nói tới lần kia dẫn đến mình thụ thương phạm lỗi kia hoàn toàn là cái theo bản năng động tác lúc ấy tình huống khẩn cấp ta chỉ là muốn ngăn cản tiến công cũng không phải là bởi vì hơn nửa hiệp cùng roi xung đột hoặc là trước đó ngôn ngữ giao lưu ta không có bất kỳ cái gì trả thù ý nghĩ vị này li vờ e bun giữa trận nói thẳng mình không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy ta xác thực không nghĩ tới roi có thể tại bị s ẻ n sau bảo trì cân bằng càng không có nghĩ tới hắn còn có thể hoàn thành lần kia phán kích g i bản bất nhất chính là xương đùi của ta ngược lại gãy xương viên kia ghi bàn cuối cùng trợ giúp chelsea tại sân nhà 2 a chiến thắng l h i và bùn ta hiện tại hoàn toàn nhận thức đến động tác kia tính nguy hiểm may mắn roi không có vì vậy thụ t h ư ơ n g đây là vạn hạnh trong bất hạnh nói tới tình hình vết thương của mình b ị cắn lộ ra rất bất đắc dĩ bác sĩ nói cho ta cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục mấy tháng gần đây khẳng định là báo tiêu nhưng hắn vẫn vì đội bóng động viên ta tin tưởng các đội hưu sẽ ở hiệp hai tỉnh lại chúng ta còn có tấn cấp trận chung kết cơ hội ta sẽ ở trên giường bệnh vì bọn họ cố lên làm xong hoàn thành nhóm này huấn luyện sau chúng ta thư giãn một tí ngươi hẳn là đi du lịch bơi lội sau đó làm vật lý trị liệu r ồ i không người một trăm tám mươi năm cái đầu làm lên nông phu hành tàu đến xem đặc biệt vững chắc hai cái lớn tạ tay trong tay hắn vững vững vàng vàng mặc dù siết đắc thủ trưởng đỏ lên nhưng trên cánh tay cơ b ắ p căng đến thật chặt một điểm không mang theo run hắn mặc kiện màu xám huấn luyện sau lưng phía sau lưng cùng b ả vai hình dáng rõ ràng đi đường lúc cơ đuổi thịt một trống một trống đem quần thể thao trống tràn đầy trên mặt đều là mồ hôi tóc đen có chút tầm ấp nhưng này song mắt đen vẫn rất có thần nhìn chằm chằm con đường ph t i nợ ở bên cạnh càng không ngừng nhớ kỹ một ký ý, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một chút nói thật ngươi lực lượng này dáng dấp cũng quá tà dị hắn nhìn c h ầ m c h ầ m v ỡ bên trên số liệu thẳng lắc đầu theo lẽ thường đều là cơ bắp trước mọc ra thần kinh mới chậm rãi học được làm sao sai s ử nó nhưng ngươi ngược lại tốt khí lực từ từ v ọ t lên cơ bắp ngược lại là chậm phong thả dài roi t h ở hồn hển buông xuống t ạ tay mồ hôi lạch cạch lạch cạch rớt xuống đất kia vậy cái này là chuyện tốt ta chuyện tốt là chuyện tốt tí nợ khép lại vợ chính là không quá khoa học hắn híp mắt g ò sép roi rất giống là đang nhìn cái gì vợt hy tựa như có người trước cho ngươi giả thời đại mã lực động cơ xe vỏ bọc ngược lại là về sau mới bổ sung r d i đứng tại chỗ làm mấy tổ hít sâu hắn chuyển động bà vai lại vặn vẹo h ố neo keo k h ớ p nối phát ra rất nhỏ lạc đi âm thanh tiếp lấy hắn túi người hai tay đụng đụng n g ó n chân ra lưng đường cong theo động tác rõ ràng hiện hiện làm xong những n à y bông l ò n g động tác về sau hắn đi đến bên sân cầm lấy khăn mặt ở trên mặt lung tung b ớ t một cái mồ hôi lại xoa xoa phần gáy huấn luyện sau lưng cổ áo đã bị ướt đấm mồ hôi dán tại hắn dắn chắc trên bờ vai hiện tại cơ thể của ngươi mẹt nhọc giá trị đã vượt qua cảnh giới tuyến cư bể bơi nhiệt độ nước ta đã để cho người ta điều đến 28 độ vật lý trị liệu sư cũng đã tại phòng trị liệu chuẩn bị xong nhớ kỹ khôi phục cũng là huấn luyện một bộ phận doi khỏe miệng giơ lên m ỉ m cười đúng vậy thiên sinh ta từ đầu đến cuối ghi nhớ ta tim gỡ rộ vở a n bài t i n n e khép lại lappop nhẹ nhàng lắc đầu ta chính là antonio t i n n e ta phục vụ cầu thủ sẽ chỉ so rót đ a n càng có sức ảnh hưởng 2005 n ă m n g à y 30 tháng 4 n ă m hát triều 15 điểm tờ rơ mi ở lít vòng thứ 36 b u ồ n tần giao đấu chelsea tranh tài tại dị b u c sở tạ đi ủng khai hỏa h a năm trước 1 9 cứ việc lúc trước kiểm tra sức khỏe biểu hiện roi hoàn toàn đạt tới ra sân tiêu chuẩn chính hắn cũng cường điệu tranh tài trước đều duy trì thêm luyện trạng thái nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc muji no cuối cùng quyết định đem hắn ăn bài tại ghế dự bị mà hai vị tiền đạo cánh giờ uff cùng joe ben cũng trực tiếp vắng mặt b u ồ n tràng tranh tài danh sách lớn lúc trước kiểm tra sức khỏe lúc tiền đạo cánh giờ uff bởi vì thân thể khó chịu không cách nào ra sân cái này khiến một vị khác tiền đạo cánh joe ben dự thi tình huống trở nên càng mấu chốt trải qua kỹ c à n g kiểm tra về sau đội y hướng mu di nhô xác nhận joe ben tình trạng cơ thể đạt tiêu chuẩn có thể xuất chiến nhưng mà không đợi bồ đào nhà chủ xoáy cao hứng bao lâu joe ben liền trực tiếp biểu thị ta không muốn xuất r a đầu tiên h a t u ổ i joe ben bản mùa giải tổn thương bệnh không ngừng đã ba lần t ụ thương vắng mặt hơn phân nửa mù giải tâm lập tổn thương bệnh bắt đầu ảnh hưởng vị này tuổi trẻ cầu thủ tâm lý trạng thái huấn luyện bên trong các đội hưu chú ý tới joe ben tại làm rừng biến hướng lúc rõ ràng thu kỉnh không còn giống như kiểu trước đây không hề cố kỵ đột phá trong đội đấu đối kháng bên trên đương đối phương hậu vệ tiếp thân bước đ o ạ n lúc hắn v ộ i ý thức lựa chọn chuyển về mà không phải như quá khứ như thế trực tiếp qua người trợ lý huấn luyện viên cờ lạc nói với muzino ạ r ằ n g hiện tại bị đá quá cẩn thận mỗi lần nhìn thấy hắn g i ậ bóng chúng ta đều lo lắng h ắ n lại đột nhiên giảm tốc đây không phải chúng ta quen thuộc cái tia joe b n trong phòng thay quần áo cũng có người chú ý tới loại biến hóa này. ngươi có thể nhìn ra hắn đang sợ sợ hãi lại một lần thụ thương loại tâm tính này đối tiền đạo cánh tới nói rất bình thường trí mạng bởi vì chúng ta dựa vào là chính là lực bộc phát cùng đàm lượng đội y tổ báo cáo biểu hiện dô ben thân thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục nhưng hắn huấn luyện số liệu lại biểu hiện lực bộc phát giảm xuống 12% t mươi hai cái này rất có thể là tâm lý nhân tố đưa đến chữa bệnh chủ quản bờ gì ẩn in inglis nói thẳng trên thân thể thương thế tốt lên trị khúc mắc nan giải nhất lần này cự tuyệt xuất ra đầu tiên sự kiện để tình huống trở nên phức tạp hơn mặc dù muji nô công khai tỏ ra là đã hiểu dô ben lo lắng cũng hứa hẹn sẽ không g a o động hắn chủ lực vị trí lúc trước doi đi đến phòng thay quần áo Joe ben tủ chứa đồ trước trực tiếp nói ạ dằn chờ đá s o n g li vờ bôn chặt kia chúng ta phải hào hào trò chuyện một lần Joe ben ngẩng đầu hỏi vì cái gì không thể bây giờ nói hoặc là chờ đánh s o n g bốn tấn bàn lại d o y lắc đầu ngữ khí bình ổn việc này cần nhìn tình huống thực tế nếu như đến lúc đó căn bản không có vấn đề vậy chúng ta cũng không cần thiết nói thêm cái gì tranh tài bắt đầu song phương liền triển khai kịch liệt đối kháng bốn tấn lợi dụng sân nhà ưu thế liên tiếp chế tạo uy hiếp thông qua định vị bóng cùng xuất xa khảo nghiệm chelsea thủ môn、đẹp. c h e l s e a tại thiếu khuyết đường biên chủ lực tình huống dưới tiến công không còn chút sức lực nào giờ rô ba chờ tiến công cầu thủ khó có hành động trong quá trình trận đấu nhiều lần xuất hiện cầu thủ thụ thương tình huống dần nạ cổ cụ lọt cái hót bị sô ra máu vẫn kiên trì tranh tài k e j i cũng tại tranh bóng trên không lúc bộ mặt bị thương nửa trang kết thúc trước song phương cầu thủ bởi vì k e j i trị liệu thời gian quá dài phát sinh tranh chấp trên trận mùi thuốc súng dần dần dày hiệp thứ hai tranh tài tiến hành đến phút thứ sáu mươi muzino làm ra thay người điều chỉnh do đứng tại bên sân làm nóng người hoàn tất thứ tư quan viên dơ lên điện từ bài gù dọn sẻn dưới doi bên trên do chậm đến tiến vào sân bóng. cùng kết quả g ụ dọn sẻn vỗ tay hoàn thành giao tiếp phút thứ sáu mươi bảy bốn tần tổ chức tiến công ồ cổ xạ tại bên trong vòng phụ cận nhận banh về sau đầu tiên là dùng một cái xinh đẹp động tác giả thoảng qua l ă n g át tiếp lấy lại biến hướng hất r a dâu c ó lệ phòng thủ nhưng hắn tại đột phá sau lộ ra quá tự tin không có kịp thời điểm bóng mà là tiếp tục dẫn bóng tiến lên mạ kệ lẹo nhắm ngay thời cơ một sạch sẽ lưu l o á t trượt sẻn đưa bóng đoạn hạ ngã trên mặt đất mạ kệ là không có đứng dậy trực tiếp nằm trên mặt đất dùng chân phải đưa bóng quét cho cánh trái tiếp ứng roi roi vững vàng dừng lại tiếp bóng ngầm đầu quan sát trước trận tình thế chu hắn trước dùng một cái động tác giả thoảng qua n h à o cướp điện từ phía sau lảo đảo mất đi cân bằng lao tướng sở tít i lập tức bù phòng tới r o i đưa bóng nhanh chóng đẩy đến phía bên phải dùng thân thể ngăn trở sở tít i ra tốc v ọ t tới đối mặt cạn đi l ạ đánh chặn r o i đột nhiên dừng biến hướng cạn đi l ạ bị hoảng mất đi trọng tâm nợ gõ xỉ từ k h í a cạnh vọt tới phủ kín r o i chân phải nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng giỡ mạnh thuận thế quay người một trăm tám mươi độ dùng chân góp đập trò chen vào lam át lam át nhận banh sau trực tiếp đối mặt tổ bên hành hắn trước phía bên trái giả thoáng đột nhiên đưa bóng hướng phải khe trụ tổ bên hành bị hoàn lam bát tại khoảng cách cầu môn 1 0 m mở chỗ quả quyết lên chân phải rút bắn bóng ra thẳng vọt góc gần nhập lưới đột nhập vùng cấm địa lên chân góc cửa bóng tiên á gôn phút thứ 74, y bốn bốn tấn thu hoạch được phía bên phải phạt góc cơ hội lao tướng sở t bịt chủ phạt phạt góc bay về phía chassis vùng cấm địa nhưng bị the bờ lưu hậu vệ đánh đầu giải vây bóng ra rơi xuống trung tuyến phụ cận m à kẽ lễ cấp tốc khống chế lại điểm rơi thứ hai nước pháp tiền vệ phòng ngự bên phải đường biên p ụ cận đưa lưng về phía phe tấn công hướng dùng không phải thường dùng chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn nghiêng truyền xa cái này vượt qua nửa tràng truyền bóng trực tiếp tìm được trung lộ đột tiến lam á t nước anh giữa trận tạo thành tuyệt đối đơn đào cơ hội lam á t dẫn bóng tiến quân thần tốc đối mặt bỏ cửa mà ra thủ môn dạ hạ sợ kệ lại ngần hát tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo dùng chân phải đưa bóng đi phía trái khé t r ụ nhẹ nhóm lắc ngược lại phần lan thủ môn tại phía trước cầu môn bảy m chỗ lam á t dùng chân trái đẩy bắn không môn bóng ra vững vàng l ă n n h ậ p góc gần phút thứ tám mươi mốt chelsea hậu trường tổ chức t i n công các vạn thổ cùng ke di tại bên trong vòng phụ cận kiên nhận không chế bóng lúc này r o i bén nhạy quan sát được bồn tần phải hậu vệ gạt nở vị trí phòng thủ xuất hiện buông lỏng hắn đột nhiên lui về đến giữa trận lỗ h ổ n g cái này thông minh chạy trong nháy mắt để gạt nở mất đi phòng thủ mục tiêu ngay tại gạt nở ngây người sát na r o i nhanh chóng biến hướng từ gạt nở bên cạnh thân lướt qua xuyên thẳng phòng tuyến sau lưng dự bị đăng tràng trung vệ dạ h i mặc dù lập tức bù vị chằm chằm phòng nhưng đã quá muộn cắt b ạ n cổ không chút do dự dùng chân phải đưa ra một cái vượt qua toàn bộ nửa tràng tình chuẩn chuyển xa bóng ra vạch ra một đường duyên dáng đường vòng cúng thẳng đến bốn tần vùng cấm địa tuyến đầu dạ h ì thấy tình thế không ổn lập tức dùng hai tay gắt gao níu lại doi quần áo chơi bóng cả người cơ hồ treo ở roi trên lưng nhưng doi thể hiện ra kinh người lực buộc phát và cân bằng năng lực hắn giống một thất tốc độ cao nhất bắn vọt ngựa đua kéo lấy một trăm tám mươi sáu cm tù nisi a trung vệ tiếp tục hướng phía trước bắn vọt hai người đang chạy trốn không ngừng đ ấ u sức bóng ra sắp hạ xuống lúc doi tại cao tốc chạy bên trong điều chỉnh bất điểm tại khoảng cách cầu môn hai mươi giật chỗ đẳng không hạ doi trên không trung hoàn toàn rỗi người ra chân trái cao cao bẩy lên dùng chân trái bên trong hoàn thành một cái lăng không nghiêng người giút bắn Cái này suốt gôn động tác cực kỳ ra, thân thể của hắn cơ hồ cùng này gôn động rãn thân hắn song song. suốt thể mặt đất kỳ ra, hồ bốn tần thủ môn dạ ạ sở k ệ lại lần nguyên bản chuẩn bị xuất kích giải vây nhưng doi bắn v ọ t tốc độ để hắn lâm vào l ư ỡ n g nan đ ư ờ n g bóng ra bị rút chúng trong nháy mắt dạ ạ sở k ệ lại lần mới vội vàng lui v ề hắn miễn cưỡng q u a y người cứu thua nhưng đã quá muộn mang theo mánh liệt xoay tròn bóng ra vẽ ra trên không trung một đường q u ỷ dị đường vòng cung cuối cùng rơi vào cầu môn góc xa toàn bộ dị buộc sở tạ đi ù l ặ n ngắt như tờ tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng nổi ghi bàn r u n động lập tức buộc phát ra liên tiếp tiếng thán phục mấy người mặc b ố tần quần áo chơi bóng lao phan bóng đá nhịt lên Thiên. Tiểu tử này đơn g i ả n không p h ả i n g ư ủy ta xem hai mươi năm bóng lần thứ nhất gặp như thế ghi bàn cặp chân kia lăng không rút đến trận banh này s á c thực xinh đẹp không thể k h ô n g phục dạ h i đều treo trên người hắn còn ngăn không được các b ạ n khổ cặp chân kia truyền xa cũng đủ chuẩn vừa vặn vòng q u a gạt n ở đỉnh đầu trận banh này phải vào hàng năm một không tốt đi một trăm linh năm kg dạ h ì bị kéo lấy chạy cái này lực buộc phát qua biến thái thứ lui về khởi động đến xuất k ô n mỗi cái khâu đều hòa mỹ chúng ta hậu vệ kỳ thật u phòng đến không có vấn đề thuần tuy là t i ể u tử này quá mạnh doi đang đối kháng với bên trong cho thấy tốc độ lực lượng cùng kỹ xảo có thể xưng hòa mỹ hắn mang theo nhất danh phòng thủ cầu thủ bắn vọt ba mươi giờ tại cực đoan đối kháng hạ hoàn thành độ khó cao suất gôn bóng r a vận tốc đạt tới một mươi tám cây số cái này ghi bàn không chỉ có thể hiện đỉnh cấp tiền đạo khiếu giác cùng vị trí chạy càng hiện ra siêu phàm tố chất thân thể cùng suất gôn kỹ xảo có thể xưng lực lượng tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp hòa mỹ vốn tần chủ xoái á lạ đít thì bất đắc dĩ lắc đầu cởi khổ do i cho thấy tranh tài đặc chất đang từ từ tiếp cận zona novo nao thổi đối vô hại la hoàn mỹ nhất t ư ở n g tượng phiên bản loại kia tập tốc độ lực lượng cùng kỹ thuật vào một thân trung cực tiến công vũ khí h ắ n g khởi động lực b ộ c phát có thể xưng hiện t ư ợ n g cấp luôn có thể tại nhận bành trong nháy mắt liền đem phòng thủ cầu thủ bỏ lại đằng sau cho dù đối thủ sớm có phòng bị cũng rất khó đuổi theo hắn từ đứng im đến tốc độ cao nhất chuyển đổi tiết tấu càng khó hơn chính là tại như thế cao tốc bắn vọt bên trong hắn y nguyên duy trì xuất sắc cảm giác cân bằng cùng khống chế bóng độ chính xác tố chất thân thể p h ư diện hắn có được đỉnh cấp tiền đạo cấp bậc cường tráng thể trạng có thể đang đối kháng với bên trong vững vàng bảo vệ bóng quyền. vô luận là đơn giản biến hướng vẫn là phức tạp đào chân đều mang mục đích rõ ràng tính chất không phải là vì huyết kỹ mà là vì càng hiệu suất cao hơn đột phá phòng tuyến phía trước cầu môn nằm chắc cơ hội năng lực càng đột xuất vô luận là một cước bạo xạ vẫn là nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn hắn đều có thể căn cứ trên trận tình thế lựa chọn hợp lý nhất kết thúc phương thức loại này tỉnh táo sức phán đoán thường thường để hắn tại thời khắc mấu chốt trở thành có thể dựa nhất đạt được điểm trình thể mà nói do i cho thấy chính là hiện đại bóng đá tối khao khát cái chủng loại kia toàn năng chuyên công kích không cần vì hắn kỹ thuật đặc điểm tìm kiếm được điểm bởi vì hắn tại tốc độ lực lượng kỹ thuật cùng tâm lý tố chất các phương diện đều đạt đến trình độ cao nhất dạng này cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng bản thân liền là đối phòng thủ thể hệ to lớn kiêu chiến tranh tài lấy chelsea ba chiến thắng bổn tần kết thúc nguyên bản trận đấu này trong lịch sử là chelsea thời gian qua đi 50 năm trọng đoạn thi đấu vòng tròn quán quân lên ngôi thời khắc nhưng bởi vì đội bóng đã nâng lên khóa chặt quán quân trận này đỏ sức đã mất đi ý nghĩa đặc thù kết thúc cái cõi vang về sau doi cùng bốn t ầ n cầu thủ ổ cổ xạ lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng sau đó cấp tốc cách phát bóng trận hôm nay phong hàn phát suốt vốn muốn mời giả nhưng là phát hiện không xin nghỉ đầu chỉ có thể viết 4.000, c h ì n năm ngày mùng ngày b tháng năm tram t thủ hiệp chelsea tại sở k e m p e r s b u r g hai mươi chiến thắng liverpool tay cầm hai bàn ưu thế một ngày trước bernie t đứng tại sân anfield bên cạnh phòng họp báo đối mặt trật nick phóng viên bình tĩnh nói ra chúng ta biết rõ đối mặt chính là một chi như thế nào đội bóng chelsea dùng toàn bộ mùa giải biểu hiện đã chứng minh bọn hắn là nước anh cường hạn nhất máy móc muzino chế tạo một chi gần như hoàn mỹ đội bóng đặc biệt là tại thủ hiệp doi dùng hai cái băng lánh ghi b ả n hướng chúng ta phô bảy cái gì là đỉnh cấp kết thúc năng lực nhưng là giờ phút này nơi này là anfield tại mảnh này thảm cỏ bên trên chúng ta từng sáng tạo qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi ban đêm hai bản tranh lệch đối với người thường mà nói có lẽ khó mà vượt qua nhưng li v e r p o o l xưa nay không là phổ thông đội bóng trời tối ngày mai từ thứ nhất phút đến phút thứ chín mươi mỗi một giây chúng ta đều sẽ dùng sinh mệnh đi chiến đấu chelsea cầu thủ có thể mạnh hơn chúng ta tráng càng nhanh chóng hơn nhưng bọn hắn không thể so với chúng ta càng có tín nhiệm ta hiểu rõ số học s á t suất cũng rõ ràng đối thủ trạng thái bọn hắn có được toàn bộ bờ giờ mi ở lít vững chắc nhất phòng tuyến do lực trùng kích đủ để phá hủy bất luận cái gì phòng thủ hệ thống nhưng bóng đá xưa nay không là đảm bình trên giấy trò chơi đương c o khán đài tiếng ca vang lên lúc làm chúng ta cầu thủ mặc vào món kia chiến bào màu đỏ lúc kỳ tích liền có khả năng phát sinh chúng ta tôn trọng c h e l s e a thực lực nhưng tuyệt không e ngại khiêu chiến tại t r a m t i onlit trong lịch sử an phi chứng kiến qua quá xem thêm giống như không thể nào nghĩ chuyện đêm mai chúng ta sẽ để cho cố sự này tiếp tục viết xuống dưới l i v e r p o o l đội trưởng g u r z a r d cũng nói ra bị c ả n thụ thương là cái đa kích nhưng chúng ta rất bình thường may mắn hạ mạng trở về hắn sẽ ở giữa trận xây lên một bức tường mỗi người đều biết nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ nhưng mỗi người đều chuẩn bị xong tại an phi chúng ta chưa từng xem thường từ bỏ hai bàn r ứ t lại phía sau không phải t ậ n thế chúng ta tin tưởng mình thực lực tin tưởng tòa này sân bóng lực lượng tranh tài sẽ rất gian nan nhưng chúng ta chính là muốn sáng tạo dạng này lịch chuyển thời khắc sân an phía ánh đèn chiếu sáng ban đêm cóc nhìn trên đài phen thâm mộ bóng đá đều nhịp đứng vững màu đỏ khăn quẳng cổ tại trong gió đêm tung bay chầm t h ấ p d i u lờ lờ vợ hoặc tạ lờn tiếng ca từ mảnh này khán đài chậm rãi dâng lên dần dần quét sạch cả tòa sân bóng tiếng ca càng ngày càng to rõ mấy vạn người hợp xướng để sân bóng mặt đất khẽ chấn động nhìn trên đài nhắc lên màu đỏ gần sóng phen h â m mộ bóng đá dơ cao hai tay, theo tiết tấu ghi điểm bài bên trên không không điểm số tại trong tiếng ca lộ ra phá lệ trước mắt nhưng có khán đài fans hâm mộ bóng đá y nguyên dùng tối âm thanh vang r ộ i hát tiếng ca xuyên thấu tháng năm ban đêm chuyển đến cầu thủ thông đạo chuyển đến phòng thay quần áo cũng chuyển đến mỗi một cái t r ư ớ c máy truyền hình xem tranh tài người xem trong thai đây là an p h i l d truyền thống đây là l i v e r p o o l linh hồn tại dạng này trọng yếu ban đêm fans hâm mộ bóng đá dùng tiếng ca nói cho trên trận cầu thủ cả tòa sân bóng đều cùng bọn hắn cùng ở tại tiếng ca kéo dài dòng dã ba phút thẳng đến trọng tài chính thổi lên mở màn cái còi mới dần dần ngừng nhưng tất cả mọi người biết chỉ cần tranh tài cần dạng này tiếng ca lúc nào cũng có thể sẽ vang lên lần nữa theo hai đội cầu thủ đi vào sân bóng nước anh các ký giả truyền thông nhao nhao tại lạp tộc bên trên viết xuống quan sát tay cầm hai bàn ưu thế chelsea cầu thủ thần sắc b u n g l ỏ n g mà muzino h lúc trước câu kia chúng ta sẽ đá 90 phút tiến một đến hai c á i bóng sau đó bắt đầu chuẩn bị giao đấu milan trận chung kết u y ê n ngôn càng làm cho the bờ lu lộ ra nhất định phải được slovakia trọng tài lù bù mi sẽ còi huýt vạch phá ban đêm tranh tài chính thức bắt đầu bên sân phóng viên trên ghế đa số người đã mô phỏng tốt tiêu để the bờ lu tiến thêm một bước tam quan vương sự nghiệp to lớn gần ngay trước mắt tháng năm gió đêm lôi cuốn lấy phan bóng đá hò hét thổi qua tòa này chứng kiến qua vô số truyền kỳ sân bóng giờ phút này chelsea khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử đầu tiên trang the onlist trận chung kết còn sót lại cuối cùng 90 phút bởi vì giờ uff bởi vì gân b ắ p thị tụ t h thương thiếu trận cùng joe ben gần đây nhận tổn thương bệnh bối rối trạng thái chập trùng không cố định thêm nữa hà lan tiền đạo cánh ở trên vòng thi đấu bên trong minh sắc biểu thị không muốn lấy xuất r a đầu tiên thân phận xuất chiến muji no tại bồn tràng trong trận đấu làm ra chiến thuật điều chỉnh joe e n được can bài tại ghế dự bị trợ lệnh joe có lệ thu được xuất g a đầu tiên tiền đạo cánh phải vị trí. xạ bì alonso tại bên trong vòng phụ cận lọt vào l à m bắt tiếp thân bước đoạt người tây ban nha dùng chân trái nhẹ nhàng linh hoạt khẽ t r ụ thoát khỏi lập tức ngẩng đầu quan sát phát hiện cánh trái dịt đã khởi động một cái ba mươi mét tinh chuẩn chuyển xa vượt qua chelsea giữa trận phòng tuyến bóng ra trực tiếp tìm tới trước chen vào na h uy hậu vệ cánh dịt bộ ngực ngừng bóng lúc mãi cồn đã tiến lên phủ kín na h uy người không c h ầ n c h ờ lập tức đem bóng về gõ cho ép lên chảo chelsea tiền vệ phải d ô có lệ vội vàng về thiết ị nhưng chậm một bước chảo đã đưa ra kể sát đất xuyên qua vùng cấm địa, vòng bán nguyệt trước vùng cấm địa gơ dắt làm bộ mất tiếp lại Cái này động tác giả này động lúc ắ cắt p cướp phải ngược lại chuẩn bị bên trên Bóng sườn chân, người、Tây、Ban Nha làm bộ cắt vào trong, khiến cho Abido mất đi trong tâm, lại đột nhiên đưa bóng phân cho ép lên nạn. Garcia dưới đưa mạc cây cho cho lại lẻo. Luis làm lại l đi Abido đi phải bị bộ bộ Tây mất tâm, đột ra vào vào ép này chelsea trên trận đội trưởng roi thanh â m vang vọng n ử a tràng thì a go bù phải bảo trì khoảng thời gian dưới sự chỉ huy của hắn mendes cấp tốc bù phòng đến cánh phải cùng mạnh quần hình thành gia công đồng thời cặt vạn hổ tiến lên phủ kín phải nản tạt bóng lộ tuyến p ả i nản đối mặt g r b á c h lựa chọn chuyền bề theo vào hạ mạn điều chỉnh một bước sau đột nhiên đưa ra qua đỉnh chọn chuyền bà rồ phản việt vị thành công nhưng hệ quả quyết xuất kích tại ghép tiền đạo tiếp bóng trước s o n g quyền đưa bóng đánh ra nguy hiểm khu gớ r á t cùng cắt vạn h ồ tại vùng cấm địa tuyến đầu tranh đoạt không trung bóng bồ đào nha trung vệ miễn cưỡng dùng đầu cọ đến bóng ra nhưng ở lúc rơi xuống đất bị gớ r á t đụng ngã alonso cấp tốc chen vào khống chế điểm rơi thứ hai m ạ k lễ lẹo lập tức tiếp thân tạo áp lực tây ban nha giữa trận t ạ i mất đi cân bằng chức dùng mũi chân đưa bóng đâm hướng cánh trái đứng không d ị c nhanh chóng chen vào tiếp ứng cùng lúc đó hoàn thành chuyền bóng alonso bị mạc lễ lẹo thu chân động tắc mang ngược lại thống khổ ôm lấy mắt cá chân. quan sát một lát sau nếm thử dùng chân phải đưa ra đường chéo tạt bóng mãi cổn kịp thời về truy tại tạt bóng trong nháy mắt lên nhảy dùng phía sau lưng đưa bóng cản hướng đường biên nhưng na h uy người phản ứng cấp tốc tại đường biên chỗ vượt lên trước một bước đem sắp ra ngoài bóng phát về trong tràng làm sơ điều chỉnh về sau hắn lần nữa lên chân đưa ra chuyền xa lần này bóng ra s ẹ t qua một đường vòng cung bay về phía xa nhà trụ dị chuyển xa xâm nhập vùng cấm địa bóng ra vạch ra một đường cao cao đường vòng cung bay thẳng phạt địa điểm chelsey trong cấm khu một mảnh rối loạn ke di cùng cà dạ phở gắt gao quấn quýt lấy nhau cặn v nhìn lần này tranh bóng trên không là bã rô g é t tiền đạo tại ba người bao bọc bên trong ruộng cạn đồ hành hắn dùng cái chán đưa bóng nhẹ nhàng điểm một cái bóng ra biến hướng bay về phía nhỏ vùng cấm địa bên trái ạ bị đổ l i ề u mạng về truy lên ngày nước pháp hậu vệ trên không trung mất đi cân bằng nguy hiểm bóng không có bị đỉnh xa gỡ r á t mai phục tại điểm rơi thứ hai chelsea thủ môn hẹn còn tại điều chỉnh chọn vị trí vị trí này gỡ r á t n ắ m lấy cơ hội tại khoảng cách cầu môn mười g i ậ chỗ tỉnh táo đánh đầu mờ cọ bóng ra vạch ra một đường đường vòng cùng vượt qua hệ cứu t u a tinh chuẩn rơi vào cầu môn góc xa gỡ rắt đánh đầu gôn tranh tài phút thứ năm gỡ rắt tinh diệu đánh đầu lốp bóng bóng ra sẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung thẳng treo g ấ c chết chelsea thủ môn đ ẹ p không có b ộ nhào vào lee vợ buôn mười g i n trước tổng số truy đến một hai hồng quân thổi lên phản kích cạnh lệ cái này đánh đầu lốp bóng góc độ cực kỳ xào trá chelsea thủ môn mặc dù toàn lực mở rộng đầu ngón tay khó khăn lắm chạm đến bóng ra lại chỉ có thể ngồi nhìn nó rơi vào cầu môn chứ một trăm tám mươi ba cọp trầm mặc lúc hai bóng đụng vào bóng lưới một khắc an phi buộc phát ra tiếng hoan hô biết t h i như g điểm số bài lập tức biến động l i v e r p o o l 10 dẫn trước tổng số sửa vì một hai bernie tê điên cuồng từ ghế huấn luyện viên v ọ t lên hướng về sân bóng bên trong nắm tay la lên mà muji n h o biểu lộ nghiêm túc không nói một lời hồng quân cầu thủ điên cuồng mà dâng tới l ă n g á c chelsea đội trưởng roi c h ố n g lạnh đứng tại thảm cỏ bên trên cùng bên cạnh đồng đội lam b ắ t thương lượng với giờ rô ba tiến công chiến thuật roi hai tay chống tại bên hông nhanh chóng đối lam b ắ t cùng giờ rô ba nói ra hắn chỉ hướng l i vào buôn vùng cấm địa tuyến đầu lỗ hồng thanh âm châm ổn bọn hắn cánh phải phòng thủ yếu kém phải nạn ép tới quá dựa vào đợi lát nữa phát bóng về sau đem bóng nhanh c h ó n g chuyển rời đến r â có lệ bên kia đi đi ơ chú ý đoạt trước điểm ta sẽ bọc đánh sau điểm nếu như bị c ắ t bóng lập tức lui phòng đừng để g ơ r ắ t tùy tiện cầm bóng mà kẽ lèo sẽ bảo hộ trung lộ ba người chúng ta phải gìn giữ phản kích lúc tam giác chọn vị trí nói xong vô vô hai người phía sau lưng ba người nhanh chóng tản ra chuẩn bị bên trong vòng phát bóng roi cuối cùng lại bồi thêm một câu tiết tấu chậm lại chớ cùng lấy bọn hắn đi sân an phi tư phía khán đài đột nhiên bộc phát ra như sấm xét tiếng giống có khán đài phan bóng đá bắt đầu có tiết tấu hô to kiệt la đức môi hô một tiếng liền nương theo lấy vạn người d ậ m chân chấn động bọn hắn ngay sau đó h á t lên f n sổ bạn p h ị c d g i c k h à n khẳng trong tiếng ca sen lẫn liên tiếp tiếng huýt sáo từ trung phan bóng đá giơ lên sớm đã chuẩn bị xong h o à i h phi trên đó viết một nghìn chín t á m i bốn hai n h ì n không năm hai mươi niên chờ đợi đông nhìn đài thì dùng đều nhịp tiếng vỗ tay phối hợp với hò hét lee và bull lee và bull cả tòa sân bóng tiếng gầm giống như là thủy chiều cọ rửa thẳng cỏ, cỏ dỗ có lệ s giờ dô ba đưa bóng đẩy c h u y ể n cho roi roi ở giữa sân cánh phải nhận banh về sau luis garcia lập tức bên trong thu hiệp phòng cùng ơ rác hình thành b a bọc hắn liên tục ba lần nhỏ bước biến hướng trước phía bên trái hư phát lại đột nhiên phải t r ụ tại cực nhỏ trong không gian thoát khỏi hai người dây dưa đưa bóng phân cho cánh trái chen vào ạ b ị đô nước pháp hậu vệ cánh nhận banh sau trực tiếp hướng về phía trước chọc khe bóng ra từ phải nản bên cạnh thân sẽ qua roi toàn lực bắn vọt đuổi theo bóng ra tại đường biên p h cận cùng phải nản kịch liệt thân thể đối kháng Ai lúc này liverbun giữa trận tam giác hàm màn alonso cùng gơ rát thông qua phạm vi lớn giao nhau vị trí chạy hoàn toàn cắt đứt lăng át thì ago cùng mạ kệ là ở giữa liên hệ ca dạng phở thì một tấc cũng không rời giờ dô ba dùng cường mạnh tiếp thân phòng thủ hạn chế bờ biển ngã tiền đạo xoay người không gian nhìn lần này doi lui về đến trung tuyến phụ cận tiếp ứng mạng kệ lèo chuyền bóng hạ mạn trước tiên tiến lên quái nhiễu nhưng doi một cái xinh đẹp dẫn cầu quanh người tranh thoát đức tiền vệ phòng ngự bước đoạt doi dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên đối mặt luis garcia cùng gơ rát ba bọc hắn liên tục hai lần biến hướng tại không gian thu hẹp bên trong đưa bóng phân cho chen vào bên cạnh ạ bị đồ nhưng ạ bị đồ tạt bóng bị phải nản cản ra đường biên chelsea tiến công tổ chức rõ ràng xuất hiện vấn đề dù có lẽ bên phải đường hoàn toàn tận hình hai lần nhận banh đều xuất hiện sai lầm bị t r á o nhẹ nhõm đoạn h ạ lam hát cùng thi a g o ở giữa sân hoàn toàn bị xạ bị alonso cùng gơ rác k h ó a kín l i v e r p o o l giữa trận tổ ba người thông qua ăn ý vị trí chạy cùng tinh chuẩn tạp vị c h i t để cắt đứt chelsea c h u y ể n bóng tuyến đường giờ dô ba phía trước trận tứ cố vô thân ca d phở cùng hì ì ì ị ạ đối với hắn một t ấ p cũng không rời bờ biển ngà người cơ hồ lấy không được ra dáng chuyền bóng doi mặc dù có thể bằng vào năng lực cá nhân chế tạo uy hiếp nhưng bernie t bố trí chiến thuật quá có tính nhắm vào mỗi khi doi cầm bóng luôn có hai tên l e e v e r b u n cầu thủ lập tức tiến lên bao bọc khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đột phá chelsea tiến công lâm vào vũng bùn muzino ở đây bên cạnh sắc mặt nghiêm túc doi năng lực cá nhân mạnh hơn cũng vô pháp đơn thương độc mã sẽ j a c k l e e v à r b u n bố trí tỉ mỉ phòng thủ hệ thống tranh tài còn tại rằng co nhưng n h e bờ l u tiến công hiển nhiên cần làm ra cả biến phút thứ ba mươi bảy doi ở bên trái đường biên tiếp ứng mã bị đổng mã bí đồn đối mặt phải nạn lúc này trái đưa gơ rắt cũng từ trung lộ đánh tới phủ kín doi tại ba người bao bọc bên trong tỉnh táo dùng chân phải mũi chân đưa bóng nhẹ nhàng vẫy một cái bóng ra từ gơ rắt bên cạnh thân lướt qua chính hắn thì linh hoạt từ khắc một bên vòng qua hoàn thành một cái đặc sắc người bóng điện qua giết vào vùng cấm đ i ệ bên trái về sau doi làm sơ điều chỉnh chân phải bên trong ngu bản chân xoa ra một cái tinh rượu đường vòng cung bóng bóng ra thẳng đến cầu môn góc xa mà đi đủ hết ra sức phi thân cứu thua đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bóng ra vừa đem bóng đỡ ra s à ngang n g sân an phi trong nháy mắt buộc phát ra một tràng thốt lên sau đó là hồng quân phan bóng đá lòng vẫn còn sợ hai tiếng vô tay lần này tiến công hoàn toàn hiện ra doi năng lực cá nhân tại không gian thu hẹp bên trong liền qua ba người cuối cùng cái kia suốt gôn càng là kỳ diệu tới đỉnh cao chỉ là đủ hệ dũng bánh phi thường cứu thua ra sức bảo vệ cầu môn không mất lam á t mở ra bên trái phát góc b ó n g ra xoay tròn lấy bay về phía nhỏ vùng doi đột nhiên một cái phản chạy hất ra cạ dạ phở c h ầ m c h ầ m phòng nhảy lên thật cao đưa bóng đỉnh hướng cầu môn sau điểm giờ rô ba tại hôn chiến bên trong cướp được điểm rơi thứ hai nhưng mở biển ngà tiền đạo lăng không rút bắn không thể đoán chắc bộ vị bóng ra v a i tà lệch ra danh giới cuối cùng l i v e r p o o l thủ môn đủ hệ t h ở một hơi dài nhẹ nhõm cấp tốc đưa bóng dọn xong chuẩn bị phát bóng cánh cửa bóng chelsea lần này thiết kế tỉ mị phạt g ó c phối hợp mặc dù sáng tạo ra cơ hội nhưng cuối cùng bởi vì lâm môn một cướp sai lầm không công mà lui nửa trang kết thúc trước giai bóng quyền nhưng n g i tiến công từ đầu đến cuối mở không ra doi mấy lần nếm thử ở bên trái đường đột phá chế tạo sắc cơ nhưng l i v e r p o o l phòng thủ kín không kẽ hở p h á i nạn cùng hạ mạn hiệp phòng để hắn khó mà cắt vào trong mà tạt bóng lại bị cạ dạ phở cùng hì ì ì ạ lần lượt giải vây giờ dô ba tại trung lộ tứ cố vô thân lam b ắ t cùng thi a go giữa trận liền tuyến bị gơ dắt cùng a lon sô triệt để chặt đứt dô có lẽ bên phải đường như là ân thân mấy lần cầm bóng đều qua loa xử lý mu di n ô đội bóng hiếm thấy lâm vào tiến công cục diện bế tắc dị vạng nước chảy mây trôi phối hợp hoàn toàn đánh không ra liverbun thì thể hiện ra kinh người huyết tính cứ việc bộ kỹ thuật tại thế yếu nhưng toàn đội dùng điên cùng chạy đền bù tranh l ệ n h bà d ầ không tiếp thể lực bước đoạt ke di cùng tặt văn hồ dị cùng luis garcia tại hai cái đường biên không ngừng bắn vọt trở về thủ mỗi một lần đối kháng đều có hồng quân cầu thủ phi thân phụ kín mỗi một lần tranh bóng trên không đều nương theo lấy cơ bắp và chạm c h ầ m đục đương trọng tài chính thổi lên nửa tràn g còi hít lúc điểm số vẫn duy trì tại 10. chelsea cầu thủ túi đầu bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo mà alphi phan bóng đã dùng tiếng vỗ tay như sấm hướng đội chủ nhà gửi lời chào chi này mu di n h chấp giáo tiết ke bờ lu đêm nay tại mẹ sệ xì đ c dẫu có lệ trốn a y áo b ở trong góc lau dày chơi bóng la mắt chính hướng trên mắt cá chân thoa túi trường nước đá hắn một mực có tổn thương kiên trì không có động thủ thuật chính là vì chờ trận đấu này nhưng do trực tiếp điểm la mắt danh tự cho dù hắn không tính biểu hiện được kém nhất cầu thủ lam hát ngẩng đầu trong nháy mắt đối diện bên trên roi ánh mắt lạnh lùng trong cặp mắt k i a không có cổ vũ không để ý tới giải chỉ có không dùng cãi lại xem kỹ lam hát thậm chí từ đó đọc lên một tia như có như không kinh nghiệm phản phất t ạ i im lặng chất vấn đây chính là nước anh tuyển thủ quốc gia trình độ hơn nửa hiệp ngươi chạy khoảng cách so bình thường thiếu ba lần phản kích cơ hội ngươi cũng không có kịp thời trên bảo alonso cùng g ơ r á t ở trước mặt ngươi nhẹ nhõm truyền mấy lần bóng mà ngươi ngay cả một lần hữu hiệu đánh chặn đều không có doi n ữ khí rất c ư n g mạnh lam hát có chút phản ứng không kịp ke gì cùng dâu có lệ cũng có chút khó chịu mà ta biết ngươi một mực thôi động tầng quản lý ký gỡ rác ngươi cho rằng hắn sẽ đến làm ngươi phó thủ p h o n g t hay quần áo đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ nhìn xem hôm nay đối diện biểu hiện hắn bao trùm hạ mạng cùng a lon số trước người mỗi một t ấ p thẳng cỏ ba lần đánh chặn toàn bộ thành công còn đánh vào một bóng ngươi cảm thấy dô sờ sẽ thả lấy dạng này cầu thủ không cần ngươi trong tưởng tượng trận song hạch o căn bản không tồn tại gỡ rác đến sẽ chỉ là một m chuyện thay thế cái kia không dám hướng về phía trước chuyền bóng người lam hát sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm roi thanh âm để nén lự cái này đơn giản danh tự bên trong bao hàm quá nhiều không nói ra miệng nói cảnh cáo phẫn nộ còn có bị đương chúng nhục nhạ khó xử p h o n g thay quần áo không khí phảng phất đọc lại tất cả mọi người không tự giác nín thở ke di vô ý thức hướng về phía trước bước nửa bước tựa hồ chuẩn bị tham gia r o i không có lùi bước hắn bình tĩnh nên tiếp lam p ắ t ánh mắt ánh mắt bên trong đã không có khiêu khích cũng không có áy náy chỉ có một loại lánh khóc trước nghiệp lý tính vài giây đồng hồ trầm mặc về sau hắn có chút dơ lên cái cảm ta nói sai sao thở răng hiện tại điểm số là một hai chúng ta xác thực còn rất trước nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nếu như hiệp thứ hai chúng ta một mực không có cách nào mở rộng điểm số mà l i v e r p o o l lại tiến một bóng đâu nếu như cái này điểm số bảo trì đến kết thúc chúng ta liền sẽ bị kéo tiến thêm lúc thi đấu thậm chí penalti đại chiến tưởng tượng một chút tại an phiêu đá penalti tràn cảnh mấy vạn tên mặc màu đỏ q u ầ náo chơi bóng phan bóng đá tại suy ngươi nhìn trên đài tất cả đều là vung vẫy cờ đỏ cách mạng c ó khán đài sẽ dùng lớn nhất tiếng gầm g ấ y n h i ề u mỗi một cái đi đến phạt bóng điểm chelsea cầu thủ ở trong môi trường này cho dù là tỉnh táo nhất xạ thủ đều sẽ tay run mà lại các ngươi nghĩ tới bị đào thải hậu quả sao toàn bộ nước anh dưới bóng đá đều sẽ nói c h e l s e a bị l i v e r p o o l l này chuyển milan người đã đang chuẩn bị tại trận chung kết đối phó chúng ta bọn hắn nghiên cứu chiến thuật của chúng ta thu hình lại tại trong phòng thay quần áo thảo luận như thế nào hạn chế roi giờ rô ba cùng lắm át kết quả đột nhiên phát hiện chúng ta muốn về nhà thay thế chúng ta là bọn hắn căn bản xem thường l i v e r p o o l một chi mặt giấy thực lực mạnh hơn đội bóng bởi vì chính mình lười biếng mà bị đào thải này lại trở thành trò cười của tất cả mọi người trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không phải dựa vào danh khí thắng trận là dựa vào mỗi một phút đều đ e m hết toàn lực thái độ chuyên nghiệp roi cười lạnh tại ngưng trọng trong không khí lộ hắn vẫn nhìn trong phòng thay quần áo trầm mặc các đội hưu trong thanh â m mang theo băng lanh trào phúng ta đã nâng lên qua trang đi ollyvê o d coi như năm nay vào không được trận chung kết nghề nghiệp của ta tiếp sống cũng không thiếu cái này vinh dự nhưng các ngươi đâu thờ răng john đi đi ơ ánh mắt của hắn đảo qua lang á p keji h cùng dở dô b a các ngươi còn đang chờ mình lần thứ nhất ta g i i tiếp tục nói l i v e r p o o l n g ư ờ i sẽ không thương hại các ngươi milan người càng sẽ không cơ hội đang ở trước mắt hoặc là hôm nay liều ra ngoài chúng ta lại đi đánh vào một hai cái bóng dựa vào phòng thủ là không được chúng ta muốn dẫn lấy thắng lợi đi h n phịu hoặc là hoặc là liền đợi đến bị toàn thế giới chế giễu nói các ngươi lại một lần tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích hắn quay người đi hướng cửa phòng thay quần áo cuối cùng vứt xuống một câu quyền lựa chọn trong tay các ngươi đừng để hối hận của mình tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu vẹn vẹn bốn phút chelsea liền tao nộ g đánh đòn cảnh cáo lam hát ở giữa sân nhận banh sau lập tức bị hạ mạn cùng alon số ba bọc vội vàng chuyền bóng bị gỡ rắt đoạn hạ nước anh giữa trận chật vật ngã sấp xuống lúc khi thấy roi từ m ộ m bên ngoài tốc độ cao nhất trở về thủ thân ảnh lee và bun phản kích nhanh như thiểm điện Dịch cánh trái nhận banh sau nhanh chóng cắt vào vùng cấm điện một cái kể sát đất xuyên qua lần nữa tìm tới gói á c hông quân đội trưởng thuận thế dùng chân phải má ngoài chân xào rượu xoa đi ra đội đầu bạ r ồ cao tốc chen vào tại phía trước cầu môn 7 m chỗ chân phải lăng không l ố t bóng h xuất kích cứu thua lúc cùng dẹp tiền đạo chạm vào nhau ngã xuống đất bóng ra đạn hướng nhỏ vùng cấm điện hỗn loạn trung lộ luis garcia đoạt tại keji giải vây trước cự môn 4 m chỗ chân trái lăng không trọ bán bóng ra đánh chúng keji đuổi sau chiếc xạ bay về phía cầu môn a bị đổ mặc dù phi thân dùng chân phải đưa bóc ra nhưng s hắn nhận định bóng ra đã chỉnh thể vượt qua một tuyến an phiêu t r o n g nháy mắt s ô i trào có khán đài bộ phát gia đinh thai nhức góc gieo họ hồng quân cầu thủ điên cuồng ôm chúc mừng bernie t chỉ là bình tĩnh ngồi hồi giáo luyện tịch mà bên sân muzino vẫn bảo trì đứng thẳng tư thế hai tay chăm chú giao nhau ở trước ngực miệng bên trong máy móc nhai nuốt lấy kẹo cao su ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m còn tại kháng nghị te di cũng s điểm số bài lập tức đổi mới vì hai mươi tổng số hai hai hòa chelsea champion l e a hành trình đột nhiên tràn ngập nguy hiểm chơi ạ an phiêu xôi trào luis garcia khó có thể tin g i bàn lee vợ bull i ê n nhập hai bàn đem tổng số vị thành hai hai hòa đây chính là an p h i ê ma lực đây chính là vĩnh viễn không từ bỏ hồng quân tinh thần từ không hai đến hai hai lee vợ b u l dùng điên cuồng tiết tấu cùng kiên định tín nhiệm đem chelsea đẩy vào tuyệt cảnh luis garcia vị này tây ban nha m à thuật sư lần nữa tại trang tv đấu trường sáng tạo kỳ tích muji nô đội bóng hiện tại nhất định phải một lần nữa tỉnh lại bằng không bọn hắn trang tv ngộng tưởng sẽ tại tòa này sôi trào màu đỏ pháo đài bên trong phá diệt chelsea vừa mới ý đồ một lần nữa tổ chức tiến công nhưng lee vợ b u l giữa trận b ư ớ đoạt giống như thủy triều vào tới lan hát ở giữa sân cầm bóng lúc bị hạ m ạ n tiếp thân quánh i ê u vội vàng phân cho thì a go nhưng từ phía sau vừa mới tiếp bóng alonso liền hung ác bên trên đoạt đưa bóng đoạn h ạ l i v e r p o o l phản kích nhanh như thiểm điện alonso cấp tốc đưa bóng dao cho lui về tiếp ứng g ó r giáp từ phía sau một cước nghiêng chuyển tìm tới cánh trái dịt na uy hậu vệ cánh trực tiếp gõ về trung lộ luis garcia linh xảo nhồi lối bóng ra lăn đến xạ bị alonso dưới chân tây ban nha giữa trận làm sơ điều chỉnh khoảng cách vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa còn có năm mét trực tiếp lên chân x u ấ a bóng ra như, như đạn pháo thẳng đến c Edfie thân cứu thua, trá, nhưng góc độ quá xào chá, bóng cứu góc quá độ đập xào ầ m ấm tại ư ớ i l i v e r p o o l tổng số 32 phản siêu an phi triệt để sôi trào hồng quân cầu thủ điên cùng chúc mừng mà c h e l s e a cầu thủ đứng tại chỗ ánh mắt m ở m i ệ n g bọn hắn còn không có từ bên trên một hạt mất bóng bên trong chậm qua tinh thần l i v e r p o o l thế công tựa như như gió bao mưa rào lần nữa đánh tới muzino ở đây bên cạnh sắc mặt tái xanh mà bernie t vẫn như cũ tỉnh táo nhưng con khán đài tiếng hoan hô đã nói rõ hết thảy hồng quân khoảng cách tram t o n l t r ậ n chung kết chỉ còn cuối cùng b ố phút sở ti vân gót luis garcia sabi alonso chưng 183 cọp trầm mặc lúc bốn chưng 183 cọp trầm mặc lúc bốn an phiêu mặt đất tại rung động năm vạn người gầm thét hóa thành tiếng gầm dòng lũ zip lờ lờ vợ hoặc tạ lờn tiếng ca đột nhiên bị nô g hưng cải biên trào phúng ca từ thay thế doi ở đâu tại gơ rát dưới chân có khán đài liên tiếp người sóng giống màu đỏ sóng thần doi tại đường biên phụ cận phí công phất tay chỉ huy vị trí chạy tiếng la của hắn hoàn toàn bị mu di nhô bên t u a hương vị như thế nào cùng kêu lên trào phúng thốt vệ ngay cả luôn luôn thiết huyết m ạ kệ lẽo đều mờ mịt đứng tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa nước pháp tiền vệ phòng ngự b ô n g xuống đầu lâu tại đầy trời màu đỏ tinh kỳ bên trong lộ r a phá lệ cô độc bên sân mu di n o vẫn duy trì ôm cánh tay tư thế nhưng ngai kẹo cao su tần xuất bại lộ nội tâm nôn nóng đội khách ghế dự bị hậu phương l i v e r p o o l f a n bóng đá bắt chước bồ đảo nha người đã từng vung tay la lên động tác mỗi một lần khoa trương huy q u y ể n đều dẫn phát càng lớn quy mô cởi vang điện tử ghi điểm bài b ê n trên ba mươi điểm số giống nung đỏ bàn ủi nói nói lấy mỗi một cái the bờ lưu m g à i cậy lẹo đưa bóng rao cho roi đối mặt phải nản tiếp thân chằm chằm phòng r o i chân trái khé trụ đột nhiên một cái nhẹ nhàng động tác giả giả bộ cắt vào trong phải nản trọng tâm bị l ừ a kéo roi lập tức chân phải đưa bóng một nhóm ra t ố c từ tuyến ngoài cường đột liên tục biến hướng cùng tiết tấu biến hóa để bù phòng hạ mạn cũng vô hụt roi dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa sân bộ c ả dạ phở vội vàng tiến lên phủ kín ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn lên chân suốt có lúc roi đột nhiên cổ chân lắp một cái dùng một cái ẩn nấp má ngoài chân nghiêng nét đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu giờ dô ba thuốc ng một cái chùi bóng đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng bờ biển nga tiền đạo n g ã xuống đất n h ấ c tay yếu điểm bóng trọng tài chính m i sẽ quả quyết phất tay ra hiệu tiếp tục tranh tài an phi trong nháy mắt buộc phát gia đình t hai nước góp tiếng ca các ngươi nói muốn vì luân đôn cầm tòa tram t i o n l i t năm nay không được bởi vì chúng ta có bốn khỏa tinh n ê n t i ề n lại nhiều cũng không đổi được quán quân tram t i o n l i t q u ố chú c định không có duyên với các ngươi có khán đài màu đỏ thủy triều theo tiếng ca chập trùng mà do chỉ là mặt không thay đổi đi vào vùng cấm địa đưa tay kéo dở dô ba muzino ở đây bên cạnh tức giận huy quyền k h á n g nghị nhưng điểm số bài y nguyên lệnh như băng biểu hiện ra l i v e r p o o l 30, tổng số 3-2 d ẫ n trước chelsea chàng ti on linh ngộng ngay tại an phía tiếng gầm bên trong một chút xíu bị thôn h ệ phút thứ 70, song phương thay người điều chỉnh bernie tê dẫn đầu làm ra cải biến dùng xì thay đổi đã đem hết toàn lực bà rổ tiếp tục bảo trì trước trận lực trung kích mà bên sân muzino cũng rốt cuộc xuất thủ hắn dùng gù dòn sẻn thay đổi thiago mendes gia tăng trước trận điểm t ư ợ n g đồng thời thay đổi joben thế cho cả chàng de mezo có lệ ý đồ tại đường biên mở ra đột phá khẩu joben vừa đạp vào thẳng cỏ do i liền nhanh chân đi tới hà lan phi d ự c kinh ngạc phát hiện vị này đã ác chiến bảy mươi phút đội trưởng trong mắt không có chút nào mẩn mệt ngược lại thiêu đốt lên gần như hung ác chiến ý cứ việc điểm số r ứ t lại phía sau cứ việc toàn đội cơ hồ bị l i v e r p o o l niên cung áp c h ế đánh nhưng roi vẫn không có từ bỏ hắn một thanh n u lại dô ben bà vai thanh âm trầm thấp mà khả h à n lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác c áp bách a dặn ta có thể trông cậy vào ngươi sao câu nói này không phải hỏi thăm mà là mệnh lệnh dô ben không có trả lời chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu roi buông tay ra quay người chạy hướng mình vị trí Bóng lưng tranh ạ ánh tài r mắt hạ lộ phút á lệ c thứ t ờ i k h bảy mươi hai lan mắt cánh trái lên bóng nghiêng t h u y ể n vùng cấm địa phía bên phải giờ rô ba vị trí chạy đúng chỗ nhưng ngừng bóng sai lầm bóng ra trực tiếp ra danh giới cuối cùng l i v e r p o o kẹo l lập tức t dùng h a y đổi chiến đấu chiến t o à n t r ư ờ n g h à Mạn, b ả o trì g i ữ a trận sức s ố n gu Phút thứ 74, giòn sen sườn trái đưa ra cho khe do i tại vùng cấm địa bên trái nhận banh sau tỉnh táo k h ẽ chụp lắc kéo cả giáp sơ lập tức lên chân góc ử a thì ý ý ạ cấp tốc ra sức phủ kín bóng ra đạn về trong tràng chelsea một lần nữa tổ chức tiến công ạ bị đ ồ bên trái về làm dỗ bên vùng cấm địa tuyến đầu n ê n bóng xuất mạnh bóng ra sát xả ngang bay ra muzino h lần nữa điều chỉnh thay đổi mãi cổn ý đồ gia tăng định vị bóng tranh bóng trên không năng lực phút thứ bảy t r o cánh trái dưới cùng thấp p h ẳ n bóng tạt bóng xích n h ỏ vùng cấm địa tuyến đầu đoạt gật đầu bóng nhưng góc độ quá đang bị hẹp vững vàng ôm lấy phút thứ tám mươi hai roi cánh trái c ư ơ n g ép đột phá phải nạn lên chân tập bóng giờ rô ba chiếc điểm sập hầm mỏ bóng r a c ỏ đến c h ả o chân sau trượt cánh cửa mã qua l i v e r p o o l lập tức dùng nụ nệ thay đổi ghi bàn công thần luis garcia tranh tài phút thứ tám mươi lăm an phi cùng n h i ệ t đạt đến đỉnh điểm đầu tiên là có khán đài phương hướng đột nhiên nhảy xuống nhất danh người mặc bóng màu h ồ n g áo phan bóng đá hãn giang hai cánh tay điên cùng phóng tới cầu môn trực tiếp nào vào liverbul một bên bóng trên mạng hai tay gắt gao bắt lấy lưới dây bảo an nhân viên từ ba phương hướng bọc đánh tới mang lấy cánh tay của hắn ra bên ngoài kéo tên này phan bóng đá đang bị bắt ra sân lúc còn quay đầu đối c h e l s e a cầu môn phương hướng hô to các người nhất định phải thua trọng tài vừa ra hiệu khôi phục tranh tài không đến mười giây lại một thân ảnh từ chủ khán đài vượt qua biển quảng cáo xông vào sân bãi tên này phan bóng đá trong tay cơ li vờ b u n màu đỏ khăn quảng cổ giống người đấu bỏ t ố t đồng dạng ở đây bên trong phi nước đại thậm chí cố ý từ c h e l s e a vùng cấm địa trước nghiên mặt m ạ qua thứ tư quan viên cùng bảo an nhân viên bao vây chặn đánh hắn lại linh hoạt lách qua hai lần nhỏ đoạn cuối cùng tại roi trước mặt bị ba tên bảo an ép đến trên mặt đất. toàn bộ quá trình bên trong có khán đài b ộ c phát ra sóng thần âm thanh ủng hộ có người hát vang dịu lờ lờ lờ vợ hoặc tạ lờn có người có tiết tấu dậm chân chế tạo hình minh đương tên thứ hai phan bóng đá bị áp giải rời sân lúc trải qua đội chủ nhà khán đài đột nhiên đối mù di nô làm ra cắt cổ khiêu khích thủ thế dẫn phát theo bờ lưu huấn luyện viên tổ tập thể nổi giận trọng tài chính mi sẽ không đi không được trình diện bên cạnh cùng song phương huấn luyện viên c â u t h ô n g trong trận đấu đoạn dài đến bốn phút dưới điện tử ghi điểm bài đỏ tươi ba mươi số lượng tại bạo động bên trong tiếp tục lấp lóe tựa như li vờ b u n phan bóng đá thiêu đốt của nhật bơ phút thứ 89, l i v e r p o o l n h a n h chóng phản kích xịt cánh trái cắt vào trong sau thấp bắn bóng ra xuyên qua cặt vạn hồ dưới đun g quần thoáng lệch ra góc gần đường thứ tư quan viên d ơ lên bù giờ 5 phút điện tử bài lúc toàn bộ an f i e l d buộc phát ra to lớn hư thanh có khán đài fans hâm mộ bóng đá tức giận với tay cho rằng trọng tài thiên vị chelsea nhưng bên sân áp g a movit đã không giành bận tâm những n à y hắn chạm trên khán đài hai tay nắm thật chặt quyền nga phú hào huyệt thái dương thình thịch trực ngày h ắ n có thể rõ ràng nghe thấy mình trong lồng ngực kịch liệt tiếng tim đập cái loại cảm giác này tựa như có người tại sương s cái này từng tại giới kinh doanh cùng giới bóng đá đều mọi việc đều thuận lợi nam nhân giờ phút này lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được mất khống chế sợ hãi ghi bàn chúng ta nhất định phải ghi bàn abu vô ý thức n ỉ non ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng những cái kia mỗi tuần cầm hắn mở ra giá trên trời lương tuần ngôi sao bóng đá nhóm những cái kia bị hắn dùng máy bay tư nhân tiếp đến luân đôn cấp thế giới cầu thủ giờ phút này lại ngay cả một lần ra dáng tiến công đều tổ chức không nổi quá khứ mỗi trận thi đấu vòng tròn bình quân hai chấm bảy cái ghi bàn kinh khủng số liệu tại an phi trong bóng đêm trở thành sắc nhọn nhất chầm chọ a bu bờ môi khe r u n gần như bệnh trạng lặp đi lặp lại nỉ non cùng một câu nói thanh âm của hắn trầm thấp mà vỡ vụn giống như là từ giữa hàm giang gật ra đ i bàn nhất định phải đ i bàn nhất định phải đ i bàn rồi con mẹ nó ngươi có tạ đ i bàn đ i bàn các ngươi ngược lại là tiếng cái đáng chết bóng a hắn đột nhiên dùng tiếng mẹ đ ể gào thét lên tiếng dọa đến sau lưng bảo tiêu hướng phía trước bước n ử a bước a bu t r ồ n g trắng mắt giờ phút này vằn b ệ n t i ê u máu con ngươi lại dị thường sáng lời loại ánh mắt này hắn buôn bán đối thủ rất quen thuộc kia là một nghìn chín trăm chín mươi bảy niên khủng hoảng dầu mọi lúc bù giờ phút thứ ba doi lại một lần dẫn bóng đột phá bị đánh ngã chelsea thu hoạch được đá phạt cơ hội khoảng cách cầu môn ba mươi mã doi đứng tại bóng trước an phụ nào náo động phản phất trong nháy mắt đi xa hắn hít sâu một hơi chạy lấy đà bày chân chân phải bên trong mưu bản chân xoa ra một cái đường vòng cùng bóng bóng ra như như đạn pháo đằng không mà lên mang theo mánh liệt xoay tròn thẳng đến cầu môn phải bên trên góc chết đủ hệ phi thân hoành nào đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng da phanh bóng da hung hăng nện ở xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới cuối cùng bị chưa t ỉ n h hồn lee vờ bun hậu vệ đá mạnh giải vây bên sân mu z i n o đ ố n g nhiên ô m đầu chelsea phan bóng đá tập thể ô m đầu thở dài mà lee vờ bun phan bóng đá thì bộc phát ra sống sót sau hai nạn điên cuồng gieo họ abu tại trong bao xương nổi giận một quyền nện ở pha lê bên trên đôi chống rông sân bóng gầm thét người đá phạt không phải rất bình thường chuẩn sao dỗ man tiên sinh trợ ly cẩn thận từng ly từng tý đưa lên vệ tinh điện thoại mosco điện báo lan đi abu một thanh đẩy ra điện thoại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng bên trong chelsea cơ hội cuối cùng phạt góc tranh tài đã tiến vào đọc dây giai đoạn cái này rất có thể là the bờ lưu đêm nay hy vọng cuối cùng bình luận viên thanh âm bỗng nhiên cất cao mang theo căng cứng nạt thở cảm giác ai có thể nghĩ tới chi này đánh đâu thắng đó gờ giờ mi ở lit tân quý tối nay lại an phiêu lâm vào khốn cảnh như vậy bọn hắn toàn bộ mùa giải thế như trẻ tre lại tại mấu chốt nhất trang t onlit chi dạ tập thể t ỉ n g o à i ngoại trừ roi nhưng bóng đá xưa nay không là một người chiến tranh m ặ hắn lại rút mãnh cũng bụ không được li vờ bun toàn đội xây lên tường đồng vách sắt lan g hát chạy lấy đà phạt góc mở ra bóng r a vạch phá an phi tinh hồng ban đêm rơi hướng sinh tử một đường vùng cấm địa ca dạ phở cùng cắt vạn hộ tại venanti đ i ị p h ụ cận kịch liệt đối kháng hai người đồng thời vọt lên bả vai hung hang đụng vào nhau cắt vạn hộ miễn cưỡng cọ đến bóng r a bóng đường phát sinh rất nhỏ b i ế n tuyến do trong nháy mắt này khởi động hắn đầu tiên là giả bộ l ù i lại đột nhiên một cái rừng phản chạy hất ra cơ giác alonso thấy thế trực tiếp vào tay níu lại hắn quần áo chơi bóng nhưng doi cưỡng ép quầy thân tranh thoát bóng da vừa lúc đạn đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu do căn bản không chờ bóc kéo căng một cái đu hệ vội vàng không kịp chuẩn bị bóng nhanh quá nhanh ba lan thủ môn bản năng đưa tay đi cản nhưng bàn tay vẫn chưa hoàn toàn mở ra bóng ra đập ầm ầm tại hắn lòng bàn tay nửa phần trước chiết xạ sau q u ỷ dị vượt qua một tuyến an phiu bỗng nhiên t ĩ n h mịch roi không có chúc mừng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm còn tại bóng trong lưới xoay tròn bóng ra trọng tài biên do dự một giây rốt cục chậm chạp mà kiên định r ơ lên cờ xí ghi bàn hữu hiệu bóng vào rồi bóng vào rồi roi ông trời ơi ta yêu chết cái này nước pháp tiểu tử a bu cả khuôn mặt đỏ bừng lên nắm nấm hung hăng nện ở bao xương pha lê bên trên. hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trận phi nước đại trúc mồn g roi r á t cuống họng giống to nhìn thấy không đây mới là ta muốn cầu thủ thanh âm của hắn đã k h ă n r ộ n g nhưng vẫn đang g ầ m thét cho hắn tăng lương hiện tại liền cho hắn tăng lương ta muốn để hắn cả một đời lưu tại chelsea bên cạnh nhân viên công tác nghĩ khuyên hắn tỉnh táo nhưng abu căn bản nghe không vào chỉ là dùng sức v ũ bản từng lần một lặp lại ta liền biết ta liền biết hắn sẽ không để cho ta thất vọng cuối cùng hắn thở hổn hề ngồi xuống hai tay vẫn đang phát run nhưng trên mặt đã lộ ra gần như nụ cười dữ tợn cái này g i bản giá trị ba trăm triệu bảng anh điện tử ghi điểm bài nhảy lên vì l i v e r p o o l 31 chelsea tổng số 33, chelsea sân khách ghi bàn ưu thế có khán đài tiếng cao im bặt mà dừng thay vào đó là the b ờ lô ghế dự bị buộc phát gào thét đu hệ quỷ gối môn tiếng trước nhìn xem mình con kia không thể mở ra hoàn toàn bàn tay phản phất tại nhìn một tên phản đồ đây chính là bóng đá 90 phút có thể yên lặng nhưng chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể để sắp chết người chúng sinh tranh tài một khắc cuối cùng l i v e r p o o l phát bóng gỡ rác vừa đem bóng c h u y ể n cho alonso lam p t đột nhiên bên trên cắt bóng bóng thuận thế phân cho bên trong vòng roi r ồ i dẫn bóng tiến lên ngầm đầu quan sát sau đột nhiên lên chân một cái tinh chuẩn chọn chuyển vượt qua li v e r p o o l phòng tuyến dấu ben tựa như tia chớp nghiêng chen vào cánh phải người hà lan nhận banh hình thành đơn nào thì ý ý ạ liệu mạng về truy dấu ben làm bộ đại lực giúp bắn lại tại tiếp bóng trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt khẽ trụt khi ý ý ạ trực tiếp trượt chân trên mặt đất đù h ế t bỏ cửa mà ra dấu ben tỉnh táo cắt vào trong điều chỉnh hai bước chân trái sút vào góc xa bóng da vạch ra đường vòng cung vòng qua tuyệt vọng cứu thua đù hết trùng điệp đụng vào lưới ổ điểm số dừng lại li vờ bun ba hai chelsey tổng số、34. theo bờ l ư u hoàn thành sử thi cấp lịch chuyển khó có thể tin tuyệt đối khó có thể tin chelsea tại an p h ư trong tuyệt cảnh hoàn thành không thể tưởng tượng nổi người chuyển tranh tài cuối cùng hai phút doi cùng joe ben đôi này song t ử tin h dùng phương thức tàn khốc nhất đánh nát l i v e r p o o l tram t onlit nội l i v e r p o o l cầu thủ tê liệt n g ã xuống tại thảm cỏ bên trên bọn hắn cách trận chung kết chỉ kém một trăm hai mươi giây nhưng đây chính là tram tv tàn khốc nhất cũng tối mỹ lệ bóng đá thánh điện doi dùng tối lam hết phương thức chứng minh tiền tài có thể mua được ngôi sao bóng đá nhưng mua không được dạng này cương thiết trái tim chúc mừng chelsea lần đầu thẳng tiến tram tv luân đôn ban đêm sẽ bị màu lam nhóm lửa mà mẹ s ẽ x ì đỡ nước mắt màu đỏ sẽ vĩnh viễn ghi khắc cái này bị lịch chuyển màu đen tháng năm chi dạ n g các bằng hữu đây chính là bóng đá nó để ngươi tan nát có lòng cũng làm cho ngươi cả đời khó quên tờ giờ mi ở lít hy vọng cuối cùng bọn hắn sắp đạp vào ý sờ ta bùn hành trình tòa này vượt ngang âu á lịch sử danh thành nạp bộ n è o ố n g trong mắt thế giới thủ đô tại tòa này chứng kiến q u a n o ma bị răn xùn ụt mạn tam đại đế quốc huy hoàng vạn thành chi đình theo bờ lu sẽ n i n đón lên ngôi châu âu tri vương trận chiến cuối cùng không có cái gì so tại côn d ơ lên trang t on l i t quán quân càng thích hợp chứng minh mình vĩ đại từ sờ tem phót bờ zip đến bột phỏ ruột eo biển chelsea khoảng cách sáng tạo lịch sử chỉ kém một bước cuối cùng Trước Trước cầu đêm đỏ đêm đêm đỏ đêm làm ngâm. làm ngâm. qua quỷ qua quỷ đỏ ngậu, đêm nay làm cầu nay nay ngộng, ngộng, sau trận đấu hiện trường buổi họp báo nặng nề g h không khí cơ hồ ngưng kết gỡ rác ngồi tại trước ô n g nói hốc mắt đỏ bừng mấy lần muốn mở miệng thanh âm lại mạnh tại trong cổ họng hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu cuối cùng chỉ gạt ra một câu chúng ta trận chung kết chỉ kém ba phút bernie tê trầm mặc hồi lâu bóng đá có khi chính là tàn khốc như vậy chúng ta n ắ m trong tay 93 phút lại thua mất trọng yếu nhất 120 giây doi cái kia ghi bàn cải biến tất cả sau đó hết thể sụp đổ quá nhanh hôm nay chúng ta bị đá rất tốt rất sớm đã từ gơ rắt lấy được ghi bàn hơn nửa hiệp m ộ i dẫn trước lúc chúng ta hoàn toàn n ắ m trong tay cục diện cạ dạp thờ p h á i nạn cùng h á mạn đối roi phòng thủ rất bình thường thành công phần lớn thời gian đều hạn chế lại hắn phát huy luis garcia cùng alonso biểu hiện phi thường xuất sắc trợ giúp chúng ta một lần trên tổng số dẫn trước cách trận chung kết chỉ kém h phút nếu như bù giờ thời gian không có dài như vậy hiện tại ngồi ở chỗ này chính là người thắng khi thấy fan s hâm mộ bóng đá từ đầu đến cuối không rời không bỏ ủng hộ chúng ta thẳng đến cuối cùng một phút đều đang gieo họ trợ uy này lại để ngươi ở đây bên trên chạy lúc càng có lực lượng ta quá khứ nói qua chúng ta f a n bóng đá là nước anh tốt nhất hiện tại ta có thể nói bọn hắn là châu âu tốt nhất f a n bóng đá nhưng bây giờ còn có thể nói cái gì đó người tây ban nha mệt mỏi lấy mắt k i ế m xuống chỉ có thể nói cho đám cầu thủ ngẩng đầu lên dạng này thất bại sẽ vĩnh viễn khắc vào thực chất bên trong nhưng nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới có thể trở nên càng mạnh buổi họp báo cuối cùng hắn lưu lại một câu về sau bị lặp đi lặp lại trích dẫn an thức kỳ tích tối nay không có phát sinh là bởi vì chelsea chế tạo thuộc về bọn hắn kỳ tích l i v e r p o o l bản mùa giải biểu hiện cũng không đột xuất tổn thương bệnh vấn đề một mực ảnh hưởng đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn tranh đoạt hạng tư hy vọng đã rất nhỏ nhưng bọn hắn tại cúp thi đấu bên trong biểu hiện lại ngoài dự liệu c h a m ti onlit trên sàn thi đấu l i v e r p o o l từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu liền thể hiện ra hương ngạnh chiến lược bọn hắn lực á p la cò dù nạ tiểu tổ ra biên sau đó tại đấu vòng loại giai đoạn tuần tự chiến thắng bần des li ga toàn bộ mùa giải 14 trận trang t h onlit trong trận đấu ngoại trừ đối mặt chelsea hai trận tranh tài bọn hắn chưa hề đơn trận mất bóng vượt qua một cái trong đó có bảy trận đấu linh phong đối thủ chi này đội bóng có thâm hậu cúp thi đấu nội tình h 0 i nghìn lẻ một nghìn lẻ vờ bun từng lập nên đồng thời đoạt được lit cúp cúp fa trà dị tỷ cn cúp uefa cúp cùng ở rổ t ỉ n h s u p tờ cúp năm hạng cúp thi đấu cúp thi đấu ngũ quan vương huy hoàng ghi chép đến nay vẫn bị f a n bóng đá vẫn lấy làm kiêu ngạo mà muji nô thì kinh lịch một trận cảm xúc xe tắp treo đội bóng lại một lần tại bên vở sinh tử mạo hiểm chạy trốn trên thực tế đây đã là bản mùa giải lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này ngay tại trước đó cúp fa chelsea đồng d ạ n g kém chút bị đào thải bị loại làm chủ soái hắn rõ ràng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề đội bóng không chỉ một lần tại mấu chốt trong chiến dịch biểu hiện thất thường suýt nữa ủ thành sai lầm lớn đối mặt truyền thông lúc hắn lựa chọn đem tất cả trách nhiệm ôm trên người mình không có từ chối không có lấy cớ hắn biết đây là huấn luyện viên trưởng nhất định phải gánh chịu gánh nặng trận đấu này kết quả che giấu chúng ta phạm vào rất nhiều sai lầm ta phải thừa nhận từ đội hình ra sân lựa chọn đến lâm tràng điều chỉnh đều tồn tại sai lầm để l i v e r p o o l phía trước 70 phút hoàn toàn trong k h ô n g chế trận tiết tấu là phán đoán của ta sai lầm đặc biệt là đối a lonso cùng gơ rất hạn chế không đủ phòng thủ hệ thống tạ i ứng đối đối phương đường biên n ộ t kích lúc lộ ra quá bị động đây là trách nhiệm của ta đã cầu thủ thi hành chiến thuật của ta bố trí nhưng hiển nhiên bộ này phương án không thể có hiệu quả chúng ta một lần khoảng cách bị loại chỉ có hai phút loại tình huống này không nên phát sinh cuối cùng có thể tấn c ấ p càng nhiều là dựa vào roi c ù n g rô bên dạng này đỉnh cấp cầu thủ tại thời khắc mấu chốt năng lực cá nhân bộc phát cùng một chút vận khí c h i ề cố hiện tại chúng ta cần lập tức điều chỉnh đầu tiên là đối phòng thủ tổ chức một lần nữa trải vớt hôm nay bị ba lần xuyên thủng phòng tuyến là không thể tiếp nhận tiếp theo phải giải quyết giữa trận đối tiếp vấn đề l ă m b p á t cùng mạ kệ lở giữa khuyết thiếu hữu hiệu hô ứng cuối cùng l à như thế nào tại bảo trì tiến công uy hiếp đồng thời phòng ngừa lại xuất hiện hiệp thứ hai như thế thể năng sập b ả n cách trận chung kết còn có ba tuần thời gian mỗi một ngày đều cực kỳ trọng yếu i、e、s t a buôn sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai đối thủ cũng sẽ không lại cho chúng ta chín mươi phút điều chỉnh thời gian hôm nay may mắn quá quăn là cái tỉnh táo chúng ta nhất định phải làm được càng tốt hơn các ký giả ống kính đồng loạt chuyển hướng roi đen thơ lắc trong nháy mắt đem hắn bao phủ mu di nô hướng phương hướng của hắn xuề bàn tay ra ra hiệu vị này công thần tới nói vài câu doi phát biểu bên trong lộ ra hiếm thấy thẳng thắn cùng tự xét lại ta phải thừa nhận đêm nay liverbul biểu hiện so với chúng ta xuất sắc hơn bọn hắn giống một chi chân chính quân đội tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào phòng tuyến của chúng ta để chúng ta xuất hiện thư giãn e ngại thậm chí một lần mất đi lòng tin cái này trên người chassis rất ít phát sinh t o à này sân bóng phảng phất vẫn phiêu đáng xa ly linh hồn liverbul đấu chi để chúng ta trở tay không kịp chúng ta bản mùa giải bốn lần chiến thắng bọn hắn nhưng đêm nay bọn hắn cơ hồ thắng được mấu chốt nhất một trận chúng ta trên thực tế thua mất tranh tài chỉ là dựa vào trước đó ưu thế miễn cưỡng tấn cấp loại cảm giác này rất khó chịu có câu nói ta một mực rất bình thường tán đồng dũng khí là nhân loại bài hát ca tụ hôm nay l i v e r p o o l hoàn mỹ hiện ra câu nói này hàm nghĩa tại bóng đá trong trận đấu chúng ta gặp được các loại khác biệt đối thủ có mạnh hơn chúng ta có so với chúng ta yếu nhưng đối mặt bất kể đối thủ nào đều cần bảo trì đồng dạng dũng khí cùng đầy đủ coi trọng trình độ nếu như không phải vận khí đứng tại chúng ta bên này khả năng bây giờ bị đảo thải chính là chúng ta nhưng vận khí sở dĩ sẽ chiếu cố chúng ta là bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ trận đấu này cho chúng ta rất nhiều giáo hấn chúng ta chiến thắng liverpool đồng thời cũng muốn học tập trên người bọn họ phẩm chất ưu tú dạng này mới có thể để cho chúng ta trở nên càng tốt hơn để c h e l s e a trở nên càng cường đại đ ư ờ n g roi nâng lên liverpool dũng khí cùng xạ lý lúc hiện trường đột nhiên buộc phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước n ở dễ ạ liverpool cùng đội phóng viên lấy mắt tiếng xuống dùng ngu bàn tay xoa xoa đỏ lên hốc mắt tiếng vỗ tay lại lần nữa nghe tiếng g i c lạc lẻ vang lên rất nhanh nối thành một mảnh có cái hùng hậu giọng nam nghẹn ngào hô đem c ú p vô địch mang về nước anh đi cái này âm thanh la lên để tiếng vỗ tay trở nên c à n g thêm nhiệt liệt mấy cái ngay tại thu thập thiết bị chụp ảnh phóng viên cũng dừng lại động tác gia nhập vỗ tay hàng ngũ đen thơ lắc lần nữa sáng lên lúc chiếu sáng chính là từng trương động dung khuôn mặt có treo nước mắt li vờ bùn cùng đội phóng viên có mím môi gật đầu luân đôn truyền thông người còn có đem ghi âm bút đến tại cái chán im lặng chelsea theo đội phóng viên trong n g á y mắt này bóng đá siêu việt thắng bại lam hát tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong nói rõ chi tiết thương thế vết thương tại ngón chân út cùng thứ tư chỉ ở giữa nơi đó xuất hiện cái vết thương lúc trước đội y đều sẽ làm đơn giản xử lý cơ bản không ảnh hưởng tranh tài nhưng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau đớn ta dự định kiên trì đến trang t onlit trận chung kết kết thúc về sau đón thêm thụ giải phẫu trị liệu hắn còn nói bổ sung keji cũng thụ tương tự tổn thương bồi dối b ấ t quá hắn tình huống so ta nghiêm trọng được nhiều đương bị hỏi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi phòng thay quần áo phải t r a n g phát sinh tranh chấp lam bắt thản nhiên đ ắ p lại xác thực như thế do i trực tiếp vạch chúng ta chuyên chú độ không đủ đây không phải chỉ trích mà là làm đội trưởng đảm đương nếu như chúng ta cuối cùng hai ba bại bởi li vờ bun bị đào thải đêm này sẽ trở thành đ ỉ n h viễn tuyệt đối ngươi sẽ không ngừng chất vấn mình vì sao không thể lại chuyên chú một chút có chút cơ hội cả đời chỉ có một lần nhất định phải tóm chặt lấy ở phương diện này roi làm được cực hạn ta chưa bao giờ thấy qua quyết tuyệt như vậy cầu thủ nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể hoàn thành những cái kia nhìn như nhiệm vụ bất khả thi m ư ờ ba mặc dù tranh tài tại luis o i i sợ tạ đi ủ m lấy a c milan cầu thủ chúc mừng cùng monaco cầu thủ phan bóng đá nước mắt chấm dứt nhưng ba một điểm số cho thấy đơn t u ầ n trận đấu này monaco là bến thắng mà a c milan thì là kẻ bại v ề nhìn ac milan hai hiệp 180 phút quá trình tấn cấp tựa như ở trên biển trôi nổi b ẻ gỗ đồng dạng mạo hiểm mỗi một khắc đều có thể tái diễn giao đấu la cò dù nạ lúc các n g ộ u tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 11 phút sân nhà tác chiến monaco liền công phá đỉ đại c h ấ n giữ cầu môn ac milan dự vững 62 năm phút không mất bóng ghi chép như vậy kết thúc khoảng cách năm đó van der sa tại a rác sáng tạo ghi chép còn kém 32 điểm chung đương hai bàn ưu thế bị thu nhỏ vì một bóng lúc bộ phận ac milan cầu thủ khả năng đã mơ hồ cảm nhận được bất an hơn nửa hiệp sở q u ỷ l ụ i đánh đầu đập tầm ầm tại trên sàn ngang nếu như quả bóng kia xuống chút nữa lệnh một điểm điểm cái này hơn nửa hiệp cơ hồ liền trở thành năm ngoái ngày mùng ngày bảy tháng tư giao đấu la có dù nạ trận đấu kia phiên bản tại một số phút thứ sáu mươi đánh đầu phá khung thành về sau song phương điểm số một lần nữa trở lại thế hỏa nhưng cái gọi là cùng một hàng bắt đầu chỉ là khoản số lượng trên thực tế monaco đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế bọn hắn có được lợi thế sân nhà lại bên trên vòng thi đấu dùng đội hình dự bị xuất chiến thủ l ư chủ lực cầu thủ thể năng dự trữ viễn siêu liên tục các chiến ac milan tranh tài như kéo vào thêm lúc thi đấu thậm chí Monaco làm hậu phát chế nhân một phương đem càng có tâm lý ưu thế đến lúc đó ac milan tấn cấp tiền cảnh đem tràn ngập nguy hiểm tranh tài tiến hành đến phút thứ 90, n g a y tại sắp tiến vào thêm lúc thi đấu trước mắt b vợ dỏ sini ở giữa sân đưa bóng phân đến cánh trái cả lạt tờ tại đường biên p h ụ cận tiếp vào chuyền bóng sau trực tiếp hướng về phía trước cho khe cả ca ngừng bóng làm sơ điều chỉnh trên bẹt nạ đ ỉ t r ư ớ c phủ kiến r ư ớ c dùng chân phải đưa ra một cái tạt bóng ạ vợ dỏ sini nhanh chóng chen vào tại phía trước cầu môn b mét chỗ vọt lên sông đình d ẫ ma mặc dù dùng tay trái đầu ngón tay đụng phải bóng nhưng chưa thể ngăn cản bóng ra bay vào góc xa ac milan bằng vào cái này ghi bàn đem tổng số sửa vì bốn x ba bên sân b ợ lạn cổ hảo nao đánh mặt đất mà a n c e l o t t i cùng trợ lý huấn luyện viên tạ sổ t ỷ kích động ô m nhau cái này mấu chốt ghi bàn để ac milan tránh khỏi thêm lúc thi đấu tại thời khắc cuối cùng khóa chặt t h ắ n g cục n e d s t a sau trận đấu biểu thị trận đấu này chúng ta đánh cho phi thường gian nan chúng ta một lần tựa hồ thấy được la cọ dù nạ bóng ma uefa sau trận đấu kỹ thuật thống kê biểu hiện monaco toàn trưởng m ư lần s u t gôn viễn siêu ac milan bảy lần hiệp ế bóng thứ cũng hai phút thứ bảy jiburji tại, tại phía trước cầu môn lấy được đâm bắn cơ hội mặc dù bởi vì phát lực không đủ chưa thể đạt được nhưng những ngày tiến công đều cho ac milan phòng tuyến mang đến kéo dài áp lực lúc trước milan báo thể thao liền vạch anse lô thi tại tiến công cùng phòng thủ lựa chọn bên trên tồn tại do dự hắn đã hy vọng có thể ghi bàn khóa chặt thắng cục lại lo lắng mất bóng dẫn đến cục diện mất khống chế cuối cùng bài xuất một cái không đủ minh sắc trận hình áp dụng cây thông noel trận hình vốn là vì tăng cường phòng thủ an bài x i đọc mà không phải duy cô ta đánh hộ công cũng là nhìn chúng phòng thủ cùng chạy năng lực nhưng x i đọc dù sao không phải trời sinh hộ công cầu thủ tại trên vị trí này không lưu loát biểu hiện trực tiếp đưa đến ac milan công thủ c á c h rời tại phòng thủ phương diện đội bóng quá bảo thủ không dám khống chế bóng tổ chức tiến công mà là liên tiếp lựa chọn chuyển xa đánh sau lưng nhưng mà sập trèn c ủ trạng thái không tốt không cách nào phát huy ưu thế tốc độ liên tục truyền xa sai lầm cho monaco tiếp tục vây công cơ hội thẳng đến không hai rứt lại phía sau ac milan mới tìm về trạng thái bắt đầu hiện ra thực lực chân chính tớt lâu cuối cùng 20 phút chuyền bóng số lần thậm chí vượt qua trước 70 phút tổng cộng phía trước 70 phút bên trong vị này giữa trận hạch tâm cơ hồ biến thành công b ì n h toàn đội đều lâm vào đơn thuần phá hư tính chất phòng thủ căn nguyên ngay tại ở đối mất bóng quá độ sợ hãi đặc biệt là tại bị đối phương sớm phá khung thành sau k h ô n g chế bóng vốn là ac milan ưu thế lớn nhất cũng là anse lô ti nhiều năm qua chế tạo chiến thuật hạch tâm nhưng một khi từ bỏ khống đấu pháp đội bóng liền trở nên bình thường bất lực. vô luận là bên trên mùa giải giao đấu la cọ d u na vẫn là bản mùa giải sân khách đối ba k ac milan đều tại chiếm cư ưu thế tình huống dưới lựa chọn bảo thủ chiến thuật lúc ấy chiến bình ba k liền có thể bảo đảm tiểu tổ ra biên cuối cùng đều nếm đến quả đắng không thể kiên trì phong cách của mình sẽ rất khó lấy được thành tích tốt lần này tấn cấp chỉ có thể nói vận khí không tệ sau trận đấu buổi họp báo bên trên a n c e l o t t i kỹ càng nói tới t r a m tv onlit trận chung kết đối thủ chelsea chúng ta nhất định phải đối chelsea tiến hành cẩn thận nhất nghiên cứu chi này đội bóng bản mùa giải biểu hiện có thể xưng hòa mỹ bọn hắn không chỉ có đã cầm xuống cờ rơ mi ở lit cùng lit c ù n g song q u a n vương còn tại cụp f a cùng trang d onlit đều xâm nhập trận chung kết từ số liệu đến xem bọn hắn là bản mùa giải châu âu công thủ tối cân bằng đội bóng ghi bàn mấy xếp trước m a u phòng thủ phương diện càng là vững như thành đ ô n g ta đặc biệt chú ý bọn hắn tại an f i e l d tranh tài l i v e r p o o l một lần ba mươi giành trước chín mươi hai phút nhưng chelsea cho thấy đội vô địch nhận tính và nội tình cuối cùng hoàn thành kinh thiên lịch chuyển cái này đầy đủ nói rõ chi này đội bóng đặc chất vĩnh viên không nói vứt bỏ tùy thời đều có thể cho đối thủ một kích trí mạng muzino tại e u r chiến phiếu điểm làm cho người kính sợ. liên t ụ chelsea năm dẫn đ ộ tại hắn điều giáo hạ cơ hồ không có rõ ràng được điểm mỗi cái vị trí đều phối trí cân đối chúng ta đối mặt không chỉ có là một tri đội hình xa hoa đội bóng càng là một cái vận chuyển tinh vi chiến thuật hệ thống nhưng trang tv trận chung kết không có thường thắng tướng quân chúng ta cần tại chiến thuật chuẩn bị cùng lâm tràng ứng biến bên trên làm được cực hạ đồng thời chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý、rồi. trạng thái của hắn bây giờ phi thường xuất sắc có thể nói là châu âu giới bóng đá tốt nhất tiền đạo bản mùa giải hắn tạ i trang t onlit m ư ờ trận đấu bên trong đánh vào 16 cái bóng hiệu suất kinh người tại giải ngoại hạng anh bên trong 35 trận đấu hắn cống hiến 38 cái ghi bàn cùng 19 lần trợ công dạng này số liệu đã chứng minh hắn so sánh thi đấu tính quyết định ảnh hưởng hắn kéo dài bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc bên trên mùa giải hắn phá vỡ trang t onlit đơn mùa giải ghi bàn ghi chép đánh vào m ư cái bóng trợ giút monaco thắng được tam q u a n vương hôm nay chúng ta đối mặt monaco ý nguy mà doi c h u y ể nhưng n ợ c h e lúc s sau e a mùa Tram tại thì Honlit giải bản -Hon đánh vào đã 1 i bóng. đó i này n i hắn c quyết định lưu tại monaco chuyện sau đó mọi người đều biết hắn đúng là cái phi thường ưu tú cầu thủ mà lại vẹn vẹn chỉ có hai mươi tuổi nhưng chúng ta có lòng tin bảo vệ tốt hắn đối mi lan dạng này đội bóng tới nói đây không phải nhiệm vụ không thể hoàn thành huống hồ, hồ đội chúng ta bên trong cũng có rất bình thường xuất sắc tiền đạo đối mặt c h e s s i dạng này công địch chúng ta cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị bọn hắn có được roi dạng này đỉnh cấp đạt được tay toàn bộ đội bóng chiến thuật chấp hành cùng tính kỷ luật đều rất bình thường xuất sắc hai phương diện này kết hợp lại sẽ cho chúng ta mang đến nghiêm trọng khiêu chiến nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình chúng ta cầu thủ trải qua rất nhiều mấu chốt tranh tài biết như thế nào tiếp nhận áp lực trận này trận chung kết nhất định sẽ rất bình thường gian nan nhưng nhất định là trận đặc sắc quyết đấu đỉnh cao Trang only trận chung kết thắng bại thường thường ngay tại trong găng tấc dù không được nửa điểm may mắn chúng ta nhất định phải bảo trì trăm phần trăm chuyên chú từ mở màn cái còi vang đến kết thúc tiếng còi cũng không thể có mảy may thư giãn hai chúng ta đội đều tại bán kết thời khắc cuối cùng mới khóa trả thắng cục điều này nói rõ chelsea là cái cỡ nào ngoan cường đối thủ đồng thời cũng đã chứng minh chúng ta đồng dạng có ý chí chiến đấu bất khuất cùng gặp nguy không loạn tâm lý tố chất đối thủ như vậy sẽ để cho trận chung kết càng có giá trị cũng sẽ để thắng lợi càng thêm trận quý từ nice bay hướng milan trên máy bay n e s t a ngồi tại pơ lô bên cạnh chúng ta phải cùng tiểu từ kia đấu đúng không ta nói là cái ta i nhiên cười ể u tử. Tớt đột lô r thừa i ế n g t ế kiếp Nếu nào, ngươi Năm ngoái hẹn nước Mỹ tiểu tử kiếp nhưng ngươi không phải, tao đều ở đằng ngươi mông. Đánh làm dày tao cho tại tiểu phải cái sợ. sức. sau mùa Mỹ quá lau Ta h tử t đều vò ở nhận hắn đủ mạnh nhưng ta cũng không phải ăn chay vừa vặn gặp phải giày của ta đinh trượt mà đi nghỉ ngồi phía trước sắp xếp vị trí gần cửa sổ trong tay liếc nhìn tranh tài tư liệu nghe được n e s t a khoe miệng của hắn có chút dâng lên nhưng không hề nói gì chỉ là khe khẽ lắc đầu ta không muốn nói nhảm n e s t a hư lạnh một tiếng đợi chút nữa rơi xuống đất ta liền đi tìm thu hình lại thất đêm nay nhất định phải đem hắn thói quen động t á c đều qua một lần bất quá tiểu tử kia khởi động bước đầu tiên xác thực nhanh đến mức t à m ô n tớ lô rốt cục thu hồi t r e o chọc biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu t i ê n tâm ta sẽ ở giữa trận kéo thêm ở hắn một hồi nhưng cuối cùng còn phải dựa vào ngươi x e n đoạn Cút. nẹt xa một bà nhấc lên trên chỗ ngồi chăn lông che ở trên mặt nhưng tấm thảm dưới đ ấ y vẫn là chuyển đến một tiếng buồn buồn bổ sung nhớ kỹ hiệp phòng ngày mùng ngày 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai nghìn lít tấn cấp quần hỉ bên trong sáng sớm milan báo thể thao trang đầu dùng cựu phúc tiêu để viết ý sơ t a p bùn chúng ta tới phối đồ là ảm bợ dỏ xin ý đánh đầu phá khung thành trong nháy mắt trục hình góc đường trong quán cà phê lão bản cố ý tại mỗi ly cà phê bên trên rắc đỏ đ e n hai màu đường phấn ra đi ô bên trong tuần hoàn phát hình tối hôm qua tranh tài bình luận t u y ệ c tập ta dám đánh cược sơ vạ sẽ ở trận chung kết ghi bàn một người mặc bạ r ẻ xỉ quần áo chơi bóng lao phan bóng đá tại bữa sáng bên cạnh b à n vũ bản chelsea hậu vệ căn bản ngăn không được hắn bằng hưu của hắn lập tức phản bác thôi đi mấu chốt là bảo v cái kia nước pháp tiểu tử vì cái gì chính là không chịu đến milan hạ tìm tại milan đều không thể chứng minh mình hắn càng hẳn là đi thử một chút tốt nhất cầu thủ đều hẳn là mặc vào đỏ đèn quần áo chơi bóng đây là thế giới bóng đá định luật không phải sao tốt tốt bây giờ không phải là trước kia một chút cầu thủ không nguyện ý đến cja ý cái này phá hoàn cảnh chính phủ coi câu lạc bộ là máy rút tiền liệu mạng thu thuế nghĩ mới xây cái sân bóng còn phải cùng quan lại cãi cọ vài chục năm ngay cả cái ra dáng trụ sở huấn luyện phê duyệt đều có thể kéo tới cầu thủ xuất ngũ những cái kia chính khách sẽ chỉ ở milan báo thể thao trang đầu thổi đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn sau đó nghị hội liền thông qua mới thuế pháp đem câu lạc bộ nhà tài trợ dọa chạy một nửa nếu không phải b e t lusco nỉ dùng mezi ac đài truyền hình tiền đỉnh lấy năm ngoái mùa hè ngay cả cờ rẽ tổ đều không muốn nổi sân bóng mới người anh cm dịp sợ tạ đ ỉ ủ n g thuyết phục công liền khởi công chúng ta cùng inter dùng t r u n g s a n s i dâu ngay cả thảm có thay đổi phương án đều có thể n h a u nhau một năm rồi lại một năm khó trách n ă m đó nói cja ngay tại mãn tính tự sát đài truyền hình từng cái tên cơ hộ đều biến thành trang t thể dục kênh ngay tại phát ra milan con đường đặc biệt phim phóng sự kỹ càng nhớ lại từ tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết mỗi một trận mấu chốt chiến dịch bình luận viên dùng kích động nữ g khí phân tích bán kết giao đấu monaco lúc cả cả cái tia chạy thật nhanh một đoạn đường dài ghi bàn pha quay chậm lặp đi lặp lại phát hình hắn liền qua ba người phấn khích trong n y mắt thứ bảy tòa trang t onlit quốc ý vị như thế nào ý vị này chúng ta chính thức siêu việt liverpool trở thành trang t onlit trong lịch sử thứ hai thành công câu lạc bộ gần với rio mazit ngẫm lại xem từ một n n i ê n lần thứ nhất đoạt giải quán quân đến bây giờ chúng ta dùng bốn ă m thời gian hoàn thành cái này, hành động vĩ đại. ý vị này betlus cổ nỉ thời đại milan vương triều sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách tựa như thế kỷ trước thập kỷ sáu mươi dị vệ dạ milan đồng dạng vĩ đại nhìn xem chúng ta đoạn đường này đi tới đối thủ đội hình tiểu tổ thi đấu đối mặt ba k cùng x e o tít đấu vòng loại liên tiếp chiến thắng mu inter milan cùng monaco trận chung kết đối đầu chelsea đây không phải cái gì nhẹ nhõm lộ trình mỗi một phen thắng lợi đều hàng thật giá thật đặc biệt là vòng tứ kết giao đ ấ u inter chúng ta tại deadby chiến bên trong đã chứng minh mình là milan thành chân chính vô giả nếu có thể nâng lên thứ bảy tòa trang tỷ o l y w o o d đối milan thành ý nghĩa phi phạm tại kinh tế đê mê thời kỳ bất quá đầu tiên chúng ta muốn tại trong trận chung kết chiến thắng cường đại chelsea milan fans hâm mộ bóng đá nhìn chằm chằm màn hình tv ánh mắt nóng bỏng trong quán bar bộ phát ra trận trận gieo hỏ bia chén và chạm thanh âm liên tiếp bán kết đánh não g inter trận kia quá hết giận một cái đỏ bừng cả khuôn mặt phan bóng đá vô bàn hô những người khác lập tức phụ họa hiện tại đến phiên chelsea muốn để cái k i a bồ đào nha của nhân cùng nước pháp tiểu tử đ ế m thử lợi hại lao phèn sơ mộ bóng đá nghe được nọ đ ạ i ẻ o Gì vậy dạ những tên này lúc thần sắc trở nên trang trọng có người chỉ vào treo trên tường lịch đại milan ngôi sao bóng đá ả n h c h ụ đối bên người người trẻ tuổi nói chờ cả cả bọn hắn nâng chén trở về chương này tường nên thay mới ả n h c h ụ đương tiết mục phát ra đến trang t i o lít tấn cấp con đường đặc sắc tuyển tấp lúc toàn bộ quán bar cùng kêu lên hát vang lên milan nội ca milan, milan, chỉ vì ngươi mà chiến milan milan vĩnh viễn đi theo ngươi ý một đài hành lang bên trong người đến người đi nhân viên công tác ôm văn kiện b ộ i vàng xuyên t h ẳ n g qua phẹ đờ gì c ả phò nở tạ nạ dẫm lên mảnh g i ấ y cao gót hai chân thon dài tại chỉ đen bọc vào phá lệ bắt mắt nàng mặc bó sát người màu đỏ váy liền áo cổ áo mở vừa đúng lộ ra tinh xảo xương quay xanh một đầu kim sắc đại ba lãng theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa đạo diễn đưa cho nàng một phần phỏng vấn danh sách những n à y milan cầu thủ ngươi cũng quen đặc biệt là in g a phi đúng ngươi cùng in g a phi gần nhất còn liên hệ sao không có não không thoải mái a trong đài hy vọng có thể đạo điểm phòng thay quần áo nội tình tỉ như bọn hắn quyết đấu thi đấu chân thực ý nghĩ nàng cười đem danh sách đ ầ y trở về môi đỏ câu lên một vòng ý vị thâm trưởng cười ta càng muốn phỏng vấn roi nhìn thấy đạo diễn vẻ mặt kinh ngạc nàng xích lại gần chút hạ giọng niên tại b a l e m ồ chúng ta từng có vui sướng trò chuyện khi đó hắn mới mười tám tuổi hai năm này tại milan tuần lễ thời trang chúng ta đều có gặp mặt hắn đúng là cái rất có mị lực nam nhân năm ngoái pa di chúng ta cũng đã gặp mặt đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn phỏng vấn đề cương ngẫm lại đi mỹ lan địch nhân lớn nhất tại trận chung kết trước tiếp nhận bài tin tức tỷ lệ người xem sẽ đ ổ cái này sáng ý quá hoà n mỹ trang tí onlit trận chung kết trước toàn ý đều đang suy đoán mỹ lan cùng c h e l s e a chiến thuật mà chúng ta độc nhất vô nhị bài tin tức số một của bọn họ ngôi sao bóng đá phó nợ ta nạ ngươi quả thực là cái thiên tài chúng ta có thể làm đồng thời đặc biệt tiết mục quyết chiến đêm trước doi nội tâm độc thoại muốn loại kia tư mật chân thực đối thoại không khí khán giả sẽ đ i ê n mất bọn hắn sẽ nghĩ biết cái này để mỹ lan phòng tuyến nhức đầu nam nhân trong âm thầm rốt cuộc là tình hình gì chúng ta có thể tại hoàng kim thời đoạn chuyên g a không chờ một chút cái này kỳ muốn chia trên giới hai tập trận chung kết trước truyền bá bên trên tập trận chung kết sau truyền bá hạ tập vô luận người nào thắng đều có xem chút lão tiên h đây tuyệt đối sẽ là bản mùa giải tỷ lệ người xem cao nhất bóng đá thăm hỏi nhưng đạo diễn n h ư mày do dự nói nhưng doi từ trước đến nay chỉ tiếp thụ lời hẹn、e、q u ặ tợ cái này chuyên nghiệp thể dục truyền thông bài tin tức hắn đối cái hình người tượng đem không rất bình thường nghiêm người thật xác định có thể thuyết phục hắn phá lệ chúng ta tiết mục dù sao không phải chuyên nghiệp thể dục bình đại nàng quay người đi hướng phòng hóa trang giày cao góp tại đá cẩm thạch trên mặt đất gõ ra thanh thúy tiếng vang đi ngang qua nhân viên công tác cũng không khỏi tự chủ nhìn nhiều nàng vài lần p h ó nở tạ nạ biết mình ưu thế nàng gỡ xuống tóc quay đầu hướng đạo diễn ngay mắt mấy cái tin tưởng ta hắn là cái thân sĩ luân đôn r o i ra lưng tại phòng tập thể thao dưới ánh đèn kéo căng ra hoàn mỹ ngược lại tam giác hình dáng theo hạ kéo k h i giới mỗi một lần phát lực mồ hôi thuận cơ bắp khe danh trượt xuống hắn vừa mới làm xong cuối cùng một tổ dẫn thể hướng lên màu đồng cổ xương bả vai giống triển khai ương dực chập trùng nắm lên lòng trắng chứng phấn dao chén lúc hai đầu cơ bắp b ê n trên mạch máu còn tại nhảy lên màn hình điện thoại di động tại dinh dư đầu điện thoại kia truyền đến mang theo ý cười ý giọng nữ thật yêu roi ta cỡ giờ mi ở lít lớn ngồi sau bóng đá ngươi tiếng ý thật sự là càng ngày càng gợi cảm tạ ơn roi nhữ mày có cái thú vị đề nghị có hứng thú tại l o n d o n làm bài tin tức sao chúng ta có thể tâm sự chắc s i cái này phi p h à m mùa giải đương nhiên cũng sẽ có chút chỉ có ngươi mới có thể trở về đáp đặc biệt chủ đề không phải loại kia cứng nhắc buổi họp báo chỉ chúng ta hai cái nhẹ nhõm một điểm đối thoại ngươi biết khán giả càng muốn nhìn hơn đến chân tự roi mà không phải bị quan hệ xã hội đoàn đội đóng gói qua phiên bản l u n đôn là địa bản của ngươi địa điểm n g ư ơ i định đương nhiên nếu như ngươi muốn điểm ý phong tình ta cũng có thể an bài cải cảng tư mật hoàn cảnh dù sao có chút cố sự tại ống kính bên ngoài mới càng thú vị không phải sao suy tính một chút này lại là lần không giống bình thường phỏng vấn tựa như chúng ta trước đó những cái kia nói chuyện đồng dạng làm cho người khó quên hắn khẽ nhũ mày có thể cân nhắc bất quá gần nhất lịch đấu rất căng mà lại câu lạc bộ có quy định chiến thuật chi tiết phong thay quần áo chủ đề những này cũng không thể đụng nếu như là tâm sự mi lan tuần lễ thời trang hoặc là ý bóng đá cũng có thể rút cái trả chiều thời gian điều kiện tiên quyết là các n g ư ơ i biên tập lúc chú ý phân tức n g ư ơ i biết dồ s ở tính tình t r a n g khi onlit trận chung kết đang ở trước mắt làm c h e l s e a đương ra ngôi sao bóng đá cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới doi mỗi một phút đều bị nghiêm ngặt tan bài nhưng cân nhắc đến ý truyền thông lực ảnh hưởng lần này phỏng vấn có lẽ đáng giá cân nhắc tựa như lúc trước đã t ừ n g tâm lý chiến cái này đồng dạng có thể trở thành chiến thuật đánh cờ một bộ phận doi ép lên t h ẳ n g âu phục áo khoác chỉnh lý tốt cả vạn ngoài phòng hệ giọn đã đem xe dừng ở phía trước cầu môn t r ờ hôm nay là cái trọng yếu thời gian hắn muốn đi nhận lấy nước anh phóng viên hiệp hội ban phát tốt nhất cầu thủ giải th cái này từ thâm niên thể dục phóng viên bỏ phiếu tuyển r a vinh dự là đối hắn bản mùa giải biểu hiện xuất sắc trọng yếu tán thành tờ rơ mi ở lít bản mùa giải hai đại truyền thống giải thưởng chính thức công bố kế một tuần trước thu hoạch được tờ rơ mi ở lít chính thức tốt nhất cầu thủ về sau doi lại thu hoạch từ nước anh phóng viên hiệp hội bình chọn tốt nhất cầu thủ giải thưởng cái này từ bóng đá phóng viên bỏ phiếu sinh ra vinh dự bên trong doi dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển hắn c h e l s e a đồng đội làm bắt xếp hạng thứ hai lee và bun hậu vệ cả dạ phở đứng hàng thứ ba tại tờ rơ m ở lít chính thức tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong ke di thu hoạch được tên thứ 2, làm Mà kết quả này phản ứng ký giả truyền thông đối cầu thủ trong tràng bên ngoài tổng hợp biểu hiện bình phán tiêu chuẩn đáng nhắc tới chính là lam phát ở trên giới bình chọn bên trong đồng rạng khuất tại thứ hai lúc ấy không địch lại arsenal henry cái này hai hạng giải thưởng từ trước bị coi là tờ g h e me ở lit cầu thủ người vinh dự trọng yếu tiêu chí ngày bảy tháng n tờ r i mi ở league ba mươi bảy vòng chelsea tại sân nhà m ớ i chiến thắng c h a t t e n m ạ n kẽ l è o đánh vào gia nhập liên minh đội bóng hai năm qua đầu tiên ghi bàn rơ rơ rơ rơ mi không xe mạng củng cụ xin ý chờ dự bị cầu thủ thu được ra sân cơ hội cùng một ngày xuân hiệu tạm t ờ độc nhất vô nhị đăng muzino gây nên everton chủ x o á ms cảm tạ tin mặc dù chelsea nhiều tên cầu thủ chứng thực phong thư này chỉ là muzino lúc trước cùng đội viên đánh cược kết quả nhưng mu f a n bóng đá phổ biến cho rằng đây là đối mu câu lạc bộ công khai khiêu khích cái này phong n ữ khí chêu tức cảm tạ tin tại nước anh g i i bóng đá dẫn phát nhiệm nghị nhất là trong thư nâng lên nội dung bị mưu người ủng hộ coi là cố ý nhục nhã cứ việc mu j i n o ô phương diện biểu thị cái này đơn thuần cho đùa nhưng việc này vẫn là liên hồi chessie cùng mưu ở giữa khẩn trương quan hệ gây nên david ms tiên sinh công khai cảm tạ tin Đăng đề, đảo đối Đầu đảo Sun Nịu 2005 5 tháng Mujino Thân mút, một cái đảo nhà người Cotlen người tình tình. Thân yêu tiên sinh.、Đầu、tiên, xin cho phép ta dùng tối đảo nhà thức nhiệt tình ông tại Thoạp Tờ Tiêu Mút, một thâm tỏ ta tối thức cái Sở sở M.S. yêu cho phép 2005 Dô bồ bồ ngài có lẽ không biết tại lúc trước trong phòng thay quần áo ta từng nửa đ ù a nửa thật nói nếu như everton có thể thay chúng ta giải quyết mu ta sẽ tại xun nịu tạm tợ bên trên vì ngài sáng t ắ c cảm tạ tin nhưng giờ phút này ta nhất định phải nghiêm túc tuyên bố đây cũng không phải là v ờ giờ mi ở l e t d huấn luyện viên ở giữa dối trá khách sáo mà là một cái nam nhân đối một cái nam nhân khác bóng đá trí tuệ cao thượng nhất k í n h đương đủ cần thơ cái sân dùng mang tính tiêu chí đánh đầu công phá mu cầu một lúc chúng ta ngay tại sở tempford bờ i t cùng arsenal cực h i ế n viên tiệc ghi bản truyền đến trong nháy mắt nguyên bản cần đợi thêm một vòng mới có thể xác định quán quân thuộc về đột nhiên trở lên rõ ràng chúng ta nâng lên đoạt giải quán quân đây thật là cái kỳ diệu t r ư n g hợp một vị họ f e r g u s o n cầu thủ đ ư ờ n g cẩn dùng đánh đầu đánh bại một vị khác f e r g u s o n tức sĩ alex đội bóng vận mệnh có đôi khi chính là biết lái r a dạng này thú vị cho đùa ngài đội bóng dùng ngoan cường biểu hiện trợ giúp chúng ta khóa chặt quán quân cái này so bất luận cái gì kế hoạch đều tới càng thêm hoàn mỹ lần nữa cảm tạ ngài cùng everton toàn đội biểu hiện xuất sắc nếu như lần sau ngài đến london hoan nghênh đến sờ k e m f o r d bờ gít làm khách ta rất tình nguyện ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn ngài vĩnh nợn lần g ư ờ i joseph u z i n o theo tin phụ bên trên một bình otto năm xưa rượu đỏ nguyện bình này đến từ quê nhà ta rượu ngon có thể vì ngài mang đến như là ngày đó tranh tài kết quả làm cho người dư vị dư vị T.S. thư này, nói cho hắn biết tờ lít ta, trách thành thấy tin cất tiếng to, sư sản, S. sau Weger đem treo giáo phong giờ cùng ngư ngài, người, hỏi mời nói mi biển. hải Mọi cười hiện nhiên bị Mujino cười điểm. cho lão Lão hoạch đào như nếu này, hắn bản nhân dân, lớn, nhà nó nhìn trúng phụ địch. chọc cúp là mà làm đây mờ cơm đâm cả bộ bồ bị ở vô Mà f e r g u s ngày thì x mười t tháng ấ năm luyện hành n giờ bên trong mi n g ở lít h â n cận nhất g i o cũng không dám tiến lên đáp lời. thứ n ba mươi ba buổi thi phỏng đấu chelsea sân khách giao đấu mu trước mu di no trước đây trào phúng mu ngôn luận cho trận này đỏ sức tăng thêm ngoài định mức mùi thuốc súng bởi vì trước đây e v e r t o n chặn đánh mu gián tiếp bang chelsea nâng lên đoạt giải quán quân mà mu di nhô cao điệu phát biểu cảm tạ tin bị mu phương diện coi là khiêu khích cái này khiến nguyên bản liền kịch liệt đỏ làm quyết đấu càng lộ vẻ dương cung bạc kiếm mu toàn đội trên dưới đem cái này coi là dựa nhục chi chiến ferguson tại lúc trước buổi họp báo bên trên hiếm thấy không có đ ố i chelsea biểu thị chúc mừng chỉ là cường điệu trên sân bóng tốt nhất đáp lại phương thức vĩnh viễn là dùng chân nói chuyện chelsea phương diện thì bảo trì đ ệ u thấp muzino vẹn vẹn biểu thị sẽ mang theo tôn trọng tiến về Old t r a f f o r d nhưng nước anh truyền thông phổ biến cho rằng trận này bù thi đấu kết quả đem nối hai đội mùa giải tiếp theo tâm lý trạng thái sinh ra trọng yếu ảnh hưởng lúc trước dư luận phổ biến chú ý mu sẽ hay không bởi vì bị đương đoạt giải quán quân bối cảnh tấm mà buộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu mà nâng lên đoạt giải quán quân chelsea lại có thể không tại từ địch sân nhà bảo trì chuyên chú loại này vi diệu tâm lý đánh cờ trở thành trận này đã mất quan xếp hạng bù thi đấu lớn nhất xem chút Ferguson tức sĩ bài xuất hình t h o i giữa trận thủ môn c ạ dồn c h ấ n thủ long môn phòng thủ hậu phương từ nơ vinh bờ răng ferdina n d cùng sĩ vệ sở tạo thành giữa trận thiết tam giác là vệ sở cây h an cùng sở cô lờ j u n i mai phục tại s o n g mũi tên nịt k é o r ú t cùng sở giờ sau lưng bộ này trận hình công kích hiển nhiên muốn tại sân nhà toàn lực giành thắng lợi muzino tại quán quân c h i sư kinh điện phối chi phía trên làm ra điều chỉnh c ủ a s i ni b u ồ n tràng thay thế hệ t h ấ n thủ đại môn vị này ý thủ môn biểu hiện hoặc đem ảnh hưởng ferguson thị trường chuyển nhượng mùa hè dẫn viện binh kế hoạch hậu phòng tuyến bên trên mái côn h ữ thay thế bởi vì ngón chân giải phẫu đem vắng mặt cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn cùng quốc gia đội nước mỹ làm được k e j i cùng cắt văn hồ ạ bị đồ tạo thành phòng tuyến mà kệ toạ chấn tiền vệ phòng ngự lam mắt cùng thi a go khống chế giữa trận trước trận tam xoa kích joben giờ jo ba cùng roi tùy thời chuẩn bị sẽ mở đối thủ phòng tuyến cầu thủ trong thông đạo muzino chủ động hướng mở ưu đội trưởng roi kệ ản vươn g tay lại chỉ đổi đến đối phương lãnh đạm ở đầu kệ ản mím chặt đôi môi ánh mắt nhìn thẳng phía trước từ đầu đến cuối không có cùng chelsea chủ xoài đối mặt roi cũng hướng mở ủ đội trưởng vươn tay thịnh xưng hô kệ ản roi kệ ả hoặc là ngươi có thể gọi ta kệ ả n tiên sinh roi thu tay lại nhún vai được thôi roi kệ ả n nhưng ngươi tốt nhất đừng để cho người ta đơn độc xưng hầu ngươi là roi hắn chỉ chỉ mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự không phải trên thế giới tất cả mọi người sẽ coi là đang kêu ta mở hưu cầu thủ tại phơ cái sân thủ y dưới máy móc tại thông đạo lối vào đứng thành hai nhóm dùng ngắn ngủi tiếng vỗ tay hoan nghênh tân khoa quán quân c h e l s e a ra trận trong tiếng vỗ tay sen lẫn lẹ thẻ hư thành bộ phận đến từ khán đài bộ phận đến từ trong đội ngũ mở hưu cầu thủ van nịt kẹo rụt qua loa vô tới hai lần tay liền xoay người đi ra mà trẻ tuổi nóng tính sờ giờ thì toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm m ắ t đất từ đầu đến cuối không có giơ cánh tay lên tranh tài bắt đầu về sau mở h u lập tức thể hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng mở màn vẹn vẹn bảy mươi giây sờ giờ ở bên trái đường hai mươi lăm mã chỗ đột thi tên bắn lén bóng ra thoáng lệch ra gần cửa phút thứ ba du nhi bên phải đường cưỡng ép đột phá đến cùng tuyến phụ cận tập bóng g h e z i n o vin n h y bén phía trước điểm hoàn thành đánh đầu đưa đỏ sờ côn l trung lộ bọc đánh lúc cùng chelsea thủ môn c ủ c i n i phát sinh va chạm trọng tài thổi phạt mở h u giữa trận phạm lỗi mở h u thế công tại phạt nhanh sờ giờ bên phải đường hai mươi tám mã chỗ r ú t chân sút mạnh cụ sĩ nhỉ phi thân đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng mu tiếp tục g á p bách rốt cục tại phút thứ tám thu hoạch hồi báo chelsea giải vây phạt góc về sau sờ côn lờ bên ngoài s u ấ t xa bị hủ cản ra j u n i tại vùng cấm địa bên trái biên giới chỗ đưa ra một cái quỷ dị truyền bán cụ sĩ nhỉ phán đoán sai lầm chưa thể phong bế góc độ van n h ị t kẹo rút phía trước cầu môn bốn mã chỗ nhẹ nhóm dùng chân trái đưa bóng đẩy vào k h n g môn cứ việc chelsea cầu thủ kháng nghịt k o rút về vị nhưng t v chiếu lại biểu hiện trọng tài biên xử phạt chu phút thứ 11, m u từ sau trận bắt đầu kiên nhẫn tổ chức c ả dồn đường chuyển ngắn bồi thường rút lui dọi kệ hạn chelsea tiền đạo dở dô ba lập tức tiến lên tạo áp lực nhưng kệ hạn tỉnh táo quay người phân cho cánh phải ghe di nervin lúc này chelsea đội trưởng roi cấp tốc chỉ huy đồng đội co vào trận hình toàn đội lập tức đi vào 4-5 n m ộ t phòng thủ vị trí nervin cùng phật trờ đánh ra gặp trở ngại phối hợp ạ bị đô bị qua rơi về sau mà kệ l è o lập tức bù vị phủ kín phật trở tiến lên lộ tuyến phật trợ bị ép xuyên qua cho trung lộ sở cốt l ú c này chelsea giữa trận tổ ba người lắm hát mà kệ cùng thiago mendes lập tức hình thành tam giác v khiến cho sở côn lờ chỉ có thể chuyển về kệ ạn kệ ạn quan sát sau lựa chọn chuyển x a cánh trái tìm sivester nhưng m ạ c cồn sớm có dự phán nâng lên tạp vị cùng lúc đó thì agomendes cấp tốc bên trong thu cùng m ạ c cồn hình thành hai người b a bọc sivester miễn cưỡng không chế bóng về sau phát hiện j u n i tiếp ứng lộ tuyến đã bị phủ kín chỉ có thể chuyển về ferdina ferdina n ê m thử nghiêng chuyển tìm trước t r ê n vào j u n i nhưng lúc này lam pắt đã từ tiến công giữa trận vị trí lui về đến tiền vệ phòng ngự khu vực du n i vừa ngừng bóng tốt lam pắt liền tiếp thân ép sát đồng thời do chỉ huy cặp vạn hồ tiến lên hiệp phòng d u n i ư ý đồ dùng chân gót chuyển cho ép lên sờ giờ nhưng bị n h ả y bén lam hắt đưa chân đánh chặn cắt bóng về sau lam hắt lập tức ngẩng đầu quan sát phát hiện lui về dô ben đã ở cánh phải đứng không một cái tinh chuẩn 2 0 m m ở nghiêng chuyển tìm tới hà lan tiền đạo cánh dô ben xinh đẹp ngừng bóng q u a y người động tác này trở thành toàn bộ phản kích điểm xuất phát cùng lúc đó doi lập tức khởi động giao nhau vị trí chạy từ sân bóng bên trái theo đường chéo đâm vào cánh phải đứng không tại bắn vọt quá trình bên trong không ngừng quay đầu xem sát la bản chuyển bóng lộ tuyến tại khắc một bên giờ dô ba duy trì vân nhanh trước trên vào đã kiềm chế mở u phòng thủ lực chú ý. lại làm hậu tục tiến công lưu túc ra tốc không gian dẫu bên thì vững vàng không ở bóng ra tại trung lộ đóng vai lấy mấu chốt tiến công điểm tựa nhân vật mu phòng tuyến tại thời khắc này thể hiện ra độ cao tính cảnh giác kéo hậu vệ trung tâm f e r di na n d tại roi khởi động sát na liền phát hiện đến nguy hiểm hắn một bên hướng về vùng cấm địa phương hướng l i ề u mạng về truy một bên liên tiếp nghiêng người quan sát trên trận tình thế khác n h ấ t danh trung vệ bờ dân cũng từ hơi gần phía trước vị trí cấp tốc trở về thủ ý đồ phủ kín khả năng chuyển bóng tuyến đường dâu ben tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy tại bờ dân s ắ p phủ kín t r u y ề n bóng góc độ trước một m ấ y mắt dùng chân phải đẩy đưa ra một cái lực đạo mười phần chọc khe bóng bóng ra bằng tốc độ kinh người dán thẳng cỏ đi ngang qua toàn bộ sân bóng lúc này cánh phải roi đã đem tốc độ tăng lên đến c ự c hạn hắn giống một tất ngựa hoang mất cương dọc theo đường biên phi nước đại tại nhận banh trong m ấ y mắt roi thể hiện ra hoàn mỹ không chế bóng kỹ xảo trước dùng chân phải đưa bóng nhẹ nhàng đâm hướng khu vực một mét đằng trước sau đó liên tục ba lần nhanh chóng tiếp bóng điều chỉnh bước điểm đối mặt trở về thủ ferina roi bắt đầu một hệ liệt làm cho người hoa mắt đột phá n doi làm bộ phải dùng chân phải má ngoài chân phát bóng đi tuyến ngoài ferdina cẩn thận đem trọng tâm hơi phải rời tiếp theo là một cái xinh đẹp đào chân động tác doi đ u ổ i phải từ bóng bên trên vòng qua chân trái lại đột nhiên đưa bóng c h ụ hướng vào phía trong bên cạnh ngay tại ferdina đi theo điều chỉnh trọng tâm sắt na doi chân phải má ngoài chân xuất kỳ bất ý đưa bóng phía bên phải phía trước đại lực một chuyến cứ việc ferdina dùng thân thể dính thật s á t vào roi cánh tay trái cũng từ đầu đến cuối đến tại đối thủ bên hông nhưng roi vẫn là bằng vào lực buộc phát giành được nửa cái thân vị ưu thế tại sắp đột nhập vùng cấm địa thời khắp mấu chốt doi đột nhiên co lại cánh tay trái một cái ẩn nấp nhưng hữu lực đối kháng động tác để ferdina trong nháy mắt mất đi cân bằng lảo đảo lui về sau nửa bước ngay tại cái này trong điện quang h ỏ a thạch doi đoạt tại bù phòng roi kệ hạn chùi bóng đến trước dùng chân phải rút ra một cái vừa nhanh vừa mạnh thấp bắn bóng ra như như mũi tên rời cung rán thảm cỏ phi hành từ cạ r ồ n rỗi ra dưới đ u ổ i phải phương gào thét mà qua tinh chuẩn chui vào cầu môn góc xa chelsea tiến công t r i ề u dâng tại ngắn mùi hai phút bên trong đạt tới cao trào phút thứ mười bảy tiền vệ phòng ngự mạ kệ lại tại bên trong vòng p ụ cận cắt bóng về sau lập tức đem bóng bồ đào nha giữa trận làm sơ điều chỉnh tại khoảng cách cầu môn ba mươi dẫn chỗ đột nhiên lên chân phải bạo s ạ n g cái này vừa nhanh vừa mạnh xút xa đánh trúng phía bên phải cột dọc bên trong về sau mang theo mánh liệt xoay tròn chiếc xạ nhập lưới m u thủ môn cạ dồn mặc dù toàn lực bay nào nhưng bóng ra góc độ quá mức xảo trá cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới một cái điển hình thế giới giao động để the o vợ lưu đem so với điểm phản siêu vì hai một mờ cầu thủ còn chưa từ mất bóng đá kích bên trong trở lại tinh thần hai phút sau chassi phía trước cầu môn lại hiện tình hình nguy hiểm sờ giờ ở bên trái đường thắng được đá phạt cơ hội h lam hát tại tranh bóng trên không lúc phán đoán sai lầm đầu của hắn bóng giải vây lại thẳng đến nhà mình cầu môn mà đi bóng ra mang theo quỷ dị đường vòng cung sát x à n g a n g bay ra ranh giới cuối cùng kinh ra của xì nhì một thân mồ hôi lạnh bên sân phơ cái sân nhìn thấy lần này tình hình nguy hiểm về sau lập tức phất tay ra hiệu đám cầu thủ để lên tiến công nhưng phút thứ sáu mươi một chelsea lại vào một bóng chelsea ở giữa sân tổ chức tiến công lúc doi bén nhạy phát hiện mở u phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng h ắ n tại bên trong vòng vòng cung bán nguyện chức vùng cấm địa chỗ đưa ra một cái dao giải phâu cho khe bóng bóng bóng ra lấy vừa Ferdinand lúc này giờ dô ba như là là báo đi săn khởi động đoạt tại sỉ vệ sờ trở về thủ t r ư ớ c đưa bóng linh đi bờ biển n g à tiền đạo dẫn bóng tiến quân thần tốc tại sắp tiến vào vùng cấm địa lúc đột nhiên giảm tốc cái này tiết tấu biến hóa để vội vàng về truy f e r d i na n d hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ đối mặt bỏ cửa xuất kích c ả rồn giờ d ba tại penalti điểm phụ cận nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải mu bàn chân vẫy một cái bóng ra vạch ra một đường ư u nhã đường vòng cung vượt qua thủ môn đỉnh đầu sau hạ xuống nhập lưới ba một. phút thứ 81, m m ư sờ giờ ở bên trái đường tiếp vào sờ côn lờ chọc khe bóng một cái đột nhiên r a tốc hất r a mà côn chằm chằm phòng dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sườn trái bộ tại khoảng cách cầu môn 18 m ã chỗ lên chân phải cú sút mạnh bóng r a gào thét lên vạch ra một đường vòng cung cuối cùng s á t ở xa cột dọc l ệ n h ra danh giới cuối cùng mở ư u bỏ lỡ lật về một bóng tuyệt hảo cơ hội ngay tại sân nhà phan bóng đá còn đang vì lần này tiến công b ó p cổ tay thở dài lúc chelsea lập tức cho một kích trí mạng phút thứ t á bờ dân ở phía sau trận bên trái ý đổ nghiênh chuyển xa tìm cá Nẹ bóng thương nghiệp không làm lừng bóng trực tiếp thuận thế dùng chân phải nhẹ nhàng linh hoạt phía bên trái bên cạnh vầy một cái bóng ra vừa lúc đưa đến cắt vào trong vùng cấm địa á bi đổ dưới chân nước pháp hậu vệ cánh đoạt tại phật trở phụ kín trước dùng chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn thấp phẳng tập bóng phía trước cầu môn sáu mã chỗ bọc đánh đúng chỗ thiago mendes nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ gôn chelsea giết chết tranh tài bốn mươi một không thể tưởng tượng nổi điểm số không thể ngăn cản k e bờ lu mu di nô đội bóng trên o c r a phát diễn hoàn mỹ phong bạo r ồ i giờ d i ba l a m g á t thiago nhiều một chút nở hoa mu phòng tuyến bị triệt để xé nát nhìn xem cái này đ i bàn nước chảy mây trôi l a m g á t c ắ t bóng r ồ i đột nhiên thông suốt ạ bị đ ồ tinh chuẩn tạt bóng thiago một k í c h trí mạng mu cầu thủ ngây ra như p h ố n g bọn hắn căn bản theo không kịp chelsea tiết đấu mu toàn mùa giải đối chelsea bốn chiến toàn thua hoàn toàn rơi xuống hạ phòng mà thi đấu vòng tròn thứ hai cũng chắp tay tặng cho arsenal cái này mùa giải mu đối mặt chelsea 4 trận chiến t o à n b ạ i hoàn toàn bị áp chế thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai cũng bị arsenal c ấ ớ p đi mặc dù chelsea đã sớm nâng lên đoạt giải quán quân nhưng mu không nên bị đá khó coi như vậy đêm nay bọn hắn bị chelsea h o à n ngược song phương thực lực sai biệt quá rõ ràng arsenal mặc dù cũng không có thắng chelsea nhưng ít ra c h à n g diện đẹp mắt nhiều mu bọn hắn thua thực sự quá khó nhìn chelsea b ố đại thắng đây là một trận đủ để ghi vào sử sách toàn thắng cái này ghi bàn triệt để đốt lên theo đội viễn t r ì n h c h e l s e a f a n bóng đá k í c h tỉnh mà o cha Ford thì lâm vào hoàn toàn tính mịch số lớn mu f a n bóng đá bắt đầu nâng lên rút lui bên sân phơ cái sân sắc mặt xanh xám mà muzino thì cùng huấn luyện viên tổ ô m nhau chúc mừng phơ cái sân đứng tại thảm c ó bên trên vỗ vỗ tay không thể làm gì có lẽ truyền thông lần này nói đúng mu cùng c h e l s e a ở giữa s ắ c thực đã kéo ra một đường khó mà vượt qua h n g câu sau trận đấu buổi họp báo bên trên đ ư ờ n g bbc phóng viên mời roi lời bình mu bổn tràng biểu hết lúc vị này chessi đội trưởng trầm ngâm ba giây đồng hồ mà không thay đổi phun ra mấy cái từ đơn Phổn rõ ràng thu nhận sử dụng đến ngay tại các phóng viên hưng phấn t h ở đợi cảng tình bạo phát biểu lúc do đột nhiên thu liễm cười lạnh nghiêm mặt nói đây là thúc giục hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái mẫu dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ lẽ ra dùng cao hơn tiêu chuẩn để cân nhắc chương một trăm tám mươi năm quỷ đỏ sụp đổ gian hùng trộm trôi tìm bờ sông manh tướng phong thần chương một trăm tám mươi năm quỷ đỏ sụp đổ gian hùng trộm trôi tìm bờ sông manh tướng phong thần mu tại sân nhà một bốn thảm bại chelsea sân âu cha p h ố t hôn loạn tư mừng thất vọng f a n bóng đá nâng lên rút lui nhìn trên đài bộ p h á t rối loạn cùng giận mắng mà tại vip trong bao xương g lạ giờ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy cứ việc sân bóng bên ngoài mu f a n bóng đá còn tại hô to khẩu hiệu kháng nghị g lạ giờ thu mua mu cổ phần ý đồ nhưng bọn hắn không biết là mu lớn nhất hai cái cổ đồng mã nẩy cùng m a n nợ nguyên câu lạc bộ tối đại cổ đông đã đồng ý bán ra trong tay bọn họ hai mươi tám bảy phần trăm cổ phần đợi đến ngày mai hương đông g lạ giờ nắm giữ mu cổ phần đem trực tiếp tiêu thăng đến năm mươi sáu 9% t r i ệ t để trưởng khống nhà này câu lạc bộ mu f a n bóng đá chuyện lo lắng nhất sắp biến thành sự thật chi này n có huy hoàng lịch sử nước anh bóng đá cờ xí rất có thể biến thành một cái ngoại nghề con dối gỡ la dợ là cái từ đầu đến đuôi bóng đá người ngoài ngành hắn cùng chelsea lão bản abu hoàn toàn khác biệt abu là d ự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật k i ệ n phái hoa lên tiền đến không quan tâm hồi báo mà gỡ la dợ chỉ là cái kế thừa gia sản thương nhân trong mắt chỉ có lợi nhuận cái này ngoại nghề cưng răn muốn nhúng tay bóng đá để mắt tới vẫn là mu cục thịt béo này mu mặc dù thành tích trượt nhưng vẫn là toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ h càng o i phan bóng lịch sử. Mười năm trước hắn mua súng NFL đáng n ra chú i u Dung n ý chính là tại g lạ dợ quản lý trong lúc đó chi này từng lấy được siêu cấp bắt quán quân đội bóng lại xuất hiện tiếp tục tính chất tài vụ hao tổn về sau hắn còn muốn thu mua lo sang giờ lết đạo kỳ bóng chạy đội may mắn không thành công liền mở hữu câu lạc bộ mà nói g lạ dợ nhập chủ mang tới tiềm ẩn phong hiệp đã bắt đầu hiện hiện hiện theo theo anh chờ nhiều cái tin tức đáng tin nguyên chứng thực ferguson tức sĩ đã bắt đầu cân nhắc rời trước công việc vị này công huân chủ huấn luyện viên thái độ chuyển biến trên thực tế phản ứng chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ đối với tầng quản lý không tín nhiệm một khi ferguson rời đi từ thứ nhất tay bồi dưỡng huấn luyện viên đoàn đội hạch tâm thành viên bao quát bị coi là người nối nghiệp kệ an cùng với r h o cực khả năng tùy theo mà đi cái này đem trực tiếp uy hiếp được mu trưởng kỳ hình thành ổn định hệ thống chelsea sân khách chiến thắng mu về sau doi không có theo đội trở về london kết thúc cái cỏi vang không lâu hắn liền một mình đi hướng â tra phớt bãi đỗ xe tiến vào một hai chiếc bi em đ ú c tạo thành đội xe lạng yên lái rời dẫn đầu chính là roi tỏa giá đằng sau đi theo một cỗi năm bên trong ngồi bốn cái đeo kính dâm bảo tiêu không bằng l i v e r p o o l lão bản ngươi biết lời này tại manchester sẽ chọc cho nhiều đại phiền t h o i sao nàng nuốt u ố t h u y ệ t thái dương chúng ta cuối tuần nhưng là muốn tại ochafốt ba dặm anh bên ngoài kéo tiệm mới hiện tại toàn manchester mở h u phan bóng đá đều hận không thể nuốt xuống ngươi cơn giở quả thật bị roi ngôn luận khiến cho rất bình thường đau đầu nhưng cái này cũng không sánh nổi hai ngày trước hắn cự tuyệt tam tinh báo giá sự tỉnh để nàng không nghĩ ra đây chính là tám triệu bảng anh à nhiều đến dọa người nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đầu vóc t r ò n váng tam tinh tập đoàn tại thành công lấy sáng tạo ghi chép tài trợ kim ngạch thay thế uae hàng không trở thành chessy、si、bóng đá câu lạc bộ quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo nhà tài trợ về sau lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đội bóng hạch tâm cầu thủ roi căn cứ vào roi năm gần đây liên tục thu hoạch được trang đi on league quán quân giải ơ dâu quán quân league một cùng tờ giờ mi ở league quán quân cùng quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chờ nhiều hạng trọng yếu vinh dự cũng lập nên nhiều hạng ghi bản ghi chép hình thành to lớn buôn bán lực ảnh hưởng tam tinh quyết định khởi sướng một h làm niên marketing dự toán cao tới ba trăm triệu đô la mỹ quốc tế nhãn hiệu tam tinh lần này mở ra điều kiện có thể xưng ngành nghề phá vỡ trong vòng c h í ít ba năm đại nôn g hiệp ước niên đồng đều đại nôn g phí đạt tới tám triệu bảng anh đến một lần chữ không chỉ có viễn siêu trước mắt bóng đá đại nôn g thị trường hành tình tiêu chuẩn phải biết năm hai nghìn l i sáu vượt cục trong lúc đó mổ tỏ dầu lạ hợp đồng bếp kham niên tài trợ kim ngạch cũng chỉ có năm triệu bảng anh khuya ngày hôm trước tam tinh điện tử ceo chữ số truyền thông bộ chủ quản thôi trí thành tại london nhiều trẻ sở khách sạn trong phòng học phi thường kích động tuyên bố tam tinh ngay tại tái tạo toàn cầu di động thông tin cách cục ba d thời đại sắp đến chúng ta cần một cái dấu hiệu tính chất gương mặt đến định nghĩa trận này cách mạng châu âu ba d giấy phép đấu giá đã hoàn thành t a m tinh kế hoạch tại 2007 n ă m trước chiếm trước 25% châu âu ba d điện thoại số định mức cái này cần nguyên lực ảnh hưởng đặc biệt là tại nước anh nước pháp cùng n ư ớ c thị trường tại trung quốc chúng ta dự tính sẽ tại trong vòng năm năm kiến thiết vượt qua 2.000 cái ba dê cơ trạng nếu như ngươi hợp đồng bắc kinh sân bay cùng b ê n trên hải ngoại bãi tam tinh quảng cáo vị sẽ toàn bộ đổi thành hình tượng của ngươi từ sang năm bắt đầu ngươi ba dê điện thoại đại n ô quảng cáo sẽ xuất hiện tại trung quốc thị trường mỗi một nơi hẻo lánh tất cả tam tinh có thể bao trùn quảng cáo vị sân bay đường sắt cao tốc trạm thành thị tiêu chí trung tâm thương nghiệp tv cùng internet bình đài đều đem biểu hiện ra hình tượng của ngươi liên quan tới trường kỳ quy hoạch năm 2006 được cật cục trong lúc đó tam tinh đem bay trúng quanh ngươi chế tạo toàn phương vị marketing hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ ở toàn cầu 12 cái trọng yếu xem thi đấu thành thị tam tinh phan bóng đá thể nghiệm khu thiết lập roi hô động chuyên khu mỗi cái chuyên khu phân phối mới nhất ba d video trò chuyện thiết bị phan bóng đá có thể thông qua những thiết bị này cùng ngươi thời gian thực liên tuyến chúng ta kế hoạch mỗi ngày an bài hai trận liên tuyến hoạt động toàn bộ hành trình từ e f l cùng srp ở Sở trực tiếp tiếp theo tất cả tam tinh ngất cút bán hạ giá sản phẩm bao quát điện thoại tv cùng nhà tài trợ chuyên môn quà tặng đều sẽ in lên ngươi chuyên môn tiêu chí chúng ta tại toàn cầu chuẩn bị 500.000 đài bản số lượng có h ạ n điện thoại m ặ t sau có khắc ngươi ký tên trọng yếu nhất chính là vô luận nước pháp đội đi đến cái nào giai đoạn tam tinh đều hứa hẹn vì ngươi giữ lại quảng cáo vị nếu như đội bóng tiến vào thứ cường chúng ta liền sẽ tại berlin mở rằng đệ bật cánh cửa đưa lên ngươi quảng cáo sử dụng mới nhất ba gvd ô lưu truyền thống kỹ thuật thực hiện thời g Bán mời. quyết định này phía sau có một cái mấu chốt nguyên nhân hãng ngay tại bí mật đại lượng mua vào áp bộ cổ phiếu đồng thời tiếp tục không ngừng mà tăng cấm kho vị căn cứ tam tinh hiệp ước nghiêm ngặt quy định đại ngôn nhân không được nắm giữ bất luận cái gì cạnh tranh nhãn hiệu bao quát nhưng không giới hạn trong mổ tỏ rộng lạ nokia sunny edison chờ công ty cổ phiếu, cũng phiếu, không thể tại h ể t tam r ư ờ n công g hợp h k i s tinh nội g này đ bộ cạnh tranh phân tích trong báo cáo quả táo bị về lại chữ số âm nhạc máy chiếu phim cái này một cột cùng sân y sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật những công ty này liệt ra tại cùng một chỗ ipod bán được thật sự quá tốt rồi toàn cầu bán hơn hai mươi triệu đài cơ hồ lũng đoạn mp ba thị trường c không không từ tài vụ góc độ tới nói cho dù tiếp nhận tam tinh phần này giá trên trời đại ngôn như ước doi thông qua tài trợ thu nhập cũng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nội tâm của hắn chỗ sâu mơ ước lớn nhất thu mua một nhà bờ rơ mi ở lít đỉnh cấp câu lạc bộ tỷ như chelsea nhưng nắm giữ quả táo cổ phiếu mang tới vốn liếng tăng giá trị tài sản lại làm cho giấc ngộng này trở nên có thể thực hành mặc dù apple từ trước đến nay đối hợp đồng thể dục m i n h tinh làm đại ngôn nhân không h ứ n g t h ú lắm ý vị này doi tương lai cùng quả táo buôn bán cơ hội hợp tác khả năng phi thường có hạn nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn thông qua đầu tư quả táo cổ phiếu lấy được kết xù t à i vụ hồi báo cuối cùng doi dùng một cái để tam tinh đoàn đội không biết nên khóc hay cười lý do cự tuyệt phần này giá trên trời h ước ta lại c t tử chung người sử dụng ta phải tiếp tục dùng cái này nghe ca nhạc thôi chí thành tại chỗ thất thố vỗ tới bàn phản bác chúng ta dẹp máy chiếu phim âm sắc cùng thiết kế tuyệt đối không thua ipod tiểu mới nhất y vợ tờ tám ngày mai liền có thể đưa đến các ngài đây là tháng tám mới có thể đưa ra thị trường sản phẩm thải s á c màn hình sở k h ô n g bình phong vợ lù t h t hai không công năng tất cả đều có mp ba là mp ba ipod là ipod đưa tiến roi đoàn đội về sau thôi chí thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn bỗng nhiên kéo lỏng c ả vạt tướng linh kết kéo đến một bên trợ lý thấy thế lập tức hiểu ý cấp tốc chào hỏi trong phòng họp những người khác rời đi cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa ban công tại cánh cửa hoàn toàn khép kín trước lm có thể nghe được thôi chí thành nổi dận tiếng giống a tây đi cái này không biết trời cao đất rộng v ư n đản trợ lý bước nhanh đi hướng giữa thang máy cầm điện thoại di động lên bấm một cái ma số kim tiểu thư mời lập tức đến hai mươi một lâu tổng tài gian phòng tới đúng hiện tại liền lên tới trong hành lang mấy cái còn chưa đi xa phòng thị trường viên chức trao đổi hạ ánh mắt bước nhanh rời đi phiến khu vực này văn phòng nặng nề cửa gỗ bên trong chuyên gia văn kiện bị quét xuống trên mặt đất tiếng vang cùng liên tiếp mang theo dạy đặc bật sản khẩu âm tiếng hàn chửi mắng thôi chí thành trong phòng làm việc tức giận nói một mình hắn cho là mình là ai mà g i đô na sao một người hai mươi tuổi ra mặt còn có trung quốc h i ế t thống nước pháp cầu thủ ngay cả h ậ t cục đều không có đá năm ngoái tại điện đài công khai chửi chúng ta người hàn quốc ở trong trận đấu giống cường đạo nói chúng ta trộm đi ý tư cách thăng cấp loại người này tại chúng ta trong nước sớm đã bị liệt vào việc xấu ngôi sao bóng đá nhiều ít người đều tại chống lại hắn là ba chúng ta tinh bất kể h i ể m khích lúc trước mở cho hắn ra như thế hậu đã điều kiện kết quả hắn thế mà dùng áp bốt lãi bốt loại này hoang đường lý do cự t u y ệ t chúng ta đại hàn dân quốc kỹ thuật chẳng lẽ so ra kém nước mỹ sao dẹp máy chiếu phim điểm nào không bằng cái kia màu trắng cái hộp nhỏ chúng ta chuẩn bị cho hắn toàn cầu quảng cáo tài nguyên chuyên môn sản phẩm tuyến như thế phong phú đ ạ i ngộ loại trình độ này cầu thủ tại hàn quốc ngay cả cho học sinh tiểu học làm đại ngôn tư cách đều không có lập tức thông chi phòng thị trường đình chỉ tất cả cùng hắn có quan hệ hợp tác kế hoạch đã hắn lựa chọn vũ nhục hàn quốc vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại cùng tam tinh hợp tác để hắn ôm hắn i amcốt tại nước mỹ tự sinh tự diệt đi lúc này cửa ban công nhẹ nhàng mở ra vị kia thường tại phim truyền hình bên trong đóng vai độc lập nữ tính đang hồng nữ tinh dẫm lên à y cao góc đi tới màu đen váy ngắn bó chặt đường cong ngực như ẩn như hiện nàng trái tay khóa lại cánh cửa. ủy gối thôi t r í thành bên chân mảnh khảnh ngón tay dựng vào đầu gối của hắn trong phòng vang lên vài áo ma sát tiếng sột soạt tâm thanh thôi t r í thành hô hấp dần dần nhẹ nhàng căng cứng bả vai rốt cục nới lỏng trong phòng làm việc mùi thuốc súng tựa hồ cũng theo đó tiêu tán do cự tuyệt tam tinh đại n ô n tin tức bị d a i l y t lg giáp dẫn đầu lộ ra ánh sáng về sau lập tức tại tờ Giờ mi ở lít trong vòng dẫn phát chấn động chelsea ceo peter k e n n y i ổng đương trời xế chiều liền trực tiếp bấm roi điện thoại đây quả thực khó có thể tin kẹn nhi n g trong thanh âm mang theo đệ nén nôn nóng tam tinh báo giá là tháng ba năm hai bốn triệu năm năm năm mươi n tám trăm linh còn không bao gồm châu á thị trường buôn bán chia cơ hội là hoạt động bóng đá viên buôn bán hợp đồng định lương đầu bên kia điện thoại truyền đến trang giấy lật qua lật lại thanh â m h i ể n nhiên là kẹn mì ô n g đang nhìn câu lạc bộ tài báo người biết chúng ta đang cùng a bu đàm sân bóng mới kế hoạch sao t a m tinh tài trợ khoản là tương lai ba năm châu á thị trường khai thác hạch o tâm dự toán bọn hắn di động quảng cáo vị bao trùm toàn châu á mỗi một cái chạm xe lửa cùng sân bay bao quát bờ di thượng hải tokyo cự hình lép bình phong chớ nói chi là bọn hắn hứa hẹn chỉ cần hợp đồng liền mua xuống sờ kem phất bờ g i t toàn bộ bên sân quảng cáo、vị. đơn cái này một hạng liền có thể giải quyết chúng ta bốn mươi phần trăm niên kỷ độ vận doanh thiếu hụt hiện tại tại vụ tổng thanh tra ngay tại phòng làm việc của ta nội điên bởi vì chúng ta mới nhất cho vay trong hiệp nghị đã đem phần này mong muốn thu nhập tính toán tiến b ả o chí ít nói cho ta có phải hay không có nhà cho báo giá cao hơn sunny nokia bất luận cái gì bổ cứu phương án đều tốt h i ệ n nhiên do i quyết định này triệt để làm rối loạn tất cả mọi người bản tính tặng tinh nguyên bản kế hoạch toán á p ở trên người hắn làm lúc ấy trên thế giới chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá do giá trị buôn bán thực sự quá kinh người mặc dù roi có được chính mình một trăm phần trăm chân dung quyền nhưng chỉ cần hắn còn tại chelsea đá bóng câu lạc bộ liền kiếm b ộ n không lỗ so với những cái kia muốn đem một nửa chân dung quyền thu nhập phân cho câu lạc bộ cầu thủ roi một người liền có thể vì chelsea mang đến càng nhiều vàng dòng mặc trắng quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tăng vọt đến đơn mùa giải đột phá trăm văn kiện sờ tem phớt bờ giết sân bóng b u ổ i diễn đông n ẹ n chelsea vợ giờ mi ở lít tiếp sóng số định mức cũng là nước lên thì thuyền lên ngay cả sân huấn luyện bên cạnh biển quảng cáo đều lên giá càng mấu chốt chính là tam tinh đã đem tương lai ba năm toàn cầu quảng cáo phương án toàn thiết kế tốt bọn hắn dự định liên hợp buộc chặt roi cùng c h e l s e a mở ra toàn bộ châu á thị trường hiện tại toàn bộ chiến lược toàn sụp đổ những cái kia nâng lên đàm tốt đài truyền hình thời đoạn thương trường b á n hạ giá hoạt động thậm chí cùng hàn quốc điện tín khóa lại lưu lượng phần món ăn hợp tác tất cả đều đến đẩy ngã làm lại phải biết chỉ là để c h e l s e a trở thành người hàn quốc yêu nhất đội bóng cuộc làm ăn này liền đáng giá đi ê n rồi cái này không phải khai phát cái hải ngoại thị trường căn bản là cho câu lạc bộ giả đài máy y tiền kèn n g h ông thanh em gần như sụp đổ liền vì một cái đáng chết mv ba máy chiếu phim sao Ta cùng câu lạc bộ hợp đối ồ n bên trong cũng không có viết ta nhất định phải cho người Hàn g viết ta cho có phải q u c đương đ ạ nói người. Bảng Anh cũng không thoại ể s a Kenny ổng hồn trong răng g cơ hàm là từ t ra c á từ tiền này, ngay động cả tiền đều đã động không được đối thoại kết h thoại ô n ngươi. g được Đối k thúc kenny ổng để điện thoại xuống lúc bên cạnh vang lên c ù m c ụ t một tiếng abu đốt lên xì gà t r ầ m mặc kéo dài gần một phút khói mù lượn lờ bên trong chuyển đến t r ầ m thấp tiếng nói được rồi hắn có đặc thù giá trị tháng năm ngày một ư ơ i hai tờ rơ mi ở lít vòng thứ ba mươi ba buổi thi đấu bên trong a senan tại sân vận động hít dỉ tám mươi huyết tẩy h a vỡ tơn van p e r i vẫy dạ e đủ vỡ cảm lạc mini môi cùng nổ đả thứ i ế n bóng, bài độc bên trong một độc ẹt bài a i Hiệp nguyên. h t hai khỏi bệnh tái xuất hen di dự bị đăng trảng chế tạo một h ạ n penalty trận này thảm bại sáng tạo ra everton đội x ử lớn nhất điểm số thất bại ghi chép ngay tại vài ngày trước everton chủ xoáy ms còn đắm chìm trong khen ngợi âm thanh bên trong hắn dẫn đầu đội bóng mười đánh bại mu trực tiếp trợ giúp chelsea khóa chặt thi đấu vòng tròn quán q u â n muzino thậm chí tại sunnịu h ạ m ở bên trên soạn văn tán thưởng hắn có được đặc biệt chiến thuật trí tuệ mà giờ khác này vị này sờ cốt len giáo đầu đang trải qua cuộc đời huấn luyện viên thời khắc hắc cao nhất từ thứ nhất phút bắt đầu a r s e n a l tựa như một đại tinh vi tiến công máy móc đem everton phòng tuyến phá tan thành từng mảnh lấy làm cho người hít thở không thông tiến công triệu dân quét sạch everton vùng cấm địa đội khách vùng cấm địa tuyến đầu trở thành a r s e n a l diễn l u y ệ n trận theo gần n ở nhóm có thể tùy tâm s ở dụng tổ chức tiến công mà everton cầu thủ tựa như v u ấ n luyện dùng nhựa vợ là t i ệ p cọc đồng d ạ n g không có chút nào uy hiếp mọi s ở đây bên cạnh không ngừng biến hóa trận hình từ bốn năm một đến tháng năm năm bốn một nhưng vô luận như thế nào điều chỉnh đều không làm nên chuyện gì hắn đam cầu thủ hoàn toàn theo không kịp a senan tiết ấu mỗi lần mất bóng sau đều lộ ra mở nhìn trên đài everton f a n bóng đá sớm đã trơ mặc m có ít người thậm chí nâng lên rời sân không muốn tiếp tục mắt thấy trận này đơn phương t r ả đạp đương kết thúc tiếng còi vang lên lúc arsenal đám cầu thủ thoải mái mà lẫn nhau vỗ tay tựa như hoàn thành một trận phổ thông huấn luyện hóa mà everton đám cầu thủ túi đầu bước nhanh rời sân có ít người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ghi đ i ể m bài nơi đó biểu hiện số lượng sẽ thành bọn hắn chức nghiệp tiếp sống vĩnh viễn sỉ nhục â n ký sau trận đấu buổi họp báo bên trên hoeger khó nén vẽ đ ă n ý người pháp dùng điện hình nước anh thức hải hước nói ra các người đều thấy được trận đấu này rất bình thường phức tạp đ ư ờ n g e v e r t o n 1 0 mờ h trợ giúp chelsea đoạt giải quán quân lúc chúng ta không hiểu thấu trở thành người bị hại hôm nay chúng ta xem như tìm về chút mặt m ũ i có lẽ có hướng một ngày chúng ta còn muốn hướng chelsea báo thủ nhưng ít ra hiện tại bảng điểm số sẽ không nói dối chelsea xác thực cường đại mà theo sát phía sau là chúng ta a r s e n a l hôm nay chúng ta hướng tất cả mọi người đã chứng minh a r s e n a l bóng đá triết học y nguyên tràn ngập sinh mệnh lực 80 không chỉ là một trận thắng lợi nó là một lần tuyên ngôn chúng ta trở về mà lại chúng ta sẽ cường đại hơn có người nói chúng ta sẽ ở chelsea bóng ma chìm xuống tịch có người nói chi này đội bóng cần trúng kiến nhưng ta muốn nói cho các ngươi khe gần n ở huyết dịch bên trong chạy xuôi ý chí bất khuất chúng ta sẽ không dừng bước lại sẽ không thỏa mãn với thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp tục tiến bộ thẳng đến chúng ta một lần nữa đoạt lại vợ giờ mi ở league quán quân thẳng đến chúng ta đứng tại châu âu chi đỉnh chi này đội bóng trẻ tuổi có hòa diễm cũng có kinh nghiệm trí tuệ vantersi fazega p e t e t y henry bọn hắn không chỉ tại đá bóng bọn hắn tại viết á s e n a l tương lai chúng ta sẽ trình hợp chúng ta sẽ điều chỉnh chúng ta sẽ trở nên càng cường đại hạ cái mùa giải các ngươi sẽ thấy một chi điên cuồng hơn á xe nàn một chi vĩnh viên tiến công v ĩ n h v i á n k h ô n g lùi bước đổi bước b ó năm g ngày v Chelsea một mươi năm hai n nghìn k h ô n g p hai nghìn năm à mùa giải tờ giờ mi ở lit nén đón thu quan tri chi chiến chelsea sớm đã nâng lên đoạt giải quán quân nhưng cuối cùng một mươi trận đấu vẫn dẫn động tới ấn độ chiến ghế cùng trụ hạ vận mệnh Sgtg hát sân bóng ghi điểm bài bên trên không không lộ ra phá lệ t r ứ n g mắt đã nâng lên đoạt giải quán quân chelsea toàn chủ lực v i ễ n t r ì n h n u cá s ổ muzino các chiến sĩ muốn vì cái cuối cùng sử thi cấp ghi chép m à chiến 2005 bọn hắn khoảng cách sửa nước anh top lit m 1 t t năm lịch sử bên trong tuyệt vô cận hữu 110 điểm thần thoại chỉ kém cuối cùng ba điểm r ồ i mang theo đội trưởng phù hiệu tay h à o đứng tại bên trong vòng chi này theo bờ lu ư đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích 37 vòng 35 tháng hai hòa 95 cái ghi bản như là 95 n mươi n nhớ truy đúc thành tường đồng vách sát hạ là chỉ có m ộ cái mất bóng giờ phút này phía sau bọn họ là đã sớm bị nghiền nát mở ư u đơn mùa giải 92 điểm ghi chép phía trước thì là chưa hề có người ngăn lại thánh điện lại thắng ba phần theo đội viên trinh the bờ lưu phan bóng đá tại khán đài gà o thét lưu cá sổ cầu thủ xếp hàng lúc đều đang trộm n g ắ m đối thủ bọn hắn sắp chứng kiến có thể là nước anh bóng đá vĩ đại nhất đơn mùa giải biểu diễn trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc ngay cả trích t r ọ tử trung đều tạm thời quên đi lập trường toàn này trăm năm sân bóng ngay tại chứng kiến một cái khả năng vĩnh viễn không cách nào bị siêu việt truyền kỳ sinh ra muzino đứng tại đội khách huấn luyện viên cu áo kho bồ đào nha người biết hôm nay nếu có thể mang đi ba phần dưới trướng hắn chin à y cương thiết chi sư liền đem vĩnh viễn điêu khắc ở bóng đá thánh điện mái vòm phía trên mu toàn đội đi vào nam hải bờ sct mạ di sân bóng phơ ký sân sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm bọn hắn r ứ t lại phía sau a r s e n a l hai điểm muốn cầm tới thi đấu vòng tròn á quân hôm nay nhất định phải tại sân khách chiến thắng sao hampton a r s e n a l toàn đội cưới xe buýt ngăn lại bờ mỹ ngàm sct ản r ờ i sở sân bóng mặc dù đây chỉ là một trận phổ thông sân khách t r a n tài nhưng trong không khí lại tràn ngập khí tức đặc biệt đây là băng vương tử bờ cảm đại biểu the g 36 tuổi người hà lan chậm rãi đi xuống xe b í t lúc đội khách khán đài sớm đã treo đầy cảm tạ đèn nỉ x o n y phi cho dù là tại đối thủ sân nhà bờ mỹ ngãm phan bóng đá cũng đứng dậy vỗ tay gửi lời chào heger cố ý đem bờ cảm để vào xuất r a đầu tiên danh sách mặc dù đây là khối cứng rắn trụ hạng đội sân bãi nhưng tất cả mọi người chờ mong nghệ thuật bóng đá đại sư chào cảm ơn diễn xuất trụ hạng khu càng là thảm liệt s o u t h a m p t o n cờ dít tổ bé lít nó biết ba đội phân biệt tích ba mươi bốn a i có thể trụ hạng đều xem cuối cùng c h phút cờ dít tổ bé lít sân khách khiêu chiến trắn h phút thứ tám mươi bảy chelsea ở giữa sân hoàn thành cắt bóng cấp tốc khởi xướng phản kích mà kệ là tỉnh táo đưa bóng điểm phía bên trái đường ạ bị đội nhận bành sau không do dự trực tiếp một cước vừa nhanh vừa mạnh chọc khe xuyên thấu nựu cá sổ phòng tuyến do ở bên trái đường cao tốc khởi động g i ố n g như là m ộ t t i quả tợ giờ ê mi t lịch ghi bàn cái này b ghi vào lịch sử đẩy bắn làm cho cả nước anh vì đó run dậy nhìn đâu hắn giang hai cánh tay phóng tới góc cờ khu giống ôm toàn bộ mùa giải vinh quang bốn mươi lần phá không thành bốn mươi lần để đối thủ run dậy cái này nước pháp nam nhân dùng tối chelsea phương thức nhanh như t h i ề m điện chuẩn như giao giải phẫu vì cái này truyền kỳ mùa giải in dấu lên độc thuộc về h ắ n vân ký để chúng ta lại thưởng thức cái này xử thi đệ bốn mươi bóng điện quan g h a thạch biến hướng c ử trọng nhược khinh đầy bắn còn có mãi mãi không phai màu sát thủ bản năng s c t jameson bóng ghi điểm bài giờ phút này không chỉ biểu hiện điểm số càng tại tuyên khắc một cái xưa nay chưa từng có số lượng bốn mươi các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi ngay tại chứng kiến tờ giờ mi ở lít trong lịch sử vĩ đại nhất người biểu diễn đương nhiều năm sau chúng ta nhìn lại 2004-05 m ù a giải cái thứ nhất nhảy vào n á o hải nhất định là cái này nước pháp c u ầ n phong cuối cùng khẽ múa m u j i n o giật ra cả vạt đối ca mê ra ống kính giận d ữ hét đây chính là sử thượng tốt nhất sơ kassel hốt bình luận m a r tin taylor thanh âm đã nghẹn nào xin nhớ ký tọa độ này bắc vĩ 5 ă m độ 583 2 kinh tuyến tây 1 độ 371-8-2005 y t h n ă m tháng năm ngày 15-17 lúc 2 a i điểm lưu cá sổ trung tâm thành phố tin bờ sông giải ngoại hạng anh tại lúc này bị trọng tân định nghĩa làm chúng ta già đi lúc có thể kiêu ngạo mà nói chúng ta tận mắt chứng kiến qua roi bốn mươi cầu thần nói đương kết thúc cái còi vang lên hai nghìn không m bốn hai n h ì n không năm mùa giải tờờ m i ở lit chính thức hạ màn kết thúc nhân viên công tác sớm đã tại sở tem phất bờ zit trên bãi cỏ dựng lên lĩnh thường đ à i một tòa hơi co lại bản kim sắc tờ m i ở lit cúc tính tính chờ đợi tân vương lên ngôi cái này so nguyên bản nhỏ bé không ít phục chế phẩm gánh chịu lấy c h e l s e a toàn bộ mùa giải ba mươi lăm tháng hai hòa thần cấp chiến tích ba mươi tám vòng c u n g ôm một trăm mười điểm vẹn vẹn ném mười bốn bóng sử thi biểu diễn muji n o lấy xuống đồng hồ chỉnh lý âu phúc lúc để xeo lì đang dùng ống tay áo lặp đi lặp lại lau c ú t cái bệ nơi đó mới khắt che lsea 2 0 0 4 0 5 c h ữ còn mang theo kim loại m ạ n h v ụ abu đứng tại cửa thông đạo không có vội vã vào sân hắn nhìn qua nhìn trên đài quần quận màu làm cờ xí đột nhiên đỏ cả vách mắt buổi chiều này không có chạm với mưa không có giải lụa màu súng nhưng mỗi cái chassi người đều biết bọn hắn vừa mới hoàn thành là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử vĩ đại nhất quán quân hành trình trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đang cười nhưng người nào trong lòng đều hiểu có chút năm ngay cả vận mệnh đều đứng tại ngươi bên này d cả một đời khả năng liền lần này mưu bị thu mua tin tức chính thức kết thúc nước mỹ thương nhân g ợ lạ dở tại thứ hai london thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch lúc nắm giữ mưu cổ phần đột phá bảy mươi lăm phần trăm đại quan ý vị này nhà này thành lập tại một nghìn tám trăm bảy mươi tám năm lão bài câu lạc bộ từ đây không còn là đưa ra thị trường công ty hoàn toàn trở thành g ợ lạ tư nhân tài sản căn cứ nước anh thị trường chứng khoán quy tắc cầm cố vượt qua bảy mươi lăm phần trăm về sau g ợ lạ có quyền đem mưu từ london sở giao dịch chứng khoán lưu thị càng quan trọng hơn là hắn hiện tại có thể một mình quyết định câu lạc bộ tất cả sự vụ không còn cần cùng còn lại cổ đông t ư ơ n g lượng g ợ lạ dợ nếu có hứng thú tiếp tục hắn thu mua đem mình nắm giữ cổ phần từ 75% l ê n cao đến 90% n ế u như đạt tới cái số này mang ý nghĩa hắn có thể đem mu còn lại nắm giữ cổ phần t i ể u cổ đông khu trục giá hội đồng quản trị tuần trước bốn g ợ lạ dợ tuyên bố mình từ mu câu lạc bộ hai tên tối đại cổ đông hai tên i r l a n d ngựa đua ông c h ủ n trong tay đạt được 28.7% cổ phần từ đó làm cổ phần trong tay của mình đạt đến 56.9% s a u đó g ợ lạ dợ rèn s ắ t khi còn nóng thông qua thị trường cổ phiếu cùng thủ đoạn khác không ngừng thu nạp cổ phần cũng cuối cùng đến thứ hai đạt đến b ả nước anh tiêu chuẩn báo triệu từng hình dung thứ hai đối mưu tới nói như là ngày phán quyết bây giờ g lạ dờ rốt cuộc đ ã đến quỷ đỏ f a n bóng đá cần đối mặt thực tế như vậy một cái bọn hắn cho rằng không hiểu bóng đá ngoài nghề một cái mắc nợ ba trăm triệu thu mua mưu dặn kỳ lao lại ngồi xuống lao bàn trong văn phòng mu ở một chút f a n bóng đá từng hiệu triệu muốn giải ngoại hạng ít sở ra en qua g lạ dờ cung cấp mỗi cô ba trăm p ẹ n n ì giá cả thu mua cổ phiếu chống lại g lạ dờ người nhưng bọn hắn vốn liếng không cách nào cùng người mỹ so sánh phân tích sư cho rằng g lạ dờ thành công cổ phần khống chế bảy mươi lăm phần tình hố giới những người khác đã b vô cùng huy hoàng bỉ đỏ đế quốc tại gợ lạ giờ không ngừng tấn công mạnh hạ rốt cục luân hãm cứ việc gợ lạ giờ đã tỏ thái độ mình muốn giữ lại phơ g u sân bảo trì m u đội hoàn chỉnh tính chất hắn biểu thị mình sẽ hàng năm xuất ra 20 triệu bảng anh đến giúp đỡ phơ g u sân mua sắm cầu thủ đồng thời thông qua chuyển nhượng sân âu cha phát quang danh đơn độc bán ra tv tiếp sóng chờ phương án vì câu lạc bộ chỉ riêng tiến tài nguyên bất quá nếu như di chính bù thu mua mu thiếu ba trăm triệu bảng anh chính là hắn cần đối mặt thứ nhất nan đề gợ lạ giờ thu mua phương thức cùng abu năm đó mua chassis hoàn toàn khác biệt biến hóa kinh người nhất là mấy ngày ngắn ngủi bên trong mu từ thế giới có tiền nhất câu lạc bộ biến thành mắc nợ nhiều nhất câu lạc bộ bởi vì người mỹ đem thu mua kết xù nợ n ầ n đều đặt ở mu trên thân lần này thu mua tổng giá trị tám mười hai ước bằng anh nhưng chính g lạ giờ chỉ rút hai bảy mươi hai ước càng khoa trương hơn là trong đó hai hai mươi hai ước hay là h ã n nguyên bản nắm giữ mu cổ phiếu quý ra thực tế chỉ xuất ra năm mươi triệu tiền mặt còn lại năm bốn ước tất cả đều làm ư ợ n hai bảy mươi lăm ước là g lạ giờ dùng mình tài sản làm thế chấp phát hành công trái hai sáu mươi lăm ước là dùng mu sân bóng trụ sở huấn luyện làm thế chấp cao hơi thợ cho vay tính được mu hàng năm muốn thay gỡ lạ dợ còn 1.855 vạn bảng anh lợi tức cơ hồ ăn hết câu lạc bộ cả năm 1.940 vạn bảng anh lợi nhuận f a n bóng đá tức giận nhất chính là điều ấy người mỹ dùng chính mu ra sản vay tiền mua mu thứ sáu gỡ lạ dợ phát phần tuyên bố chấn an f a n bóng đá nói mình đã là người đầu tư cũng là mu f a n hâm mộ hứa hẹn giữ lại f e r g u s o n cùng hiện hữu tầng quản lý cùng ngày câu lạc bộ ceo r ồ n cũng hướng nhân viên cam đoan tạm thời sẽ không đại quy mô giảm biên chế nhưng tất cả mọi người rõ ràng khoản này nặng nề lợn ẩn đã vĩnh viễn cải biến mu tương lai chờ lợi mu là một cái vị chi mệnh vận tại r Trước ư c Chelsea, 186, 1. 186, quán quân quán quân Chelsea, t bbc thi đấu sự tình này g m a r k o p the dây sau trận đấu diễn truyền bá trong phòng đạo truyền bá vừa mới chiếu lại song roi mang tính tiêu chí chúc mừng động tác rồi ghi bàn về sau t i ể u gì cũng sẽ đứng vững tại thảm cỏ bên trên hai tay giao nhau ôm ở trước ngực ngón tay so với cái kia mang tính tiêu chí kim loại lễ thủ thế ngón trỏ ngón ú t n í t lên giống một đôi sừng nhọn p h e t hâm mộ bóng đá quảng cái này gọi địa ngục chi môn bởi vì mỗi khi hắn bày ra cái tư thế này đối thủ cầu môn liền giống bị ác ma c ậ mở qua đồng dạng người chủ trì Gezi lại nở cờ chuyển hướng cộng tác Alan Hensen hỏi Gezi dùng một câu nói một chút ngơi ư đối cái này mùa giải roi cách nhìn Alan Hensen là sở c o t len t r ư ớ c chức nghiệp hoạt động bóng đá viên, ti chức hậu u vệ t r nghiệp tâm, c ứ c n g h kiếp sống hiệu lực tại liverpool theo đội thắng được tám lần nước anh top lit quán quân cùng ba lần châu âu trang t i olit xuất ngũ sau trở thành bbc thi đấu sự tình ngày thủ tịch bóng đá bình luận viên lấy sắc bén chiến thuật phân tích cùng mang tính tiêu chí lời dạo đầu ý vệ gỗ tội s y nghe tiếng hãng hai sáng tv bóng đá phân tích kỹ thuật lưu phong cách 2014 n i g h i ê n về hưu lúc bị báo c á đi ẩn định giá nước anh tv sử thượng lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá bình luận viên a lan hẹn s e n nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh dừng lại hình tượng 40 quả ghi bàn 21 lần trợ công cái số này cứ như vậy an tính treo ở c h ỗ ấy không cần bất luận cái gì tân trang đã nói rõ hết thảy hắn để ghi bàn nhìn giống ăn đ i ể m tâm đồng dạng đơn giản mỗi ngày đều đến một phần còn chưa từng giống nhau bbc diễn truyền bà trong phòng hiện trường đạo diễn thông qua thai nghe đối lại nở cờ hạ đặt chỉ thị về sau lại nở cờ hơi điều chỉnh tư thế ngồi lê chính thức liền mang cảm giác gáp bách ngự a khí hướng á lan hẹn sẻn đưa ra m ì n h xác yêu cầu á lan hiện tại chúng ta cần ngươi dứt bỏ tất cả thường quy khách sao đánh giá chuẩn tắc không cần sử dụng thế giới đỉnh cấp tiền đạo một trong cái này tiêu chuẩn tìm tử không muốn cân nhắc l ệ phép tính chất tân trang không muốn tuân thủ bbc bình luận truyền thống khắc chế biểu đạt quy phạm yêu cầu cụ thể như sau thứ nhất nhất định phải căn cứ vào bản mùa giải 40 bóng 21 t r ợ khách quan số liệu thứ hai nhất định phải làm ộ t câu hoàn chỉnh lại nhưng độc lập trích dẫn phán đoán suy luận thứ ba muốn có đầy đủ chủ đề lực trúng kích có thể dẫn phát rộng khắp thảo lu t h ứ t ư b ả o trì chức nghiệp bóng đá bình luận viên chuyên nghiệp danh giới cuối cùng nhưng cho phép đột phá thông thường đánh giá tiêu chuẩn mời hiện tại liền cho ra người đối roi bản mùa giải biểu hiện bản chất tính chất đánh giá Ha ha ha ha ha ha ha Diễn bá thất dưới ánh đèn, ha. thất ánh hẹn nhiên như khó Ha! thật、à? Hán cô ý nhữ làm ra khổ tư hình, ngón tay trên huyệt thái dương chuyển hai tinh A Lan ngửa ta ra tay Diễn dưới dễ dương cười giả người nói cái truyền đèn, sèn đến. muốn ngón trên vòng. Trên đột to, tư đầu đây mẩy bá bộ bị bức Các làm là làm cô à? ý m ộ trải vị khắc khen ngợi, t c ly b u n hậu vẻ m a r k l thời gian dài thợ gì henji t một mực h là thợ a giờ mi ở league cọc này o tiêu cái này mùa giải henji vẫn là duy nhất có thể tại trên số liệu miễn cưỡng đuổi theo hắn người nhưng là hiện tại tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa về chất tựa như là tựa như là chúng ta thảo luận đối tượng từ trên địa cầu cầu thủ đứng đầu đột nhiên biến thành đến từ ngoài không gian siêu cấp tồn tại như vậy để chúng ta trực diện cái này trung cực vấn đề theo ý của ngươi hiện tại doi cùng đỉnh phong thời kỳ mazadona ai cường đại hơn lái nở cơ đột nhiên kéo ra cái g i ả c ư ờ i thân yêu mác cho ta hỏi thăm vấn đề ai là mazadona cái này rõ ràng là một cái thiết kế tỉ mỉ đặt câu hỏi tận lực câu lên nước anh a bóng đá sử thượng thủ cũ tốt ta tốt ta đáng lưu ý chính là do hiện tại mới hai mươi tuổi vừa đá hai cái dưới mùa giải t r ư c nghiệp bóng đá nhưng kinh khủng là ngươi xem một chút hắn cầm qua quán quân hai cái l y g u một quán quân một cái phờ gen cụt một cái nước pháp l e a u e cụt một tòa trang tỷ họ l e t một tòa cổn phẹ đệ dạ tỷ h ò n cụt một tòa giải euro một cái t ờ g i ơ mi ở league quán quân lại thêm một cái l e a u e cụt lại nói người giải thưởng liên tục ba giới thi đấu vòng tròn xạ thủ vương ba giới thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ một tòa châu âu giải v à n g thưởng năm nay cũng đã ván đà đóng t h u y ể n giải euro i ả i vàng châu âu tốt nhất cầu thủ giới thứ nhất cậu bé vang thưởng còn có quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này vẫn chưa xong qua mấy ngày bọn hắn còn muốn cùng a xe nan đá cúp f h a trận chung kết cùng a c milan tranh t r a m g the onlit quán quân nói thật coi như roi ngày mai đột nhiên tuyên bố xuất ngũ chỉ bằng hiện tại những ngày vinh dự đã đầy đủ để hắn tiến bóng đá danh nhân đường chelsea tuyệt đại đa số tranh tài ngay tại một ngày này kết thúc chỉ còn lại sau cùng hai trận đối mặt a xe nan cúp f h a trận chung kết cùng đối mặt milan t r a n h t h i onlit trận chung kết hai tranh tài quyết định trong năm đó trọng yếu nhất quán quân danh hiệu cùng một tòa trọng yếu cúp thi đấu nếu như chelsea có thể tại cái này hai trận trong trận đấu chiến thắng bọn hắn sẽ thành tờ rơ mi ở lit trong lịch sử chi thứ nhất đơn mùa giải thắng được bốn hạng chủ yếu quán quân đội bóng tờ rơ mi ở lit lit litvê k é p a r c h a m t i o l i a g trở thành nước anh trong lịch sử tuyệt vô cận hữu tứ q u a n vương l i ê n ngay cả ferguson đều phải tại mấy ngày sau c ắ t địa phận l ệ n nghỉ ủng、um、s ở tạ đi ủng、um、bên trên tổ chức trong trận đấu yên lặng nghiệp t ụ ngày n g phù hộ arsenal bởi vì nếu như không dạng này m u liền không còn là tờ rơ mi ở lit duy nhất tam q u a n vương cái này mùa giải bọn này dùng giút p r ồ n g chất lên cường đạo đội đem cướp đi tờ r mi ở lit cơ hồ tất cả gần như không tồn tại v i dự thân mở hữu truyền thông tại trong báo cáo trực tiếp tiếp tục sử dụng lời h、e. ẹ quật tờ đối roi xưng h ồ hung nô vương ở t ỷ lạ tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong áp r a mô vít dùng kết xù giúp mua vị này như là cổ đại dân tộc du mục thủ lĩnh cầu thủ doi bị miêu tả thành một cái tấn công tính cực mạnh quét ngang hết thể chinh phục giả dẫn theo c h e s s i s chi này từ ác ôn tạo thành đội bóng giống du mục kỵ binh cấp đoạt thành trì một cái tiếp một cái đánh bại nước anh mỗi nhà câu lạc bộ cơ hội chiến vô bất thắng loại này ví von đem chassis quật khởi so sánh cổ đại man tộc xâm lấn cương điệu bọn hắn đối tờ đương truyền thông h ỏ i t h ă m r o i bản nhân cái nhìn lúc hắn cười cười nói ra nói như vậy chúng ta ngược lại là đền bù nước anh trong lịch sử chưa hề bị dân tộc du mục chinh phục tiết với thật tươi thể nghiệm không phải sao cùng một sự kiện luôn có khác biệt giải độc manchester người cùng bắc london người cảm thấy mình bị cướp sạch nhưng thời khắc này xì giản thật thà đang chìm ngâm ở lễ ăn mừng bên trong cái này giống vị k ì n h thời đại người anh thống hận dạ n nạ lò hựa cùng các con của hắn không xương người ý v à hựa hình náo trắng hạp đạn xà nhãn xì gột dũng sĩ、si、bờ gie giờ nở, còn có hạ g i n bờ lô tút những n à y bắc âu thủ lĩnh mà sợ c ả n đi nạ vị h người lại coi bọn họ là sự thi bên trong trên bản chất không có gì khác biệt quá khứ mu hoặc a senan đoạt giải quán quân lúc đối dùng tay mê đồng dạng khó chịu hiện tại sở dĩ xuất hiện những n à y khoa trương vi von đơn giản là bởi vì chúng ta cho thấy tờ giờ mi ở lít trước đây chưa từng gặp thống trị lực mọi người luôn luôn đối vượt qua nhận biết sự vật quá độ phản ứng nhưng bọn hắn sẽ quen thuộc loại cảm giác này cũng chậm rãi thói quen muốn ta nói mu cùng a senan hiện tại nên làm là giống hẹ xẻ xản phân đại đế như thế chỉnh đốn quân bị chờ đợi phản kích thời cơ vậy bọn hắn sẽ thắng lợi sao Trong đêm đó doi leo lên bay hướng nước pháp mai sở máy bay lần này hành trình chủ yếu có hai cái mục đích đầu tiên là ứng nhà tài trợ rộ lẹt cùng đi ô yêu cầu tại liên hoan h i m can trong lúc đó tiến hành nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động mặc dù hắn đối cái này vượt giới hoạt động thương nghiệp cũng không đặc biệt lớn hứng thú Nhưng làm nước Pháp bóng Pháp làm cờ đá rơi trên í n nhân、vật. hắn tại loại này toàn cầu chú mục văn hóa thịnh sự bên h chất chú hóa cầu mục vật, tại t loại sự lộ diện, hiệu nhãn có thể vì máy a ra n đến lớn g to lộ n sáng Trên h giá á trị. m bay do trợ lý h ề dọn chính hướng hắn báo cáo hành trình chi tiết chúng ta đêm nay đắp xuống n mai sở về sau sẽ trực tiếp đón xe tiến b ề can đi ổ trang phục sư cùng tạo hình sư đã tại mã dẹt giờ y cờ cờ khách sạn chợ lệnh bọn hắn sẽ giúp ngài chuẩn bị kỹ càng thảm đỏ tạo hình truyền thông an bài bốn nhà ngắn thăm bao quát ta di thi đua họa báo cùng nhật bản nở hở cờ đài truyền hình mặt khác mấy vị châu á minh tinh đưa ra muốn cùng ngài gặp mặt trung quốc đại lục trương tử di còn có Nhật bọn ả n kỳ mũ ra tắc. b hắn đều là nhãn hiệu phương hợp tác đồng bạn ngài nhìn phải chăng cần a n bài ngắn gọn hẳn lên roi khẽ vớt cầm biểu thị đồng ý hay dọn tiếp lấy nói bổ sung lép dễ nộ tiên sinh còn cố ý nâng lên muốn mời ngài tham gia hắn tư nhân tụ hội bất quá hắn liếc nhìn hành trình biểu như mày thời gian xác thực rất khẩn trương số 16 buổi chiều ba điểm chúng ta nhất định phải lên đường bay hướng bồ đào nha nếu như muốn đi tụ hội chỉ có thể ở số m ư buổi sáng mười một điểm đến buổi chiều một điểm ở giữa gạt ra hai giờ cần ta trả lời hắn đổi mày sao vẫn là ta sẽ đi ngay sau đó Rồi còn phải chạy tới bồ đào nha tham gia lộ rèn sở thế giới thể dục thường trao giải lễ nhưng hắn cũng không thu hoạch được hàng năm tốt nhất nam vận động viên đề danh cái này tại lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hoạt động bóng đá viên tại lộ rèn sở thường bên trong muốn thu hoạch được người giải thưởng phi thường khó khăn cái này giải thưởng càng có khuynh hướng khen ngợi người hạng mục vận động viên thành cựu nhưng làm nước pháp quốc gia đội thành viên bọn hắn thu được 2005 n ă m lộ rèn sở hàng năm tốt nhất thể dục đoàn đội thường đề danh doi làm lấy được thưởng đại biểu một trong cùng lúc đó hắn còn thu được lộ d ẹ n sở hàng năm tốt nhất người mới thưởng để danh đồng thời thu hoạch được để danh còn có trung quốc vận động điền kinh viên lưu tưởng nước mỹ thủ vị tại phù hợp xe đua hệ liệt thi đấu đoạt giải quán quân nữ lái xe đan nghỉ cạp pachit tây ban nha ép một tay đua xe alonso cùng nước mỹ thể thao vận động viên liễu vàng ngày 16 t h á n g 5 can triển lãm ảnh thảm đỏ bên trên do trở thành trói mắt nhất tiêu điểm vị này vừa xuất lĩnh c h e l s e a lấy bất bại chiến tích đoạt được tờ giờ mi ở lít quán quân nước pháp đội hạch tâm tại mùa giải kết thúc ngày thứ hai liền xuất hiện tại phim lễ hiện trường lập tức dẫn tới truyền thông điền cùng đuổi theo đen thơ lát dưới hắn đầu tiên là cùng đến đây tham gia triển lãm b e c kham vợ chồng thân thiết hàn huyên victor di ạ thân thiện lôi kéo roi hàn huyên hồi lâu thời thượng chủ đề b e c kham thì vỗ bả vai hắn tán thưởng ngươi cái này mùa giải biểu hiện thật là khiến người tán thưởng bốn mươi cái đ i bàn mùa giải bất bại đoạt giải quá n quân thành tựu i như vậy đã siêu việt bình thường bóng đá phạm chủ hắn thoáng hạ giọng ánh mắt thành khẩn nhìn chăm chú lên roi làm từng t ạ i tờ giờ mi ở lít hiệu lực qua người ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này cần như thế nào chuyên chú cùng kiên trì nước anh giới bóng đá thật lâu không có xuất hiện qua hoàn mỹ như vậy mùa giải nói thật ta đã bắt đầu chờ mong hạ cái mùa giải ngươi còn có thể mang đến như thế nào kinh h ỉ doi cười nói ta sẽ chăm chú cân nhắc bất quá đến lúc đó mở ư u cần phải tao h ư ơ n g b e c k h a m phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn lập tức triển lộ ra cái k i ê u mang tính tiêu chí mê người mỉm cười người biết ta hiện tại tâm tư tất cả r i ê n mazit đèn thơ lát trong nháy mắt như như mưa to sáng lên đem ba người thân ảnh bao phụ tại trướng mắt bạch quang bên trong doi vô ý thức h i ế p h i ế p mắt hắn quá khứ xác thực đối bối thị vợ chồng có c h ú t thành kiến luôn cảm thấy hai vợ chồng này đem bóng đá cùng làng giải trí quay đến quá hốn nhưng trải qua mấy lần ba k h a m so với hắn trong tưởng tượng thực sự được nhiều kỳ thật tính cái tính tình bên trong người cái này người anh không chỉ là dựa vào khuôn mặt t n c cơm trong lúc nói chuyện đ ố i bóng đá lý giải tương đương chuyên nghiệp cho tới huấn luyện chi tiết lúc trong mắt sẽ còn lóe ra loại kia cầu thủ mới hiểu chấp nhất do i âm thầm g ậ t đầu pham là đối chức nghiệp chăm chú cầu thủ đều đáng giá tôn trọng về phần vít t o di hạ nữ nhân này tại ông kính t r ư ớ c mỗi cái quay người mỗi lần mỉm cười đều tình chuẩn giống dùng thức xếp lựa qua do nhìn xem nàng đang lóe sáng dưới đèn thong dong hoán đổi ba loại ngôn ngữ cùng khác biệt phóng viên giao thiệp không thể không thừa nhận chí ít tại đương minh tinh phần công tác c h u y ể n trận sau trong tiệc d i ệ u do i thành thạo điêu luyện địa chu xoáy tại các lộ danh nhân ở giữa cùng đến đây chào hỏi châu á các minh tinh chẳng cốc cùng quen biết nước pháp đạo diễn thảo luận hàn phim mới thậm chí ngẫu nhiên gặp bạn gái trước lệ tín xì、si、a costa lúc cũng dự vững vừa vặn m ỉ m cười lệ tín xì、si、a gần nhất vừa cùng cùng lợi dương tử quỳnh kim thành vũ bọn hắn vỗ tới xong một bộ gọi xe csdẹp ỷ tỷ bộ di ép phim lúc này mấy vị này châu á minh tinh đang muốn cùng d o i quen biết một chút có lệ tín xì、si、a người quen này ở giữa rất tiến bầu không khí lập tức dễ dàng không ít do biểu hiện được tự nhiên hào phóng nàng hôm nay lưu mặc ngân sắt sáng phim trường ấy nắm trong tay lấy trạm chén đang nhìn bên này hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau lúc nàng không có chút nào né tránh ngược lại nết miệng lộ ra một cái mang theo hải niệm mỉm cười tựa như năm ngoái tại cờ jimmy a bán đảo ban đêm nàng cũng là nhìn như vậy lấy dùng đội số lớn ống nhỏm cho nàng chỉ thổ nhị kỳ đèn nút roi nhớ kỹ ngươi nói muốn dẫn ta đi xem chân chính ý s ở ta b u ô n c ả n h đêm ánh mắt của nàng nói như vậy mà bây giờ doi xác thực muốn đi nơi đó hắn lần nữa s á p nhập vào trang i onlit trận chung kết nhấp ảnh sư đột nhiên đánh sáng đèn v h ờ lát cắt đứt cái này y mang đối mặt l ạ tỉn xỉ y ê u nhã quay người dung nhập đám người chỉ để lại nhàn nhạt mùi nước hoa tối hy kịch tính chất gặp nhau phát sinh ở h ữ tỉ hẹo lần thi đấu cuối điểm dương chiếu khu vừa bị roi để cử làm coca co la mới hình quảng cáo nữ chính sợ cắt l ệ c o n sân đâm đầu đi tới nàng thân mật cầy mặt ân cần thăm hỏi sau lời cảm tạ khoe môi n ế t lên loại kia đã từng l ư ỡ i nhát tiểu dung đừng cám ơn ta đừng cám ơn ta còn nhớ rõ lần trước trong điện thoại ngươi chúc ta h à o vận sao trận đấu kia ta ghi bàn đội bóng cũng thắng đây là lần thứ hai có lẽ nên gọi ngươi may mắn tiểu thư sờ cắt lệch nghe được câu này lúc khoe miệng không tự giác có chút d ư n g lên nàng biết roi có bạn gái nhưng trước mắt cái này toàn châu âu chạm tay có thể bỏng bóng đá minh t i n h giờ phút này đang dùng cái kia s o n g mang theo ý cười con mắt nhìn chăm chú lên nàng hảo vận tiểu thư nàng ở trong lòng mặc n i ệ m lấy xưng hô thế này cảm thấy so với cái kia liên miên bất tận ca ngợi phải có cái này nam nhân hiển nhiên đối nàng là có chút hảo cảm sơ cắt lết nhẹ nhàng cơ trong tay chạm ứng chén đột nhiên cảm thấy trận này càng ngẫu nhiên gặp trở nên thú vị dù sao ai có thể cự tuyệt chinh phục một cái sắp tạ trang t h onlit trận chung kết rực rỡ hào qua ngôi sao bóng đá đâu ánh mắt của nàng như có điều suy nghĩ đảo qua roi bên mặt âm thầm tính toán có lẽ có thể nho nhỏ thử một chút dù sao nàng ở trong lòng tự nhủ chờ g ì n lại không ở tại chỗ không phải sao sơ cắt lết đem một sợi tóc vàng đứng đến sau t a i nhìn thẳng roi con mắt nói ra vậy ta hy vọng ngươi có thể một mực may mắn xu dưới ta nói là nếu như đây là sự thực ngươi còn cần ta mang tới hảo vận sao chương một r ư ơ i sáu quán quân chelsea ba chương một r ư ơ i sáu quán quân chelsea ba đương nhiên r o i cười hiện tại ngươi có thể lại chúc ta một lần thắng được milan thượng như tại new j o r l ầ n kia đồng dạng bất quá lần này trang t onlit cúc nhưng so sánh thi đấu hữu nghị trọng yếu nhiều ta sẽ đi trang t onlit trận chung kết hiện trường trên thực tế ta đã mua phiếu nàng cố ý dừng lại một chút ánh mắt tại roi trên mặt dừng lại một giây vốn chỉ là vì thưởng thức tranh tài bất quá bây giờ xem ra ta có mới sứ mệnh Nữ khí có ủ a nàng nhẹ n h m n được leonardo lúc tuổi còn trẻ tấm kia xem để cho người ta thất thần mặt giống như tiger rút quét ngang tất cả giải thưởng thống trị lực còn có bị ơ lẹt thức dẫn phát ngôn người đều đổ xô ra đường mình tinh hiệu ứng chỉ riêng lộ ra ánh sáng độ một hạng tới nói trang t onlid đấu vòng loại mỗi cái ghi bản đều có thể nhẹ nhõm chiếm lấy toàn cầu thể dục bản đ ầ u đề nhưng truyền hình điện ảnh bình tinh cần nện sáu chữ số mỹ kim mua được bản thảo mới có thể đổi lấy ngang nhau trang đ ị a mà trang t onlid trận chung kết tỷ lệ người xem là oscar trao giải cấp bậc lễ nghĩa lần ngay kế tiếp doi theo hành trình tiến về bồ đ à o nhà tham gia lộ rèn sở thế giới thể dục thưởng lễ trao giải con gái hắn bạn chờ d ì n bởi vì cùng phỏ tẹt âm nhạc công ty hợp tác hạng mục chưa thể có m ặ t liên hoan phim can nhưng lần này chuyên cùng đi roi hiện ra công chúng trong mắt điện hình tình lưu hình tượng điện lễ hiện trường hội tụ đông đảo thể dục cùng giới giải trí danh lưu doi lần nữa gặp phải b é p kham vợ chồng trận này tờ giờ my ở lít thứ nhất tình lữ một không cùng hai không lịch sử tính chất cùng không lập tức đã dẫn phát nước anh truyền thông ống kính c ủ a n h ậ t doi sau đó cùng có mặt hoạt động quốc tế minh tinh điện ảnh thành long tiến hành giao lưu t h à n h long đặc biệt tán thưởng roi quá khứ đối người hoa xã bảy ủng hộ ngôn luận doi thì lại lấy khiêm tốn thái độ đắc lại cường điệu thân phận nhận đồng tầm quan trọng đương hai người chụp ảnh chúc lúc do chủ động bắt t r ư ớ c thành l o n g kinh điện công phu tư thế hai tay thành trưởng một t r ư ớ c một sau bảy r a phòng ngự tư thế trên mặt còn mang theo ý cười hắn lập tức giải thích nói ta nhưng là nhìn lấy ngài phim lớn lên cảnh sát cố sự a kế hoạch dùng berlin theo bờ giòn sụt ử d hạ g cái gì nhìn không hạ mười lần thành long nghe xong cười ha ha thân thiết vô vô roi b ả vai hai người lập tức lưu lại một trường sinh động thú vị chụp anh c h u n g tại trọng yếu giải thượng khâu năm nay tốt nhất nam vận động viên thưởng từ thụy sĩ tennis danh tướng j o s e p feder thu h o ạ được Phé đơ dê tại 2004 mùa giải biểu hàng i năm tốt nhất đoàn đội giải thưởng trao giải khâu nước pháp khu vực đội bóng đá bởi vì đội trưởng a chít vẫy dạ vắng mặt đội tư đội bóng chủ xoáy dậy mẩn đồ mẹ nẹ cùng roi cộng đồng lên đài lính thưởng vẫy dạ vắng mặt sự tình gia có nguyên nhân hắn phía trước mấy ngày vừa mới cùng m ế n nhau bảy năm so với hắn lớn tám tuổi bạn gái cổ phiếu người đại diện tạ ý lì hữu sinh phụ là cha cử hành tư nhân tiểu hình hôn lễ hai mươi tuổi r o i làm nước pháp đội một đời mới hành tâm cùng năm mươi tám tuổi chủ xoáy đổ mẹ nẹ cùng nhau tiếp nhận cúp lúc hình thành so sánh rõ ràng đổ mẹ nẹ tại ngắn gọn đọc lời chào mừng bên trong đặc biệt nâng lên cái này giải thưởng thuộc về tất cả nước pháp đội thành viên bao quát hôm nay chưa thể trình diện với dạ mặc dù hắn hiện tại khả năng đang vẫn thích tiếng tân hôn sinh hoạt dưới đài lập tức vang lên tiện ý tiếng cười doi tại linh thưởng lúc phát biểu ngắn gọn cảm tại tập thể hạng mục bên trong không có so thu hoạch được hàng năm tốt nhất đoàn đội thường càng đáng giá kiêu ngạo thành tiệu cái này chứng minh chúng ta là quá khứ trong một năm mạnh nhất trên thế giới lớn đoàn kết nhất khẩn mật nhất đoàn đội cái này giải thưởng cùng nói là đối với chúng ta thực lực tán thành không bằng nói là đối với chúng ta đoàn đội tinh thần cùng ăn ý phối hợp khẳng định có thể thu hoạch được dạng này v i n h dự cảm giác thật sự là quá tuyệt vời hắn tiếp lấy nói bổ sung ta muốn cảm tạo huấn luyện viên tổ các đội hưu cùng tất cả nhân viên công tác cố gắng đặc biệt muốn nâng lên hôm nay không có thể đến trận a chít với dạ hắn làm đội trưởng một mực là chúng ta tấm gương cái này cốt thuộc về nước pháp đội m tại doi kết thúc phát biểu trong nháy mắt hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngồi phía trước sắp xếp pháp quốc tốc cầu giới nhân sĩ bao quát liên đoàn bóng đá chủ tịch cờ lợi xin vanh nhau nhau đứng dậy vô tay huấn luyện viên trưởng đỗ mẹ nẹt biểu lộ lộ ra hết sức vui mừng nhìn trên đài nước pháp các phóng viên cấp tốc tại lạp tộc bên trên viết xuống giống nhau quan sát chi này nước pháp đội lực ngưng tụ đơn giản làm cho người rung động lợi ẹ、e、quặn tợ tùy hành phóng viên cấp tốc viết xuống đưa tin tiêu đề một trái tim một cái mục tiêu đây chính là chúng ta mới áo lan quân đoàn hiện trường ống kính đảo qua khán đài lúc có thể nhìn thấy mấy vị nước pháp min lấy thiên sứ yêu mỹ lệ nghe tiếng châu âu âu âu t ì tổ tụ dùng khăn tay nhẹ nhàng ăn lấy hốc mắt mà lão bài minh tinh điện ảnh lẹt dễ n ổ i ốt thì một bên vỗ tay một bên liên tiếp gật đầu nước pháp cấp b ậ c quốc bảo diễn viên ghẹ i ắ t đ ứ c tạ đi tầm đối phóng viên cảm thán tri đội ngũ này hiện ra đoàn kết tinh thần để cho người ta nhớ tới 1998 n i ê n luật cuộc đoạt giải quán quân lúc hoàng kim nhất đại làm nước pháp đội trung thực phan bóng đá ta muốn nói hiện tại tri đội ngũ này thậm chí càng cường đại càng đoàn kết ở đây bên trên mỗi cái cầu thủ đều giống như cùng một cái linh hồn khác biệt bộ phận phối hợp an ý làm cho người khác sợ hay thạ chúng ta có được thắng được hết thể quán quân thực lực cùng quyết tâm điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ nhìn xem roi đi mặc dù hắn mới hai mươi tuổi nhưng hắn trên thân tản ra trời sinh lãnh tụ khí chất kia là bẩm sinh thiên phú hắn để chúng ta nhớ tới ông tờ latini lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia khí tràng nhưng lại mang theo thuộc về thời đại mới đặc chất hiện tại chúng ta cần làm chính là cho cho hắn thời gian cùng kiên nhận chờ đợi người trẻ tuổi này trưởng thành đến hoàn toàn nợ rộ một k h ắ c này đợi đến roi chân chính đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong tăng thêm chi này đội bóng đã cho thấy kinh người lực h n g tụ ta tin tưởng pháp quốc túc cầu sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng đặc ứ c còn nước chưa hạ phỏng theo Pháp thấy đi đó đi đội nói giờ tầm trong ta vượt năm, sau sung, qua bao qua vấn bên bổ biệt như vậy đoàn đội không khí. vậy đội Các là a o tướng chút không n giữ lại o t r u y ề nhìn t ụ thụ kinh khát nghiệm, tuổi đói loại biệt tràn ngập đói khát học tập, loại này truyền động. n thủ học thừa cho thâm h đám cảm trẻ tập, ta cầu để Đặc biệt là nhìn thấy roi còn trẻ như vậy lãnh tụ ngay tại cuộc khởi để cho ta đối pháp quốc tốc cầu tương lai tràn ngập trờ mong cái này không chỉ là một c h i đội bóng đá càng giống là một đoàn kết đại gia đình mà đây chính là sáng tạo lịch sử nền tảng sau đó công bố niên kỷ độ tốt nhất người mới thường để danh trong danh sách trên u Quốc n vận động điển kinh g v i lưu thực ư n bằng niên g vào 2004 t vận vinh Olimnip cùng năm ngân hiện, năm nay rẹn nhất người mới thưởng. hướng tưởng mừng. hội hòa thế thế thi thị chúc h cột lộ kim bài, giây giới, bài kiệt biểu mới Doi tại trao giải trao lục lấy lưu 110m gấm 12 91 2005 được xuất tốt Trên t kỷ biểu sau ra đấu sở tế do i đối người mới thưởng cũng không quá để ý dù sao lộ r ẹ n sở t h ư ở n g đối hoạt động bóng đá viên từ trước đến nay hạ khắc trước mắt cũng chỉ có di đan từng thu được tốt nhất nam tử vận động viên giải thưởng để danh g o n a t h ư n g tại năm 2003 cầm q u a tốt nhất tái xuất thưởng đã là hoạt động bóng đá viên tại nên giải thưởng thành tựu tối cao thế giới chân thật bên trong lộ rèn sở thưởng thành lập đến nay chỉ có messi tại năm 2023 lấy vật cột quán quân thân phận từng thu được nên giải thưởng đủ thấy bình chọn tiêu chuẩn đối hoạt động bóng đá viên chi khắc nghiệt hoạt động bóng đá viên thu hoạch được cái này giải thưởng một hai năm đỉnh phong biểu hiện là không đủ còn cần lịch sử địa vị tích lũy đến đầy đủ cao đồng thời một năm kia có người chủ nghĩa anh hùng tuyệt hảo biểu hiện lại thêm đầy đủ nặng cân quán quân danh hiệu mới có thể hoạt động về sau vít torgy ạ đối mặt phóng viên mịt rổ phồn lúc thể hiện ra nàng mang tính tiêu chí minh tinh thức phát biểu ta cùng david một mực rất bình thường thưởng thức r ồ i thẳng thắn nói chúng ta cho là hắn chính là trước mắt gờ my ở lit lớn nhất thống trị lực cầu thủ hai người bọn hắn trước đó tại can nói chuyện rất nhiều chuyên nghiệp chủ đề liên quan tới đá phạt kỹ xảo đội trưởng trách nhiệm những n à y bóng đá bản chất đồ vật david đặc biệt nâng lên tại cái này tràn ngập biểu diễn tính chất bóng đá thời đại rồi trên thân loại kia chân thành cùng cứng rắn phái cá tính thực sự quá hiếm có nàng thuần thục đem chủ đề chuyển hướng sinh hoạt phương diện kỳ thật trước mấy ngày chúng ta còn thảo luận qua muốn mời hắn đến chúng ta tại c ổ tờ họ nở trang viên làm khách ngươi biết ngoại trừ bóng đá ta cùng hắn vị h ô n thê bạn gái tại thời thượng phương diện hẳn là cũng có rất nhiều tiếng nói chung nàng tiếp tục nói ta tại vòng âm nhạc bằng hữu đều nói chờ dìn là đại tân sinh bên trong có tiềm lực nhất gót l ù hiện tại thế nhưng là toàn anh quốc trói mắt nhất hiện tượng cấp tổ hợp ngay cả chúng ta ở majit bảo mẫu xe điện đài đều tại tuần hoàn phát ra biết không chi tiêu lật hát thậm chí so nguyên hát càng bán chạy ta thường xuyên bởi vì thấy được nàng mà nhớ tới lúc tuổi còn trẻ mình a trời ạ nói đến ta gần nhất ngay tại chủ bị mới đơn cúc cũng cùng mấy nhà công ty điện ảnh đang nói hợp tác david cùng ta cũng tại thảo luận một chút vượt giới hạng mục t h như đem thể dục cùng giải trí kết hợp lại nội dung chế tác người biết chúng ta một mực hy vọng có thể dựng một cái bình đài để ưu tú vận động viên cùng nghệ nhân có thể lẫn nhau xúc tiến do cùng chờ d i dạng này tuổi trẻ lực lượng đúng là chúng ta muốn nhất hợp tác đối tượng nàng bổ sung nói đương nhiên đây đều là suy nghĩ bước đầu h i ệ ngày thứ hai hai người lưu lại tại lisbon ngắn ngủi nghỉ phép về sau doi thụ thành long mời tham gia một cái tư nhân tụ hội cái này tụ hội quy cách rất bình thường cao trình diện có hải ngoại người hoa vòng trọng yếu thương nhân cùng các giới tinh anh đại biểu doi đến để cả chàng tụ hội bầu không khí vì đó dùng một cái ở đây tân khách đều rõ ràng trước mắt vị này khiêm tốn người trẻ tuổi là làm nay d ư ớ i bóng đá chạm tay có thể b ó n g siêu cấp tự tinh nhưng doi toàn bộ hành trình nho nhã lễ độ đại ca cảm thấy rất có mặt mũi lâm cáo biết trước thành long thân thiết vô roi bà vai nói ngươi tại trên sân bóng biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt thật rất đáng ờm về sau đến châu á phát triển hoặc là cần bên này nhân mạch tài nguyên tùy thời liên hệ ta chúng ta võ hạnh có câu chuyện xưa nghệ cao mạc khinh người ngoài núi còn có núi bất quá ta nhìn à tại bóng đá khối này tiếp qua m ư ờ năm ngươi chính là cao nhất ngọn núi kia chuyện trọng yếu hơn phát sinh ở ba di chelsea nhu cầu cấp bách do hiệp trợ hoàn thành etn chuyển n h ư ợ n g đàm phán khoản này nguyên bản tiếp cận đạt thành giao dịch bởi vì rio mazit đột nhiên tham gia mà lâm vào cục diện bế tắc câu lạc bộ tầng quản lý cho rằng làm đội bóng hoạch tâm d o i nếu có thể ở trước mặt cùng vị này gà nạ giữa trận giao lưu đem tăng lên rất nhiều chuyển n h ư ợ n g tỷ lệ thành công bởi vậy tại hoàn thành can thương vụ hành trình về sau do nhất định phải lập tức chạy tới paji tham dự trận này mấu chốt chuyển n h ư ợ n g đàm phán chelsea đầu tuần báo giá một bốn t r ă bảng anh cầu mua ly ô n đội gà nạ tiền vệ phòng ngự etn nhưng lọt vào l e g u một câu lạc bộ trực tiếp tự tuyển t h e b lu cũng không từ bỏ đ -E、chelsea m giá hoàn toàn chính xác đối với hắn có hứng thú nhưng lee ông mùa giải tiếp theo lập trí muốn đoạt lại league một quán quân ngoại trừ cổ vũ đội bóng sẽ không để đi bất luận cái gì cầu thủ tiếp theo mu cùng a senan hai đại tờ rơ mi ở lít đội mạnh cũng trưởng kỳ chú ý vị này bị heger cùng thurgison ca tụng làm mới vẫy dạ phòng thủ hình giữa trận càng làm cho tình huống phức tạp hóa chính là d i o mazit đột nhiên g i a nhập tranh đ o ạ n gã là các cổ tham gia để trận này chuyển nhượng chiến trở nên càng thêm khó bể phân biệt ecn đã cùng chessi thỏa đàm người lãi ngộ liền chờ li ông gật đầu thả người nhưng li ông chủ tịch họ giả s ở quả thực là kẹp lấy không thả để chuyển nhượng lâm vào cục diện bế tắc lúc này d i o mazit đột nhiên g i a nhập tranh đ o ạ n mặc dù báo giá không bằng chessi hào phóng nhưng bọn hắn có hai cái ưu thế một là d i o mazit cái này nổi tiếng chưa bài hai là có thể để cho ecn cùng thần tượng của hắn béc kham đương đồng đội nói đến thú vị ecn dạng n à y ngạnh hắn súng bái nhất lại là béc kham hắn mười sáu tuổi tại mờ ưu thử hơn lúc thật vất vả cầm tới bếp kham ký tên kết quả về ký túc xá liền bị đồng đội cướp đi lúc ấy còn khó trôi quá khóc hiện tại có cơ hội cùng thần tượng kể vai chiến đấu đôi này hẹ xì ẹn tới nói là cái không nhỏ dụ hoặc ngày mười tám tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ năm a di dưới ánh mặt trời doi cùng hẹ xì ẹn vừa thấy mặt liền cho đối phương một cái ôm nhiệt tình hắn nhìn thẳng vị này gà nạ đằng sau con mắt đi thẳng vào vấn đề nói michael nếu như chúng ta bây giờ có thể tạo y sợ a bùn giữa trận tuyến bên trên kể vai chiến đấu ta dám đánh cược chín mươi phút sau trang đi o l i t cúp liền sẽ thuộc về chúng ta nói xong hắn than nhẹ một tiếng nói thật mỗi lần nghiên cứu chelsea đội hình ta đều cảm thấy vị trí k i a liền nên là ngươi edsy、si、ed trong lòng run lên trước mặt đứng đấy chính là trong hai năm qua châu âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp tiền đạo league một tốt nhất cầu thủ tờ rơ mi ở lit tốt nhất cầu thủ quả bóng vàng được chủ roi giờ phút này lại dùng như thế chân thành ngự khí nói mình đối với hắn tầm quan trọng cái này ở đây bên trên đánh đầu tháng đó cầu thủ đứng đầu giờ phút này lại giống đối đãi bạn tốt nhiều năm nặng xem ì n h thậm chí đem mình coi là có thể quyết định tram tí onlit thuộc về nhân vật mấu chốt dạng này tán thành cùng tôn trọng để edsi n nội tâm dâng lên một trận khó nói lên lời xúc động nhà tâm lý học philip khắn cờ di có câu nói danh ngôn yêu bản chất là bị trông thấy kenny ô n g cùng edsi n cùng với người đại diện tiến hành một vòng mới đàm phán đương người đại diện nâng lên rio majit mục đích lúc kenny ô n g gạch đối phương một bảy trăm vạn bảng anh báo giá khá thấp lại không có thể bảo chứng chủ lực vị trí h ã n cường điệu c h e l s e a không chỉ có cung cấp cao hơn tiền lương còn có thể bảo đảm edsi n tại đội bóng bên trong địa vị trọng yếu kenny ô n g nói một cách đầy ý vị sâu xa đừng quên mạc c á lèo h ã n tại rio majit lúc câu sâu thất bại nhưng bây giờ là chúng ta chessie giữa trận phòng thủ h ạ tâm ngày 21 t h á n g 5 năm 2005, 2004-2005 m ù a giải nước anh cúp f h a trận chung kết tại c á t đ ị a phật ngàn năm sân thể dục triển khai tranh đoạt đây cũng là cúp f h a trong lịch sử chương 120 t h a ừ giới arsenal duy trì tiến vào trận chung kết cùng bán kết số lần nhiều nhất ghi chép chung 24 lần tiến vào bán kết 16 lần tiến vào trận chung kết đoạt được 9 cái cúp mà chelsea thì là năm lần nhập trận chung kết đoạt được 3 cái cúp phả cường 186, quán quân chelsea nam chương một quán quân chelsea nam 1970 niên chelsea tại trong trận chung kết hai một đánh bại little united lần đầu đoạt được cúp f a trận này kinh điển thêm lúc thi đấu quyết đấu được xưng là sử thượng bạo lực nhất trận chung kết một trong 1997 n i ê n tại jimateo mở màn 43 giây t h i ể m điện ghi bản trợ rút dưới chelsea 2 a chiến thắng mít lest bờ r ú người ý trở thành cúp f a trận chung kết nhanh nhất ghi bản người giữ kỷ lục 2005, g h ì dỗ là tại phút thứ 71 đánh vào chiến thắng bóng chelsea 10 đánh bại aston villa đương nhiệm chủ xoái vì ô lì trở thành thủ vị lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận nâng chén người đoạt giải trong phòng thay quần áo chelsea đang cầu thủ chính thảo luận trước mấy ngày phát sinh ở lam bắt nhà nhập thất trộm c ơ ớ hắn lam bắt mặt tâm trầm trong thanh n â m mang theo rõ ràng l ử a giận đám tia đang chết h ú n đản nửa đêm tiến vào trong nhà người khác trộm đồ quả thực là c ạ p bã nếu không phải h ẹ n lúc ấy d o a sợ ta không phải đội viên khác đều dừng lại động tác nhìn về phía hắn r o i vô vô bờ vai của hắn nhưng lam bắt còn tại thấp giọng chửi mắng trộm xe coi như xong ngay cả người phụ nữ có thai đều không công tha bọn này x u ấ t sinh tốt nhất cầu nguyện đừng để ta đủ tới ngày mười tám tháng năm rạng sáng bốn điểm tạ hữu lam bắt london trong nhà lọt vào hai tên đạo tạc xâm nhập. lam b á t lúc ấy cùng 28 t u ổ i tây ban nha vị hôn thê hẹn giờ vest ở lại trong nhà hai tên đạo tặc xâm nhập bọn hắn nơi ở đồng thời tại các gian trong phòng bắt đầu trộm cắp hoạt động mang bầu giờ vest nghe nói nhận lấy kinh hãi nàng về sau được đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra cũng may nàng cùng lam b á t đều không có bị thương tổn lam b á t cùng vị hôn thê vừa mới chuyển vào cái này chỗ ở vào london phùn hẹm đường giá trị ba triệu bảng anh nhà trọ không lâu kết quả là bị đạo tặc vào xem hai tên kẻ trộm đem lam hát chạy nhanh dê đèo cùng một cô aston mát tin giờ bờ chín lái đi trên xe còn chuyên chở bọn hắn trộm cắp tới tv các loại vật phẩm trước khi bắt đầu tranh tài, Rồi từ phòng thay quần áo trên ghế dài đứng lên hám dọn một cái trong phòng thay quần áo nói chuyện phiếm âm thanh lập tức ngừng lại nghe bọn tiểu nhị thời gian gần nhất gặp được những này phá sự đã đủ bực mình nhưng hôm nay nếu như chúng ta vứt bỏ cúp fa quán quân dù là lấy sau cùng trang tion lit chúng ta cái này mùa giải cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn tiên mới không ai sẽ thừa nhận chúng ta là tứ quan vương ngay cả tam quan vương danh hào đều muốn suy giảm bởi vì cúp liên đoàn anh căn bản không có cách nào cùng tờ rơ mi ở lit cùng trang tion lit đánh đồng hắn dừng lại một chút ánh mắt đảo qua mỗi cái đồng đội mặt chúng ta toàn bộ mùa giải giao đấu a xe lan bảo trì toàn th ngay cả thế hỏa đều không có nhưng nếu như hôm nay thua bởi bọn hắn bác l o n d o n đám kia f a n bóng đá mười năm sau sẽ chỉ nhớ kỹ một sự kiện là bọn hắn a r s e n a l ngăn chở chelsea sáng tạo lịch sử bọn hắn sẽ nói chúng ta vĩ đại đội bóng ngăn chở chelsea trở thành tứ quan vương bọn hắn cái kia tam quan vương vẫn là dựa vào cúp liên đoàn anh góp đủ số trong phòng thay quần áo an tĩnh có thể nghe thấy bên ngoài f a n bóng đá tiếng h u y ê n áo r ồ i nói tiếp trang tí o l e không phải hàng năm đều có cơ hội tranh đoạn tam quan vương cơ hội khả năng cả một đời liền lần này chúng ta có thể đi đến hôm nay dựa vào là thực lực cũng có vật k h nhưng cái này đều không trọng、yếu. trọng yếu là hiện tại khoảng cách trở thành chân chính truyền kỳ khoảng cách trở thành vĩ đại từ ngữ này bản thân chỉ kém hai trận tranh tài có chút cơ hội bỏ qua liền vĩnh viễn không có hiện tại giống thường ngày ra sân giống thường ngày xử lý arsenal có chút cơ hội tại trong cuộc đời này có lẽ chỉ có lần này ngươi nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là các ngươi đời này chỉ có cơ hội chelsea đám cầu thủ nghe xong đều lâm vào một lát chầm tư r o i cười cười quyết định thay cái càng ngay thẳng thuyết pháp nghe các vĩnh đệ chúng ta bây giờ vĩnh viễn sẽ không so hôm nay càng tuổi trẻ cái này chương một trăm hai mươi bốn giới cụm fa quán quân bỏ qua chính là vĩnh viễn bỏ qua tựa như tựa như các ngươi lúc tuổi còn trẻ bỏ qua một cái cô nương xinh đẹp trong phòng thay quần áo vang lên vài tiếng cởi khẽ bầu không khí dễ dàng chút cái cô nương kia khả năng phi thường gợi cảm mê người roi tiếp tục nói về sau ngươi có lẽ sẽ gặp được mới cô gái xinh đẹp thậm chí nhiều năm sau còn có thể đem nàng đuổi trở về nhưng này cái thời điểm đã không phải là tốt nhất thời điểm cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau chỉ có hiện tại chỉ có giờ phút này mới là tốt nhất cơ hội nếu như các ngươi còn cảm thấy chưa đủ hạ giận đấu trí không đủ vượng vậy liền nghĩ như vậy đem mở cảm vầy dạng hoặc là cổ lộ t u a xem như năm đó cướp đi các người yêu thích cô nương gia hỏa coi eger là thành các ngươi khi còn bé ghét nhất cái k i a l ầ n cận cư lao đầu ra sân đi tựa như cái này mùa giải mỗi lần làm như thế lại đánh ngã bọn hắn một lần hắn phủi tay cho nên hiện tại ngay hôm nay chúng ta muốn làm chính xác nhất quyết định ra sân cầm xuống cái này quán quân quán quân chelsea roi để cao âm lượng hô the di lập tức lớn tiếng hưởng ứng phải không sai đội viên khác cũng đi theo hô lên bốn ngày sau chelsea toàn đội đem tiến về i s r a b u l tham gia trang the onlist trận chung kết giao đấu ac milan bổn trang cũng f a trong trận chung kết muzino phái ra toàn bộ đội hình chủ lực nhưng toàn đội c ô n g thủ tiết tấu đều tương đương thu liếm cùng bảo thủ chelsea cầu thủ tại tiến công lúc lộ ra phá lệ cẩn thận mỗi lần tiến lên đều gắn g đặt tới ổn thỏa phòng thủ phương diện cũng phòng ngừa quá độ tiêu hao thể lực toàn đội như là thú bị nhốt điên cùng bất đoạt cứ việc chelsea mười phần chân quý mỗi một cái tiến công cơ hội nhưng tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi ba lúc song phương y nguyên chưa thể lấy được ghi bàn trên trận điểm số vẫn là 00, tranh tài lâm vào rằng có trạng thái a senan cầu thủ chạy rõ ràng càng thêm tích cực nhưng chessy phòng thủ hệ thống từ đầu tới cuối duy trì vững chắc hai tri đội bóng đều đang đợi một cái khả năng cải biến tranh tài xu thế cơ hội tranh tài phút thứ 84, dự bị đăng trảng vàng tơ s i phía trước trận mất đi bóng quyền cắt b ả n h ô được banh sau phía bên trái phía trước chuyển vận ạ bị đổ tiếp ứng đưa bóng chuyển cho lui về đến vùng cấm địa biên giới hiệp phòng roi do nhận banh trong nháy mắt lập tức lâm vào xạ bạn n g nổ đạ cùng dùng bờ bao bọc phòng thủ nổ đạ từ phía sau nhanh chóng tới gần, dùng cường thân thể và chạm roi phía sau lưng do i thuận thế dùng chân trái đưa bóng phía bên trái một nhóm thành công kéo ra cùng n ộ đả khoảng cách dù bờ ý đồ tiến lên phủ kín nhưng chưa thể hình thành hữu hiệu đánh chặn ngay tại hắn chuẩn bị tiếp thân lúc phòng thủ do i đột nhiên đưa bóng hướng về phía trước một chuyến bằng vào lực bộ phát cưỡng ép thoát khỏi hai người bao bọc thoát khỏi phòng thủ về sau do i đưa bóng c h u y ể n trò l a n g á t l a n g á t nhận banh sau lập tức trở về làm doi lần nữa được banh lúc trực diện lộ rèn phòng thủ doi đột nhiên đưa bóng hướng về phía trước đại lực một chuyến kinh nghiệm phong phú lộ rèn lập tức quay người kẹp lại roi cùng đường biên ở giữa thông đạo đồng thời nhanh ch t h ứ mu di n o cùng e gơ trước mắt lan qua mu di n o nhìn thấy bóng khoảng cách lộ r ẹ n càng ngày càng gần mà roi lúc này vẫn r ứ t lại phía sau lộ r ẹ n một mét lại bị kẹt ở bên trong tuyến vị trí roi lựa chọn từ đường biên cạnh ngoài ra tốc vượt qua bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh phản phất chạy như bay roi cước này t r u y ề n bóng lực lượng hơi lớn cho đến có chút sâu lộ r ẹ n kinh nghiệm lao đạo đã một mực kẹp lại thân vị kỳ thật quả cầu này có thể hơi ngừng một chút làm động tác giả lắc kéo góc độ lại đột phá tranh tài đã tiến hành đến hơn tám mươi phút trên trận vẫn là không nhìn ra được roi có chút nóng này roi hắn tại đường biên cộng thêm nhanh. roi h ắ n từ đường biên cộng thêm nhanh vượt qua sinh sinh dùng tốc độ nghiền ép lộ rèn bình luận đột nhiên cất cao âm điệu lộ rèn l i ề u mạng về truy nhưng roi đã giết vào vùng cấm điện chỉ gặp roi cánh tay phải một mực kẹp lại lộ rèn thân thể cường tráng giống bức tường ngăn trở đối thủ trong điện quan g hỏa thạch hắn chân trái đột nhiên đưa bóng kéo m ộ t phát cả người l ư n g tựa lộ rèn nghịch kim đồng hồ xoay tròn xinh đẹp q u e n người cái này hoàn toàn là dựa vào thân thể miễn cơm ăn bình luận kích động đến phá âm xén đỡ rồi bù phòng hoặc x n g roi giả bắn lắc ngược lại roi chân phải cao cao dơ l ệ n làm bộ gó cửa sẽ đỡ rột cả người chùi bóng mà ra lại vừa hụt lúc này lẹt măn tại phía trước cầu môn lúc la lúc lắc giống uống say lảo đảo nhích qua bên trái lại điều chỉnh lẹt măn hoàn toàn bị lấp choáng bình luận khàn cả giọng roi lên chân bạo s ạ n g bóng ra như như đạn pháo đánh vào lưới ổ bóng lưới rung động bị c h liệt gôn phút thứ tám mươi sáu tuyệt sát tuyệt sát tuyệt sát đây chính là đáng giá ngàn vàng năng lực cá nhân doi đem a xe nan toàn bộ phòng tuyến trôi qua sạch sẽ hai trận mấu chốt chiến dịch hai cái giá trị liên thành tuyệt sát ghi bàn còn nhớ rõ trang t i league bán kết giao đấu lee vừa bùn cái kia chiến thắng bóng sao đây chính là roi đây chính là người vĩnh viễn có thể tin cậy roi đây chính là cấp thế giới tiền đạo h à n g kim lượng chelsea khoảng cách bản mùa giải tòa thứ ba cúp vô địch chỉ còn cuối cùng mấy phút arsenal cầu môn lại một lần bị roi xuyên thủng heger huấn luyện viên giờ phút này nhất định cảm thấy vô cùng mệt mỏi dù sao roi cái này mùa giải giao đấu arsenal lúc sáng tạo ra quá nhiều kinh điện thời khắc sân vận động hít dị liền qua năm người phá khung thành sợ k t mơ r í giải quán quân chiến thắng bóng lại thêm hôm nay lần này tuyến ngoài vượt qua tuyệt sát. chelsea đã đem cúp liên đoàn anh cùng tờ rờ mi ở lít quán quân bỏ vào trong túi hiện tại t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố giới c ú p fa quán quân cũng gần trong găng tấc n g â n nghỉ ủ n sợ tạ đi ủng đại dương màu xanh lam triệt để xôi trào liên tiếp r o i tiếng h ò hét vang tận mây xanh sau trận đấu biểu hiện xuất sắc a xe nan cầu thủ đồng đều lộ ra mười phần để hoài bên sân bị thay đổi pha dê ga khóc giống rơi lệ chelsea đ á m cầu thủ vui cười lấy lẫn nhau phun ra c h ạ m ứng chúc mừng thắng lợi tại trao giải nghi thức bên trên a xe nan cầu thủ đầu tiên xếp hàng lên đài nhận lấy á quân huy chương cùng trong lịch sử phơ cái sân cự tuyệt lên đài lĩnh thưởng khác biệt hoeger trải qua cân nhắc sau vẫn là lên đài tiếp nhận mân bài sau đó c h e l s e a toàn đội cùng huấn luyện viên trưởng muzino h theo thứ tự lên đài nhận lấy quán quân huy t r ư ơ n g cuối cùng nước anh kèn quận mỹ jo thân vương đem cúp fa c u p vô địch trao tặng c h e l s e a đội trưởng doi lúc toàn trường người xem buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô bên sân bíp nhìn trên đài đến đây quan chiến ac milan huấn luyện viên trưởng a n c e l o t t i chân mày nhũ chặt như có điều suy nghĩ nhìn về phía chúc mừng bên trong chessi cầu thủ hiển nhiên đã đang suy nghĩ bốn ngày sau cùng chi này đội bóng trang t h onlit trận chung kết sân bóng trung、ương. giơ cao cúp fa cúp vô địch d o i la lớn quán quân chelsea toàn bộ chelsea đội viên cùng kêu lên hô ứng nhìn trên đài thân mang làm sắc cầu á o fans hâm mộ bóng đá cũng buộc phát ra tiếng hoan hô điếc t hai nước góc nửa cái m i ệ n g ni ùm sợ t ạ đi ùm lập tức hóa thành một mảnh đại dương màu xanh lam Trước 187, thượng đế tạ sở tabun. tựa hồ không thế nào linh nghiệm Trước 187, thượng đế tạ sở tabun. tựa hồ không thế nào linh nghiệm tựa hồ không thế nào linh nghiệm đương chelsea cầu thủ còn tại điên cùng chúc mừng cúp fa đoạt giải quán quân lúc bên sân phóng viên ngăn cản đến đây quan chiến ac milan chủ xoái anc lô tiến hành phỏng vấn phóng viên a n tiếp tục truy vấn an s e lô tiên t sinh hôm qua ngày đội bóng vừa mới tại san si jo bị vạ lở mổ ba ba bức hòa dẫn đến dẫn trước bốn điểm du ven tú truy nâng lên hai vòng đoạt được cga quá quân hôm nay liền xuất hiện tại nước anh quan sát c h e l s e a tranh tài đây có phải hay không nói rõ ngài đối c h e l s e a quá kiên kỵ milan cao tầng h i ệ n nhiên cũng đang chăm chú trận đấu này xin hỏi ngài dự tính milan cùng c h e l s e a sẽ đá ra như thế nào tranh tài vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu bốn ngày sau cùng chassis trang đi onlit trận chung kết ac milan tại nâng lên tiến hành cg a bên trong phái ra toàn đội hình dự bị bộ này bị truyền thông xưng là tự sát t h ầ y phiên đội hình đã nâng lên trụ hạng hạ lợi m ỗ đội cũng không đúng l ỏ n g bọn hắn còn tại vì mùa giải tiếp theo uefa cục tư cách toàn lực giành thắng lợi trong trận đấu milan tại hiệp thứ hai liên tục mất bóng cuối cùng tại san sizo sân nhà ba ba bị vã lơ mô bức hòa trận này ngoài ý muốn thế hòa trực tiếp dẫn đến đầu lĩnh du ven tú nâng lên hai vòng khóa chặt đương mùa giải cg a quán quân mà milan thì bởi vì chiến lược tính chất từ bỏ thi đấu vòng tròn lọt vào truyền thông chất vấn điều này cũng làm cho sắp đến trang tí onlit trận chung kết tăng thêm lo lắng anse loti sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói Đầu đối đáng chuẩn chung tiên, chúng ta tới sát thủ thường trước Tram Ti Honlit trận kết giá chúng nước Anh khảo sát đối thủ là bình thường lúc co khảo là bị. c ò n j u ven tú đoạt giải quán quân bọn hắn toàn bộ mùa giải biểu hiện xứng với cái này quán quân nói tới trận chung kết triển vọng lúc a n c e l o ti lộ ra cẩn thận nhưng tự tin chelsea là chi ưu tú đội bóng nhưng chúng ta càng chú ý tự thân phát huy milan sẽ ở i s ở ta bun hiện ra mình phong cách cái này đem là một trận chiến thuật cùng đấu ý chí chelsea đoạt được cúp f a về sau toàn bộ sỉ dạn thật thà đều đắm chìm trong the bờ lưu phan bóng đá cồn g hoan bên trong cái này mùa giải chelsea f a n bóng đá có thể xưng toàn nước anh hạnh phúc nhất cũng cùng nhiệt nhất p a n bóng đá quần thể đội bóng trước cầm xuống lit cột quán quân lại lấy sáng tạo ghi chép 110 điểm bất bại chiến tích vấn đ ỉ n h tờ giờ mi ở lit bây giờ lại chiến thắng a senan nâng lên c ú p fa khoảng cách sáng tạo lịch sử chỉ kém một bước cuối cùng bốn ngày sau ý sở ta bun trang t on lit trận chung kết nếu như chiến thắng chelsea sẽ thành london bóng đá sử thượng đệ nhất chi thắng được trang t on lit đội bóng cái này để người ta nhớ tới roi gia nhập liên minh lúc tên lôn làm hiện đại bóng đá nơi phát nguyên london vì sao đến nay không có trang t on i t quán quân chúng ta muốn sửa cái này lịch sử hiện tại cái hứa hẹn này sắp thực hiện Rồi cùng các đội h ư u khoảng cách vì l o n d o n mang về thủ tọa t r a m t onlit quá quân chỉ kém cuối cùng một trận thắng lợi si dàn thật thà phố lớn ngõ nhỏ treo đầy trắng xanh đan sen chelsea cờ đội vang tư đường mỗi cái góc đường phun thèm đường mỗi cái cột đèn đều tung bay lấy phù hợp có câu lạc bộ huy chương cờ xí trong quán bar trận đích người mặc lam sắc cầu á o phan bóng đá cơ hồ mỗi cửa tiệm cửa sổ đều dán thông hướng i s r a tabun t r a m t onlit gác h í c h liên tiếp tiếng ca từ, từ từng cái cựu quán chuyển ra trên đường phố sen lẫn liên miên chúng ta muốn đi i s r t a u n hợp sướng âm thanh tại the t r a s s i s vẫn si h ò a ẹ quán b a vang dội nhất mười mấy cái say khứt phan bóng đá đứng tại chất gỗ trên ghế d à i vùng vẩy khăn quảng cổ ta ta đơn giản yêu chết r ồ i một cái đỏ bừng cả khuôn mặt phan bóng đá nắm lấy khăn quảng cổ bệ ở phạm ở tại dâu ria bên trên hắn chính là nước anh mạnh nhất không thế giới mạnh nhất về sau tuyệt đối sẽ là sử thượng mạnh nhất hắn thở hồn hển ngón tay run dày h o a tay lấy các ngươi gặp qua dạng này quái vật sao tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải trực tiếp chế ra sáu mươi bóng a đi đâu. trận chung kết trước đều tiến vào mười sáu cái năm ngoái mười bảy cái năm nay đâu mười tám cái mười chín cái hay là hắn mẹ hai mươi cái hắn đông nhiên rót ngủ địa li pha lê đập tầm ầm ở trên quầy ba quán quân nhất định là chúng ta nhất định rồi sẽ đ i bàn hắn luôn có thể làm được mỗi lần đều là hắn tại chelsea thẳng tiến trang i onlit trận chung kết về sau đến từ london vé chung kết đơn đặt hàng số lượng tăng vọt chứng cứ uefa vé hệ thống lớn nhất số định mức sớm tại bán kết kết thúc lúc tất cả từ nước anh chủ yếu sân bay bay thẳng y sợ ta bùn buồn bán chuyến bay vé máy bay đã toàn bộ bán sạch bao quát thổ nhị kỳ hàng không lâm thời ra tăng hơn mười t r a n máy bay thuê bao chuyến bay đối mặt loại tình huống này chelsea phan bóng đá bắt đầu tự phát tổ chức các loại thay thế giao thông phương án mấy chục chiếc phan bóng đá bao thuê xe buýt lần lượt dự định eo biển anh tàu thủy thế chuẩn bị chọn tuyến đường đi nước pháp trải qua đường bộ xuyên qua châu âu đại lục vượt qua hai trăm cái phan bóng đá gia đình tạo thành từ lái xe đội nâng lên một tuần lên đường kế hoạch dùng năm ngày thời gian lái xe vượt ngang nhiều nước biên cảnh càng có bộ phận phan bóng đá đặt trước bay hướng hy lạp bungazi ai chờ xung quanh quốc gia vé máy bay chuẩn bị lại đổi xe xe lửa hoặc ô tô đường dài h o à n thành cuối cùng một đoạn lữ trình tại kèn quận đổ vở cảng đã có thể nh tuổi ngủ cùng l a một Kỳ tung bay vật tư. bay m vị trung niên phụ thân chính n h i ê n dựa vào đổ vợ cảng bến tàu bên cạnh cũ khoản vồn vộ bên cạnh xe thân xe dán đẩy từ keo ly đi tổng đến vị ô ly lại đến rộ lạ từng cái thời đại cầu thủ thiết giấy cửa sau còn mang theo một mặt phù hợp có một nghìn chín trăm chín mươi bảy c ụ ép thá kỷ niệm l a m kỳ ta năm tuổi liền theo ra ra đi sợ kem phất bờ xích xem bóng hắn lau bị gió biển thổi loạn hoa dâm thái dương rỗ lạ đá họ vỡ hẻm tần cái kia đá phạt ta liền trên t h ắ n đài về sau thích hạ sẹo bà y lại sau đó là roi nơi xa chuyển đến tàu thủy tiếng còi hơi hắn quay người xác nhận sau đó tòa ngủ say hai đứa、bé. hạ giọng nói tiếp năm đó abu tiếp nhận lúc hàng xóm đều nói chính là cái nện tiền nước nga đầu sò nhưng đối với chúng ta những n à y nhìn ba mươi năm bóng lao nhân mà nói hắn mang đến chân chính hy vọng năm ngoái ký roi ngày ấy nhi tử ta cao hứng một đêm không có ngủ thê tử từ, từ cửa sổ xe đưa ra giữ âm chén hắn uống một ngụm tiếp tục nói chelsea với ta mà nói xưa nay không chỉ là c h i đội bóng đá nó giống căn trụ cột đồng dạng chống lên cuộc sống của ta để cho ta tại thất nghiệp người nhà sinh bệnh những cái kia gian nan nhất thời gian bên trong còn có thể cắn răng chịu đựng mỗi lần cảm thấy sắp không chịu đựng nổi thời điểm n g ắ m lại đội bóng tại trong t u y ệ t cảnh chuyển bại thành thắng gián g vẻ liền lại có thể giữ vững tinh thần đối mặt những cái kia trong đêm khuya một mình xem video chiếu lại những cái kia cùng hài tử trên ở trên ghế s a lon chúc mừng ghi bàn hai mươi năm qua đã sớm cùng tuổi gạo dầu muối cùng một chỗ trở thành sinh hoạt không thể thiếu bộ phận r o i nói qua mỗi cái the bờ lưu phan bóng đá đều là đặc thù một cái lần này chúng ta bỏ ra nửa năm tích xúc mua bóng phiếu nhưng tựa như ta nói cho bọn nhỏ có chút thời khắc đang ra dùng toàn bộ đi cược tàu thủy nhân viên công tác bắt đầu tiếng còi thúc giục lên thuyền hắn cuối cùng vô vô trước mui xe bên trên mới tinh doi thiết giấy biết không chiếc xe này sẽ một mực lái đến y sợ tabun t h ư ợ n h ư chúng ta đội bóng vĩnh v i ê n hướng về phía trước lúc này mấy cái người mặc mới nhất mùa giải quần áo chơi bóng tuổi trẻ phan bóng đá đột nhiên chen vào ống kính r ắ c cuống họng hô to chúng ta muốn đi y sợ tabun một người trong đó lặp đi lặp lại hát t h e v bờ lưu phan bóng đá kinh điện t r n súp terjoy súp terjoy hèn s có ethan hèn m ỗ hát xong một lần liền phát ra hưng phân tiếng quá thiếu một đám đầy người tiểu khí chính là p a n bóng đá xông lại ô n phóng viên bà vai cưỡng ép mang theo hắn cùng một chối n h ẹ cả tương hắt lên roi chi ca cứ việc vị phóng viên này là cái mở u phan bóng đá nhưng hắn vẫn là thuận theo theo sát tiết tấu lắc lư thậm chí miễn cưỡng gạt ra tiếu d u n g đi theo hử vài c â u được khúc người xem các bằng hữu giờ phút này đổ vỡ càng rầm rộ làm cho người rung động theo bờ ư u phan bóng đá dùng thuần túy nhất kích tình đốt lên đêm này tiếng c o i hơi tiếng ca tiếng hoan hô tại eo biển trên không xen lẫn mấy trăm chiếc chứa đầy hy vọng ô tô chính chậm rãi lái về phía tàu thủy đây là thuộc về nước anh cuối cùng hòa trùng chelsea chi này lấy sáng tạo ghi chép một trăm mười điểm đoạt giải quán quân cương thiết chi sư. chi này vừa mới ôm đ ồ m trong nước ba quan vương giả chi sư hiện tại muốn dẫn lấy toàn bộ tờ g rơ mi ở lít vinh quang lao tới ý s ở t a b u n nơi xa truyền đến phan bóng đá cùng kêu lên đ ế n ngược gầm rú phóng viên nghiêng người để ông k í n h bắt giữ hình tượng này nhìn những cái kia dán tại trên cửa sổ xe hải đồng vẽ xấu nhìn những cái kia cắm ở giá hành lý bên trên lâm k ỷ năm mươi năm chờ đợi mấy đời người mộng tưởng bây giờ đều thắt ở chi này chiến vô bất thắng đội ngũ trên thân Rồi cùng các chiến h ư u của hắn có thể hay không vì l o n d o n mang về tòa kia khát vọng đã lâu t r a n thánh đáp án sẽ tại bốn ngày sau công bố áp gia mô vít cự hình máy bay tư nhân áp gia mô vít bầu trời hào đang từ mosco w bay hướng ý sở tabun trong cabin vị này nga đầu sỏ tựa ở ra thật trên ghế ngồi trong tay cơ một chén v o d k a cái này mùa giải hắn bóng đá đế quốc s o n g hỉ lâm môn từ hắn âm thầm trưởng không cờ s k a m o s v a vừa mới đoạt được uefa của quán quân mà hắn trọng kim chế tạo chelsea cũng cường thế g i ế t vào trạm tỷ onlit trận chung kết hôm qua địa cờ rèm ly đặc biệt vì cờ s k a thắng lợi cử hành tiệc ăn mừng vị đại nhân kia tự mình tiếp kiến abu hai người tại tư nhân phòng tiếp khách mật đàm dòng g ã nửa giờ tổng thống đ ố i abu tại giới bóng đá thành tựu biểu thị độ cao tán thưởng làm đáp lại abu tại chỗ hứa hẹn giúp đỡ nga trong nước hai cá thể dục phát triển hàng ngục cửa sổ mạng tàu bên ngoài tầng mây lăn lộn mà qua hắn nhớ tới nước anh truyền thông ban cho hắn tên hiệu bóng đá sa hoàng giờ phút này xưng hô thế này lộ ra phá lệ chuẩn xác vô luận là mosco w hay là london hắn đội bóng đều tại sáng tạo lịch sử máy bay bắt đầu hạ xuống độ cao ý sở ta bun ô đèn đuốc ở trên đường chân trời lấp lóe abu sửa sang lại â phục ống tay áo nơi đó theo lên tên hắn viết tắt hắn biết bốn ngày sau đó hoặc là lên ngôi châu Âu hoặc là thất bại trong gan tức tiết m ố i nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn hưởng thụ loại này trường không hết t h ể cảm giác mạ dĩ nạ g ờ giả ngộ hiệu sạ nâng lên ngăn lại ý s ở tabun cùng chessi hậu cần đoàn đội tiến hành chuẩn bị cuối cùng công việc xác nhận đội bóng lựa chọn và ở ở vào bệ xịt tà t khu thụy sĩ khách sạn bột phò du keo biển chi nhánh nơi này cách trận chung kết sân bại ạ tạ tập o l i m p i c sân thể dục tầm hai mươi lăm cây số khách sạn có được độc lập phong bế thức lâm viên khu vực vì đội bóng cung cấp tốt đẹp bảo an hoàn cảnh câu lạc bộ bao xuống khách sạn toàn bộ hành chính tầng lầu cũng ở trong đó lâm thời xây dựng chiến thuật phòng phân tích. đội bóng huấn luyện thường ngày an bài tại khoảng cách khách sạn vẹn vẹn mười phút đường xe bệ x ị p tạt câu lạc bộ trong khi huấn luyện nên sân huấn luyện phù hợp đ ũ efa p h o n g bế huấn luyện tiêu chuẩn tháng năm ngày 24, toàn đội đem theo kế hoạch tại trận chung kết sân bãi ạ tạ tờ sân thể dục tiến hành chính thức bước vào sân huấn luyện mã đâm ngôi sao bóng đá tony mặt cờ đang tiếp tụ h lờ hẹ q u ẹ n t ờ p h ò n g vẫn lúc đ ô i ống kính hướng hảo hữu roi cách không gọi hàng ha ha roi ta biết ngươi bây giờ đang vì trang t i onlit trận chung kết toàn lực ứng phó mặc dù chúng ta không có cách nào đến ý sợ ta b n nhưng ta cùng mã đâm toàn Nghe, ngươi h e n g là pháp quốc tốc cầu mới cơ sĩ, là có thể đem không có khả năng biến thành ma thuật cái chủng loại kia cầu thủ nhớ kỹ năm ngoái mùa hè chúng ta tại paris uống cà phê lúc lời của ngươi nói sao cảnh tượng hoành tráng chính là vì cường giả chuẩn bị ngươi luôn luôn nói được thì làm được hắn xoa xoa mồ hôi chán bối cảnh bên trong có thể nghe được mã đâm huấn luyện quán bóng âm thanh ta cùng tim đụng cẩn tán gấu qua ngươi lần kia liền qua năm người đ i bàn hắn nói cái này cá tính so chân của ngươi pháp còn b ê người nhưng qua mấy ngày mời dùng bóng đá nói chuyện đem cút mang về chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đến lúc đó nba tổng quyết tái kết thúc chúng ta tổ cái nước pháp quán quân khánh công c ụ lợi h ẹ quặn cỡ phóng viên tại ông kính trước nói ra chúng ta ở đây chúc mừng roi cũng mong ước mã đâm đội có thể cầm xuống nba tổng quán quân mã đâm còn tại hướng về tổng quán quân b á n v ọ n nhưng có chút đội bóng đã tiến vào thời gian nghỉ một khung máy bay chính hướng phía isa t a b u n bay đ i n a i an bài lần này hành trình h i ệ n nhiên để d ê m để không nội k ì n h h ắ n cùng đoàn đội trầm mặc ngồi tại trong buồng phi cơ bầu không khí có chút ngưng trọng phải biết trước đây không lâu jem còn cùng roi xưng h u n h gọi đệ cùng một chỗ vỗ tới quảng cáo làm marketing nhưng hôm nay đâu Rồi hai năm này đơn giản đem bóng đá giới thưởng lớn đều cầm lần mắt nhìn thấy lại muốn nâng lên tòa thứ hai trang đi ollyvê k é rất có thể hoàn thành người cái thứ hai tam quan vương sự nghiệp to lớn trái lại jem đừng nói tổng quán quân c h ế t nhẫn hắn ngay cả tổng quyết tái sản nhà cũng còn không có sở đến cái này so sánh thực sự quá đâm tâm nước mỹ bản thổ trào phúng âm thanh đã liên tiếp những cái kêu h ắ c t ử nhóm yêu nhất lời kịch chính là người cái gì quán quân đem s o n g vương cái từ này sinh sinh biến thành trâm trọc mặc dù đại đa số người mỹ bình thường căn bản không nhìn bóng đá nhưng do truyền kỳ cố sự thực sự quá l o á mắt càng trâm trọng là hiện tại mọi người chú ý do nhiều khi chỉ là vì tốt hơn chế rêu dêm dưới mắt tình hình này h i ệ n nhiên chính là năm đó j o t đ a n lần thứ hai đoạt giải quán quân lúc phiên bản do tựa như cái kia đứng tại đỉnh phong j o t đ a n mà dêm còn vây ở tiềm lực vô hạn ma c h ú bên trong ngay cả một cái ra dáng quán quân danh hiệu đều không lấy ra được n a i mới nhất quảng cáo bày ra phương án bên trong dêm đã không phải là nhân vật chính đ ư ờ n g dêm đoàn đội đi hỏi thăm lúc n a i phương diện mập mờ suy đoán chỉ nói đây là công ty quyết định nhưng có nội bộ tin tức lộ ra cái này rất có thể là doi đoàn đội nói lên yêu cầu bởi vì cô b ể chính h á m sâu ưng quận sự kiện phong ba tuyên truyền ở vào đông kết trạng thái mới quảng cáo cũng không có ý định bắt đầu dùng hắn nai mới nhất quảng cáo thiết kế là như vậy gió đan mặc dù xuất ngũ nhiều năm y nguyên ổn thỏa đầu đem ghế xếp làm toàn bộ quảng cáo tuyệt đối hành tâm tại hắn phía dưới nai tỉ mỉ chế tạo một cái thiết tam giác đội hình gôn cự tinh thay gombud bóng đá tân bí roi cùng vừa cầm xuống lộ rèn sở thưởng e n n i s minh tinh pé h đơ dê mặc dù nai dưới cờ còn lại cự tinh đều sẽ lộ diện tỷ như bóng rổ dưới ngôi sao tương lai jem trên sân bóng ma thuật sư jon ba người bọn họ chiếm cứ lấy giới thể thao gót phía dưới địa vị trở thành một đời mới vận động đại ngôn nhân cái này khiến đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ d ê m tình cảnh có chút xấu hổ một cái đã đưa thân truyền kỳ hàng ngũ một cái lại còn tại tiềm lực tân tinh định vị bên trên đạo quanh giữa hai người tranh l ệ n h bất chi bất giác đã kéo dài đến làm cho người thổn thức trình độ cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường n g ă n cản n a i lần này an bài hành trình đơn giản chính là tại hướng trên vết thương sắt mới dì kỳ bao nói ha ha bờ giờ、on. nghe ta nói chúng ta có cái chú ý tuyệt diệu muốn hay không cả kiện chassi quần áo chơi bóng mặt một chút ngươi cảm thấy thế nào phú này hợp ngươi cùng r o i huynh đệ người dự tính đến lúc đó sẽ có một chút truyền thông đọc tới ngươi tại trước mặt bọn hắn nâng lên mong ước r o i đoạt giải quán quân đây đối với chelsea tới nói không khó lắm nhất là cỗ bệ trước mấy ngày tại effn trước mặt công khai mong ước milan đoạt giải quán quân mà ngươi minh s á c ủng hộ chelsea tại cái này phía trên ngươi thắng đây đối với chúng ta đang nói có ca cola tử nhãn hiệu g là kẻ hộ ỉ tạm ỉ nọa tờ buôn bán đại ngôn có chỗ tốt bởi vì r o i hiện tại chính là c o ca cola chủ yếu đại ngôn nhân một trong các ngươi là huynh đệ này bằng với nói cho có ca cola các ngươi sẽ rất có thể cùng bình phong hỗ động mà lại roi qua một thời gian ngắn muốn cùng cái kia gọi sở cắt lệch giòn sân đại mỹ cô nàng cùng một chỗ v u a tới coca cola quảng cáo dêm đột nhiên n g n g đầu ánh mắt trở nên sắc bén ta không mặc thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng mang theo không cho thương lượng kiên quyết ta là làm bằng hữu đến ủng hộ roi chỉ thế thôi nói thật ta ngay cả một trận trang đi onlit tranh tài đều chưa có xem lần này thuần túy là ra ngoài hữu nghị nhưng ta không phải là để lấy lòng roi càng không phải là vì có hắn nhiệt độ nếu như mai hoặc là coca cola muốn chế tạo cái gì huynh đệ đồng tâm tiết mục để bọn hắn tìm người khác đi trong buồng phi cơ nhất thời lâm vào trơ mặc m chỉ có tiếng động cơ nổ âm thanh đang văn vọng di kỳ há to miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng đem thiết kế sách khép lại ngươi nói đúng m ở giờ on ngươi luôn có thể làm ra quyết định chính xác đêm đó d ê m đối mặt thổ nhĩ kỳ nơi đó đóng quân efln phóng viên đặt câu hỏi thần sắc nghiêm túc nói ra ta cùng roi quan hệ một mực rất tốt hắn so ta lớn tuổi một điểm nói thật ngoại trừ chúng ta tại mai những cái kia buôn bán hợp tác bên ngoài ta một mực coi hắn là làm tấm gương đến đối lãi hắn dừng lại một chút giống như là tại tổ chức ngôn ngữ các ngươi b i đến do chính là loại kia nói như thế nào đây hoàn mỹ thuyết minh cái gì là chân chính thể dục tinh thần vận động viên hắn ở đây ra sân hạ biểu hiện đều xứng với vĩ đại cái từ này với ta mà nói hắn tựa như cái huynh trường đồng dạng dêm nói bổ sung ngữ khí trở nên n u hòa làm ta vừa tiến vào chức nghiệp thể dục cái vòng này lúc hắn chính là cái kia cọc tiêu nói cho ngươi dùng như thế nào chính xác phương thức đối đãi tranh tài đối đãi phan bóng đá đối đãi mình chức nghiệp tiếp sống phóng viên truy vấn hai người quan hệ cá nhân như thế nào dêm cười cười chúng ta thường, thường thông điện thoại không chỉ là trò chuyện thể dục có đôi khi chính là khích lệ cho nhau nói thật có thể tại chức nghiệp tiếp sống bên trong gặp được dạng này tiền bối cùng bằng hữu ta rất bình thường may mắn chờ một chút ngươi nói các ngươi nhất định sẽ đạt được thắng lợi rồi mặt ngươi đối thế nhưng là ac milan một chi cầm qua sáu lần trang t onlit q u á n quân truyền kỳ đội bóng mà ở trong đó là trang t onlit trận chung kết sân khấu ngươi cứ như vậy hời hợt nói ra nhất định sẽ thắng loại này không giữ lại chút nào ngươi không cảm thấy loại thuyết pháp này lộ ra quá cồn g vọng sao trên sân bóng cái gì đều có thể phát sinh nếu như ta nói là nếu như các ngươi tạo ý sờ ta b u n t u a đâu khi đó những lời này lại biến thành như thế nào n g ắ m lại xem milan có mã đi n h i s ậ p c h e n Cô, si đọc những n à y đ ỉ n h cấp cầu thủ bọn hắn có phong phú trận chung kết kinh nghiệm mà ngươi lại nói tất thắng thật giống như tranh tài kết quả đã chú định đồng dạng cái này không giống như là tự tin ngược lại giống như là xem thường đối thủ tại chessi toàn đội lên đường bay hướng thổ nhĩ kỳ trước cái cuối cùng truyền thông cửa sổ ý me di ạ s ệ đài truyền hình thu được bài tin tức cơ hội người nữ chủ trì fed đợ dị cả phò nợ tạ nạ được an bài một giờ phỏng vấn thời gian thời khắc này khách sạn trong phòng họp d o ngồi một mình ở trên ghế salon đối diện là người mặc ga xe milan đỏ đ e n đường vần quần áo chơi bóng phò nợ tạ nạ Nàng trang p hai ụ c cùng vô t sát người đã hàn huyên mấy đề tài về sau phó nợ tạ nạ bắt đầu chất vấn roi trước đó so sánh thi đấu kết quả chắc chắn dự đoán trên mặt nàng mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu cố ý giả ra tức giận rắn vẻ dùng nửa đụa nửa thật ngự khí hướng roi nổi lên roi bình tĩnh hồi đáp nhất định sẽ thắng là ta mỗi trận đấu trước cố định tâm tính ta vĩnh viễn chỉ tin tưởng ta có thể thắng người khác không thể dù là kết quả cuối cùng khả năng hoàn toàn tương phản nhưng ở kết thúc cái còi vang lên trước ta tuyệt sẽ không nói đối diện là milan chúng ta có thể sẽ thua loại lời này không ta chỉ muốn muốn ghi bàn tiến một cái lại tiến một cái loại này tất thắng tín nhiệm xác thực rất trọng yếu tựa như năm ngoái la cọ d u n a bọn hắn tại luis hai sợ ta đi ủ m lúc liền không có loại tâm tính này cho nên bị ngay lúc đó monaco bị chúng ta điểm số lớn đánh bại nhưng về sau trở lại gì ạ r i sân bóng bọn hắn nhất định là ô m nhất định phải thắng milan tín n i ệ m mới có thể hoàn thành trận tiệm l ị chuyển câu nói này chọc lấy phò nợ ta nạ cái này mi lan phan bóng đá ống thở về phần n g ư ơ i n ó i mạng mạn nếu như mi lan cuối cùng thắng được tranh tài bọn hắn cầu thủ cùng phan bóng đá đương nhiên là có quyền lợi t h ố n g thống khoái khoái c h à o phúng ta ta sẽ thản nhiên tiếp nhận tất cả phê bình nhưng bây giờ tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước ta chỉ tin tưởng một loại khả năng chelsea sẽ thắng đây chính là ta làm cầu thủ chuyên nghiệp thái độ sau trận đấu nếu như thua ta tự nhiên sẽ vì mình nói phụ trách giờ này khác này trong từ điển của ta không có khả năng thua ba chữ này mi lan huy hoàng lịch sử đáng giá tôn trọng nhưng sẽ không ảnh hưởng ta đối thắng lợi tuyệt đối tín nhiệm p h ó nở tàn nạ nhũ lông mày tiếp tục ném ra ngoài một cái xảo trá vấn đề nếu là s ở và mở màn mười phút liền công phá các ngươi cầu môn ngươi có phải hay không liền phải tại chỗ từ bỏ ngươi quyển k i a tất thắng từ đ i ề n r ồ i không chút do dự đáp vậy còn dư lại thời gian còn đủ ta tiến bọn hắn tám cái bóng đương nhiên đây chỉ là có lẽ không tồn tại sự tình chúng ta có thể giả thuyết lớn mật ngươi cho rằng mi lan trong trận ai đáng giá nhất ngươi cảnh giác r ồ i không chút do dự đáp cạ cạ tốc độ của hắn tầm mắt cùng s ú bóng nhất là loại kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực từ nửa trang khởi động mấy lần tiếp bóng liền có thể sẽ mở phòng tuyến ngươi rất khó dùng chiến thuật hoàn toàn hạn chế hắn bởi vì hắn lúc nào cũng có thể dùng một lần người biểu diễn cải biến tranh tài mà lại hạ tại cảnh tượng hoành tráng hạ tỉnh táo căn bản không giống người trẻ tuổi năm nay trang t onlit đánh mở ưu cái kia ghi bàn đổi người khác khả năng liền vội vàng c h u y ể n bóng p h ó n ở ta nạ cười nhẹ trêu chọc ố như thế thưởng thức ca ca là bởi vì các ngươi đều là soái ca sao roi lắc đầu biểu lộ chăm chú không cái này cùng bề ngoài không quan hệ ta kính nể hắn cũng thưởng thức hắn bóng đá tài hoa hắn là chân chính tương lai cấp thế giới cầu thủ đương nhiên nếu như hắn xấu xí một điểm ta khả năng càng yên tâm hơn chú câu này mang theo hài hước phản kích để phò nợ tạ nạ cười ra tiếng người biết không chúng ta mi lan trong phòng thay quần áo có rất nhiều cầu thủ đều là thành kính thiên chúa giáo đ ổ mỗi tuần đều đi làm lễ mị xạ người nói thượng đế có thể hay không càng chiếu cố đỏ đèn quân đoàn thật yêu phẹ đỡ gì cả ta không biết thành kính cầu nguyện có làm được cái gì nhưng ta rất bình thường xác định thượng đế t ạ i y s ở tabun tựa hồ không thế nào linh nghiệm phỏng vấn chuẩn bị kết thúc lúc phò nợ tạ nạ khiêu khích trùng điệp lên mặc chỉ đèn chân dài mi lan quần áo chơi bóng cổ áo có chút rộng mở ta làm mi lan p a n bóng đá khẳng định sẽ đi hiện trường xem bóng rất nhiều mi lan f a n bóng đá cũng thế ngươi có lời gì muốn cho mi lan f a n bóng đá nói sao đầu tiên đề nghị bọn hắn nhất định phải nếm thử nơi đó thổ nhĩ kỳ kem l y những cái kêu tiểu phiến ảo thuật so giả còn còn khó dây hơn rất có ý tứ tiếp theo petlusco nỉ tiên sinh đương nhiên là mi lan trung thành nhất f a n bóng đá điểm này không hề nghi ngờ cho nên ta chỉ hy vọng tháng năm ngày hai mươi lăm sau khi cuộc tranh tài kết thúc ý sẽ không đột nhiên đối nước pháp hoặc là nước anh tuyên chiến roi đôi ống kính tươi sáng cười một tiếng tỷ xị lợm hòa bình cùng yêu phỏng vấn kết thúc về sau phó nở tạ nạ cùng m e z i ac nhân viên công tác đều đối lần này bài tin tức hiệu quả phi thường hài lòng tại cái này hơn một giờ bên trong do i trả lời đã sắc bén lại tràn ngập chủ đề tính chất vì tiết mục cung cấp đủ nhiều bạo điểm càng quan trọng hơn là do i hứa hẹn vô luận trận chung kết kết quả như thế nào đều nguyện ý tại sau trận đấu lần nữa tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn nếu như c h e l s e a cuối cùng đoạt giải q u á n quân lần này phỏng vấn sẽ thành người thắng tuyên ngôn mà nếu như ac milan chiến thắng kia đối roi tới nói sẽ là một trận triệt để thanh toán hắn những cái kia tràn đầy tự tin ngôn luận đều sẽ thành đối dùng tay mê phản kích vũ khí vô luận như thế nào trận này đối thoại đã vì trang thi onlit trận chung kết tăng thêm ngoài định mức mùi thuốc súng phỏng vấn kết thúc về sau ở phòng nghỉ ngắn ngủi một chỗ lúc phó n ở tạ nạ b u ô n g lòng chức nghiệp tư thái ngự a khí mang theo như có như không thân mật sau trận đấu không mời ta đi uống chén t r à sao r ồ i sửa sang lấy ô phục ống tay á o sáng mai chuyến bay bay y sợ tabun hắn d ư ơ n g mắt lúc ánh mắt thanh minh ta phải bảo đảm mình ở vào trạng thái tốt nhất vì thắng lợi phó n ở tạ nạ đột nhiên hạ giọng mỹ lan quần áo chơi bóng cổ á o theo nghiêng về phía trước động tác có chút rủ xuống hai năm trước tạ lờ mồ cái kia buổi tối ta nhưng từ chưa quên qua. doi không có nói tiếp chỉ là duy trì lễ phép mỉm cười hắn đối loại này tư nhân chủ đề phá lệ cẩn thận nhất là tại vừa kết thúc phỏng vấn tràn ngập mùi thuốc súng về sau ai biết vị này ý nữ mc có thể hay không ẩn giấu c h i ghi âm bút doi cũng không phải sợ loại này chuyện tình gió trăng dù sao chức nghiệp giới bóng đá đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng dưới mắt chính vào t r a m g đi onlit trận chung kết trước thời kỳ mấu chốt bất kỳ cái gì bên ngoài sân phong ba đều có thể ảnh hưởng quan tâm chỉ cần cầm xuống q u á quân coi như bị đập tới phò nở tạ nạ mặc mi lan quần áo chơi bóng từ khách sạn ra cũng không đáng kể đến lúc đó thắng l Ta n g à t hai mươi hai tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ năm chạm vào tối chelsea toàn đội chuyên cơ đáp xuống ý sở ta bùn hạ tạ tật sân bay mu di nô cái cuối cùng đi xuống cầu thang mạng hắn đứng tại trên đường chạy hít một hơi thật sâu mang theo tanh nồng gió biển giờ khác này tất cả áp lực đột nhiên trở nên vô cùng chân thực năm ngoái tại đức chính là doi dẫn đầu monaco đào thải hắn moto vỡ vụn hắn cướp đoạt trang t onlit một tường mà bây giờ cách trận chung kết giao đấu ac milan chỉ còn không đến mấy ngày ngắn ngủi hắn mang theo hoàn toàn mới đội bóng lại về tới cái này tối cao sân khấu doi chú ý tới muzino rơi vào đội ngũ cuối cùng liền q u a y người đi trở về đi cùng nhân đứng tại sân bay đường băng biên giới áo sơ mi đen bị gió thổi đến có chút nâng lên ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước chelsea cầu thủ bóng lưng đầu nhi đang suy nghĩ gì doi hỏi muzino trầm mặc mấy giây năm ngoái thua ngơi nhóm sự tình ta đến bây giờ còn không bỏ xuống được nói thật nói ta không sợ lịch sử tái diễn là giả nếu như lần này lại thua mọi người sẽ nói dô sở là cái vĩnh viễn kém một hơi bên thua hắn quay đầu nhìn về phía roi nhưng ta biết ngươi sẽ không như thế m u ố n có ngươi tại đội bóng bên trong chúng ta hẳn là càng có lòng tin mới đúng nhưng về sau ta ý thức được trận kia thất bại vĩnh viễn không cách nào sửa nói đến kỳ quái ta luôn cảm thấy vận mệnh vốn nên chiếu cố chúng ta bắt tô đệ cô còn có ta chúng ta cách cúp là gần như vậy nhưng cuối cùng chúng ta thua hiện thực chính là như thế có khi hồi tưởng lại kia đoạn kinh lịch tựa như một giấc mộng trong ngộng chúng ta d ơ lên cao cao cút sân bóng bên trong quanh quần tiếng hoan hô nhưng ngộng t r u n g quy làm ngộng càng c h â m trọng là tại cái kia trong ngộng căn bản không có thân ảnh của ngươi hắn quay đầu nhìn về phía trên bãi đáp máy bay máy bay nhưng bây giờ ngươi vẫn đứng ở nơi này mặc chessi quần áo chơi bóng vận mệnh có đôi khi chính là khó như vậy lấy đoạn trước r ồ i nghe xong muzino nhẹ nhàng cười cười người quán quân kia bản thân kỳ thật không có gì đặc biệt ngươi cảm thấy nó ý nghĩa trọng đại chỉ là bởi vì ngươi thua tin tưởng ta chờ ngươi lấy thêm đến một cái quán quân lúc loại kia chấp n i ệ m liền sẽ nhạt rất nhiều chờ chúng ta cầm tới cái thứ, ba, cái thứ tư quán quân về sau. liền sẽ phát hiện quán quân cũng chỉ là quán quân nó sẽ không cải biến cái gì nâng chén một khắc này hưng phấn qua mấy tháng liền sẽ cùng trong phòng thay quần áo chạm biển đồng dạng bay hơi sạch sẽ chân chính trọng yếu là trận tiếp theo tranh tài kế tiếp ghi bàn muji nâu nghe được doi trực tiếp xưng mình là bên thua nhịn không được cười ra tiếng doi tiếp tục nói ra ta rất bình thường thưởng thức các ngươi b ổ đảo nhà thi nhân béo tác á hắn viết qua một câu bất luận cái gì mặt trời lặn đều chỉ là mặt trời lặn ngươi không cần nhất định phải đi cồn stà nghi nổ cần xem ra ngày doi dùng câu thơ này hăng trị vô luận là, là trang t trên bản chất đều chỉ là bóng đá tranh tài không cần giao phó qua đa đặc thù ý nghĩa tựa như mặt trời lặn ở nơi nào nhìn đều như thế trọng yếu không phải địa điểm mà là thưởng thức tâm cảnh của nó muji no cười đáp lại nhưng nơi này thật là cồn sét ta nghi nô t ờ mà ta là do sở hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình đặc biệt tựa như tin tưởng giờ tờ đường đồng dạng thất bại sẽ không đánh hắn hắn sẽ dùng hành động tiếp tục chứng minh giá trị của mình ngày hai mươi lăm tháng 5 năm năm hai nghìn lẻo trận chung kết để y sở ta bôn biến thành thế giới bóng đá trung tâm t o à thành thị này phố lớn n g ó n h ọ chật ních đến từ các nơi trên thế giới đám người Bóng bóng t hai i tri ư ờ n n g đội à n h bóng mọi cử động trở thành toàn cầu truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm anse loti đang huấn luyện trên lớp điều chỉnh vị trí nào đội hình sập chèn cổ sút gôn lúc biểu lộ muzino cùng vị tiêu trợ giáo đơn độc trò chuyện do đang huấn luyện sau tăng thêm nào hạng mục mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vô hạn phóng đại giải đ ọ c đài truyền hình 24 g i ờ n h ấ p nô phát hình hai đội lịch sử chi ế n tích các chuyên gia phân tích các loại khả năng bố trí chiến thuật trong quá ba m i lan phan bóng đá đàm luận thứ bảy tòa tram tv h onlit cúp t ớ c e ơ chelsea người ủng hộ thì chờ mong sáng tạo câu lạc bộ tân lịch sử từ xa hoa khách sạn phòng xếp đến bên đường quay đồ nướng tất cả mọi người tại dùng khác biệt phương thức chờ đợi trận đấu này đến nửa cái bóng đá giới danh túc đều tụ tập tạo i s tabun hà lan tam kiếm khách ji cát van bạ ten cùng rủ gụ lịch đang tiếp thụ hà lan truyền thông phòng vân l đương nhiệm ba ca chủ xoáy dịp c ặ t cùng hà lan quốc gia đội chủ xoáy van bạ kẹn lực lượng thiên nhiên rất ông chủ cũ mà khi rủ gũ lịch cũng nghĩ cho thấy milan lập trường lúc lại bị hai người nửa đụa nửa thật đánh gãy đừng quên ngươi sớm bị chúng ta khai trừ ra milan danh túc hàng ngũ cuối cùng vị này chelsea cũ đem chỉ có thể bất đắc di cười đổi giọng ủng hộ t h e b lu e ngay tại trang thi onlit trận chung kết hai ngày trước một đoạn phỏng vấn đã dẫn phát sóng to gió lớn phóng viên hỏi đến đây xem thi đấu mazadona hiện tại chi này chelsea roi phải chăng đạt đến ngày lúc tuổi còn trẻ trình độ cầu vương ngậm si gà cười to kém xa tiểu tử kia ngay cả ta cái bóng đều đuổi không kịp. đương phóng viên đem mazadona đánh giá thuật lại cho roi cũng hỏi thăm hắn đáp lại lúc roi chỉ là ngắn gọn nói một câu đây là trang t i onlit trận chung kết phóng viên truy vấn đây là ý gì roi bình tĩnh trả lời m ặ t chữ ý tứ ngày 25 tháng 5 năm 2005, isa ta b u n hạ tạ tập olympic sân thể dục bên ngoài cờ cờ tờ v ờ a năm ký giả trạm tại sao động biển người bên trong tiến hành lúc trước liên tuyến nơi này là cờ cờ tờ v ờ a năm phóng viên t ạ i isa ta b u n hạ tạ tập sân thể dục bên ngoài trở lại đưa tin hiện tại là bản xứ thời gian ngày h a tháng n buổi chiều m ộ tám điểm khoảng cách a c milan giao đấu chelsea trang thì onlit trận chung kết mở màn còn có hơn hai giờ sân thể dục bên ngoài đã tụ tập đại lượng f a n bóng đá màu đỏ màu đen giao nhau a c milan quần áo chơi bóng cùng màu xanh đậm chelsea quần áo chơi bóng hình thành so sánh rõ ràng buổi chiều 15 điểm lúc hai đội đã hoàn thành lúc trước bước vào sân huấn luyện a c milan toàn đội nâng lên một giờ ngăn lại sân bóng huấn luyện viên trưởng a n c e loti t mang theo các đội viên ở đây bên trái làm nóng người chelsea thì tại muzino dẫn đầu hạ t r ậ m một chút đến hai đội huấn luyện lúc giữ vững khoảng cách nhất định hiện trường ngoài ý muốn xuất hiện cầu vương mazadona hắn mặc trang ph trận c này g cùng ngắn gọn Milan cả cả cùng xì đọc c xì trò h trận, trận chung kết có thể nói là hai đại đứng đầu đội bóng quyết đấu đỉnh cao vô luận là đội bóng nội tỉnh vẫn là ngôi sao bóng đá mị lực đều xem chút mười phần tuyệt đối là một trận đáng để mong chờ phấn khích đọ sức cái này chú định sẽ là một trận ghi vào sử sách đọa sức m i lan đại biểu cho châu âu rơi bóng đá dài lâu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình bọn hắn ngay tại vì thứ bảy tòa trang t i o n l i t p u Cút mà chiến chelsea thì gánh chịu lấy thời đại mới quật khởi lực lượng khát vọng t ạ i ý sờ tabun viết xuống truyền kỳ mới vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào tối nay quyết đấu đều đem hoàn mỹ thuyết minh hoạt động bóng đá m ỹ lực có truyền t h ừ a có đột phá có chiến thuật đánh cờ càng có anh hùng thời khắc để chúng ta cộng đồng chờ mong trận này thảm có xanh tình yến chứng kiến vĩ đại lịch sử sinh ra buổi chiều tám điểm ý sờ t a u n hạ t o ống i i ớ kính ắ tại đều trung tập t lúc này tựa hồ có thâm ý khác bên trên mùa giải để sam cùng roi liệu lý đi đôi thầy trò này tổ hợp tại monaco kể vai chiến đấu bọn hắn cùng một chỗ tại trang t i hôn lít trong trận chung kết đánh bại botto đoạt giải quán quân cũng trợ giúp đội bóng thực hiện l i g u e ở một tam quan vương sự nghiệp to lớn mà b à n mùa giải doi chuyển ném chelsea về sau lại xuất lĩnh đội bóng ông đồn tờ giờ mi ở lít trong nước ba quan đêm nay nếu như chelsea thủ thắng roi sẽ thành bóng đá sử thượng thủ vị liên tục hai cái mùa giải thực hiện tam quan vương hành động vĩ đại cầu thủ trận này trận chung kết không chỉ có là mi lan cùng chelsea đọ sức càng gánh chịu lấy roi người chức nghiệp kiếp sống truyền kỳ viết tiếp ông tính bắt được trở d ị thân t n h lúc nàng đang cùng mấy vị nữ minh tinh bằng hữ ngồi cùng một chỗ đương màn hình lớn xuất hiện nàng hình tượng lúc. bên người các cô gái lập tức hưng phấn vây quanh nàng mà chung quanh chelsea phan bóng đá cũng bắt đầu hô to tên của nàng tiếng hoan hô liên tiếp thời khắc này nàng phảng phất trở thành sở tem phất bờ zit vương phi trở thành the bờ lưu phan bóng đá trong lòng một cái khác tiêu điểm các cô gái sẽ cởi đùa xô đẩy chờ dìn mau nhìn ống kính toàn châu âu đều đang nhìn người kia có cái khuê mật có thể sẽ bắt chước phan bóng đá la lên chelsea vương phi tới rồi một cái khác thì sẽ cố ý ổn nào rồi ghi bàn ngươi muốn nhảy đi xuống ôm hẳn sao trợ dìn sẽ đỏ mặt đập khuê mật ngón tay nhưng y nguyên đồi ống kính ưu nhã phất phất tay nhưng khi phan bóng đá tiếng hoan hô càng lúc càng lớn lúc nàng sẽ nhịn không được c ư ờ i đem xanh trắng khăn quảng cổ nâng quá đỉnh đầu lung lay đầu này in chassi đội huy khăn quảng cổ trong nháy mắt dẫn phát khán đài càng nhiệt liệt tiếng gầm tại cầu thủ trong thông đạo đi đại chủ động đi đến roi trước mặt c h ị n h trọng hướng hắn vươn tay cảm ơn ngươi tại pháo hoa đét bi lúc đầu kia tin nhắn mặc dù lúc ấy không biết sẽ có lớn như vậy nguy hiểm nhưng nhắc nhở của ngươi rất có thể đã cứu ta hắn chỉ là trận đấu kia bên trong roi dùng thánh kinh kinh văn cảnh cáo hắn chú ý an toàn sự tỉnh lúc này ngay tại trước ngực vẽ chữ thập cả cả cũng đi tới vị này thành tính bở ra diêu n g u y ệ n bình an quy về đất này hắn nghiệm tụng xong liệt vương ký kinh văn chân thành nhìn xem đối thủ hy vọng đêm nay tranh tài đặc sắc kịch liệt nhưng tất cả mọi người có thể bình an xong thi đấu rồi nghe xong bọn hắn khoe môi n i t lên mỉm cười thẳng nhiên chúc phúc thắng lợi bản thân vô luận ai là người sở hữu sau đó song phương cầu thủ lẫn nhau chào hỏi cặp cùng mạch cồn còn trao đổi một hồi lâu song phương đều là bờ ra dịu người cặp vẫn làm ạ c h cồn tại đồng vị đưa tiền bối mạch cồn có chút nơm n ớ lo sợ đương hai đội cầu thủ sóng vai đi ra thông não lúc cả tòa sân bóng trong nháy mắt sôi chào chelsea xanh đậm cùng ac mi lan đỏ đèn cờ xí trên khán đài kịch liệt c u ộ n cuộn tiếng hò hét giống như sóng thần áp xuống tới roi tại bước vào thảm cỏ sắt na đột nhiên ngửa đầu ánh đèn đem hắn góc cảnh rõ ràng bên mặt chiếu lên tỏa sáng hắn không có giống còn lại cầu thủ như thế híp mắt hoặc trông tránh mà là đón trói mắt cường q u a n g hoàn toàn mở to mắt mặc cho mấy vạn tiếng người sóng đập ở trên mặt cái này ngửa đầu động tác chỉ kéo dài hai giây nhưng khi hắn một lần nữa nhìn thẳng phía trước lúc toàn bộ sân bóng ồn à o náo động p h n g phất đột nhiên có minh sắc phương hướng tất cả chelsea p a n bóng đá tiếng hô hoán đ h ạ n tại cớ lệ vệ l è n cũng hưởng thụ qua loại này núi kêu b i ể n gầm nhưng giờ phút này lại cảm thấy một tia dị dạng mình hao tâm tổn trí kiến tạo hoàng đế khí t r ả n g trên người roi lại lộ ra tự nhiên như thế loại t i u bẩm sinh l a n h tụ khí chất là hắn từ đầu đến cuối bắt t r ư ớ c không tới sơ cắt lệch giòn sân mang theo mũ lơi c h a i vành nón hạ mấy sợi tóc vàng rủ xuống nàng ngồi tại một đám hollywood danh lưu ở giữa ánh mắt nhung thủy t r ù n g đi theo trên trận roi lúc trước hắn thuận miệng câu kia hảo vận nữ thần còn tại bên tai nàng giờ phút này nhìn xem mấy vạn người vì hắn điên cùng hò hét nàng rốt cuộc minh bạ loại kia hô phong hoán vũ khí tràng so bất luận cái gì phim lần đầu lễ đều càng khiến người ta tim đập dội lên nàng đột nhiên rõ ràng ý thức được mình muốn không chỉ có là nhận biết cái này nam nhân mà là muốn triệt để chinh phục hắn mã đi nỉ cùng roi đứng tại trọng tài chính hai bên hai vị đội trưởng ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau mi lan truyền kỳ trầm ổn như thường chelsea lanh tụ thì đáy mắt mang cười tiền su bắn lên ngân quang rơi xuống mã đi nỉ chuẩn sắc đoán đúng chính diện hắn không chút do dự lựa chọn trước phát bóng roi liền chỉ hướng chelsea phan bóng đá tụ tập khán đài phương hướng cái này nhìn như tùy ý chọn một bên để thee bọn hắn biết đội bóng đem lương tựa tử trung phan bóng đá tiếng gầm phát động công kích tám giờ tối hai mươi lăm điểm trọng tài chính mở rủ tổ gồn dạ lẹt thổi lên mở màn c á i còi sập c h è n cố đưa bóng nhẹ nhàng giao cho cờ rẽ cổ tranh tài chính thức khai hỏa a c milan giữa trận bắt đầu trôi chạy truyền lại tơ lô trưởng không t i ế p đ ấ u x i đọc cùng gạt tủ s ổ t ạ i hai bên tiếp ứng cả cả phía trước trận tới lui tìm kiếm đứng không chelsea thì cấp tốc là vị mà kệ lệ toạc chân phòng tuyến tuyến đầu lan p h t cùng thiago mendes không ngừng áp bách đánh chặn rồi giờ rô ba cùng rô bên tùy thời chuẩn bị phán kích TV bình luận viên âm điệu bỗng nhiên cất cao nơi này là y sở ta bun ạ tạ tập olympic sân thể dục hai nghìn k h ă m uef a t r a m g i v onlit trận chung kết ac milan giao đấu c h e l s e a tranh tài chính thức khai hỏa sập trèn cố đưa bóng khé đẩy cho cờ rẽ bộ tơ lô lui về đến phòng tuyến ở giữa tiếp ứng milan bốn b t r ậ n hình khởi động g a t t u s o cùng s、si、í đọc ở giữa sân hình thành tam giác bảo hộ cả cả làm hộ công tại c h e l s e a tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ trong khe hẹp du t ẩ u anse lô ti đội bóng không có lựa chọn cây o e l mà là dùng sắc bén hơn song tiền đạo phối trí trực diện theo bờ l u phòng tuyến tranh tài bắt đầu về sau ac milan thông qua giữa trận nhanh chóng chuyển lại trường không tiết tấu tơ lộ ở giữa sân cầm bóng quan sát một lát sau đột nhiên đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển xa bóng bay về phía chelsea vùng cấm địa tuyến đầu cơ rẽn bộ cùng thiago menes d đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không bóng bị đỉnh về giữa trận vừa lúc rơi xuống cạ cạ dưới chân cạ, cạ được banh sau lập tức khởi động từ cánh phải cao tốc tiến lên do làm đội trưởng trước tiên lui về phòng thủ hắn bén nhảy tập trung vào t r ư ớ c trên vào gạt tủ sổ đồng thời chỉ huy đồng đội bù vị ạ bị đổ cấp tốc tiến lên phủ kín cạ cạ nhưng m ở ra riêu người một cái tiết tấu biến hóa sau khi đột nhiên ra tốc nhẹ nhõm qua rơi mất nước pháp hậu vệ cánh hắn l i ề u mạng về truy nhưng đã dứt lại phía sau nửa cái thân vị cả cả dẫn bóng tiến quân thần tốc tại vùng cấm địa phía bên phải quả quyết lên chân một cái thấp phẳng rút bắn thẳng đến góc xa bóng nhanh nhanh góc độ kèn ăn mắt thấy là phải phá khung thành thời khắc mấu chốt l ệ c phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng cản ra d a n h giới cuối cùng toàn bộ bóng cản ra ranh giới cuối cùng toàn bộ tay. Milan fan bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên cạnh hắn bạ b ạ ra lại hưng phấn vô tay chúng ta giống như thật sự có cơ hội thắng cùng lúc đó ý đài truyền hình bình luận viên kích tình thanh nhâm thông qua sóng điện chuyển khắp hạ b è n nhìn b á n đảo cà cà thật là đáng tiếc hẹn dùng anh phi thường cứu thua milan còn kém một chút như vậy toàn thế giới vô số đỏ đen ủng hộ tại thời khắc này từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên lại t i ế c nối ngồi trở lại đi lập tức hô to phỏ ra milan vì đội bóng cố lên chelsea cầu thủ thì lẫn nhau vỗ tay cổ vũ cấp tốc tổ chức phòng tuyến chuẩn bị ứng đối tiếp xuống phạt góc do chạy tới vô vô hệt phía sau lưng sau đó lớn tiếng chỉ huy đồng đ tớt lô đứng tại góc cờ khu sau khi hít sâu một hơi lên chân t ạ p bóng chelsea vùng cấm địa bên trong lập tức người ngã ngựa mardini sợ kèm cùng cờ rẽ bổ trong đám người nhanh chóng trao đổi ánh mắt h i ệ n nhiên sớm có dự mưu chiến thuật theo bờ lưu phòng tuyến như lâm đại địch teji gắt gao rán sơ vạ c ắ t vạn thô thì gấp c h ầ m g c h ẳ n cờ rẽ bổ đây là bọn hắn bản mùa giải gặp được uy hiếp lớn nhất đội bóng có lẽ chỉ có a xe nan tiến công có thể cùng so sánh bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía nhỏ vùng cấm địa m a d i n i đột nhiên từ trong đám người g i t ra lực áp phòng thủ cầu thủ nhảy lên thật cao. ở rô phong thiện ba chương một r ư ơ i tám vạn thành xe binh ở rô phong thiện ba đầu của hắn bóng đập tầm ầm tại gần cột cửa bên trên p h a y một tiếng để toàn trường phan bóng đá nhịp tim hụt một nhịp bắn ngược bóng ra vừa lúc rơi xuống sở vạ dưới chân người u cờ diana linh x ả o quay người thoát khỏi ke di chân trái vung lên liền bắn edda phi thân cứu thua nhưng bóng ra lại tại bắn ra trong nháy mắt bắn ngược trở về nguyên lai、like、là bị qua rơi ke di liều lĩnh phi thân chửa sẻng dùng đùi đưa bóng cà về bóng đánh vào sở vạ trên mắt cá chân quỷ dị biên tuyến sắt thảm cỏ lăn hướng vùng cấm địa phía b nước anh bình luận viên thanh n â m đột nhiên đề cao chelsea phía trước cầu môn thần hồn nát t h ầ n tính m i lan liên tục hai lần tuyệt hảo cơ hội e t h a n nhào cùng k h e di chặn lỗ hồng cứu vớt the bờ lu m ã i cồn cùng xì đọc lập tức phóng tới nhấp nô bóng ra bờ ra g i ữ hậu vệ vượt lên trước kẹp lại thân vị dùng phần lưng gắt gao chống đỡ hà lan giữa trận mã đi nỉ đang từ cánh chạy đến trợ rút m ã i cồn cảm giác được sau l ư n g xì đọc đang liều mạng đưa đ ẩ y hắn kéo căng cơ bắp tại sắc mất đi cân bằng thời điểm đưa bóng hộ ra đường biên mỹ lan cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu ngoài biên trọng nhưng trọng tài biên lúc này phát ra tín hiệu nâng cờ ra hiệu cối u cùng tiếp bóng chính là sầm chèn cổ trọng tài chính cùng trọng tài biên đơn giản giao lưu về sau quả quyết s ử a án chelsea ngoài biên chính xác xử phạt bình luận viên thở một hơi dài nhẹ nhõm bóng ra s á c thực đụng phải sợ và mắt cá chân chelsea trốn qua một kiếp nhưng mi lan tiến công uy hiếp đã hiển lộ không bỏ sót bên sân muji nâu ngay tại lớn tiếng chỉ huy cầu thủ c h ọ n vị trí mà a n c e l o thì t t i hai tay bút túi trên mặt viết đầy tiết mới nhìn trên đài đỏ đen phan bóng đá tiếng hoan hô im bặt mà dừng thay vào đó là liên tiếp thở g i i mại cồn hai tay cầm bóng đứng tại đường biên bên ngoài nhanh chóng quét mắt trước trận dỗ b e n dọc theo đường biên chạy tới tiếp ứng xí đ ố c lập tức thiếp thân chằm chằm phòng dùng thân thể ngăn cản người hà lan xoay người lộ tuyến cùng lúc đó thiago mendes ý đổ lui về tiếp ứng lại bị kinh nghiệm lao đạo mạ đi nhì một mực tiếp cận mi lan đội trưởng chọn vị trí cực kỳ thông minh hắn hơn i g h i ê n g người ánh mắt không ngừng tại giờ dô ba cùng thiago ở giữa hoán đội dùng thân thể n ô n ngữ ám chỉ đồng đội mình có thể một phòng hay hắn khi thì trước ép hai bước khi thì triệt thoái phía sau điều chỉnh từ đầu tới quê duy trì lấy tốt nhất hiệm phòng vị trí ở xa doi tại trung vệ cặp một tấc cũng không rời đi theo lấy c h e l s e a đội trưởng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tay khoảng cách ánh mắt chuyên trú đến cơ h ộ i không dám chớp mắt gạt tù xô một bên chú ý đến trung lộ đ ộ n g tính một bên liên tiếp quay đầu xác nhận roi vị trí tấm kêu mang tính tiêu chí hung hãn trên gương mặt tràn ngập cảnh giác sợ kèm cùng n ẹ sẽ tạ đồng dạng không có gương lỏng đối roi chằm chằm phòng hai vị trung vệ ánh mắt như bóng với hình thân thể tùy thời chuẩn bị chuyển hướng c h e l s e a đội trưởng phương hướng toàn bộ mi lan phòng tuyến phản phất bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt mà tuyến một chỗ khác chính là cái tia áo lam bồng b ể n thân ảnh dỗ bên nhận banh sau giả bộ x i đ ô n bước nhanh về phía trước phủ kín lúc hà lan tiền đạo cánh đột nhiên dùng chân trái má ngoài chân đưa bóng đảo ngược một nhóm ngay sau đó chân phải bên trong khẽ đẩy biến hướng trong nháy mắt hoàn thành c ắ t vào trong khởi động giờ dô ba ăn ý lui về mang đi mạ đi nhi dô ben thừa cơ đưa bóng kín đáo đưa cho bờ biển n g à người hoàn thành gặp trở ngại phối hợp tớt lô tại thay quân khoảng cách bị hoàn toàn hất ra ý bình luận viên đã phá âm nguy hiểm trung môn mở rộng gạt tù sổ giống g i n ngang bù phòng dô ben lại tại nghe được đồng đội kinh hô sau rừng ngay về truy nhưng đã quá muộn dỗ bên chân trái má ngoài chân đưa ra kề sát đất n g h i ê n t r u y ề n bóng ra chính xác xuyên qua g ạ t tủ sổ liệu mạng rôi ra mũi chân lúc này roi tựa như tia chấp từ sườn trái tắt vào cặp m ặ c dù níu lại quần áo chơi bóng lại bị roi ngang ngược lực buộc phát mang đến lảo đảo nửa bước đỏ đen phòng tuyến tập thể lui về trong trận hình cái tiêu đạo thân ảnh màu xanh lam chính sẽ mở trí mạng lỗ hổng roi ở bên trái đường liên tục hai lần nhanh chóng hư đạp thân thể đột nhiên phía bên phải nghiêng đồng thời cánh tay phải phát lực hất ra cặp dây dưa bên sân chelly phan bóng đá trong nháy mắt buộc phát g e o họ còn lại hai tay cơ chỉ huy phòng tuyến để lên doi đưa bóng b ữ n g vàng bảo hộ ở bên cạnh thân sợ kèm thấy thế lập tức tiến lên bù phòng ý đ ồ cùng cặp hình thành bao bọc ngay tại hai người sắp vây kín trong nháy mắt do i chân phải đột nhiên g i â m ở bóng chân trái quét ngang trung lộ bóng r a tinh chuẩn xuyên qua phòng thủ khét hở la m á t từ sau chen vào đ ư ợ c banh doi t h ử a cơ thoát khỏi cặp như mũi tên nhọn lao về phía trước cặp đem hết toàn lực đuổi theo nhưng vẫn r ứ t lại phía sau nửa bước nệ sự phát giác được nguy hiểm lập tức hướng vùng cấm địa phía bên phải nghiêng m ộ vị đi đạ tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đệ thấp trọng tâm trận địa sẵn sàng đón quân lam b ắ t không do dự mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái bóng ra sẹt qua một đường vòng cung rơi hướng ned stạ cùng roi ở giữa lỗ hổng ý bình luận viên thanh â m cơ hồ xe rách bảo vệ tốt hắn ned stạ bù vị c ặ p con tại truy trong điện quan g hòa thạch r o i đột nhiên đạp ra tốc tại ned stạ sắp đánh chặn bóng đường trong nháy mắt nâng cao đùi phải dùng chân kém đem hạ xuống bóng nhẹ nhàng k h ẽ đ ẩ y n e stạ vô ý thức dừng thế sông như đụng vào roi rất có thể bị phán venati ngay tại cái này một cái trước mắt c h â chờ roi đã ngừng bóng vượt qua n e stạ giết vào vùng cấm địa bên trái góc độ cực nhỏ suất r ồ i không chút do dự thân thể hướng d a n h giới cuối cùng phương hướng quýnh đạo đùi phải tại ngã xuống đất quá trình bên trong thằng băng l a n g không bạo lực rút bắn bóng ra như như đạn pháo từ một mắt cổ độ từ trên xuống dưới đánh phía cầu môn đi đã ra sức chen chân vào phủ kín nhưng bóng tinh chuẩn chui vào lòng bàn chân hắn cùng cột cửa ở giữa vẹn vẹn hai mươi cm khẽ hở đập ầm ầm nhập lưới ổ gu ồ ồ ồ ổn. bóng vào rồi r ồ i thứ tư phút chelsea mười dẫn chức ac milan tuổi trẻ theo bờ lưu đội trường ở trang t h onlit trận chung kết trên sân khấu đánh vào khả năng cải biến lịch sử ghi bàn À tạ tật sân bóng bị c h e l s e a phan bóng đá tiếng gầm hoàn toàn bao phủ từ lam h ắ t tinh diệu trọn truyền đến roi linh xảo ngừng bóng thoát khỏi nệm xạ cuối cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi ngã xuống đất rút bắn đ ị đạo hoàn toàn bất lực đây là r o i bản mùa giải chương mười bảy cái trang t h onlit ghi b ả n tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng san đều tỷ số bản thân hắn ở trên mùa giải sáng tạo trang t h onlit đơn mùa giải ghi b ả n ghi chép càng quan trọng hơn là cái này ghi b ả n để c h e l s e a tại trong trận chung kết chiếm được tiên cơ muzino ở đây bên cạnh kích động huy quyền chúc mừng đây là hắn tại chassi cuộc đời huấn luyện viên trọng yếu nhất thời khắc một a c milan cầu thủ có vẻ hơi mờ mịt p h o n g tuyến của bọn hắn tại roi trước mặt lộ ra như thế y ế u đất sơ kèm nestat những cái này cấp thế giới hậu vệ đều bị cái này hai mươi tuổi người trẻ tuổi bớt bỡn tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng chelsea đã cho đỏ đen quân đoàn đánh đòn cảnh cáo cái này ghi bàn có thể hay không cải biến cả chàng tranh tài xu thế để chúng ta tiếp tục chú ý À tạ tập sân bóng triệt để sôi chảo theo bờ lưu phan bóng đá điên cùng nhảy vọn mà milan phan bóng đá ôm đầu n g y người n e s a quỳ xuống đất nắm tay đánh tới hướng thẳng cỏ cắp thì thở hổn hển nhìn về phía bóng lưới đi đã duy trì lấy cứu thua tư thế. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm môn tuyến bên trong bóng ra bà r ẻ xì nhìn chằm chằm sân bóng đối bên cạnh mi lan công h â n chủ x o a y ạ dịt gỗ sắc chìa chầm giọng nói n e d s t a phòng thủ phán đoán quá tệ đối mặt roi dạng này đột phá tay hắn thế mà tại vùng cấm địa tuyến đầu do dự nhìn xem cái này mất bóng r o i không chung ngừng bóng có điều chỉnh thời gian hắn rõ ràng có thể nâng lên kẹp lại thân vị lại bởi vì lo lắng phạm lỗi mà lùi bước cho đối thủ xoay người không gian sắc chìa năm ngoái tháng mười hai bị p h lo g e n t o mời đến b e ma bơ đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra hắn cao mày tiếp tục nói sợ k nhưng vẫn là bị mang rời khỏi vị trí phòng thủ chân chính đỉnh cấp trung vệ hẳn là dự phán t r u y ề n bóng lộ tuyến mà không phải bị đối thủ nắm m ú i dẫn đi nhìn xem cái k i a m ấ t bóng toàn bộ quá trình ba chúng ta đường nét ở giữa trí ít có m ộ mươi năm mét khu vực chân không cái này tại chúng ta niên đại đó căn bản không thể tưởng tượng sắp chĩa yên lặng gật đầu bạ rẽ xi lại bổ sung không thể nhất dễ dàng tha thứ là phòng tuyến khuyết thiếu cầu thông mà đi nhì ở bên trái đường một phòng hai thời điểm thế mà không có ai đi bù vị trí của hắn Các qua rơi về sau, làm làm? Tạ tạ vị về qua sau, rơi tại o à n cánh bộ h p trang h s n sớm đ t onlit g đồng trận chung kết phạm loại này sai lầm quả thực là đối milan cái này c u ầ n áo chơi bóng vũ nhục ngay tại bạ rẽ xì dẫn không tranh thời điểm sờ và h i t sâu một hơi một lần nữa phát bóng bên sân milan phan bóng đá đem các loại quảng cáo cùng cờ xí dơ lên cao cao phản phất các loại đồ án cờ xí hạ phun t h à o quân đội nhìn trên này đ người. Người phen thâm mộ bóng đá cùng kêu lên nói tiếp phi đoạn là phìn thẳng đến cuối cùng mỗi khi trợ uy âm thanh tặng nghỉ liền có thể nghe được lẹ tẻ hò hét cà cà sơ vạ p h ầ n thâm mộ bóng đá dùng tối giản dị phương thức hướng trên trận cầu thủ truyền lại vĩnh viễn không nói vứt bỏ tín nhiệm phút thứ năm m i lan phát bóng sau tơ lô lập tức chuyển x a cánh trái x í đọc cùng mạ đi nì đánh ra hai qua một phối hợp người hà lan thấp p h ẳ n g tạt bóng tìm sơ vạ k e z i vượt lên trước nửa bước đưa bóng s ẻ n g ra danh giới cuối cùng phạt góc bên trong sợ t ẹ p l ự c gáp cặt vạn hồ đầu truy tấn công mục tiêu hệ đơn trưởng đỡ ra s ả ngang n g phút thứ bảy chelsea giải vây phạt góc sau nhanh chóng p h ả n kích dô ben cánh phải liên tục phát mặt cầu đối mạ đi nì lắc kéo phạt góc sau tạt bóng giờ dô ba mươi hai mã chô lăng không giúp bán nệ s tạ dùng thân thể cản ra lần này tất g i bàn lang phát bù bù bắn gặt tù sổ cả cả trung lộ liên tục đột phá mạ kệ là cùng thi ago tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa bị cặt vạn hộ trưởng sẻn đánh ngã tớt lô đá phạt vòng qua bức tường người hệt phi thân cứu thua đầu ngón tay đụng ra cột dọc hiện tại đến phiên chassis phản kích nhìn xem cái này cánh phải phối hợp phút thứ mười lăm mãi c ồ n cánh phải bốn mươi lăm độ nghiên c h u y ể n r o i bộ ngực ngừng bóng thuận thế vượt qua gạt tủ sổ góc độ nhỏ bạo xạ bị đĩ đạ s o n g quyền đánh ra mãi cổn tinh t r u y n n h i ê n truyền doi thiên tài ngừng bóng q u a n người hắn vượt qua gạt tủ sổ góc độ nhỏ bạo xạ đĩ đĩ đạ ý b ì không không chelsea chiến thuật phạt góc joe ben cùng lam phát phối hợp đột nhiên cắt vào trong cú sức mạnh đi đạ vững vàng ôm lấy nhanh chóng tay ném bóng phát động phạt kích cờ rẽn bộ chung tuyến lốp bóng thoáng cao hơn chelsea tại phút thứ tư từ roi thủ kéo ghi chép về sau tranh tài lập tức tiến vào gây cấn trạng thái hai tri đội bóng tựa như hai chiếc hết tốc độ tiến về phía trước đoàn tàu tại ạ tạ tất sân bóng thảm cỏ xanh bên trên triển khai đối h o a n h bóng ra cơ hồ không có một khắc n gừng từ milan vùng cấm địa đến chelsea vùng cấm địa công thủ chuyển đổi nhanh đến mức để cho người ta thở không nổi do ở bên trái đường lần lượt đột kích nhanh nhẹn chuyển động cả cả cùng xì đọc chuyển chạy liên động để m à c h ồ n cùng mạ kệ lẹo đều có chút không chịu được nổi bên sân fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn ngồi không yên đỏ đen quân đoàn ủng hộ nhóm nắm chặt khăn toàn cổ mỗi khi milan tiến công lúc liền tập thể nghiêng về phía không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào trên trận thế ghế huấn luyện viên bên trên muzino cùng an c e l o ti t cơ hồ vẫn đứng tại đường bên i chỗ không ngừng hướng trong tràng gọi hàng chỉ huy sơ kem phất bờ giết môn t h ầ n hệ cùng milan đ ị đại trở thành bận rộn nhất người một cái phi thân đập ra pơ lô đá phạt một cái khắc liền lập tức dùng xong quyền đánh lui roi bạo s ạ gạt tù sổ cùng mạ kệ l ở giữa sân triển khai rào sát mỗi một lần đánh chặn đều nương theo lấy đinh thai n h ứ c góc tiếng hò hét nhịp điệu thi đấu nhanh đến mức ngay cả bình luận bình thuận đều kém chút theo không kịp sơ vạ sút g ô vừa mới xoa trụ mà ra bên kia roi đã dẫn bóng giết tới milan vùng cấm điện nh khi thì vì một lần đặc sắc cứu thua thở dài khi thì lại vì lệnh một ly suốt gôn kinh hô cái này hai mươi phút bên trong song phương trung hoàn thành chín lần suốt gôn trong đó năm lần khiến cho thủ môn làm ra cứu thua đáng cầu thủ quần áo chơi bóng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi nhưng trong mắt chiến ý lại bùng nổ phút thứ hai mươi b ố xì đọc ở giữa sân cánh trái n h ậ n banh quan sát sau hành gõ cho c ạ c ạ bờ ra g i u người quay thân cầm bóng mạ kệ l è o lập tức tiếp phòng c ạ c ạ giả bộ truyền về b ơ lô kỳ thực đột nhiên nửa quay người dùng má ngoài chân một nhóm đưa bóng p â n cho sườn bộ chen vào xì、si、đọc người hà lan nhận banh trong né mắt chelsey phòng tuyến cấp tốc thu về. khe di kể sát cờ rẽ cổ cắt vạn hồ thì kẹp lại sở vạ chạy tuyến đường s i đọc không có nóng lòng đột phá mà là đưa bóng về làm cho ca c ạ mình đột nhiên trước chen vào mang đi thiago ca c ạ nhận banh sau giả bắn chân chuyển một c ư ớ c chọc khe đánh về phía cờ rẽ cổ dưới chân argentina tiền đạo quay thân gánh vác c ặ t vạn hồ chân phải một đập ý đồ đưa bóng thuận cho cắm nghiêng sở vạ khe di phản ứng cực nhanh phi thân trượt xẻng tại sở vạ sắp hình thành nửa đơn đào trong né mắt dùng mũi chân đưa bóng cọ lệ cắt vạn cổ thừa cơ đá mạnh giải vây sở vây sở Các theo bờ lưu s i một mươi không chút hoang mang chân phải gậy nhẹ quanh người từ ý hạn tướng bên cạnh thân vượt qua lập tức nhanh chân tranh bóng tiến lên mi lan phòng tuyến cấp tốc lui trở về sợ kém vừa đánh vừa lui nẹ stạ thì kẹp lại doi cắt vào trong tuyến đường doi dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân một nhóm theo bờ lưu hoạch tâm giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân phải nhẹ nhàng linh hoạt hướng ra phía ngoài một nhóm đưa bóng thuận trò chen vào mãi cồn mãi cồn tại vùng cấm địa tuyến bên trên đột nhiên khởi động do truyền bóng vừa đúng vừa ra giữ người vung lên chân phải toàn lực bên cánh cửa bóng ra giống đạn pháo đồng dạng bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng đi đại toàn lực dối người ra cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh bóng ra tinh chuẩn chui vào xà ngang cùng cột dọc chỗ ra giới tuyệt đối góc chết nhìn trên đài milan phan bóng đá trong nháy mắt t r ở m ặ c rất nhiều người ô m đầu ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên ánh mắt ngây ngốc nhìn qua bóng trong khung thành bóng ra milan phan bóng đá khu hoàn toàn tính mịch chỉ có chelsea phan bóng đá đang điên cùng chúc mừng 20. chelsea lại xuống một thành mãi cổn ở ngoài vùng cấm bạo lực rút bắn thẳng treo góc h o i m t bắn một t r u n lại l n nữa chúa tệ t r a n ý trung tâm huấn luyện cầu thủ a c milan tại london đội bóng trùng kích vào lộ ra lung lay sắp đổ trang t i onlit quốc ngay tại hướng sở k e m f o r d bờ zikmak a n c e loti t đứng tại bên sân lớn tiếng chỉ huy sắc mặt đỏ lên mà đối với trong tràng gọi hàng m a đi nhanh n chóng chạy hướng cầu môn dùng sức v ô vỗ đi đạ hai gõ má đối thủ môn hô vài câu tiếp lấy hắn quay người đem sở k è m cùng nẹ stạ gọi vào bên người ba người ngắn gọn trao đổi mười mấy giây m a đi vừa nói vừa dùng tay chỉ trước trận phương hướng giao phó xong về sau ba người lập tức phân t ạ n trường một vạn thành xe binh ở dô phong thiện nam chương một vạn thành xe minh ở dô phong thiện nam trở lại riêng phần mình vị trí phòng thủ in dạ phỉ dùng khăn mặt xoa xoa mặt quay đầu đối ghế dự bị thấp giọng nói chelsea những người khác căn bản không có so chúng ta cg a đối thủ mạnh bao nhiêu l a m hắt quá sức cùng nẹt ven một cái trình độ giờ dô ba còn không bằng a mạnh hắn bực bội giật giật bóng ớ ỡ nhưng này cái đáng chết roi chúng ta phải dùng ba người nhìn chằm chằm hắn sợ kèm đều bị hắn lưu đến cùng cọc gỗ giống như càng thấy quỷ chính là mỗi lần chúng ta bao bọc hắn dô ben cùng lan hắt liền mẹ nhà hắn không ai quản cắt lô đến cùng làm sao bố trí phòng thủ dự bị thủ môn hạp b i hạ t ì nghe vậy thở dài đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn phút thứ ba mươi mốt ca ca cánh phải dẫn bóng đột phá đột nhiên biến hướng y đổ qua rơi a b i đ u nước pháp hậu vệ cánh t r ê n chân vào đánh c h ặ n động tác hơi chậm trượt chân ca ca trong t a y chính t h ổ i coi hướng a b i đ u đưa ra thẻ vàng mi lan thu hoạch được phía bên phải vùng cấm địa tuyến phụ cận đá phạt tơ lô đứng tại bóng tiền quán xem xét vùng cấm địa chelsea phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch keji cùng các ván hồ chằm chằm phòng cờ rẽm cổ cùng sợp kèm ma kệ lê thi gấp chằm sau điểm sấm trèn cố nhưng mà tơ lô bóng ra nhanh chóng xuyên qua bức tường người khe hở thẳng đến vùng cấm địa vòng cùng bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa mai phục tại ngoại vi mã đi ni nhạy cảm trước t r a n b vào tại p e n a n t i điểm phụ cận nên bóng chân phải nửa làng không b ắ n phá bóng ra chạm đất bắn ngược hệ cứ việc cấp tốc xuống đất cứu thua nhưng đạn địa cầu góc độ quá xào trá khó khăn lắm từ hằn dưới nách chui vào lưới ổ một hai a cm i lan lật về một bóng go ồn a cm i lan lật về một thành mã đi ni lao đội trưởng đứng ra tớt lô đá phạt thấp phẳng n h a n chuyển g i o h ạ t đến cực h ạ chelsea bức tường người toàn bộ tại phòng không trúng bóng chẳng ai ngờ rằng người ý chọn cắt sát mặt đất. lại nhìn lần này tiến công mã đi ni h vị trí chạy quá thông minh hắn nguyên bản đứng tại phòng tuyến cuối cùng nhất nhưng t ơ lô chạy lấy đà lúc hắn đột nhiên khởi động lan g h ắ t căn bản không có kịp phản ứng lan g không giúp bắn đạn địa cầu hẹn hoàn toàn bị lừa gạt bóng nhanh không tính nhanh nhưng bắn ngược sau quỹ tích quá xảo trá m i lan đội trưởng ở trang t onlit trận chung kết thời khắc mấu chốt dùng một c ư ớ c sách giáo khoa nửa làng không chạm vì đỏ đen quân đoàn kéo dài tính mạng ngay một chút sân bóng tiếng ẩm mỹ lan tử chung phan bóng đá triệt để điên rồi mã đi không có chúc mừng hắn trực tiếp ôm lấy bóng ra chạy về bên trong vòng. Đây chính là ac milan huyết dịch bên trong vĩnh viễn chạy x u ô i không chịu thua gen milan cầu thủ kích động vây quanh mạ đi nhỉ chúc m ừ n g lúc doi bước nhanh đi đến l a m b ắ t cùng ke di bên người hạ giọng gấp rút nói đ ừ n g hoảng hốt tiếp tục đánh bọn hắn cánh trái cặp không phòng được ta mạ đi nhỉ bên trong thu hiệp phòng dỗ bên bên kia chính là chống không nói xong hắn lễ phép vì mạ đi nhỉ ghi bàn vô tay sau đó quay người mặt hướng chelsea phan bóng đá khán đài theo bờ lưu phan bóng đá tiếng hoan hô có chút do dự doi nâng lên hai tay bàn tay hướng lên không ngừng huy động ra hiệu bọn hắn thêm chút x ư c nhìn trên đài đáp lại hơi có vẻ trần trờ tiế kéo theo Tí Hon Lít đấu trường nội giờ phút này cho dù đội bóng dẫn trước không ít phan bóng đá vẫn khẩn trương cắn bóng tay có người thậm chí không dám nhìn thẳng trong tràng đưa mi lan phan bóng đá tiếng ca vượt trên lúc đến bộ phận the bờ lưu người ủng hộ không tự giáp rụt cổ một cái loại này vi rượu luôn uống chính là nhiều năm vô duyên đỉnh cấp vinh dự lưu lại bóng ma tâm lý giờ phút này điện tử ghi điểm bài bên trên một hai điểm số đang loại lên nhưng một cái khác vô hình điểm số càng làm cho người ta ngạt thở sau tòa trang t i onlit cúp đối không tòa đây chính là trên sân bóng tàn khốc nhất thế tập chế tựa như y、e、sờ ta buôn tưởng thành từng thấy chứng ngàn năm hưng suy mới phát đế quốc có thể một đêm chặt dầu nhưng bị d ă n s ù máu bào tím lúc cần phải chỉ riêng giật h à n h do đứng tại bên trong vòng mắt sáng như bước đảo qua chelsea phan bóng đá khán đài hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải nắm đấm nắm chặt những cái kia từ sờ kem phất b rít mang tới cờ xí ở trước mặt hắn bay phất phối hắn hiện tại muốn bọn ra hoảng mánh liệt hơn một chút. ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia run rẩy khăn quần cổ những cái kia mới tinh quần áo chơi bóng trực tiếp đâm vào mỗi cái the b ở l ù u phan bóng đá trong lòng nghe ta biết các ngươi sợ hãi ta biết các ngươi tổ tông khán đài trong trí nhớ chưa bao giờ qua trang tv onlit cúp lấp lóe nhưng hôm nay hết t h ầ đều đem cải biến nếu như các ngươi chưa hề có được qua vương triều kia vương triều liền từ giờ trở đi chúng ta tới đ ế nơi n đây là mang theo quân đội tới tranh tài phút thứ ba mươi bảy doi rết vào vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa xử lý bóng cho lắm át nẹ xa tại vùng cấm địa tuyến đầu gắt gao dán sát vào giờ dô ba dùng thân thể ưu thế đem bờ biển ngả người hướng ra phía ngoài đè ép hoàn toàn cắt đứt lam hát khả năng chuyển bóng tuyến đường bị ép phía dưới lam hát chỉ có thể đưa bóng phân cho cánh phải joben joben tại đường biên phụ cận nhật anh mà đi lập tức tiến lên phủ kín người hà lan nếm thử dùng chân trái giả thoáng sau cắt vào trong nhưng mi lan đội trưởng từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa bước khoảng cách đang lúc joben do dự phải trăng muốn mạnh mẽ tạt bóng cho cắm vào vùng cấm địa doi lúc trở về thủ đến phải hậu vệ vị trí sĩ、si、đọc đột nhiên từ phía sau giết ra một cái tinh chuẩn chửa sẻn đưa bóng đoạn h ạ sĩ、si、đọc sau khi đứng dậy lập tức tao Chỉ gặp hắn trước dùng chân phải cơ sở đưa bóng hướng về sau kéo một phát lập tức lấy chân trái làm chụp hoàn thành 180 độ q u a y người cái này động tác nước chảy mây trôi để đập quá mạnh thì a g o hoàn toàn vô hụt thoát khỏi phòng thủ về sau s i đập ngầm đầu quan sát dùng chân trái đưa ra một cái vượt qua 30 m ư ơ tinh chuẩn nghiêng chuyển xa bóng ra vượt qua ba tên chassis cầu thủ đỉnh đầu chuẩn sắc tìm tới cánh phải lỗ hổng chỗ gạt tù sô bộ ngực ngừng bóng sau nhanh chân tiến lên trên mạng c lẻo đến phủ kín trước quả quyết c h ọ khe sập chèn cỗ nhạy bén từ cặn vạn hổ cùng á bị đổ ở giữa kết hợp độ nghiê người ukờ diana dẫn bóng đột tiến hơn 10 mét đang hấp dẫn k e z i bù phòng trong nháy mắt dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng k h i đẩy cho c h u n g lộ theo vào c ạ c ạ c ạ c ạ tại vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa chỗ giả bộ lên chân xuất xa cái này rất thật động tác giả để k e z i không thể không phi thân phụ kín trên thực tế bờ ra riêu người dùng chân cung đẩy ra một cái kề sát đất như chuyển bóng ra từ ngã xuống đất đánh chặn k e z i chân bên cạnh lướt qua lần nữa tìm tới phản việt vị thành công sâm chenco Cô. lúc này sợ v ạ đã giết vào vùng cấm địa phía bên phải hệ quả quyết bỏ cửa xuất kích đối mặt xuất kích thủ môn s ợ p trèn cộ d ơ lên chân phải làm bộ rút bắn góc gần động tác này để hệ trọng t tâm phía bên trái nghiêng nhưng ở tiếp bóng trong ngay mắt người u k r a i n e đột nhiên cải thành đại lực thấp phẳng tạt bóng bóng ra lấy cực nhanh tốc độ s ẹ t qua nhỏ vùng cấm địa ra sức về truy hạ bị đổ ngã xuống đất t r ư ợ t s ẹ n g mũi chân miễn cưỡng cỏ đến bóng ra nhưng chưa thể cải biến lộ tuyến cửa sau trụ vị trí cơ r ẹ n b ổ thoát khỏi cắt b à n hồ chằm chằm phòng tại phía trước cầu môn năm mét chỗ nhẹ nhóm đẩy bắn không môn toàn bộ tiến công từ sau trận cắt bóng đến cuối cùng phá khung thành mi lan dùng liên tục mười một chân truyền a c Milan san đều tỷ số điểm số hai hai nước anh bình luận viên cưỡng chế lấy v ề v à i hô tranh tài mới tiến hành đến 37 phút trên trận đã buộc phát bốn quả ghi bàn đây tuyệt đối là trang đi onlit r ậ n chung kết trong lịch sử điên cuồng nhất hơn nửa hiệp một trong thanh âm của hắn rõ ràng so trước hai cái chelsea ghi bàn lúc trầm thấp rất nhiều cơ d ẹ m cổ ở phía sau điểm đẩy bắn quá dễ dàng chelsea phòng thủ hoàn toàn bị xé nát nhìn xem lần này tiến công si đọc cắt bóng sập chèn cộ vị trí chạy cả, cả chuyền bóng Milan dùng tối ý phương thức trừng phạt k e b e l u ta phải thừa nhận hắn thở dài chelsea á i này g i phan g thủ p bóng đá đột nhiên yên tĩnh trở lại bọn hắn bắt đầu lo lắng phải biết mi lan thế nhưng là trang tí onlist trong lịch sử cường đại nhất đội bóng một trong bình luận cộng tác sen vào nói nói thật ta chưa bao giờ thấy qua trang d onlit trận chung kết hơn nửa hiệp cứ như vậy đại khai đại hợp chelsea cần lập tức ổn định trận cước muzino nên làm những thứ gì doi cần làm một chút gì cho dù hắn đã làm đủ thật tốt berlusconi ngồi tại trong bao xương hai tay nhàn nhã khoác lên trên lan g can đương cờ rẹp bộ đưa bóng đẩy vào không môn trong nháy mắt vị này ý thủ tướng nhẹ dọn g hướng trong t r à n g hô phò dạ milan thanh âm của hắn cũng không lớn nhưng người chung quanh đều có thể nghe ra loại kia trưởng không hết t h ể ngữ khí tựa như hắn tại chính đàn cùng giới kinh doanh lúc đồng dạng muzino ở đây bên cạnh nổi giận huy động cánh tay ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia bất an một năm trước thua trận t r a m p i o n l i t trận chung kết bóng ma lạng yên hiện hiện nhìn xem trên trận milan cầu thủ điên cùng chúc mừng bộ dáng tiếng giống giận dữ của hắn bên trong bắt đầu sen lẫn lo nghĩ giờ khắc này hắn rõ ràng ý thức được chelsea cũng sẽ bị đánh bại quán quân khả năng từ giữa ngón tay chạy đi leonardo di cặp gì ô là milan fan bóng đá hắn nhấp một miếng trạm định mang theo phân tích kịch bản ngự khí nói ra milan khí thế hoàn toàn đi lên nhìn xem trên trận cục diện doi xác thực rất mạnh nhưng bóng đá trung quy là mười một người vận động chelsea bên kia có mấy cái cầu thủ ánh mắt đã không đúng đặc biệt là cái kia phải hậu vệ mỗi lần mã đi ni trước chen vào hắn đều chậm nửa nhịp hắn lại nhấp một cái rượu tiếp tục nói hiện tại mấu chốt nhất là hơn nửa hiệp cuối cùng cái này mấy phút nếu như có thể lại tiến một cái mang theo dẫn trước tiến vào phòng thay quần áo mu di n ô lâm c h à n g điều chỉnh lợi hại hơn nữa đối mặt loại này cấp bậc đối thủ cũng rất khó lập bàn r ồ i không phải máy móc hắn không có khả năng vĩnh viễn dựa vào năng lực cá nhân giải quyết vấn đề bên cạnh hắn rót giờ cluni cũng phụ họa không sai về phần joben kỹ thuật là có nhưng quá trẻ tuổi loại này cảnh tượng hoành tráng mã đi ni hoàn toàn hiểu rõ hắn người nói không sai hiệp thứ hai nếu như điểm số vẫn là thế hòa trước hết nhất sụp đổ khẳng định là c h e l s e a những n à y không có cầm qua t r a m t i onlit cầu thủ an vạ xin nổ khe vớt cảm góc cạnh rõ ràng bên mặt tại sân bóng dưới ánh đèn lộ ra phá lệ thâm thúy bóng hoa mỏ nỉ cá bỡ lục xỉ ưu nhã ngồi ở một bên màu đen váy liền áo phát họa ra đường con hòa mỹ nàng ngôi đỏ khẽ mở ô n n u nỉ non phò ra milan đột nhiên nàng thân thể nghiêng về phía trước phát ra một tiếng thở nhẹ ngón tay thon dài che ngực tóc dài đen nhánh rủ xuống mấy sợi ở đầu vai ngay cả vẻ mặt kinh ngạc đều mang bầm sinh quyến rũ. tơ lô cùng nẹ s t ạ đã hình thành tam giác ba bọc cặp cũng từ đường biên chạy đến hiệp phòng do chân trái điểm nhẹ bóng ra tại bốn người vòng vây bên trong đột nhiên dẫn cầu lui về gặt tủ xô chùi bóng chỉ kém chút xíu h á n thuận thế dùng chân phải cơ sở đưa bóng ngang một nhóm tơ lô chen chân vào đánh chắn lúc doi lại nhanh chóng dùng chân bên trong đưa bóng phát về chân trái nẹ s t ạ nhắm ngay thời cơ bên trên đoạn doi lập tức nghiêng người hộ bóng phía sau lưng ngạnh kháng chủ ý trung vệ va chạm đồng thời chân phải dâm ở bóng kẹo thật nhanh h â n cặp chân đã quét đến trước mắt doi lạo đ ả o bên trong roi một lần nữa không chế bóng lạo đ ả o phía bên phải đường đột tiến tại sắp mất đi cân bằng trong nháy mắt hắn chân phải má ngoài chân một cái trọn c h u y ể n bóng ra vượt qua trở về thủ mạ đi nỉ đỉnh đầu dỗ ben như thiểm điện trên vào nhận banh sau một cái biến hướng hất ra mạ đi nỉ đơn nào đột nhập vùng cấm điệm dỗ ben đơn nào hắn hất ra mạ đi nỉ phòng thủ dẫn bóng thẳng giết vùng cấm điệm đị đi đạ bỏ cửa m ạ ra dỗ ben chân trái đẩy bắn đối mặt xuất kích đi đạ người hà lan chân trái đẩy bắn góc xa vợ ra di thủ môn ra sức mở rộng đùi phải dùng núi chân đưa bóng c ả n ra dỗ ben hai tay ôm đầu. trận banh này hắn tuyệt đối nên tiến bóng ra từ đĩ đạ mũi chân bắn lên xét qua một đường đường vòng cung bay ra vùng cấm địa do như là báo đi săn sông lên phía trước đ u ô i phải hoàn toàn t h ẳ n g băng m u bàn chân cùng bắp chân hình thành một đường l a n g lệ t h ẳ n g tắp hắn đang chạy bên trong lăng không giúp bắn ẩm một tiếng văng trầm bóng ra như như đạn pháo xé rách không khí bóng nhanh nhanh chóng để môn tuyến bên trên đĩ đạ i chỉ tới k i ị m quay đầu bóng ra đã đập ẩm ẩm tại dưới sảng ngang xuôi theo toàn bộ cầu môn đều tại r u n động lưới ổ bị bạo lực nhấc lên sóng bạc quần quận ở giữa bóng ra cuối cùng hung hăng nện ở cơ sở ở ngoài vùng cấm lăng không r ú t bắn gu ô ô ô ô ôn cái này một tuấn bạo vàng nhấc lên nửa cái sân bóng như ngập trời thủy chiều gào thét chelsea phan bóng đá buộc phát ra nửa tràng tranh tài nhất là mãnh liệt hò hét du ô ô ô ô ô cái này âm thanh gào thét không biết từ đâu bắt đầu trong nháy mắt quét sạch toàn trường mọi người vung vẩy khăn quàng cổ nối thành một mảnh con sóng lớn màu xanh lam những cái kia bị đè nén bốn mươi lăm phút lo nghĩ giờ phút này toàn hóa thành điên cùng reo họ dâng lên mà ra cái này trọng p h á anh môn không chỉ có nệ mặc vào milan cờ môn càng đánh nát chelsea p a n bóng đá trong lòng tầm chi này đội bóng thật có thể sáng tạo lịch sử n g h e một chút cái này tiếng bạo liệt sáng ngang tại rung động bóng r a giống đạn pháo đồng dạng đánh vào lưới ổ cỡ nào bạo lực mỹ học cỡ nào hoàn mỹ kết thúc phút thứ bốn mươi bốn chelsea ba hai lần nữa dẫn trước cái này trọng pháo đánh nát milan người hy vọng ạ tạ thật sân bóng giờ phút này đất d u n g núi chuyển đây chính là roi đây chính là chelsea vương giả nhìn xem ghi điểm bại các tiên sinh chi này chưa hề nâng lên cúp c ê một đội bóng hôm nay muốn đem tên của bọn hắn khắc vào trang t hắn t ạ i bắn vọt bên trong đ ố n g nhiên phanh lại bước chân hai tay giơ lên cao cao bàn tay bằng p h ẳ n g rộng rãi một giây sau đột nhiên khuất hữu tay thu quyền tại vạn chúng chú mục hạ ngang nhiên ép xuống như là đem một đỉnh vô hình vương miện g hung h ă n g chụp tại đỉnh đầu của mình cái này từng tại b ế t ma bơ để rêu ma dít phan bóng đá lặng ngắt như tờ chúc mừng động tác giờ phút này dẫn nổ i ý s ở ta b u ô n đại dương màu xanh lam ba mươi nghìn tên chelsea phan bóng đá gào thét hóa thành tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung ban đêm roi phóng tới bên sân tay phải nắm tay nâng quá đỉnh đầu hướng chelsea p a n bóng đá khán đài nhưng biểu lộ chuyên chú mà khắt chế càng giống là nhất danh đội t r ư ở n g ở thực hiện cổ vũ đội bóng chức trách theo bờ lưu phan bóng đá lập tức dùng chỉnh tề hò hét đáp lại chelsea chelsea cái này chúc mừng động tác tràn ngập tự tin lại không hiện quần vọng hoàn thành gọi hàng về sau doi cấp tốc quay người chạy về bên trong vòng trên đường cùng các đội hữu v ô tay một cái ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại ghi điểm bài bên trên ba hai điểm số còn tại lấp lóe tranh tài còn xa chưa kết thúc m i lan cầu thủ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên doi đầu tiên là cái cực kỳ cường đại cầu thủ thực lực của hắn không thể nghi ngờ hắn đá bóng lúc dị thường bình tĩnh tỉnh táo đầu não rõ ràng nhưng thực chất bên trong lại cất dấu c ố điên sức lực thỉnh thoảng liền sẽ hiện lộ ra loại này tỉnh táo cùng điên cùng mâu thuẫn kết hợp phối hợp hắn bẩm sinh biểu diễn muốn cùng sức cuốn hút để hắn ở đây bên trên luôn có thể trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm nửa trang tiếng còi vang lên anse loti cùng mu di n h o đồng thời nhẹ nhàng thở ra milan cùng chessi cầu thủ cũng đều như chút được gánh nặng hơn nửa hiệp l i ề u đến quá hung tất cả mọi người cần thở một ngụm tranh tài s á c thực đặc sắc song phương công thủ chuyển đổi cực nhanh bên sân mazadona nhữ lúc mày dù tiếng tây ban nha cùng người bên cạnh thất giọng nói gì đó trước đó có phóng viên hỏi hắn roi có thể hay không cùng mình đánh đồng lúc hắn không che giấu chút nào khịt mũi coi thường nói thẳng roi kém xa mà roi đáp lại càng trực tiếp đây là trang t onlit trận chung kết nói bóng gió m a r a d o n a ngay cả cái này sân khấu đều không có đứng lên qua tiểu tử này thực chất bên trong cuồng nạo cùng lao mã so không thua bao nhiêu t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám vạn thành xe binh ở rô phong thiện bảy chương một trăm tám mươi tám vạn thành xe binh ở rô phong thiện bảy hắn cũng không có đem cầu vương để vào mắt chúng ta có thể thắng sao cái gì mã đi nỉ xoay người cả cả dùng mu bàn tay lau trên mặt mồ hôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh mã đi nhì trong ánh mắt của hắn mang theo người trẻ tuổi đặc hữu bất an thanh âm ép tới rất thấp đau chúng ta thật có thể thắng sao mã đi nhì s ừ n g sốt một chút lập tức đưa tay dùng sức vớt vớt cả c ả tóc giống đối đãi nhà mình đệ đệ đồng dạng câu trả lời của hắn ngắn gọn lại kiên định đương nhiên có thể chúng ta chỉ cần lại tiến một cái sau đó tiếp tục tạo áp lực chelsea không có trải qua thời khắc thế này bọn hắn sẽ hoảng chúng ta chỉ cần cắn điểm số kéo tới thêm lúc thậm chí p e n a t y thắng lợi chính là chúng ta hắn dừng một chút nhìn về phía xa xa chassis cầu thủ ngươi nhìn bọn hắn đã bắt đầu thở hồn hẹn chúng ta chỉ cần so với bọn hắn nhiều kiên trì một phút cà c ạ gật gật đầu trong ánh mắt lo nghĩ đã phai nhạt mấy phần nghe cho kỹ do i đứng tại trong phòng thay quần áo thanh â m trầm thấp mà hữu lực mỹ lan không thắng được tuyệt đối không thắng được chúng ta đã từng hai mươi dẫn trước bị đuổi ngang s a u hiện tại lại ba hai dẫn trước điều này nói rõ cái gì nói rõ chúng ta mạnh hơn bọn họ hắn nhìn bốn phía mỗi cái đồng đội con mắt các minh đệ bây giờ trở về qat ai sẽ là đêm nay trang t chỉ có một cái câu trả lời chính xác chelsea muzino đem tay á o cuốn tới trên cánh tay hít sâu một hơi nói ra 45 phút liên thư cuối cùng này 45 phút nghe bọn tiểu nhị bây giờ không phải là thảo luận chiến thuật thời điểm trên bản đồ chiến thuật đồ vật chúng ta diễn luyện một ngàn lần hiện tại nói cho đúng là cái này bồ đào nha người dùng sức vớt ngực mi lan sẽ giống giã thú bị thương đồng dạng nào lên nhưng chúng ta mới là cầm đau người nhớ kỹ bọn hắn môi tiến một cái bóng đều là bởi vì chúng ta sai lầm bọn hắn mỗi lần g e o họ đều là bởi vì chúng ta cho bọn hắn hy vọng ta muốn các ngươi giống s ó i đói tiếp cận con mồi đồng dạng nhìn chằm chằm bóng giống chính thủ hộ gia môn đồng dạng trồng coi vùng cấm điện thegi p h o n g tuyến của ngươi nhất định phải giống tường đồng b á c h sắt lam á c mỗi cái hai điểm bóng đều phải giành lại tới dô ben mỗi lần đột phá cũng phải làm cho bọn hắn hậu vệ rung chân m a đ i n h i là cái ba mươi bảy tuổi l ã o g i à ngươi đến cùng đang sợ hắn cái gì hắn là truyền kỳ hắn bảy mươi hai tuổi l ã o cha an vị trên khắn này so với hắn còn muốn truyền kỳ chẳng lẽ ngươi cũng phải sợ hắn sao không có lấy cớ không có giữ lại không có nếu như cùng như là bởi vì chúng ta không có gì cả hôm nay trận đấu này thua trận sẽ để cho chúng ta còn lại ba cái quán quân trở nên thẻ nhạt vô vị bốn mươi lăm phút sau ta muốn nhìn thấy các ngươi nằm trên đồng cỏ không phải thụ thường mà là bỏ ra tất cả dùng hết giọt mồ hôi cuối cùng hiện tại nói cho ta các ngươi chuẩn bị xong chưa đúng vậy thuyền trưởng r ồ i thẳng tắp x u ố n g lưng hai ngón tay s ẹ t qua lông mày phong trào một cái căng cứng phòng thay quần áo trong nháy mắt b ộ c phát ra lẹ thẻ tiếng cười mụ di nô khỏe miệng co quắp đông núp đích nhưng cái chuyện cười này để phòng thay quần áo không khí khẩn trương rất là hỏa hoãn thế là hắn khẽ vất cảm vậy liền dương phạm xuất phát các linh đệ Đi đem t hắn u ộ c c về nghiền nát giấc mộng của các ngươi mỹ lan cầu thủ vừa xông ra cầu thủ thông đạo đối diện liền đụng phải chelsea phan bóng đá đinh thai nhức góp tiếng ca ned star lông mày bỗng nhiên nhăn lại gạt tủ số vô ý thức thả trầm bước chân bọn hắn quá quen thuộc loại này k h ô n g khí lần trước tại g ì ạ rổ sân bóng the potty vô f a n bóng đá cũng là dạng này dùng tiếng ca đem mi lan đẩy vào tuyệt cảnh ba vạn người hợp sướng giống lấp kín tiếng gầm xây thành t ư ờ n g đem đỏ đen quân đoàn khí thế n g ạ n h sinh sinh đoạn ngừng m a đ i n i hung hăng vỗ xuống c ả cạ phía sau lưng đừng nghe những n à y tạ tâm nhưng một giây sau không biết là con quỷ nào mới n g ô hưng c ả i biên chelsea f a n bóng đá đột nhiên biến điệu tiếng ca trở nên t r e o tức mà bé nọn rút hi d u ở r bi tập ở các ngươi tự cho là bất bại rút hi dua sô đầm nét tờ giơ ông các ngươi tự cho là rất mạnh nhưng la có dù nạ lật tung n g ộ n g đẹp của các n g ư ờ i Enzo tật mà tại doi trước mặt bọn hắn ném đi tám cái mà đi nhì nghe được ca từ sau cắn răng cái này thuần túy là vì nhục nhã milan tiến tám cái bóng rõ ràng là cả chi monaco cũng không phải doi một người hoàn thành h ú ố n g chi chi kia monaco năm nay vừa bị milan tự tay đào thải không ai biết đoạn này ngẫu hưng ca từ đầu mượn doi nội mội, mội la mi ngồi trên khán đài nàng rào hoa cười giữa trận lúc nghỉ ngơi nàng đem một đoạn ca từ cho chessi phan bóng đá đầu m ụ mấy phút sau đoạn này ca từ tựa như giã hỏa đồng dạng quét sạch toàn bộ chessi phan bóng đá khán đài hiệp thứ hai mở màn cái còi vang chelsea tiến công thủy triều liền mánh liệt mà tới doi ở bên trái đường như là tránh thoát xiềng xích giá thú hắn mỗi một lần tiếp bóng đều để cặp kéo căng thần kinh bờ ra diêu lao tướng đã lần thứ ba bị ép dùng phạm lỗi ngăn cản hắn đột phá vừa mở màn không lâu liền ăn vào thẻ vàng phút thứ năm mươi ba doi một cái đường vòng cung chọc khe xuyên thấu milan phòng tuyến giờ dô ba bạo xạ đánh c h ú n g s a n g ngang chấn động đến khung cửa ông ông tác hưởng ba phút sau hắn lại dùng một cái dấm bóng quay người trêu đùa sợt h ẻ m nệ sạ không thể không đủ phòng đưa bóng chọc ra danh phút thứ năm mươi bảy trí mạng chuyển hướng giáng lâm cả c ạ tại bên trong vòng nhận banh q u a y người một cái bước x a liền qua rơi bên trên cướp mạ kẻ lèo đ ư ờ n g bờ ra riêu người dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa lúc ạ bị đổ vội vàng xuống đất để s ẻ n nước pháp hậu vệ trái vệ dày đinh quét đến cả c ạ hộ t h ố i tấm Không không không không. ạ bị đổ cái này chùi bóng quá lỗ mãng hắn biết rất rõ ràng cả c ạ tại gia tốc trọng tài mắc bài ai trời ạ t ấ m thứ hai thẻ vàng thẻ đỏ chelsea muốn tại trang v hắn không chút do dự hướng ạ bị đổ lộ ra tấm thứ hai thẻ vàng ngay sau đó là trói mắt thẻ đỏ chelsea cầu thủ lập tức vây quanh trọng tài đòi hỏi thuyết pháp kè di xông lên phía trước nhất chỉ vào thảm cỏ hô to đó căn bản không cấu thành phạm lỗi l a m hát cùng mạ kệ lẻo cũng đụng lên đi lý luận giờ rô ba thì trực tiếp ngăn chặn trọng tài đường đi dùng thân thể ngôn ngữ kháng nghị lần này xử phạt quá nghiêm khắc ạ bị đổ đứng tại chỗ hai mắt trở lên đầu tiên là mở ra hai tay biểu thị vô tội sau đó lại đột nhiên kích động lên ta đụng được a n h ta thể trước s ẻ n đến bóng hắn anh ngữ xen lẫn tiếng pháp trong thanh âm mang theo ủy khuất cùng không trong tay chính sắc mặt lạnh lùng ngón tay kiên quyết chỉ hướng bên sân không có chút nào sửa án ý tứ nhìn trên đài chelsea phan bóng đá buộc phát ra chấn thiên hư thanh mà milan phan bóng đá thì thừa cơ h ộ nào tiếng hoan hô cùng tiếng huýt y sáo c h ồ n g sen một đ o ạ n trận banh này thuộc về có thể phán hay không thể phán c h i bóng động tác chỉnh thể tương đối sạch sẽ trước tiếp xúc đến bóng ra sau đó q u á n tính dẫn đến trèo c h ố n g xà cạp lật ra cạ cạ bắt chân nhưng cạ cạ rơi rất bình thường thảm muzino làm ra mấu chốt thay người chelsea c h u y n kỳ trung vệ mạt xéo đệ xéo lì đứng tại bên sân chuẩn bị đăng tràng thay đổi phải hậu vệ mài cồn cái này điều chỉnh lập tức dẫn phát toàn trường manh động vô luận là milan hay là c h e l s e a f a n bóng đá đều rõ ràng vị lao tướng này p h â n lượng để xét lì y chức nghiệp k i ế p sống cùng milan có kỳ diệu n g u ồ n g ố c 1 9 9 t n i ba niên hắn đại biểu mạ xảy l ẹ n đánh bại milan đoạt giải quán quân sau đó gia nhập liên minh milan lại nâng lên t r a m tỷ oligopolis n bây giờ như trợ c h e l s e a thủ thắng hắn sẽ thành bóng đá sử thượng hiếm thấy đại biểu bà chi khác biệt câu lạc bộ đoạt được t r a m tỷ olig n cầu thủ lại mỗi một lần đều cùng milan trực tiếp tương quan không phải chiến thắng milan chính là đại biểu milan bây giờ lại muốn chặn đánh milan ba mươi sáu tuổi đệ xéo lì chạy chậm ra sân lúc vô vô á bí đổ phía sau lưng cái này động tác đơn giản phảng phất tại nói còn lại giao cho ta chelsea trận hình lập tức điều chỉnh làm ba trung vệ kezi ở giữa cắt vạn thổ cùng đệ xéo lì phân loại hai bên như là một đường mới xây lên cương thiết tường thành phút thứ năm mươi tám đến bảy mươi chín phút sân bóng triệt để biến thành công thủ diễn lợi trận m i lan tiến công giống như thủy triều một đợt nối một đợt chương một trăm tám mươi tám vạn thành xe binh ở dâu phong thiện tám chương một trăm tám mươi tám vạn thành xe binh ở dâu phong thiện tám tức lô tinh chuẩn chuyển xa không ngừng tìm tới hai cánh cặp cung mã hai người thay nhau lên bóng xâm nhập vùng cấm địa cạc cạc ù n g sập c h è n cổ tại vùng cấm địa tuyến đầu tấp nập g xâm nhập ý đồ xé mở c h e l s e a phòng tuyến g a t tù s o cùng xì、si、đ ọ c ở ngoại vi xuất xa bóng ra mấy lần dán xả ngang b a y ra nhưng c h e l s e a phòng thủ thể hiện ra như sắt thép ý chí để xéo lì cùng pezzi cơ hồ thống trị tất cả không trúng bóng c á c b ạ n h ồ thì kéo chặt lấy cờ rẽ cổ không cho hắn dễ chịu c ầ m bóng mà kẽ lẹo giống một đường di động bình chướng từ đầu đến cuối ngăn tại pơ lô cùng cạc ở giữa doi cùng jo ben cũng trở về rút lui đến vùng cấm địa hai bên hiệp phòng giờ jo ba thậm chí nhiều lần trở lại bả Tối cổ dưới chân, nhưng hắn bù bắn bị mỗi ạ o một lần giải vây về sau đệ xe huy đều sẽ gào thét lớn khích lệ đồng đội mà bên sân mu di nhô từ đầu đến cuối đứng tại kỹ thuật khu hai tay ôm ngực mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trên trận hết thảy mỹ lan tiến công như thủy ngân chạy bảy mươi chín phút Tớt lô ở giữa hắn một đường phi nước đại mai phục tại vùng cấm địa tuyến đầu một cái tinh chuẩn trượt sẻng ngạnh sinh sinh đưa bóng từ sập c h è n cổ dưới chân đông đi khe di lập tức đá mạnh giải vây bóng ra bay về phía trước trận cánh trái joe e n khởi động hắn giống đạn đồng dạng nhảy lên ra vượt lên trước một bước chặn lại bóng ra đối mặt mạ đi n h ỉ phòng thủ một cái rừng biển hướng đột nhiên hoành gõ trung lộ Lam sợ thèm n t b a các h l trận ngẩn đấu cung h n linh gạt tụ sổ ba người trong nháy mắt vây kín nhưng roi tại không gian thu hẹp bên trong chân phải một nhóm hiện lên sợ thèm sèn đoạt chân trái lại khái trụ từ các cung gạt tụ sổ trong khe hẹp trên bào đi đã xuất kích phủ kín r o i chân phải nhẹ nhàng một nhóm lắc kéo góc độ chân trái tỉnh táo để bắn bóng vào rồi bóng ra từ đĩ đạ dưới nách lăn nhập lưới ổ mà roi cả người cũng mất đi cân bằng còn ghi bàn t r o n g c u n g thành r o i r o i không thể tưởng tượng n ổ i roi bình luận viên tiếng nói hoàn toàn khản giọng từ bản phương vùng cấm địa đến đối thủ cầu môn cái này nam nhân vừa dùng chùi bóng cứu được đội bóng quay người liền sẽ rách toàn bộ mi lan phòng tuyến nhìn xem cái này buôn tập lộ tuyến trở về thủ lúc hắn là hậu vệ phản kích lúc hắn hóa thân chí mạng đau nhọn các u ố bằng hữu các ngươi ngay tại chứng kiến kỳ tích y sợ ta bun ban đêm thuộc về mậu lam thuộc về cái này từ địa ngục đi é t trở lại đến nam nhân luân đôn viên thứ nhất sao trời đã từ đông phương dâng lên nó đã từng ảm đạm như đom đóm nhưng giờ phút này ngay cả mặt trời đều muốn từ sông thạm miệng phun mỏng mà ra đương roi dẫn bóng đột phá lúc các ngươi trông thấy sợ kèm trong mắt sợ hay sao cái k i a đã từng đơn phòng r o na nậu cự nhân giờ phút này như bị hồng thủy phá tan đê đập đây chính là tồi khô là ạ hủ đây chính là the bờ lù phong bạo an c ê lô ti đứng tại bên sân âu phục đã sớm bị ướt đấm mồ hôi thường ngày luôn luôn nho nhã tỉnh táo hắn giờ phút này cũng hiện ra một t i a m ỏ i mệt mi lan tiến công không thể bảo là không húm ánh sợ chèn cộ rút bắn đập chúng s à ngang n g cả ca đột phá gây ra hối loạn cờ rẽ bộ đoạt điểm suýt nữa đã thủ mỗi một lần đều để c h e s e a a n bóng đá kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhưng mà chẳng ai ngờ rằng tại thiếu đánh một người tuyệt cảnh dưới do i nhạnh sinh sinh g i ế t ra một con đường máu hắn đầu tiên là lui về kính dân hung hãn chiến đấu sau đó lại chỉnh diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá khung thành hoàn thành hạt chịt đồng thời độc chế ra b ộ n bóng đây là hắn tại trọng yếu nhất trên sân khấu phong thần chi chiến chức nghiệp kiếp sống chưa bao giờ có như thế lóa mắt biểu hiện y sợ ta bun ô dưới bầu trời đêm toàn à y được xưng là vạn thành chi thành cổ lao thành thị tối nay chứng kiến vạn vương c r i vương sinh ra t á i phút ke di tại bên trong vòng phụ cận một cái hung á t bên trên đoạn đoạn hạ cạ dưới chân bóng ra sau đó cấp tốc đưa bóng dao cho đệ sẹ nước pháp lao tướng không do dự n mầm đầu quan sát về sau một cái tinh chuẩn chuyển xa đưa phía bên phải đường biên joe ben khởi động hắn giống một đạo thiểm điện đoạt tại madini trước người nhật banh đối mặt đồng bào sợ kèm bất đoạn hà lan tiểu tướng không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không vẩy một cái ý đồ đưa bóng đưa hướng vùng cấm địa trung lộ sợ kèm ra sức vọt lên dùng một cái hung ác đánh đầu giải vây đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa nhưng nguy hiểm còn không có giải trừ mạc lễ l xuất hiện tại vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa nước pháp tiền vệ phòng ngự tỉnh táo đưa bóng dừng lại ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm địa lập tức một cái nhẹ nhàng sâu t r u y ề n lần nữa đưa bóng đưa hướng nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lam hắt giết ra hắn lạnh sinh sinh từ nẹ sư tạ cùng cặp trong khe hẹp trên vào tại thủ môn đi đã xuất kích trong nháy mắt một cái bay người đánh đầu bóng vào rồi bóng gian nện ở t h ả m cỏ bên trên bắn ngược nhập lưới chelsea năm hai dẫn trước lam hắt từ dưới đất bỏ dậy điên c u ồ n g chạy về phía góc c ử a khu an xê lô ti ánh mắt đột nhiên ngắn n g i mơ hồ bổn trang tranh tài ngoại trừ chel chelsea sĩ ngay tại bên sân làm n ó người An l ô ti hát n h g i c lập c khôi phục thanh tỉnh, quay người đi Hồi giáo tịch. Tranh đi lựa trên tài tế đã mi ấ t đ lo l ắ n gột Áp ra trên ghế ngồi lùa lên, nửa người đều nô ra rào bao lùa nửa quan mô m vít từ sát trận bỗng bóng. nhiên xương ngồi lên, người nô chán, này sơn ghế đều nửa tĩnh nửa sôi trào, nửa thành khói, lửa nửa thành cho tàn. lửa một trào, mịch khói cho hát mi sôi gột, đây chính là chúng ta mơ ước ban đêm nhìn xem những n à y cầu thủ bọn hắn là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành chiến sĩ Rồi, ta đã sớm ta muốn cho toàn đội ngoài định mức tiền thưởng đêm nay thắng lợi nhất định phải bị vĩnh viễn ghi khắc nói cho muzino tòa này c ú t chỉ là bắt đầu ta muốn đem chelsea danh tự khắc đ ầ y châu âu mỗi một tòa sân bóng tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng chelsea năm hai dẫn trước milan mặc dù kết thúc cái cõi còn chưa vang lên nhưng cái này điểm số t r ê n l ệ n h đã khó mạng lịch chuyển nhìn trên đài chelsea f a n bóng đá bắt đầu chúc mừng mà milan f a n bóng đá lâm vào tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua kết cục đã thành kết cục đã định l u n đôn đâu l u n đôn tòa thành thị này tạo kiềm chế cảm xúc chờ đợi dâng lên kia một tiếng còi vang theo trọng tài ở buổi tối mười điểm không tám điểm thổi lên kết thúc cái còi sơ kem phớt bờ rít ban đêm triệt để b n g phát điểm số dừng lại tại năm hai chelsea tại mười người ứ n g chiến tình hôm dưới lấy tội khô l ạ p hủ tiến công đánh tàn ac milan doi độc chế ra bốn bóng điên cùng biểu diễn l a m b h á t bay người đánh đầu cả c h i đội bóng huyết tính phòng thủ để đêm này trở thành the bờ lưu trong lịch sử huy hoàng nhất một khác này chelsea ghế dự bị bên trên cầu thủ giống như thủy chiều xông vào trong trảng ôm、um, gầm thét quỳ xuống đất che mặt mà milan cầu thủ thì chầm mặc đứng lặng Nedstad túi đầu lau khỏe mắt sợ chẹn cộ nhìn về phía ghi điểm bài ánh mắt gần như mờ mịt bên sân muzino hiếm thấy không có điên cùng chúc mừng chỉ là hít một hơi thật sâu quay người đi hướng a n c e l o thi hai người nắm thật chặt tay giờ khác này không quan hệ thắng bại chỉ có đôi bóng đá tình ý mà tại vip trong bao s ư ơ n g áp ra mô vít i cất tiếng cười to chúng ta sáng tạo ra lịch sử hắn đối người bên cạnh h ô l o n d o n ban đêm bị làm quang chiều sáng chelsea danh tự rốt cục khắc lên trạm t một trận rung động đến tâm can năm hai lại thắng bọn hắn dùng như sắt thép ý chí tôi khô lạp hủ tiến công tuyệt không khuất phục đấu trí tạo y s ở ta bun ô dưới bầu trời đêm sáng tạo ra thuộc về the bờ lưu lịch sử Rồi. Giờ Lăng ba. Ác. Thế gì? tối h Mạc kệ Ất. t nay các ngươi là châu âu c h i vương từ tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết mười hai trận á c chiến chi này chassi dùng không có gì sánh kịp biểu hiện đem bọn hắn danh tự vĩnh viễn khắc sâu tại tram t onlit vinh dự cung điện doi bản mùa giải tram t onlit đánh vào mười chín quả ghi bàn chính thức đánh vỡ từ chính hắn bảo trì bên trên mùa giải mười bảy bóng ghi chép b u ồ n trang trận chung kết hắn hoàn thành ba hạt ghi bàn cùng một lần trợ công không có gì sánh kịp biểu hiện hắn cũng trở thành trong lịch sử đầu tiên liên tục hai cái mùa giải thu hoạch được tam quan vương cầu thủ càng làm cho người ta khó có thể tin chính là hắn mới hai mươi tuổi đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trước nay chưa từng có hành động vĩ đại tối nay hắn dùng trói mắt nhất phương thức hướng toàn thế giới tuyên cáo thời đại mới vương giả đã giáng lâm đây là thuộc về chelsea ban đêm đây là thuộc về vờ mì ở lit vinh quang đây là thuộc về tất cả the bờ lưu a n bóng đá quân hoàn từ đêm nay bắt đầu chelsea chính thức lên ngôi châu âu tri vương tram t i on l e t g u e c thượng tướng vĩnh viễn cắt xuống chelsea phụt bạn club 2004-2005. các nữ sĩ các tiên sinh để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vô tay điên cuồng nhất gieo họ tiêu ngạo nhất họ hét nên đón 2004-2005 m ù a giải uef hã tram t on league q u quân chelsea t r ư ơ n g 189, i c h ý sở ta bun c h ư ớ c mắt cùng vĩnh hằng t r ư ơ n g 189, i c h ý sở ta bun c h ư ớ c mắt cùng vĩnh hằng ngân quan g dạng dỡ tram t i on l e t g u e c đứng sừng sức ở sân bóng một bên phía trên đã nịt lên đại biểu chelsea màu xanh đậm dây lụa mà đi nỉ từ cúc bên c k h ô n g tiếp tục nhìn nó một chút cả cả q u ỷ gối thảm cỏ bên trên nước mắt mơ hồ ánh mắt hai năm trước cái kia mùa hè khi hắn từ sct bao d i vào milan lúc tất cả mọi người chờ mong vị này bở ra d i thiên tài đặc sắc biểu hiện tại đỏ đen quân đoàn hắn đạt được vô số f a n bóng đá yêu thích chi này tượng trưng cho vinh quang câu lạc bộ cũng đã tại liên tục hai cái mùa giải cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội cờ d ẹ ẽ bộ mang theo đầy bụng không cam l ò n g đứng tại bên sân hắn tại trận này trong trận chung kết dốc hết tất cả mỗi một cái chạy mỗi một lần s u t gôn đều giống như tại hướng chelsea hướng abu cùng mu di n h chứng minh cái gì nhưng hai năm điểm số v hắn dây r ù a cuối cùng p h i công mặc dù hắn vẫn thuộc về chessi cầu thủ nhưng sờ k e m phất bờ g i t phòng thay quần áo sớm đã không có vị trí của hắn hắn khát vọng lưu tại milan khát vọng tiếp tục người khoác đỏ đen chiến bảo nhưng tất cả mọi người biết milan ngay tại truy đuổi cái kia bờ ra dịu thiên tài trận này thảm bại về sau milan chùng kiến bắt buộc phải làm mà cờ rẽn bộ danh tự hiển nhiên không tại đội bóng tương lai bản thiết kế bên trong hắn mở mịt nhìn về phía sân bóng hai mươi chín tuổi lại ngay cả mùa giải tiếp theo sẽ ở chỗ nào đá bóng cũng không biết Sir Kem, Nesta, Gattuso, Tudo, Dida. bọn hắn túi đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ t h ô n g đạo mặc dù dựa theo quá trình còn muốn nhận lấy á quân huy trường nhưng giờ phút này không người nào nguyện ý ở đây bên trên dừng lại thêm một giây tớt lô chậm rãi xuyên qua nửa cái sân bóng ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi kia trên thân từng cái roi năm nay gần hai mươi tuổi cũng đã đứng tại châu âu chi đỉnh thiên chi tiêu tử hai cái mùa giải hai cái tam quan vương từ monaco đến chelsea cái này tóc đen bị mồ hôi thấm ức cao lớn thân ả n h chính thoải mái mà cùng hẹp trò chuyện nhìn xem hắn dăn chắc thân thể cùng tuổi trẻ khuôn mặt t ớ lô đột nhiên cảm thấy một trận kiềm chế dạng này thiên tài của mình không thuộc về cùng một chi đội bóng. chỉ là nghĩ đến điểm này liền khiến người ngạt thở hưởng thụ giờ khắc này đi r ồ i tương lai còn có càng nhiều vinh quang chờ ngươi đi chinh phục chỉ là hy vọng lần sau đừng trên người chúng ta cầm quá quân r ồ i thoải mái mà nói với tơ lô các ngươi đêm nay bị đá rất tốt nhưng ta cũng bị đá rất tốt ta chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng phát huy ra sắc qua đây là ta đá bóng đến nay mạnh nhất một trận tranh tài t ơ lô giật mình một lát khoe miệng nổi lên một tia bất đắc di c ư ờ i khổ chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi hay sao hắn ở trong lòng mặc niệm lại cuối cùng cũng không nói ra miệng hai người trầm mặc nhìn nhau mấy giây cuối cùng chỉ là ăn ý cởi quần áo chơi bóng hoàn thành trao đổi à tạ tốc h olympic sân thể dục chelsea phan bóng đá lâm vào điên cuồng một cái phan bóng đá tại đối mặt sở tại sở bót phỏng vấn lúc gần như điên cuồng ta không thể tin được đây là sự thực chelsea t r a m t i o n l e a quan quân rồi đợi ít mở nó chứ r ồ i h ạ chip chợ công một người làm lật milan hắn nói muốn vì london mang về t r a m t i o n l e a cái tên điên này cái này đáng chết thiên tài hắn thật làm được quan quân là chúng ta chelsea không phải mẹ hắn a senan không phải hộp b u ộ không phải west ham u mai tịt không phải p h u hẻm là chúng ta s ở k e m p h o t mở rít màu lam trang t onlit cũng muốn khắc lên chelsea các ngươi nhìn thấy sao chúng ta mẹ nhà hắn là châu âu tri vương r ồ i thượng đế a hắn mới hai mươi tuổi hai mươi tuổi ngay tại trận chung kết đánh vào bà cái london là chúng ta toàn bộ châu âu đều là chúng ta nhìn trên đ à i màu lam cờ xí tại v u n g đầy phải thâm mộ bóng đá ôm nhau mà khóc có người bóp lấy cánh tay của mình thì thào tái diễn chúng ta là trang t onlit quán quân chúng ta là trang t onlit quán quân thanh â m này mới đầu chỉ là lẹ tẻ mấy điểm rất nhanh liền hội tụ thành đình hai nhức góc tiếng gầm tại ý sờ tabun dưới bầu trời đ ê m quanh quẩn hai mươi năm 50 năm mươi năm một trăm năm sau giờ khác này đều sẽ tại chelsea trong lịch sử bị vĩnh viễn ghi khác trên sân bóng cầu thủ lam át giờ dô ba thia g o m e n d e s mạc kết lẻo đệ s e o li kè di c á t vản thô thậm chí hết thậm chí gây dự bị bên trên giờ uff dô có lệnh nhưng chờ tất cả cầu thủ toàn bộ tràn vào sân bóng một chút f a n bóng đá cũng vượt qua bên sân tràn vào truyền thông điên cuồng ý đồ phỏng vấn mỗi một cái có thể phỏng vấn đến cầu thủ tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa từng có trong vui sướng Muzino đứng trần ạ i hai bên sân, hai tay cắm ở quần như một i thoải mái. mệt Châm m năm hắn nối thảm cỏ tự nói hắn không có tại hắn muốn nhất tối hẳn là đoạt giải quán quân thời điểm cầm xuống cái tia đáng chết quán quân cái này vốn nên là năm ngoái liền n ê n tới tay vinh quang khi đó hắn trạng thái càng tốt hơn càng phong mang tất lộ tòa kia cút có thể ngăn chặn tất cả chất vấn người miệng hiện tại mặc dù vẫn là quán quân lại giống qua tốt nhất uống kỳ rượu đỏ tư vị vẫn còn lại thiếu đi nhất làm cho người run rẩy kia điểm cương liệt do nói đúng tất cả quán quân cũng chỉ là quán quân lĩnh thưởng trên đài mạ vàng phù điêu sẽ không ghi chép ngươi là tại đỉnh phong thời kỳ đang đỉnh vẫn là may mắn thủ thắng nhưng chỉ có chính hắn biết có chút thắng lợi mang theo số mệnh viên mãn mà có chút so hiện nay muộn càng giống là đối t i ế c nối đền bù mà áp ra mô vít tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên liền đi tới trên sân bóng trên thực tế hắn tại tranh tài kết thúc trước liền rời đi bao xương tại thời gian bù giờ thời gian hắn ở trong đường học trở giống như là một cái chờ đợi ra sân tay quyền anh đồng dạng kích động ở phía sau đài nôn nóng chờ đợi lấy thuộc về mình đai l ư n g vàng thời khắc đương kết thúc cái còi đâm rách di s ở tabun ô ban đêm cái này người nga cơ hội là chạy vội sông ghi bàn trận hắn thậm chí đẩy ra uefa lễ nghi quan viên tại ke di cùng lam mắt còn đắm chìm trong quỳ xuống đất chúc mừng q u ầ n hỉ bên trong lúc đã dùng run rời hai tay chăm chú nắm lấy cúp x một cái bệ nảy sinh ngắc động vong tình mất mạng tựa như là nắm chặt ngọc tỷ truyền quốc viên thuật. cái này nga đầu sỏ đứng t ạ i ý sờ ta bùn ạ tạ từ sân bóng tia sáng huỳnh quang dưới đèn nhìn xem mình dùng hai trăm ba mươi triệu bảng anh đắp lên bóng đá đế quốc rốt cục lên ngôi vừa từ năm hai nghìn g l i ba ngày mùng ngày một tháng bảy thu mua câu lạc bộ đến hai nghìn ă m l i n ă m năm tháng năm ngày hai mươi lăm đoạt giải quán quân vừa vặn sáu trăm năm mươi t á n g ngày ha ha bờ dân hào huynh đệ của ta r o i tại rộn ràng chúc mừng trong đám người ghé qua bốn phía trật ních danh lưu phóng viên cầu thủ gia thuộc cùng may mắn phan bóng đá m i lan phan bóng đá sớm đã như thủy chiều xuống tán đi chỉ còn lại lẻ mấy cái đỏ đèn quân đoàn người ủng hộ còn cố chấp chạm trên khán đài chờ đợi mắt thấy mình đội bóng nhận lấy á quân huy chương đúng lúc này doi ánh mắt khóa chặt cái tia thân ảnh cao lớn lẹp r ầ i đến jem một thân chelsea quần áo chơi bóng đang đứng ở đây bên cạnh mỉm cười doi không chút do dự x u ố n g tới hung hăng ôm hắn cứ việc jem cao hơn hắn rất nhiều nhưng doi vẫn dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn giống như là cựu biệt trùng phùng huynh đệ tại cung efn ngắn ngủi giao lưu bên trong doi mặt mỉm cười tán thưởng jem bờ dân là cái không thể tưởng tượng nổi vận động viên thật thiên phú của hắn lao thiên vậy đơn giản giống như là đắp lên đế thiên vị kiệt tác đương nhiên hắn còn cần lại trưởng thành mấy năm mấy vị hollywood minh tinh đi tới gia nhập trò chuyện bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng dêm c ư i cùng bọn hắn hàn huyên cảm nhận được roi trong lời nói chân thành nhưng mà đương roi đột nhiên vô vô bờ vai của hắn nói ra câu kia bờ r ă n g đây chính là đoạt giải quán quân cảm giác ngươi cũng sẽ làm được lúc dêm tiếu h dung có chút cứng đờ câu nói này nhìn như cổ vũ lại mơ hồ mang theo một loại cừ cao lâm hạ ý vị ta đương nhiên có thể làm được nhưng tại sao là ngươi tới nói còn có ta đến cùng lúc nào có thể làm được cùng ta ở đâu có thể làm được chờ dìn xuyên qua chúc mừng đám người đi vào roi trước mặt nàng vừa giang hai cánh tay roi liền một thanh nắm ở nàng eo thong chi đưa nàng cả người ôm cách mặt đất chờ dìn cười ô m cổ của hắn vong tình tại hắn trên gương mặt rơi xuống một hôn chung quanh lấp lóe đèn thơ lát trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc các phóng viên tranh nhau chen lấn ghi chép lại cái này một hình tượng c h à m g ti o n l i t h chi vương cùng nước anh hoa hồng thắng lợi chi hôn chú định sẽ thành ngày mai mỗi tờ báo lớn trong đầu roi sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy thắng lợi ôm、um, hôn đèn t h lát hết hệ cũng giống như thiết lập tốt kịch bản Honlith chén một nước、Pháp、nữ hai môi đỏ, bây giờ chờ dịn rơi vào hắn trên gương mặt hôn, bất quá là khác biệt trường hợp hạ giống nhau kiểu đoạn. chờ khác Pháp hợp hai hạ quá môi giờ rơi biệt kiểu Mỗi mặt m đỏ, bây bất vào là lần chúc mừng đều phảng phất tại lặp lại lần trước quá trình thậm chí ngay cả truyền thông ồn ào náo động người xem gieo họ đều trở nên quen thuộc như thế quen thuộc đến gần như chết lạo hắn thắng được vô số cút lại tại trong lúc bất chi bất giác đã mất đi ban sơ k i a phần thuần túy hưng phấn đương vinh quang trở thành quen thuộc đương tình cảm biến thành thắng lợi trang trí liền ngay cả lúc huy hoàng nhất khắc cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời trống g ố n g cái này có lẽ chính là thiên tài đại giới tại chinh phục cái này đến cái khắc đỉnh phong đồng thời những cái k i a từng để hắn nhiệt huyết sôi trào trong n g a y mắt bây giờ chỉ còn lại máy móc thuần thục cùng k ẻ nhạt đương mi lan cầu thủ từng cái từ lĩnh thưởng trên đài rời đi về sau chelsea toàn đội đứng tại lĩnh thưởng trên đài màu lam giải lụa màu giống mưa to đồng d ạ n g từ không trung chút xuống mặc dù j o i đã là đội bóng chân chính hạch tâm cùng lãnh tụ nhưng dựa theo truyền thống lao đội trưởng đệ x é o lì vẫn là làm đại biểu giơ lên tràng đi olí n quốc roi đứng ở một bên ngón tay chăm chú nắm chặt trước ngực huy trường trong mắt chiếu đến li bạc lấp lóe nhìn trên đài cơ hồ không có mi lan p a n bóng đá chỉ còn lại mấy số không tinh màu đỏ đen thân ảnh tr y sở ta bun ô cố sự cứ như vậy vẽ lên dấu trầm tròn t r u n g quanh các đội hữu vừa khóc lại cười nhìn trên đài phan bóng đá khẳng cả giọng hô hào quán quân màu lam giải lụa màu giống tuyết rơi đồng dạng lạc đầy bờ vai của hắn nhưng tất cả những thứ này đều tiến không đến trong lòng của hắn giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trống rỗng c ũ n g rất nặng tiếng hoan hô rất lớn nhưng loại kia t r ở mong đã lâu cảm giác hưng phấn lại chậm chạp không tới ánh mắt của hắn đã vượt qua mảnh này của ngoan đại dương màu xanh lam rơi vào không biết tên phương xa bởi vì với hắn mà nói chỉ có kế tiếp quán quân mới chắc chắn sau trận đấu buổi họp báo、Ancelotti mở màn giai đoạn chúng ta sáng tạo ra cơ hội rất tốt nhưng không thể nắm chặt cái này có lẽ liền nên nhận trừng phạt chúng ta hôm nay hai lần o ă n cường mà san đều tỷ số điểm số nếu như hơn nửa hiệp kết thúc trước không có cái kia sơ xảy đưa đến mất bóng kết cục có thể sẽ khác biệt nhưng bóng đá tranh tài không có nếu như chelsea bị đá phi thường ước ngạnh tác phong cường ngạnh chính thể tính chất cực mạnh tại áo bị đỗ bị phạt sau đó bọn hắn mười người ứng chiến ngược lại lại đánh vào chúng ta hai bàn đây quả thật là liên quan tới doi trạng thái không cần ta đến đánh giá c h ẳ n ti onlit trận chung kết ba bàn một trợ công số liệu còn tại đó Ta, ta c hiện ỉ hy tại ta chỉ muốn nói chúc mừng chelsea chúng ta từng cách quán quân rất gần nhưng bóng đá chính là như vậy cả cạ thanh nhâm mang theo nhất quán ôn hòa cùng k h ắ t chế chelsea xứng với thắng lợi đặc biệt là roi làm ngươi đối mặt một cái có thể tạo bất luận cái gì thời khắc cải biến tranh tài cầu thủ lúc chúng ta thử qua hạn chế hắn nhưng đêm nay hắn cơ hội là không thể ngăn cản hiện tại ta chỉ muốn đối phan bóng đá nói tiếng thật có lỗi bọn hắn xứng với tốt hơn kết cục nhưng bóng đá có đôi khi tựa như quê nhà ta mưa to cho dù tốt kế hoạch cũng sẽ bị xối muzino không hề nghi ngờ cái này mùa giải đã hoàn m ị kết thúc chúng ta đã thắng được tất cả có thể thắng vinh dự chelsea chân chính làm được thắng được hết thẻ cái này mục tiêu thi đấu vòng c h ọ n trang tí olyt cúp fa lit cút bốn cúp kỷ niệm sẽ không nói dối những cái kia đã từng chất vấn chúng ta sợ hãi chúng ta chửi bới chúng ta công kích chúng ta người hiện tại bọn hắn nếu như đang xem tv liền nên biết rõ chúng ta là t ứ q u a n vương chúng ta là châu âu mạnh nhất đội bóng l à ngươi đứng tại đầy đủ cao vị trí lúc kỳ thật không cần lại nói thêm cái gì bởi vì muốn để người khác ngựa đầu cùng ngươi đối thoại là rất bình thường khó khăn đôi này song phương đều không phải là thoải mái giao lưu phương thức chúng ta chỉ là dùng thành tích nói rõ hết thảy ta muốn cảm tạ mỗi người cũng hứa cống hiến có lớn có nhỏ chức trách không giống nhau nhưng mỗi người đều hoàn thành mình nên làm công việc đây chính là chelsea có thể sáng tạo lịch sử nguyên nhân t h ta mười bốn tuổi liền đi tới chelsea chi này đội bóng liền là người của ta sinh ta mộng tưởng qua vì chelsea đã rất nhiều nền bóng thắng được rất nhiều quán quân ta ở chỗ này đạt được hết thảy cũng đều vì nơi này nỗ lực hết thảy bây giờ trở về nhớ tới hết thảy cũng giống như nằm mơ tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc ta đột nhiên nhớ tới 1998 n i ê n tháng 10 ngày 28 t r ậ n đấu kia l e t c u e c t đối aston villa ta tại phút thứ 87 dự bị ra sân hoàn thành chelsea ra mắt kia là sáu bảy năm trước chuyện mà bây giờ chúng ta đứng tại thổ nhĩ kỳ vừa mới đánh bại ac milan nói thật tại ta quá trình lớn lên bên trong milan chính là thế giới bóng đá có tiêu có đoạn thời gian ta thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là bất khả chiến bại nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh hết t h ể cũng có thể đệ sẹo l e có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong vì ba chi trọng yếu nhất câu lạc bộ đều thắng được t r a m t vì ollyvê o d loại cảm giác này khó mà hình dung đặc biệt là tại chelsea nơi này để cho ta cảm nhận được sâu nhất tôn trọng cùng lòng cảm mến vì chi này đội bóng thắng được trọng yếu quán quân một mực là giấc mộng của ta bây giờ giấc mộng này thực hiện liên quan tới tương lai ta cũng nghĩ thế thời điểm cân nhắc đã xuất ngũ mặc dù còn có câu lạc bộ liên hệ ta tiếp tục đá bóng nhưng ta cảm giác cần nghỉ ngơi tất cả mọi chuyện đều có nên lúc kết thúc. về phần chassis tương lai hoàn toàn không cần lo lắng có chút người trẻ tuổi đã đã chứng minh mình có thể nâng lên tất cả trách nhiệm bọn hắn làm được những cái kia nhìn như chuyện không thể nào đương nhiên tất cả phóng viên muốn nhất phỏng vấn vẫn là roi hắn tại cái này tờ giờ mi ở lit mùa giải đánh vào bốn mươi cái bóng đưa ra mười chín lần trợ công tại trang t onlit đấu trường hắn một người đánh vào mười chín quả ghi bàn ngay tại đêm nay trận chung kết hắn đ ộ c bên trong tam nguyên hoàn thành hạt chín còn cống hiến một lần trí mạng trợ công t r i để phá hủy ac mi lan đầu kia giá trị liên thành phòng tuyến hắn mới hai mươi tuổi trước mùa giải hắn đã đồng thời cầm xuống quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà bây giờ tất cả mọi người rõ ràng cái này hai tòa cúc vô cùng có khả năng lần nữa bị hắn bỏ vào trong túi hắn quật khởi tốc độ làm cho người mê muội đạt tới độ cao làm cho người ngưỡng vọng đương kim r ơ i bóng đá đã tìm không thấy có thể cùng hắn đánh đồng cầu thủ ánh mắt mọi người tất cả mọi người t r ò mong tất cả mọi người sợ hai t h ắ n g phục đều tập trung trên người roi roi sáng tạo ra bóng đá sử thượng không ai bằng ghi chép hắn là cái thứ nhất liên tục hai cái mùa giải ôm đồm tam quan vương cầu thủ hai nghìn mùa giải hắn dẫn đầu đội bóng cầm xuống l e g u một quá n quân theo gen cúp cùng trang t onlit quá n quân ngay sau đó 2004-2005 m ù a giải hắn lại tại tờ the mi ở lit hoàn thành thi đấu vòng tròn quá n quân cúp fa Lít Cục -On lit cúp cùng trang t onlit bốn quan sự nghiệp to lớn trong lúc này hắn còn vì nước pháp đội thắng được h 0 i n g h n i ê n giải Euro quá n quân thành tích như vậy đơn hoàn mỹ làm cho người khác khó có thể tin cho dù đặt ở một cái cầu thủ đứng đầu toàn bộ chức nghiệp kiếp sống lý lịch bên trong đều có thể xưng huy hoàng mà d o chỉ dùng hai năm liền đạt thành đây hết thảy đáng sợ nhất là hắn hiện tại mới hai mươi tuổi chờ mười năm sau hắn ba mươi tuổi lúc kỷ lục lại này biến trở h h Chỉ khả thấy ngạc thở. Cái này đã không chỉ là thành hiện à là này làm này là mà là n dạng tưởng tượng năng cũng người ngạc công, bóng cái cảm Cái đá đối đại gì? ta t đã i Rồi, ệ t thống trị. t để r thành sử tượng h đầu tiên liên tục hai cái mùa giải ôm đồm tam quan vương cầu thủ ngươi bây giờ chân thật nhất cảm thụ là cái gì l ờ i h ẹ quặn t h phóng viên giờ d ụ c hỏi vấn đề thứ nhất doi cấp ra đáp án rất bình thường thoải mái bởi vì ta không muốn thua hiện tại ngươi bước kế tiếp mục tiêu là cái gì ta sẽ tiếp tục toàn lực ứng phó đá tốt mỗi một trận đấu nếu như nhất định phải nói riêng một cái mục tiêu ta hy vọng thắng được các cột quán quân cùng nước Pháp đội cùng một chỗ, tại năm 2006, cuộc có hoạch. được năm bên trên Tuấn phóng viên hỏi một vấn đề, trong vòng 2 năm thắng trọng ngươi như thế nào bảo trì loại này gần như không thể nào tính vượt Pháp thu Họt hỏi thế thể đội đề, một một tại loại tòa cốt, trì 2006 yếu bảo ổn định Ổn định? không ta chưa hề truy cầu qua loại vật này chân chính mấu chốt ở chỗ ta còn tại tiến hóa còn tại không ngừng đào móc tiềm năng của mình còn tại đ ố i bóng đá bảo trì đói khát lòng hiếu kỳ mỗi một lần huấn luyện mỗi một trận đấu ta đều tại nếm thử đột phá hiện hữu biên giới cái gọi là tính ổn định với ta mà nói vừa vận là tối nhàm chán trạng thái ta căm hận đình trệ chán ghét lập lại khu động ta tiến lên xưa nay không là bảo trì cái gì mà là sáng tạo cái gì kỹ thuật mới động tác mới tranh tài lý giải mới phe thắng lợi thức ta bóng đá triết học rất đơn giản vĩnh viễn đối kế tiếp khả năng bảo trì tham lam đưa người khác đàm luận ta ổn định phát huy lúc kỳ thật bọn hắn nhìn thấy chính là một cái vĩnh không vừa lòng người đang đổi dần dần cái lại một cái mới mục tiêu quá trình buổi họp báo tiến hành đến nửa đoạn sau vấn đề bắt đầu trở nên nạp phục á c phóng viên đổi lấy phương thức hỏi thăm liên quan tới thắng lợi vinh dự cùng tương lai chủ đề thẳng đến e f n phóng viên đột nhiên ném ra ngoài một cái đặc biệt vấn đề có cân nhắc qua giống rót đan ngắn như vậy tạm xuất ngũ sao. nếu có một ngày ngươi thật cầm khắp cả tất cả quán quân vấn đề này phá vỡ buổi họp báo thông thường tiết h đ ấ u để hiện trường ăn tính một cái trước mắt do nhãn tình sáng lên nói ra đúng vậy ngoại trừ bóng đá bên ngoài ta còn có một cái mơ ước đó chính là trở thành nhất danh ép một tay đ u a xe ngươi sẽ vì cái nào chi ép một đội xe hiệu lực nếu là lúc trước roi hắn sẽ trực tiếp trả lời phe ra gì nhưng bây giờ không được hắn cùng bm đ ú t ký đại ngôn hợp đồng mà uy l i am đội xe dùng chính là bm đ ú t cung cấp động cơ đêm k u a áp ra mô vít hít hơn một chút la bản hào du thuyền tính tính x ẹ qua bột phỏ ruột eo biển hắc lụa mặt nước bông tàu p h á i xuống đố i ồn ào náo động mơ hồ có thể nghe mà r o i một mình đứng tại thượng tầng bông tàu nhìn qua cái này vừa mới chứng kiến hắn lên ngôi thành thị ý sở ta bun ở trong màn đêm triển khai nó ngàn năm hòa q u y ể n t h á n h sổ phi a đại giáo đường cự hình m á i vò mẩn nút ở trong màn đêm chỗ xa xa xú lây mãn mặt mà dịch bốn tòa tuyên lễ tháp đâm về ban đêm tòa này thế kỷ mười sáu kiến trúc vẫn n ắ m trong tay ý sở ta bun đường chân trời châu á bờ đèn đúc tương đối thưa tớt gã lạt tháp cô độc đứng sừng sững ở cắt lạc kha ý khu tòa này mười bốn đời kỷ gỡ n ọ tháp quan sát chứng kiến qua hiện đại lầu trọ trong đám ngẫu nhiên lộ ra ồn m ạ n thời kỳ lao trạch nóc nhà eo biển hẹp nhất chỗ ánh trăng chiếu sáng dù mẹn lì cứ điểm cổ lao t ư ờ n g đá 1453 n i ê n mổ hẻm m ẹ t nhị thế chính là từ nơi này khởi xướng đối cồn sức tạng n g h i nổ b ở n tổng tiến công mấy tiếng trước ạ tạ tật sân bóng tiếng hoan hô từng ngắn ngủi đánh vỡ tòa thành thị này lịch sử ngủ say hiện tại lại hồi phục bình tĩnh tựa như 1453 n ă m n i b m tiếng pháo 1918 n ă m còi hơi 2005 n ă m kết thúc cái còi đều chỉ là bột phỏ rụt dài rằng giặc trong trí nhớ một cái âm tiết chương 190, hệ thống nhắc nhở âm tại roi trong ý thức vang lên kiểm tra đến thành tựu i đạt thành 2004-2005 m ù a giải uefa c h a n g the onlist toàn quân thiên phú mổ đủ lệ đã giải tỏa 2024-2025 m ù a giải osman đem bỡ lệ tả h ư u chân cân đối kỹ thuật cái này giải tỏa thiên phú mô bản hoàn chỉnh xuất hiện lại osman đem bỡ lệ tại hai nghìn hai m ù a giải tả h ư u chân cân đối kỹ thuật làm roi có thể thu hoạch được hoàn toàn không khác biệt hai chân năng lực cụ thể biểu hiện là suốt gôn lúc tả h ư u các lực lượng cùng độ chính xác sai lầm nhỏ hơn n có thể tại cao tốc đột phá bên trong ngẫu nhiên hoán đổi chủ đạo chân hoàn thành biến、hướng. tập bóng bất luận dùng con nào chân đều có thể bảo trì 85% t r ở lên điểm rơi sát xuất chúng nên thiên phú đồng bộ ưu hóa thần kinh cơ bắc tính cân đối tiêu trừ không phải quen dùng chân tiếp bóng lúc chỉ h o a n cảm giác làm ngừng bóng đường truyền ngắn chờ cơ sở động tác không tồn tại nữa chân cảm giác khác biệt ngoài ra còn kế thừa đẹp b ợ l ệ mang tính tiêu chí chân không thuận bên trong đường vòng cùng kỹ thuật bóng t h u ậ n tại vùng cấm địa hai bên đồng đều có thể trực tiếp lên chân xoa bắn góc xa tối rõ rệt đặc thù là đang đối kháng với hạ bản năng lựa chọn tối ưu ra bóng chân sẽ không xuất hiện truyền thống song bóng đá viên thường gặp quy ta không biết con nào chân là ta t h u ậ n chân 2 0 0 5 g h ì n n g ă m tháng năm năm hai sáu ngày sau buổi trưa chelsea máy bay thuê bao trở trang tv o n l i c u c p đáp xuống hì t h ở r ạ o sân bay hơn hai vạn tên f a n bóng đá sớm đã chật n í c k sân bay t r u n g quanh rất nhiều trên mặt người còn mang theo đêm qua chúc mừng mọi m ệ n h toàn bộ sĩ dạn thật thà c h e l s e a người ủng hộ đều đang đợi giờ khắc này nước anh mỗi tạp chí lớn ca mê ra ống kính tất cả đều nhắm ngay đường băng đ n g máy bay cửa khoang mở ra lúc đám người bộc phát ra một trận gieo họ cửa khoang mở ra áp a mô vít cái thứ nhất đi ra máy bay đi theo phía sau chủ xoái muzino tiếp lấy xuất hiện là hắn mặc màu l a m đoạt giải quán quân kỷ niệm áo thun cao lớn thẳng tắp dáng người trong đám người phá lệ bắt mắt hắn mang theo kính dâm vừa bước ra cửa khoang liền dẫn phát toàn trường gieo họ truyền thông ống kính trong nháy mắt toàn bộ chuyển hướng hắn đèn thờ lát nối thành một mảnh keji cùng lam b ắ t theo sát phía sau hai người một trái một phải hợp lực bưng lấy trang t o n l i t c o u r ánh mặt trời chiếu xuống ngân quang lóng lánh cúp c một trở thành toàn trường t i ê u điểm thờ răng để cho ta một người cầm một hồi keji thấp giọng nói lam hát buông tay ra miệm hơi cười lui ra phía sau một bước keji hít sâu một hơi một mình đem trang t ngân quang tại l o n d o n sau giờ ngỏ dưới ánh mặt trời sáng trói trói mắt hắn hướng phía đường băng bên cạnh chật ních các phóng viên dùng sức lung lay cút lại chuyển hướng nơi xa hàng chạm lâu phương hướng xuyên tấu h qua pha lê vô số the bờ lưu p a n bóng đá đang điên cuồng vớt cửa sổ tiếng hoan hô của bọn họ dù cho cách đường băng cũng mơ hồ có thể nghe mà tại toàn nước anh trước máy truyền hình chelsea f a n bóng đá triệt để sôi chảo có người, nhảy lên ghế sofa, có người nệ lật ra b i ế chén phải thâm mộ bóng đá tiếng hét phải phải john chúng ta là、Cham、t h a n g t lúc này roi có chút nghiêng người sang màu đen kính dâm che khuất ánh mắt của hắn nhưng khoe miệng ý cười bại lộ hắn thời khắc này vui vẻ trực tiếp truyền hình ống kính dừng lại ở trên người hắn toàn nước anh the bờ lưu phan bóng đá trong nháy mắt sôi trào trên đường phố trong quán bar trong phòng khách mọi người giơ cao cánh tay khản cả giọng hô hào roi roi chúng ta s ở k e m phất bờ r í t tri vương ba hạt ghi bản một t o a cút truyền kỳ lại lưu năm năm lấy thêm mười cái quán quân lại lưu m ư ơ i năm chúng ta muốn bắt đếm không hết quán quân p a n bóng đá tiếng gầm bỗng nhiên cấp cao giống như là biển gầm từ hàng trạm lâu pha lê hậu phương từ thiên gia vạn hộ t r ư ớ c máy truyền hình từ si giản thật thả m ỗ i một con đường bên trên c n tới theo bờ lưu phan bóng đá quán ba tiểu hai ngửa mặt lên ngó tay còn chăm chú níu lấy phụ thân in chassi đội huy góc áo ánh mắt của hắn sáng giống là vừa bị nhen lửa tinh quang thanh âm non nớt lại vô cùng chăm chú ba ba ta muốn cho roi vĩnh viễn mặc áo lam phục đá bóng thằng đến hắn không chạy nổi vào cái ngày đó ta hy vọng hắn tại sờ kèm phất bờ rít xuất ngũ trong quán ba đột nhiên an tính một giây tiếp lấy buộc phát ra một trận thiện ý cười vang cùng tiếng vô tay ngươi nói ra tất cả chúng ta tâm nguyện một ngày này bắc london không khí phảng phất đ ộ c lại cho dù đóng lại cửa sổ arsenal cùng h ộ n vựa phan bóng đá cũng có thể cảm nhận được s ỉ d ạ n thật thà chuyển đến chấn động đường đi đang run run y tiếng hoan hô giống như là thủy triều một đợt nối một đợt vào tới dù là cách mây d ặ m anh cũng có thể nghe thấy chelsea xe mở mùi xe buýt chạy chậm rãi tại s ỉ d ạ n thật thà trên đường phố bốn cúp kỷ niệm tại dưới ánh mặt trời lập lụe tỏa sáng t r a n tion l e a cúp bay ở phía trước nhất keji cùng lam h á t thay phiên vì nó vàng bạc mặt ngoài phản xạch ư ớ n g mắt ánh sáng tờ hàng trăm ngàn người chen tại hai bên đường có người bỏ lên trên buồng điện thoại có người dập tại trên nền đường đương roi mang theo kính dâm xuất hiện tại xe buýt tầng cao nhất một tay tiếp nhận trang ti onlit cúp lúc toàn bộ cúc vương đường trong nháy mắt sôi trào một cái tiểu cô nương bị phụ thân nâng ở đầu vai trong tay nàng tự chế quảng cáo trong gió soạt rung động rồi ta cái thứ nhất quảng quân là người cho hắn đột nhiên cứu người Làm bộ muốn đem bộ cúp đưa cho dưới điên dùng tay mê. trong a y mê. t chốc lát vô số hai tay bằng như sóng chiều xông về phía trước động ngón tay k é o căng đã khát vọng đụng vào lại sinh sợ cúp rơi xuống ngay tại ly bạc sắp rơi xuống sắt na doi bỗng nhiên thu tay lại ngồi dậy dưới ánh mặt trời khoe miệng của hắn là một vòng rào hoặc cười g ơ lên cúp đối người bầy hô to hoan mọt anh lấy thêm một lần câu này cha hỏi như là sao hỏa tung tóe tiến thùng dầu cả con đường nổ tung gia đình thai nhức góc đáp lại hoàn mọ hệ tìm hoàn mọ hệ tìm cả con đường không khí rung động cùng một cái đoạn ngữ từ ngàn b ạ n há mồm bên trong tàn phát ra âm tiết t r ù n g điệp tiếng gầm l a n lộn mới đầu là lẹ tẻ tiếng la từ mấy cái phương hướng đồng thời vang lên có người k h ẳ n g k hẳn có người sắc nhọn có người trầm thấp rất nhanh những âm thanh này giống thủy triều hội tụ va chạm d u n g hợp cuối cùng trở thành đều nhịp oanh minh hoàn mò hệ tìm thanh âm từ lồng ngực đẻ ép ra hoa với bia nhiệt khí cùng đêm qua gào thét hoàn mò hệ tìm thanh âm va chạm tại đường nhựa bên trên lại bị hai bên kiến trúc pha l ê mặt tường bắn ngược hình thành tiếng vang hoàn mò hệ tìm tiết tấu càng lúc càng nhanh càng ngày càng nặng c tại, tại ngày c hôm qua trang h liền n c m ộ t chỗ, i onlit thành h u n trong h trận h chung kết chính là mạch cổn ở bên phải đường cắt vào sau tiếp doi chợ công suất gôn đạt được vì chessy lấy được hai mươi dẫn trước ưu thế trải qua mu di n o một cái mùa giải điều giáo mãi cổn tại công thủ hai đầu biểu hiện càng thêm cân đối mặc dù trận chung kết giao đấu a c milan lúc cùng hắn trực tiếp đối vị cặp đã tiếp cận 35 tuổi nhưng mãi cổn ở bên phải đường công thủ biểu hiện hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong sau trận đấu đêm đó bờ gia d i u quốc gia đội huấn luyện viên trưởng tờ dạy dạ cố ý gửi điện thoại chúc mừng hắn lần nữa đoạt được t r a m g tv o n l i t q u n quân ý vị này tại bờ gia d i u đội hậu vệ phải cạnh tranh bên trong mãi cổn đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế do đứng tại quán quân du hành trên xe bất cất tiếng cười to trước máy truyền hình a xe lan chủ soái heger chính hắn nhiều năm qua vì đội bóng tranh thủ t r a m d thi onlit quán quân mộng tưởng bị cùng thành đối thủ vượt lên trước thực hiện mu chủ x o á i f e r g u s o n đồng dạng tâm tình không tốt chelsea không chỉ có trở thành nước anh thứ hai chi tam quan vương đội bóng thống trị lực còn rõ ràng siêu việt mu 1999 n ă m chín h thành cựu mu giá cao đưa vào lại biểu hiện hỏng b é t phọ lãn chuyển nhượng villa gì s a u vậy mà lực gáp t h ế tổ họ trở thành la liga xạ thủ tốt nhất lúc trước tốn hao bảy triệu bảng anh đưa vào đi hego phọ lãn lúc vị này u du xạ thủ tại o cha phót kinh lịch gác mộng hai năm dưới b ố trận thờ mi ở lit chỉ đánh vào mười bóng bị p a n bóng đá gọi đùa vì ẩn hình tiền đạo ferguson vì thế tiếp nhận vô số chỉ trích thậm chí có người dơ giá trên trời hàng l ợ m hành phi xuất hiện tại c ả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đương phó làn lấy ba triệu euro chuyển nhượng vi la l r r e a l về sau hắn chỉ dùng một cái mùa giải liền n ê n đón b ộ t phát 2004-05 m ù a giải lấy 25 bóng lực gáp 24 bốn bóng eto h đoạt được la liga g i à y vàng trong đó bao hàm giao đấu ba ca lập cú đút những cái kia đã từng chế rêu hắn mở u f a n bóng đá á khẩu không trả lời được mà ferguson trong phòng làm việc điện thoại lần nữa vang lên không ngừng lần này là phóng viên truy vấn thả đi dạy vàng phải trăng hối hận nhất làm cho ferguson khó mà tiếp nhận là nước anh truyền thông không chút lưu tình đánh ra tựa đề lớn liên tục hai cái mùa giải đào thải mu đội bóng cuối cùng đều chỉ thu hoạch được trang t onlit ra quân câu này bình luận như là một cái tinh chuẩn trực quyền đánh trúng vào mu yếu ớt nhất uy hiếp nó không chỉ là đang dễ cận mu bị đào thải xấu hổ càng là l à ám chỉ một loại tàn khốc mu nguyền rùa chiến thắng mu vô duyên trang t onlit q u á n quân liên tục hai cái mùa giải quỷ dị quy luật để quỷ đỏ từ trang t onlit tranh quan tập đoàn biến thành một loại nào đó quán quân loại bỏ khí truyền thông b é n mậm v ạ c h nếu như ngay cả đ ả o thải n g ư ơ i đội bóng đều lấy không được quá quân vậy n g ư ơ i cách cúp c một khoảng cách chỉ sợ so tải một chút điểm biểu hiện còn muốn xa xôi được nhiều loại này tự sự so đơn thuần thất bại càng đả thương người nó đem mu từ nhân vật chính biến thành vật làm nền từ thợ săn biến thành con mồi đương đối thủ bắt đầu đem đ ả o thải mu coi là điểm không may lúc mới thật sự là vương t r i ề u sụp đổ tín hiệu mà càng sâu nhục nhã đến từ roi tại thi đấu vòng tròn bù sau trận đấu phát biểu đương phóng viên hỏi đến mu biểu hiện lúc vị này c h e l s e hạch tâm chỉ là nhún núi không bằng li và bùn ngắn ngủi mấy chữ lại so bất luận cái gì thao thao bất tuyệt đều càng có lực sát thương mu cái này mùa giải sập bàn không chỉ có là bảng điểm số bên trên rơi xuống càng là nhiều năm qua hình thành trung tâm huấn luyện cầu thủ uy nghiêm sụp đổ tại thu mua mu về sau gỡ là giờ gia tộc từng công khai hứa hẹn chúng ta sẽ để cho mu quay về đ ỉ n h p h o n g từ câu lạc bộ vận doanh đến toàn cầu lực ảnh hưởng đều sẽ toàn diện tăng lên đội bóng đem thu hoạch được sung túc dẫn viện binh tài chính đồng thời tiếp tục coi trọng thanh vấn hệ thống bồi dưỡng chân chính lý giải mu tinh thần cầu thủ cũng không phải là tất cả đội bóng đều cần dựa vào roi này chủng loại hình cầu thủ mới có thể thu được thắng mặc dù hắn ghi bàn rất nhiều nhưng bóng đá là đoàn đội vận động không có không thể thay thế cá thể mu có thành công của mình đường đi doi tại phi vãng y s ở ta bun ô trước đó từng dạng này đáp lại gờ lạ dợ ngôn luận mỗi người đều có quyền phát biểu quan điểm của mình nhưng ta là trời sinh tiêu ngạo người ta mục tiêu rất đơn giản không ngừng ghi bàn để đối thủ mỗi trận đấu đều sợ h ã i ta tồn tại ta không thể là vì tất cả đội bóng hiệu lực chức nghiệp kiếp sống cần quy hoạch nhưng ta hy vọng mỗi c h i đội bóng tầng quản lý đều sẽ nói chúng ta cần roi nếu như bọn hắn hiện tại không cho là như vậy kia tại cùng ta sau khi giao thủ bọn hắn sẽ cải biến chú ý sau đó một ngày doi xuất hiện tại nai ộc phật đường phố kỳ hạm cửa hàng cửa hàng này pha lê tường ngoại đã sớm dán đầy hắn cự phúc cáp t h í c h trên quốc sở tơ hắn chính đối ống kính gầm thét bối cảnh là y sở tabun chi d ạ n mạng thiên phi vũ màu l a m giấy mệnh trong tiệm đem bán bản số lượng có hạn giày chơi bóng làm màu lam thích khách hệ liệt mũi giày cạnh ngoài dùng thiếp vàng chữ nhỏ in y sở t ạ n bờ ul hai mươi năm y sở tabun sớm định ra một ư ơ i giờ sáng kẻ bán nhưng dạng sáng bốn giờ liền có p a n bóng đá bắt đầu xếp hàng đến buổi sáng tám điểm đội ngũ đã vòng quanh bộ p h ậ t đường phố chuyển hai cánh mặt cảnh sát không thể không phong tỏa liền nhau bờ ns đường phố khai thông dòng người một nữ hải vừa cầm tới xương q u a i xanh bên trên ký tên liền kích động tuyên bố ta sẽ đem nó vĩnh viễn văn ở trên người nhưng ngay sau đó trong đội ngũ một cái nam nhân dơ lên cao cao mình bọc lấy màu lam tã lót hải nhi khẩn cầu roi đem danh tự ký tại hải t ử bàn chân nhỏ bên trên roi s ừ n g sốt một chút sau đó cười lắc đầu một bên tiếp nhận hải nhi một bên trêu kẹo nói ký tên không có vấn đề nhưng ta hy vọng ngươi không phải định cho cái này tiểu ra hỏa cũng hình xăm đám người vây xem bộ phát ra một trận cười vang ngay cả duy trì trật tự cảnh sát cũng n h ị n không được n h ế t môi h ả i nhi trong ngực roi một cách lạ kỳ yên tĩnh mỡ to tròn càng con mắt nhìn chằm chằm hắn do nhẹ nhàng méo méo h ả i t ử thịt hồ hồ bàn chân dùng ngói bút cực nhẹ viết xuống tên của mình bút tích so bình thường thành tú rất nhiều để tránh h ù đến cái này tiểu cầu mê h ả i t ử phụ thân hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt càng không ngừng nói hắn sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành giống như người quán quân đương nhiên nếu như hắn đầy đủ cố gắng ban đêm lại tham dự câu lạc bộ chính thức hợp tác đồng bạn tam tinh điện tử quảng cáo quay c h ụ nội dung liên quan đến trang tháng năm ngày 28, henzi thê tử nghỉ cổ lệ mệ di sinh ra một đứa con gái lấy tê n ti doi biết được tin tức về sau cho henzi gọi điện thoại chúc mừng ngươi hy vọng tiểu công chúa khỏe mạnh khoái hoạt trong điện thoại doi không có trò chuyện bóng đá chỉ là đơn giản chúc mừng henzi vợ chồng cũng hy vọng hải tử khỏe mạnh bình an hai người tùy ý hàn huyên vài câu n ữ khí đều rất bình tĩnh chủ đề từ đầu đến cuối vây quanh con mới sinh cuối cùng tại cúp máy trước henzi vẫn là bồi thêm một câu chúc mừng các ngươi cầm tới trang t Rồi trong thanh â m mang theo loại kia quen thuộc để henzi răng hàm ngứa bình tĩnh đầu bên kia điện thoại đột nhiên chầm m ặ t hai giây henzi vừa mới cũng bởi vì đối phương chủ động tới điện chúc mừng mà thoáng mềm hóa biểu lộ trong nháy mắt lại căng thẳng hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực ngủ say nữ nhi hít sâu một hơi cảm ơn ngươi chúc phúc r ồ i henzi cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này sau đó quả quyết nhấn xuống kết thúc nước cồn hắn yên lặng ở trong lòng thể đời này cũng sẽ không cùng roi trở thành bằng hưu cái này ngạo mạn ra hỏa vĩnh viễn như thế làm cho người ta chán ghét tại roi cùng henzi trò chơi lúc chờ dìn một mực tựa ở hắn đầu vai an tính nghe đương điện thoại cúp máy biểu tiếng vang lên nàng đột nhiên xoay người dạng chân tại roi trên đ u ổ i hai tay bưng lấy hắn có chút kinh ngạc mặt chúng ta đây đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng miêu tả lấy hắn lông mày xương thanh âm mang theo như mật ong ngầm nào lúc nào cũng có thể để cho ta ôm con của ngươi hả đừng nói dỡn chờ dìn ta tại sao có thể có hải tử chờ dìn nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình ánh mắt mềm mại ta nói là từ trong thân thể ta d ự n d ụ con của chúng ta roi mở ra cái khác ánh mắt nhàn nhạt từ một tiếng sẽ có một ngày như vậy chờ dính lại con mắt tỏa sáng nàng đã ở trong lòng tưởng tượng qua vô số lần bọn hắn hôn lễ tên của hải tử thậm chí muốn đưa hải tử đi trường học nào đúng rồi trước ngươi nhìn c h ú n g đầu kia cạ t i ở kim cương dây chuyền chúng ta ngày mai đi mua ngay xuống tới tháng năm ngày ba mươi mốt quốc gia đội có cuộc so tài hữu nghị nhưng ta không có ý định đi ta cần một cái rất tuyệt này nghỉ a bu nguyện ý đem la bản hào cho chúng ta mượn người muốn đi địa trung hải vẫn là kjb l a m h á t có thể sẽ cùng chúng ta cùng đi còn có một số bằng hữu của ta vung lòng vung lòng bà bối ta đã để người đại diện tại cô hẻm tìm kiếm một tòa cực kỳ tuyệt vời phòng ở chiếm diện tích đại khái mười lăm mẫu mua lại về sau ta sẽ đối với nó tiến hành một cái lớn cải tạo mặt phía bắc xây một cái năm người chế sân bóng phía đông cộng thêm một cái đất đỏ ken n i t trận l ầ u chính sẽ mới tăng thổ nhĩ kỳ phòng tắm cùng phòng tắm hơi trong phòng bên ngoài mỗi cái một cái tiêu chuẩn bể bơi ngươi phòng giữ quần áo liền a n bài tại phòng ngủ chính bên cạnh bên trong sẽ có tự động lên xuống túi đỡ xoay tròn thức tủ dày ở giữa là mang hệ thống điều hòa không khí pha lê đào đ à i chuyên môn thả ngươi trâu đau cùng đồng hồ tất cả ngăn tủ đều giả ánh sáng nhu hòa chiếu sáng tìm đồ rất bình thường thuận tiện do nhìn chúng k tại nước anh ngôi sao bóng đá vòng tròn bên trong cũng coi như được đỉnh cấp hào trạch tổng giá trị muốn hơn mười triệu bảng anh bất quá lấy hắn hiện tại thu nhập số tiền kia hoàn toàn giao nổi ngươi có phải hay không từ trước đến nay không nghĩ tới muốn cùng ta kết hôn còn chưa tới thời điểm lúc nào mới tính tới thời điểm ta không muốn nói chờ ta xuất ngũ loại này lời nói x u ô n g nhưng ít ra ta phải trước chuẩn bị sẵn sàng chờ g ì n rõ ràng ý thức được tại đoạn này quan hệ bên trong nàng cơ hồ không thể bắt vẻ hắn i qr cũng rất cao tính cách ôn hòa cực ít mất k h ô n g chế tuổi của hắn thu nhập vượt qua ngàn vạn bảng anh là giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ t h ư ở n g thụ lấy truyền thông cùng f a n bóng đá tiếp tục chú ý Chờ dìn cơ hội không cần chủ động tìm kiếm lộ ra ánh sáng đỉnh cấp cơ hội hợp tác luôn luôn liên tục không ngừng tìm tới cửa doi vừa gật đầu đồng ý tham dự sở các sở hot phim phóng sự quay trụng à y thứ hai phỏ tẹt âm nhạc tổng thanh tra liền trực tiếp liên hệ chờ dìn đ o à n đội đưa ra chế tạo riêng người album hiệp ước bổ sung toàn cầu tuần diễn tài nguyên ủng hộ phần hiệp ước này hậu đã t t r ì n h độ thậm chí đề n g h i ệ ộ i đỉnh cấp người đại diện đều cảm thấy kinh ngạc càng khó do i chưa hề chuyển ra qua bất luận cái gì vượt qua giới hạn nghe đồn Chờ dìn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn n ộ a bộ mà do i chưa hề chăm chú cân nhắc qua hôn nhân chỉ là tưởng tượng muốn ký tên có pháp luật hiệu lực trường kỳ hứa hẹn liền để hắn cảm thấy một trận ngạt thở trong mắt hắn hôn nhân tựa như một trận không có thay người danh ngạch trận chung kết vĩnh viễn bị giam cầm ở cùng một cái trong trận hình đ á phải sức cùng lực kiện tháng năm ngày hai mươi chín do cùng trợ dìn lên đường tiến về p a di bắt đầu nghỉ phép nước pháp đội huấn luyện viên trưởng độ mẹ nẹt đối roi cự tuyệt quốc g a đội chiêu mộ tỏ ra là đã hiểu cho là hắn tại kinh lịch toàn bộ mùa giải cường độ cao tranh tài sau x cùng lúc đ g hai o mươi hai n háng khu vực tuổi rất nhỏ jibersi bệnh, bệnh lần, lần đầu nhận được quốc gia đội chi ô mộ thông chi cùng ngày doi xuất hiện tại joelengazos sân bóng ghế khách quý quan sát nước pháp ennis công khai thi đấu nam đơn vòng thứ tư tranh tài thế giới xếp hạng thứ nhất phe đơ dê lấy 6-1, 6-4, 6-3 điểm số nhẹ nhõm chiến thắng 1998 g n i ê n thi đấu hội quán quân mọi ạ kế 2001 n ă m sau lần nữa xâm nhập thi đấu sự tình bắt t ư ờ n g cái này đồng thời cũng là phe đơ dê tại pháp v o n g lấy được tốt nhất đánh đơn thành tích vừa mới dẫn đầu chelsea thắng được trang đ h onlid doi hiện thân joelengazos sân bóng xem thi đấu lập tức đã dẫn phát nước pháp thể dục truyền thông b a n h động lợi q u á t tợ cùng pháp quốc tốc cầu các phóng viên tranh nhau đưa tin, tin tức i n t này nhiều nhà truyền thông tại website game đầu để vị trí đang r o ngồi tại ghế khách quý xem tranh tài hd ảnh trụ tại đoạn đến quán quân về sau chelsea mùa hạ chuyển nhượng công việc tiếp tục tiến lên theo truyền thông s ư n g atletic buba hậu vệ h o t nổ chuyển nhượng chelsea đã tiến vào giai đoạn sau cùng song phương câu lạc bộ tuần này sẽ tại london hoàn thành hợp đồng 24 tuổi hất nổ đã đồng ý người điều khoản đợi theo tây ban nha đội hoàn thành giao đấu l i thua n i a cùng bosnia tranh tài sau chính thức tuyên bố chuyển nhượng hãn biểu thị tuy khó bỏ mẫu đội nhưng chuyển nhượng phí đối bubao là bút trọng yếu thu nhập câu lạc bộ ngoại trừ đã định h o t nổ chuyển nhượng bên ngoài còn tại tích cực tìm kiếm còn lại hậu vệ trái nhân t u y n cùng lúc đó trong đội nhiều tên cầu thủ chính kế hoạch rời đội Dẫu vệ vệ cùng lúc đó chelsea còn cân nhắc đưa vào ac milan gờ dù gì h hậu vệ cả latter truyền thông nghe đồn khả năng liên quan đến cờ rẽ bộ thêm một triệu bảng anh trao đổi muzino đứng trước lựa chọn hoặc nổ công mạnh thủ yếu am hiểu đường biên tranh vào cả latter thì phòng thủ vững vàng lại trăm tỷ onlit kinh nghiệm phong phú cùng lúc đó chelsea mới mùa giải trung vệ phối trí đứng trước gây dựng lại tại đệ xeo lì xuất ngũ cùng hụ tìm kiếm quay về bundesliga lấy bảo đảm đức quốc g i a đội vị trí tình huống dưới đội bóng có thể dùng chủ lực trung vệ còn sót lại teddy cắt vạn thô cùng a bị đ ồ ba người liên quan tới chelsea hậu vệ gạ lạc khả năng chuyển nhượng á xe nan nghe đồn tiếp tục cấm lên trên thực tế sơ tại năm nay trang t đấu vòng loại trong lúc đó vị này nước pháp hậu vệ cùng the gần nờ chuyện xấu đã bắt đầu lưu truyền bây giờ theo song phương câu lạc bộ tiếp xúc xâm nhập khoản này chuyển nhượng khả năng đang từ từ tăng lớn cái này khiến cho câu lạc bộ nhất định phải bổ sung lại một hai tên tuổi trẻ trung vệ làm thay phiên lựa chọn để p h o n g dài rằng giặc mùa giải bên trong xuất hiện nhân thủ thiếu chelsea bóng dò xét đề i a o trong báo cáo trọng điểm tiêu chú hiệu lực tại bị and l h một i chín tuổi hậu vệ trung tâm v i n c e n n e c o m p a n i đương mu di n â u ngay tại văn phòng ước định tên này tuổi trẻ cầu thủ tranh tài thu hình lại lúc do đến đây xác nhận mùa hạ châu á lưu động thi đấu sắp xếp hành trình xem đến c o m p a n i tư liệu lúc do ngắn gọn bình luận ký không lỗ không biết viết gì rất bình thường mê man vừa nghĩ tới muốn viết đến hai n niên mới xuất ngũ liền đau đầu nhưng ta đáp ứng liền sẽ viết đến cái kia năm hoàng tất chủ yếu là thật không biết viết gì ta không phải loại kia ngưỡng mộ phục nước tác giả muốn viết điểm mới đồ vật làm một ẻ n chuyện mới mẹ vật đối chính ta cũng rất trọng yếu nơi này là một bình luận thiếp mọi người đem trước đó nhìn qua nội dung mình cảm thấy phi thường có ý tứ hay là về sau muốn nhìn bình luận một cái đi làm ơn tất lưu cái nói sau diện cơ bản bên trên chính là tận lực lấy một cái tương đối tinh giản tiết tấu viết hàng năm viết thêm một chút vật có ý tứ chương một trăm chín mươi mốt bị nguyền rủa vệ miệng mùa giải chương một trăm chín mươi mốt bị nguyền rủa vệ miệng mùa giải năm hai n n ă m tháng năm ngày 31, nước pháp đội lần đầu đem sân nhà định tại m e s từ t nghìn c h n trăm c h n ă m đến nay nước pháp đội ra tay trước đội hình bên trong lần đầu không có một vị ớt cộp được chủ vị t h ậ t beo lên đội trưởng phù hiệu tay áo x í c thay thế xuống hai trận ợ t cộp thi dự tuyển ngừng thi đấu trẻ dễ ghét hunga r y đội thì từ mặt thật c h ấ p giáo vì tiếp xuống giao đấu iceland ợ t cộp thi dự tuyển làm nóng người doi xuất hiện tại mèdes sân bóng nhìn trên này bên người ngồi bạn gái chờ d ì n phụ tá riêng huệ dọn người đại diện mendes cùng lờ và mờ tập đoàn đại biểu d ô hầm đang cùng do hiệp đảm tục tầm hợp tác mà men nes chuyến này mục đích chủ yếu thì là xử lý chelsea cung cấp kết sử tục tầm hợp đồng câu lạc bộ hy vọng sắp hiện ra có năm năm hiệp ước lại kéo dài hai năm đến hai trăm linh một một năm cũng mở ra lương tuần một trăm năm mươi phẩy không không không bảng anh đỉnh lương điều kiện tranh tài phút thứ mười huy hiệu tập đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ sau tạt bóng xịt phía trước cầu môn đâm bắn phá không thành đánh vào người quốc gia đội thứ năm bóng phút thứ hai mươi mốt dỗ thần tạt bóng bìm s ầ n đánh đầu tấn công mục tiêu cao hơn sàng ngang sau đó dọ dạ xủ dẫn bóng liền qua mấy người nhưng thấp bắn tri mạ lụ hạ đột phá hai người bao bọc chân trái suốt gôn thu hoạch quốc gia đội xử nữ bóng hiệp thứ hai mà tật thay đổi năm tên cầu thủ bao quát thủ môn kỳ gia lợi nước pháp đội ý nguyên chiếm cứ chủ động phút 51, m m t hiệu tọa tiếp dọ dạ sụ r ư ợ u c h u y ể n hình thành đơn nào nhưng suốt gôn quá đang bị đ ậ p ra phút thứ b ả dự bị đăng chẳng khắc dẹt vì hung ga di lật về một bóng phút thứ tám i j i p p r di dự bị mạ lụ hạ ra sân mặc dù bản mùa giải hắn biểu hiện xuất sắc trợ giúp monaco cầm xuống g một cùng thờ gen cụp song q u a n vương nhưng gần đây một mực nhận vết thương nhỏ bối rối phút thứ tám mươi bảy dộ thần đưa ra d b e r j i tại vùng cấm điệu bên trái ngừng bóng sau liên tục thoảng qua hai tên phòng thủ cầu thủ cắt vào trong thay đổi đường bóng nhiều lần phá k h ô n g thành hưng phấn d b e r j i thoát y chúc mừng nhìn trên đài roi đứng dậy vỗ tay sau đó trọng tài hướng d b e r j i lấy ra thẻ vàng sau trận đấu roi ở đây bên cạnh tiếp nhận phóng viên ngắn gọn phỏng vấn hắn biểu thị mặc dù ta không có ra sân nhưng đội bóng chỉnh thể biểu hiện phi thường xuất sắc Víu Sitsuban, toát tổ chức, cùng cùng Zeeber Mạ Lũ hong ga di đội cũng chế tạo một chút uy hiếp đặc biệt là bọn hắn cái kia ghi bản nhắc nhở chúng ta phải gìn giữ chuyên chú nói tóm lại m ẹ sân nhà ra mắt dùng thắng lợi vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn đương bị hỏi đến một cái nhân tình hữu lúc doi nói bổ sung tình trạng của ta một mực bảo trì rất khá mặc dù tờ giờ mi ở lít dậy đặt lịch đấu để h ă n g có chút nhỏ phản ứng nhưng cái này tại chức nghiệp bóng đá bên trong rất bình thường chữa bệnh đoàn đội cùng ta đều xử lý rất thỏa đáng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia đội trọng yếu tranh tài tựa như hôm nay mọi người thấy vô luận là có hay không ra sân ta vĩ cảng vì đội bóng cống hiến lực lượng sự vụ khác phương diện hết thể đều theo kế hoạch giao cho ta đoàn đội đang cùng tiến hiện tại ta chỉ muốn chuyên trú vào ngày nghỉ h ả o h ả o bông l ò n g nghỉ ngơi làm bạn người nhà điều chỉnh tốt thể xác tinh thần trạng thái với ta mà nói cực kỳ trọng yếu cái này đã là vì nên đón mới mùa giải khiêu chiến càng là vì lấy trạng thái tốt nhất chuẩn bị chiến đấu mùa hè sang năm cột abu sa hoa du thuyền la bàn hào trước mắt chính rừng s á t ở monaco bến cảng chiếc này du thuyền bị cấp cho roi sử dụng đem chở bọn hắn bắt đầu trong vòng m ư ơ i ngày lữ trình du thuyền đem từ monaco xuất phát một đường trên đường đi thổ nhĩ kỳ cuối cùng tiến vào biển đen tới mục đích về sau do chuẩn bị tại mình ở vào cờ gmi a bán đảo tư nhân trang viên chiêu đãi đồng hành các bằng h ư u trong đó bao quát lam p á t vợ chồng trước đội h ư u dột h ầ n p ẹ t e r t i cùng chassis nước anh hậu vệ trái vệ bờ z i t mọi người hành trình bên trong còn kế hoạch tại ven đường tổ chức nhiều trận tiệc tùng cả tranh lưu hành có thể dừng cực điểm xa hoa j o cờ cùng chúng ta cùng một chỗ nghỉ phép đi ngươi cũng nên nghỉ ngơi do tại mest nói với mendes mendes lắc đầu ngươi tục tầm hợp đồng còn có rất nhiều chi tiết phải xử lý ta nhất định phải tiến đến london cùng chassis đàm phán còn có cờ ztiano tục tầm đi ta nghe nói ngươi muốn vì hắn hướng mở ư u yêu cầu bốn lần nhiều tiền lương tốc độ tăng g l à giờ loại kia người do thái v à m có thể mở miệng sao không cho ngươi định làm như thế nào mendes ta không biết nhưng g gt i a n o đáng giá rất nhiều đội bóng đều đối với hắn có h ả o cảm arsenal zilmazid baka r ồ i cười đánh gãy để hắn đến treo cd ta sẽ dẫn hắn cầm rất nhiều quán quân ngươi biết đó là không có khả năng do g thế giới bóng đá bên trong không có cái gì không có khả năng abu ra giá lại so với g l à giờ hào phóng được nhiều húng chi chúng ta có thể cho hắn cờ giờ mi ở lit tốt nhất phòng thay quần áo cùng trang thì on lit sức cạnh tranh mendes vô vô roi bà vai lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cờ ziti ano đ ứ a bé kia a. mặc dù bây giờ thành tựu i vẫn còn so sánh không lên ngươi nhưng hắn trong lòng sớm đem ngươi trở thành m u ố n siêu việt mục tiêu để hắn tới làm n g ư ờ i phó thủ chỉ sợ không được tiểu tử kia thực chất bên trong não cực kỳ người đ â y nên hiểu doi mỉm cười vì mendes mở cửa xe cái này hiếm thấy động tác để người đại diện rõ ràng sửng sốt một chút mendes xoay người tiến vào trong xe lúc trên mặt còn mang theo chưa khởi kinh ngạc ta biết hy vọng người như hắn càng ngày càng nhiều nếu không bóng đá sẽ trở nên rất bình thường không thú vị 2005 n ă m n g à y mùng ngày 1 t h á n g 6, lam bắt cùng bạn gái xuất hiện monaco lúc bị truyền thông đập tới bọn hắn sau khi xuống xe thẳng đến du thuyền bến tàu abu sa h a du thuyền la bàn hào chính bỏ neo ở nơi đó chiếc này giá trị 72 triệu bảng anh dài đến hơn 100 m é t cự hình du thuyền chia làm trên dưới hai tầng phân phối các loại đỉnh cấp công trình trước đây chelsea mới vừa ở i s r a e ta bùn đoạt được t r a m g tv onlit v q u â n đáng cầu thủ chính là ở này chiếc du thuyền bên trên tổ chức chúc mừng tiệ tùng đương lam bắt đến gần lúc nhìn thấy roi đang đứng tay lên thuyền chỗ chờ hắn người mặc đông vải sợi đay ngắn tay háo sơ mi mang theo kính dâm lộ ra mười phần nhàn nhã lam phát huyết sáo roi cười nên h đón hoan nên t h ở giang vĩ đại hàng hải liền muốn bắt đầu roi mỉm cười đi hướng éo lần giờ vẹt túi người khẽ hôn hai má của nàng hoan nên lên t h u y ề n hào hào hưởng thụ đoạn này ngày nghỉ đi đem những cái kia hỏng bét hồi ức đều lưu tại trên bờ hắn có ý riêng chừng mắt nhìn hiển nhiên là chỉ mấy tuần trước nàng cùng lam phát tại c ụ p f hát r ậ n chung kết đêm trước tao nội nhập thất cướp bóc sự kiện lam phát hạ giọng có lệ sự tình hiện tại huyên náo dư luận xôn xao câu lạc bộ đang ở tại nơi đầu sóng ngọn chúng ta như vậy g i ó n g chống khua chiêng nghỉ phép có phải hay không không quá phù hợp ta nghe được phong thanh fa thậm chí khả năng tại thảo luận mùa giải tiếp theo đối với chúng ta phạt điểm người phục vụ bưng đồ u ố n g đi tới doi lấy trước một chén đưa cho kẹo lần dở vest sau đó hướng mình cùng l à m bắt chén rượu bên trong tăng thêm khối băng đem bên trong một chén đưa cho lam bắt t h ở răng đem tâm thả lại trong bụng hiện tại toàn luân đôn luật sư đều tại thay chúng ta quan tâm mà chúng ta duy nhất có thể g i ú p một tay chính là đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất hắn g i ly rượu lên đối địa trung hải t r ư ớ mắt ánh nắng mùa giải tiếp theo đem tờ rờ mi ở lit quốc vô địch nện ở fa trên bàn công tác so cái gì quan hệ xã hội tuyên bố đều có tác dụng lam h á t n h u mày cùng roi chạm cốc lúc này c h ờ dìn mặc thanh lương trang phục h ẹ đi chân trần đi tới thân thiết ôm mèo lần dở vẹt về sau kéo nàng đi bên bể bơi c ạ n h bể bơi còn có c h ờ dìn gật lụ các đội hưu trong đó xạ dạ hạ đ ỉ n h chính cùng với v ẹ tờ thi mà roi tại monaco c ũ đồng đội hiện hiệu lực pa di rộ thần đang cùng tổ hợp thành viên m ỉ cổ lệ kéo dọ bật nóng trò chuyện cùng lúc đó roi cùng lam h á t tựa ở mép thuyền thấp giọng thảo luận huyền náo xôn xao c o lệ cánh cửa sự kiện bên bờ truyền thông dùng ống kính tầm xa xa xa chụt lén nhưng bến tàu cấm chỉ ngoại nhân tiến vào bọn hắn chỉ có thể cách khoảng cách bắt giữ hình tượng cùng ngày k e n m y ổng tại l o n d o n văn phòng tiếp vào f a cuối cùng phán quyết điện thoại lúc sắc mặt trong nháy mắt xanh xám nghe tới bởi vì tự mình tiếp xúc có lệ ferdina n d cùng g e rát chờ làm trái quy tắc hành vi chelsea mới mùa giải sẽ bị chụp mười lăm điểm phán quyết điện thoại trong tay của hắn đập tầm ầm trên bàn đây là cướp bóc chân chui cướp bóc hắn gầm thét làm vỡ nát văn phòng yên tĩnh cửa sổ thủy tinh đều bị chấn động đến ông ổng tắc hưởng kẻn mì ổng trong điện thoại nghiêm nghị gào thét đó căn bản là Các người s ớ một nên Ferguson n ê coi i là mình tháng i kèm lật Bây hai mươi sáu ngày nước anh truyền thông công bố chassi đội chủ xoáy muji no si yêu kẹt mi ông cùng người đại diện dạ hạ vi a sena đội hậu vệ có lệ cùng người đại diện bạn nẹt tại london hoàng gia khách sạn gặp mặt tin tức bởi vì cử động lần này trái với nước anh fa có quan hệ câu lạc bộ không phải cùng có hợp đồng trong người cầu thủ tự mình tiếp xúc quy định bởi vậy lần thụ truyền thông chú ý a r s e n a l chủ x o á i heger biểu thị không tin có lệ sẽ cùng chelsea tư thông đồng thời kẹn n ì ô n g cho a r s e n a l phó chủ tịch đạn hứa hẹn mình đối có lệ không có hứng thú câu lạc bộ muốn đặt chân cải thiện hai đội quan hệ bất quá fa i nguyên triển khai điều tra tháng ba năm 1 ộ ngày chelsea đột nhiên nổi lên đang tiếp thụ fa luật sư điều tra lúc thừa nhận song phương gặp mặt nhưng đây là tại có lệ người đại diện cực lực yêu cầu hạ tiến hành lời này gây nên cử quốc chấn động tháng Cục F2 bên tháng ba năm một ba ngày có l ệ người đại diện bà n ẹ tuyên bố tiếp nhận nước anh nhân vật báo phỏng vấn lúc v ạ c h chelsea thuyết pháp hoang đường tới cực điểm hắn thừa nhận gặp mặt nhưng không có cùng chelsea người gặp ỡ chỉ cùng người đại diện dạ hạ vị trưng cầu ý kiến nước ngoài câu lạc bộ tình huống nước anh chủ nhật mi g i ờ nịu p h ạ m tợ lộ ra Arsenal tháng triệu bảng ả n b tháo Anh tâm viên nước ý mã có lệ, nước anh New lộ New Southampton ba ngày triêu ra n ư ờ i lúc ấy t o n bộ ở đ â m u quyến i lôi ngươi n gần như o kéo rũ lệ, ngươi là có t r ê n nhất, n thế tốt ta giới ằ mươi mơ đều không ký nghĩ thể n g tới có t bốn g ngày 14, arsenal chủ x o á i heger phẫn nộ biểu thị chelsea ngây thơ coi là dạng này liền có thể giao động arsenal bọn hắn ngạo mạn không đem fa quy định để vào mắt tháng ba ngày 24, i m ư bốn the the me ở lít liên minh biểu thị muốn chính thức lên án chelsea đội cùng arsenal hậu vệ asli có lệ Chelsea d í n h liễu t r á i với c â u lạc bộ k h ô n g t h ể tự mình t i ế p x ú chelsea cầu t ủ đ lệ, có lệ tam p h ư i n g đều có tội fa nhằm vào c a i nghìn không trăm linh năm năm một tháng chelsea tự mình cùng asli c u lệ cùng với người đại d i ê n tại khách sạn gặp m ó t ý đồ thúc đẩy chuyển ngược lại chưa thông chi asli có lệ cùng với người đại diện tại khách sạn gặp mặt ý đồ thúc đẩy chuyển ngược lại chưa thông chi asli làm ra cuối cùng phán quyết chelsea đội trái vượt ba quy tắc tự mình tiếp xúc asli có lệ tội danh thành lập sau đó tuyên bố có lệ tại ự mình hội i ế nguyên i quản lý quy quy định, trong ộ i thành lịch e l sử e a câu lạc bộ bị phán x tiền phạt fa b h c ũ n g b ị khấu trừ một mươi năm điểm đề nghị cuối cùng chỉ khấu trừ ba điểm nhưng ở trước mắt thế giới này tuyến bên trong bởi vì chelsea lấy một trăm mười điểm sáng tạo ghi chép thành tích đoạt được tờ Giờ mi ở lit quán quân chấn kinh thế giới tăng thêm abu tuyên bố mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ đem tiếp tục đầu nhập trọng kim dẫn vệ binh fa không hy vọng tờ Giờ mi ở lit biến thành một c h i động đại thi đấu vòng tròn không có người sẽ nhìn một cái nâng lên biết kết cục cố sự ngoại trừ c ô nạn doi đang cùng lam h á t tại du thuyền bong tàu bên trên nói c h u y ệ n t h i ế m nâng lên buổi tối đem tham gia monaco vương thất thành viên tie c ạ sĩ g i phỉ tổ chức tiệc tùng tia、e. tiệu từ này còn không có đầy mười tám tuổi cũng đã là châu âu nổi danh tiệc tùng t chơi đến rất bình thường kéo thường thường mời ta thăm ra có đôi khi tại l o n d o n cũng xử lý bất quá ta không quá ưa thích tổng hướng loại kia trường học chạy ngẫu nhiên chơi đùa vẫn là thật có ý tứ lúc này mendes điện thoại đánh vào r ồ i không nhanh không chậm kết nối điện thoại trong ống nghe chuyển đến mendes thanh â m d ộ n r ậ p ta vừa tới l o n d o n nhưng toàn bộ bóng đá vòng đều vỡ tổ chelsea bị chụp mười lăm điểm tin tức đã chấn động toàn bộ giới bóng đá nhiều ít do nhữ m à y h ỏ i tờ me ở l e a g u bắt đầu bị chụp mười lăm điểm tương đương với lò vừa mở cục toàn đội liền lâm vào bảy tám nghìn kim tệ kinh tế lỗ thủng cái này so với tay nâng lên cầm tới năm cái đầu người tăng thêm ba tòa bên ngoài tháp tăng thêm đầu thứ nhất hẻm núi tiên phong nghiền ép ưu thế còn chí mạng tương đương với nhà ngươi a rờ cờ bắt đầu thiếu đem vô tận bên trong đan thiếu kiện lư trèo lên ý vị này ngươi đội bóng muốn tại còn lại mùa giải bên trong so a senan cùng mu nhiều t h ắ n g được dòng d ã năm phen thắng lợi mới có thể đền bù cái này mười lăm điểm trên lệnh cân nhắc đến tờ giờ mi ở lí đỉnh cấp đội bóng mỗi cái mùa giải bình thường chỉ có thể thua trận năm sáu trận đấu dạng này truy điểm nhiệm vụ cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành tương đương với yêu cầu đội ngũ của ngươi ở sau đó trong trận đấu bảo trì g đầu ồ tiên h ờ đến từ r n quy tắc căn cứ nhìn chelsea đồng thời trái với k năm quy tắc câu lạc bộ phi pháp tiếp xúc cầu thủ cùng quy quy quy định huấn luyện viên làm trái quy tắc thao tác thuộc về song trọng làm trái quy tắc soli vờ bun hai nghìn năm đơn nhất tiếp xúc gì hệ sự kiện càng nghiêm trọng hơn nhất là liên quan đến đội vô địch đào góc tranh quan đối thủ asean bất bại mùa giải hạch tâm có lệ nghiêm trọng phá hư thi đấu vòng tròn tính công bình căn cứ fa kỷ luật quy tắc chương mười hai ba đầu đối hệ thống tính chất làm trái quy tắc tiếp xúc cầu thủ châu cao nhất phạt tiêu chuẩn trừ điểm hạn mức cao nhất vì mùa giải tổng điểm tích lũy mười phần trăm tầm mười một điểm hoặc tiền phạt hàng năm thu nhập năm phần trăm lần này m ư i lăm điểm trục phạt chiếm mùa giải tổng điểm tích lũy mười ba sáu phần trăm rõ ràng vượt qua thông thường tiêu chuẩn thuộc về lịch sử tính chất trọng phạt từ lịch sử án lệ đến xem hai nghìn năm li v e r p o o l tự mình tiếp xúc gì hệ chỉ bị phạt ba vạn bảng anh đến 2005 n ă m n g u y ê n bản sự kiện bên trong chassi mặc dù bị trọng phạt 3 0 0 r ă m ngàn bảng anh thêm chụp ba điểm nhưng cùng trước mắt cái này thế giới song song bên trong tiền phạt 3 0 0 r ă m ngàn thêm chụp m ư điểm xử phạt so sánh quả thực là tiểu vu a gặp đại vu a loại này trừng phạt cường độ quả thực là sườn đổi thức lên cao nói cho cùng f a lần này xuống tay nặng như vậy phía sau có ba tầng cân nhắc đến một lần chassi bên trên mùa giải 110 điểm n g h i ề n ép đoạt giải quá n quân hất ra a xe nan 24 phần có nhiều nếu là lại để cho bọn hắn như thế vô pháp vô thiên vào người tờ vượt qua arsenal cùng m u cộng lại tốn hao loại này kim nguyên bóng đá xác thực cần ngăn chặn thứ ba bọn hắn muốn thông qua trực tiếp trừ đi tương đương với năm phen thắng lợi 15 điểm kết xù tiền phạt tổ hợp quyền g i ế t gà doa khỉ mặc dù như thế phạt quả thật có chút ốn con thành thẳng ý tứ nhưng cân nhắc đến c h e s s i s lúc ấy một nhà độc đại cục diện fa đây cũng là hành động bất đắc dĩ tựa như năm đó thực tế chỉ t r ụ p ba điểm như thế nói t r ắ n g ra là fa lần này ra tay ác như vậy là bởi vì c h e s s i s cái này mùa giải thực sự quá n g ư ờ t i ê n nếu là giống nguyên bản trong lịch sử như thế chelsea mặc dù thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân nhưng ném đi t r a m g tí onlit e cùng cúp fa ưu thế cũng không tính quá lớn chụp mũ ba điểm cảnh cáo một chút cũng liền đi qua nhưng lần này không giống 110 điểm phá kỷ lục đoạt giải quán quân trong nước nước ngoài cầm cúp nắm bắt tới tay mềm toàn bộ tờ giờ mi ở lit đều nhanh biến thành c h e l s e a biểu diễn cá nhân cái này nếu lại mặc kệ quản còn lại đội bóng còn chơi cái gì cho nên fa dứt khoát đến cái hung ác trực tiếp chụp 15 điểm chính là muốn cho thi đấu vòng tròn một lần nữa có chút lo lắng nói trắng ra là đây chính là súng bắn chim đầu đàn lam ắ t chừng to mắt chén rượu trong tay đột nhiên đ c hắn ụ p đ i ể hứng thú bừng bừng cùng roi cùng lam phát phất tay bờ rít mặc dù là dự bị nhưng cùng lam phát doi quan hệ cá nhân rất sâu đậm ba người thường thường tầm lấy uống rượu tụ hội giờ phút này hắn hoàn toàn không có phát giác bầu không khí không đúng còn cười hì hì vô l à m phát bà vai p h ờ r ằ n g ngươi vẻ mặt này giống vừa ném đi quán quân giống như vật xa đột nhiên nhãn tình sáng lên dùng khoa trương ngữ điệu hoàng sợ nói ai nha đây không phải chúng ta pháp cấp bậc quốc bảo ngôi sao bóng đã sao nàng cố ý đem quốc bảo hai chữ cắn đến đặc biệt nặng vẫn xứng lên một cái hoạt bắt hôn gió thủ thế nàng lắc mông đến gần hai bước ngón tay nhẹ nhàng khoác lên roi trên bờ vai nói thật tờ giờ mi ở lít những n à y cậu thả hán t ử bên trong là thuộc ngươi xứng nhất được chúng ta p a di lãng mạn khí tức lúc nói chuyện thân thể hơi nghiêng về phía trước màu đen nai đeo váy cổ áo như ẩn như hiện ngươi tại trên tv cũng không có mê người như vậy nàng dùng tiếng pháp thấp giọng bổ túc một câu lông mi vụ sáng hai lần một bên bờ rít đang bận kéo chẳng định hoàn toàn không có chú ý tới mình bạn gái bộ dáng này lan phát lại đem đây hết thầy thu hết vào mắt nhịn không được liếp mắt hắn quá quen thuộc vằn xạ bộ này bà hí vằn xạ chính là ke di vợ bạn cánh cửa nhân vật chính cùng ke di nhiều lần con bờ rít hẹn hò thậm chí không thể không vụng trộm đi làm qua mấy lần sinh non đợi đến vợ bạn cánh cửa triệt để tuân ra lúc đến ke di bị mắng cầu hết lâm đầu vặn xạ lại thừa cơ kiếm một m ó lớn nàng không chỉ có sảng khoái thừa nhận vượt quá giới hạn còn chủ động hướng truyền thông gạch trần cùng còn lại cầu thủ diễm sự tình. tối tuyệt chính là chờ danh tiếng quá khứ nàng quay đầu liền đem những này phá sự viết thành sách bán lấy tiền ngay cả s ầ i thai ghi chép đều lấy ra làm bán điểm b ợ di tức t g i ậ n tới mức tiếp cùng ke z i tuyệt giao cái này tỉ môn ngược lại là dựa vào cái này giao động nhiệt độ kiếm được đầy b u ồ n đầy bát do i hướng văn xạ gật đầu cười cười khách khí nói câu chơi đến vui vẻ tìm lấy cớ chạy trước hắn đến nhanh đi cùng kẹn mì ổng cùng mu j i nhô thông điện thoại mới mùa giải còn chưa bắt đầu đâu cái này mười lăm điểm hố liền phải trước hết n g h ĩ biện pháp lớp c e l s e vệ miệ con đường lần này thật đúng là khó càng thêm khó ngay tại roi quay người muốn đi lúc lan b hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện cười nhận ha ha z o n bên đầu điện thoại kia ke di tựa hồ hào hứng rất bình thường cao gió to đến ngay cả roi đều có thể nghe thấy t h ở r ă n g ta đổi chủ ý ngày mai bay thẳng đảo xạ đi ni ạ chờ các ngươi gian phòng đều đặt trước tốt đúng để roi chờ ta có việc cùng hắn thương lượng lam hắt cút điện thoại xông roi nhún n h ú n bay chỉ nạ ra hỏa nửa đường đổi chủ ý nói là tại đảo xạ đi ni ạ chờ lấy cùng chúng ta gặp mặt nghe khẩu khí giống như là chuyên môn sông ngươi tới đoan chừng muốn trò chuyện trừ điểm sự tình roi vừa gật đầu dư quang liền quét đến văn xạ tiểu động tác từ lúc lên du thuyền nữ nhân này trong mắt liền cùng dài trên người roi giống như lúc này giả vờ giả vịt túi đầu chỉnh lý mép váy nhưng k i a váy đen trố rẽ đều nhanh trượt đến trên lưng tay nàng đầu ngón tay vòng quanh đuôi tóc đ o q u à n h thoa đỏ sơn móng tay mũi chân trên bong thuyền từng chút từng chút rất giống chỉ còn chờ ném cho ăn mèo hoang Bờ d í t không hề hay biết chính g i chạm g ế n đối hải ô hô to mới mùa giải chúng ta muốn đem mở ưu đá về thời kỳ đồ đá roi mặc dù không phải thánh nhân gì nhưng tối thiểu biết vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý nhưng vợ nghĩ tới tên chó chết này nếu là tại hắn tích lũy nghỉ phép cục bên trên đem bờ z i t bạn gái làm kêu mẹ nó liền thật thành t ờ ợ giờ mi ở lít hàng năm chê cười đêm hôm đó doi mang theo lam bắt mấy cái đi tham gia tia -e、c ả s ỉ giơ p h ỉ làm xa hoa t ệ tùng t doi tại monaco nhân d u y ê n rất tốt cùng hắn cùng một chỗ cầm trang tia onlit d ồ t thần mẹ t t e r tì mấy cái đến bây giờ còn là monaco người suy nghĩ bên trong anh hùng lại thêm lam bắt bọn hắn vừa bang chessie cầm trang tia onlit cái này một bọn người mới vừa vào cửa trở thành toàn trường tiêu điểm tia cạ xỉ giống như mê trực tiếp từ trên ghế xạ lòn bắn lên、oh, my God. roi đến rồi hắn kích động đến kém chút đổ nhào c h ẳ n g đ ị n h ba chân bốn cẳng sông lên trước một phát bắt được roi tay dùng sức lay động toàn bộ tiệc tùng trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng huýt sáo bọn tiểu nhị để cho ta giới thiệu một chút nhưng ta tin tưởng ta không cần giới thiệu t i e ông roi bà vai t h a n h âm đều đang phát run không bốn niên trang đi o n l í t trận chung kết cặp chân k i a xuyên h á n g s u ố t gôn monaco trăm năm đội sử vĩ đại nhất ngồi sau bóng đá ta trung cực thần tượng hắn nói xong lời cuối cùng một cái từ lúc phá âm rất giống truy tinh thành công điên cùng truy tinh mười mấy tuổi tiểu cô l ơ n hai người đơn giản hàn huyên vài câu bên cạnh ti e hưng phấn chen và nói đêm nay nhưng quá tuyệt vời hai vị quán quân đều tại đây hai nghìn lẻ năm năm alonso vì dạy nổ ô đội xe cầm xuống hắn trước nghiệp kiếp sống cái thứ nhất f một vô địch thế giới alonso đối roi nói nghe nói ngươi trang ti o n i d đoạt giải quán quân sau nói qua chờ bóng đá quán quân cầm ngắn liền đến kéo f một vợ gì ạ tỏ để cho ta tiện thể nhắn nói dạy nổ ô đội xe vĩnh viễn hoan ngay ngươi Rồi cười cười hắn ngược lại là một mực nhớ việc này bất quá bây giờ ta còn là trước chuyên tâm đá bóng đi đó bất quá là câu nói đùa bên cạnh đ i e xem bảo nếu là n g ư ơ i thật mở ra f 1 monaco chạm vé vào cửa đến tăng giá gấp mười nếu như n g ư ơ i tại monaco chờ lâu hai ngày vợ gì ạ tỏ nói muốn cho ngươi xử lý cái đặc biệt t i ệ p tùng alonso nói ra hắn đã chạy về đằng này nghe nói mời không ít người mẫu cùng minh tinh còn chuẩn bị chút ngươi hiểu hắn những cái k i a chiêu bài trò chơi roi khoát k h o t a y lần này được rồi vợ gì ạ tỏ tiệc tùng mỗi lần đều nào đến hừng đông so đá thêm lúc thi đấu còn hao tổn thể lực lần này đến chính là phơi nắng buông lỏng hắn quen cửa quen m ẻ o mang theo các đội hữu khắp nơi đi dạo đem những cái kia thường trú monaco đại minh tinh ép một lái xe cái gì đều giới thiệu cho c h e l s e a các linh đệ nhận biết tiếp t ù n g kết thúc sau hắn nói cho l a m b á t ngày mai lái thuyền trước sẽ có mấy cái nhãn hiệu phương đến monaco chuẩn bị xử lý cái ít rượu sẽ để cho mọi người nhận thức một chút chính doi đối nhãn hiệu ma trận quản lý rất bình thường nghiêm ngặt trước mắt chỉ tiết mai coca cola Jolette, d o l e t d i ổ cùng bm lúc năm cái nhãn hiệu đại n ô n nhưng thường thường có còn lại nhãn hiệu tìm tới cửa đặc biệt là châu á bên kia hắn đem một vài không thích hợp mình buôn bán cơ hội giới thiệu cho các đội hưu phù sa không lưu ruộng người ngoài dạng này trong phòng thay quần áo tất cả mọi người có thể được điểm c h ỗ t ố t ngày mùng n g hai tháng sáu hoàng hôn du thuyền chậm rãi l á i rời monaco cảng khẩu kim sắc dư huy mà châu âu r ơ i bóng đá mùa hạ chuyển nhượng phong bạo giờ phút này mới chính thức bắt đầu cuồn cuộn s ó n g ngầm chelsea luật sư cùng quan hệ xã hội đoàn đội ngay tại châu âu các nơi bận rộn du thuyền bong tàu bên trên bờ zip lam hát cùng v ẹ tờ tỷ cùng r i ê n phần mình bạn gái nằm tại trên ghế nằm học g i chiều ta xuyên thấu qua cửa sổ mạng tà hắn đem nàng nâng lên đến đến ở trên tường thân mật mới mùa giải sắp bắt đầu đối roi tới nói ngoại trừ ghi bản không cần cái gì lo lắng